chương chín mươi ba cầu phiếu phiếu chương chín mươi ba cầu phiếu phiếu chạy ra rất nhiều người như cũ có rất nhiều người tại vây xem xem náo nhiệt là tất cả mọi người thiên tính tại không có đại họa lâm đầu một khắc này cũng sẽ không tùy tiện thối lui hồng tụ ô m thật c h ặ t h o á n hùng hùng ban lẹ lưỡi có chút sinh không thể luyến dương không chừng lần thứ nhất rút kiếm ra lấy hắn làm tâm điểm điểm băng hẳn từ mặt đất hướng về bốn phương tám hướng lan tràn băng lanh ăn mòn sàn nhà phát ra kéo k ẹ t thanh âm vài miếng băng hoa trống rông sinh ra rơi vào quanh mình cái bàn bên trên rơi vào cái kia bạch ngọc trên mâm phát ra tiếng vỡ vụt tên kia quân sĩ đã không, không biết nên nói cái gì cho phải. trong lòng không ngừng điệu tức giận mắng cái k i a hôn đàn đi báo tin vậy mà đi thời gian dài như vậy thế tử điện hạ trở lại tiểu nam cầu quả nhiên là kìm nén đầy bụng tức giận mắt thấy liền muốn đập phá quán xuân lai cư trên d ư ớ i tổng cộng có bảy tầng lầu một tiếp khách hai ba lâu tiếp đ ạ i dưới ba chờ người bốn lầu năm tiếp đ ạ i bên trong ba chờ người sáu mươi bảy lâu tiếp đ ạ i thượng ba chờ người mà lúc này tại lầu bảy ở giữa nhất một gian phòng ốc bên trong ngồi ba người ba cái trẻ tuổi người không phải thiếu niên nhìn qua đại khái tại hai ba trăm hai mươi bốn tuổi điểm ngồi đông nam bắc nếu h i như a m c bỏ đi trần lưu vương thế tử tên tuổi tới nói đối với người giang hồ đến nói thính tuyết lâu vị này thánh nữ tên tuổi cần phải so lý hưu cái này không hiển sơn không lộ thủy thiếu lâu chủ cao hơn nhiều liên quan tới phần kế hoạch này ba người chế định thật lâu chỉ là phỏng đoán khả năng xuất hiện ngoài ý muốn liền c h ọ n vẹn thôi diễn mấy trăm lượn như thế mới bảo đảm b ạ n vô nhất thất bọn hắn có lòng tin có thể bảo vệ đại đường mười năm bình an hôm nay tới đây cùng nó nói là thương thảo chi tiết vậy không bằng nói tại làm chuẩn bị cuối cùng cái này bên trong là lầu bảy lầu dưới thanh âm lại nhau nhau động tính lại lớn cũng là chuyện không được ba người cho chuyện rất t á n ý cũng rất hài lòng sau đó câu kia dùng linh khí quyết tán lời nói liền truyền đến ba người bọn hắn lỗ thai ở trong lời nói có chút dừng lại một cái không biết trời cao đất rộng nhị thế tổ thôi không cần để ý trần huyền sách mặc một thân màu đen trang phục trên mặt góc cạnh r hoa người tín ngưỡng thụ thần cho nên hàng năm đều sẽ cử hành tế tự mỗi mười năm sẽ có một lần to lớn tế tự hoạt động năm nay chính là thứ mười năm chỉ cần kế hoạch không ra chỗ sơ xuất liền có thể bảo đảm đại đường mười năm bình an trần huyền s á c h nói mộ dung khán hắn một chút thảm như nói cô tô thành không có vấn đề nói xong câu đó về sau liền không lên tiếng nữa trần huyền sách cũng không có để ý mộ cho tính tình chính là như thế sinh ra cùng ngạo lấy họ làm tên người đi đường không dám hành chi sự t ì n h là cái rất đáng của người cô tô thành tại đại đường địa vị cao nhất là lao kiếm thần còn sống tất cả mọi người không dám có chỗ coi nhẹ cho nên phụ thuộc vào cô tô thành giang hồ thế lực cũng không ít chỉ cần hắn động những cái k i a thế lực cũng sẽ động giang hồ kỳ thật cứ như vậy mọi mọi người luôn có ngâu đức tơ còn liền quan hệ cô tô thành k h a động hơn nữa còn là vì bảo đảm đại đường bình an như vậy nửa cái giang h ồ đều sẽ động thế là trần huyền sách hài lòng nhẹ gật đầu đem ánh mắt bỏ vào m ạ c thanh hoan trên thân sau đó nhữ nhữ mày thính tuyết lâu thánh nữ dung mạo vô song nhất là tu hành thính tuyết lâu công pháp nguyên nhân cả người khí chất càng thanh lãnh cùng cao n g ạ o đối cùng thế hệ con cháu cho tới bây giờ đều là không nể mặt mũi sẽ rất ít có cảm xúc ba động thời điểm mà giờ khác này m ạ c thanh hoan vậy mà là cho mày trong mắt mang theo chẳng ghét sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi lúc này dưới lầu vang lên cái tiêm ộ t thanh â m trần huyền sách mày nhữ lại càng sâu chút thính tuyết lâu khả năng g ú t không được gì mặt thanh hoan nói khẽ lời này mới ra trần huyền sách cũng không còn cách nào bảo trì bình tĩnh đúng là trực tiếp từ trên ghế đứng lên có chút không dám tin tưởng việc quan hệ quốc vận thánh nữ không thể trò đùa trần huyền sách sắc mặt nặng nề quắt thính tuyết lâu là thiên hạ lớn nhất tổ chức tình báo cũng là thiên hạ lớn nhất thích khách tổ chức thiếu khuyết bọn hắn lực lượng vậy thì đồng nghĩa với là đem một thanh kiếm mũi kiếm sống sờ sờ tách ra rơi không có mũi kiếm ba t h ư ớ c kiếm làm sao có thể đâm tiến vào hoa người thân thể lâu chủ ở xa quan ngoại không để ý tới sự tình thánh nữ chính là thính tuyết lâu trưởng ngôn nhân chỉ cần ngươi mở miệm trong lâu trên giới chẳng lẽ còn sẽ có dị nghị không thành tr Mộ c hai o h mắt nhắm chặt mở ra một cái khẽ hở, ánh mắt bắn chặt khét ánh hở, cái ra ra đạo n lùng h rơi vào mạc thanh h âm. âm này rất quen thuộc mặt thanh hoan nghe mười mấy năm nàng là thanh ngữ là có tư cách kế thừa lâu chủ vị trí người nhưng cái này hơn mười năm đều bị chủ nhân của thanh â m này vững vàng dâm ở phía dưới lâu chủ ngồi hắn cũng ngồi m ặ t thanh hoan chỉ có thể đứng chỉ cần có hắn một khắc tại lâu chủ ánh mắt liền vĩnh viễn sẽ không rơi vào trên người mình dù là một năm trước người này vẫn là cái không thể tu hành phế nhân là hắn tại thính tuyết lâu bên trong trừ lâu chủ bên ngoài còn có thể ổn ép thánh nữ một con liền chỉ có lý hưu t r â n huyên sách rất rõ ràng chuyện này mộ cho vô cùng rõ ràng trong mắt của hắn hoàn toàn mở ra ánh mắt cũng bỏ vào ngoài cửa ba người ở giữa có chút chờ mặc chỉ cần hắn không xuất hiện tự nhiên là không ai sẽ nghe hắn trần huyền sách đột nhiên mở miệng nói ra mộ cho ánh mắt rơi vào hắn trên thân một cái tay giữ tại trên chuôi kiếm của mình rất chân thành mở miệng nói năm đó lý lai chi chế i n tử ta chưa tu hành hận không thể thay vào đó ngươi nếu là muốn giết lý hưu ta liền giết ngươi m ạ c thanh hoan không có mở miệng trần huyền sách nói sợ rằng chúng ta kế hoạch cho một mùi lửa mộ cho đứng lên đôi chòng mắt kia trước nay chưa từng có nghiêm túc cùng sáng tỏ sẽ không tiếp thế là trần huyền sách cũng không nói thêm gì nữa quay người đẩy cửa đi ra ngoài mộ cho cùng mạc thanh hoan cũng đi ra ngoài từ lâu bảy n h ì n xu có thể thấy rất rõ một cái áo xanh nhuốm máu thiếu niên đưa hai ngón tay nhìn khắp b ố n phía đây chính là lý h i u trần huyên sách hỏi mặc thanh hoan nhẹ gật đầu sắc mặt cực kỳ phức tạp chương 94, n h â n gian nở rộ tháng hai trời chương 94, n h â n gian nở rộ tháng hai trời tại bách tính trong mắt hắn là trần lưu vương thế tử tại giang hồ xem ra hắn là thính tuyết lâu thiếu lâu chủ có được thiên hạ lớn nhất tình báo cùng sát thủ cơ cấu hơn nữa còn là thư viện tân sinh ở trong xuất sắc nhất đệ tử tu hành bất quá một năm không đến cũng đã vượt qua sơ cảnh đến nhật ý vô luận là bài trừ từ xưa đến nay chưa từng người phá qua tám tiếp hay l à như là trước đó như vậy vì thư viện nâng lên cả tòa giang hồ hắn đều là một cái đáng giá tôn kính người cũng là một cái rất đáng gờ người trần huyền sách sắc mặt phức tạp nhìn về phía lý hưu ánh mắt bên trong tràn đầy ấm lánh lâu một ở trong tên kia tú bà sớm đã run như run dậy lại như cụ gắt gao cắn chặt hàm răng không chịu mở miệng xuân lai cư là gói thuốc lá này tốn ngõ hẻm bên trên lớn nhất thanh lâu bên trong hộ vệ lực lượng tự nhiên không thấp quanh mình đứng đầy một đám người mặc hộ vệ phục sức người đem lý hưu mấy người vây quanh ở trung ương mà lại tu vi không thấp mười mấy người vậy mà toàn bộ đều là bên trên ba quan tu sĩ nhưng điều này cũng không có gì tác dụng. chẳng lẽ những người này còn dám động thủ không thành dương không chừng kiếm nâng rất cao thân kiếm trắng bệnh hạn ý theo lầu một lan tràn lên phía trên cả tòa xuân lai c ư hết t h ể kiến trúc đều là bậy lên tầng một thật mỏng bằng xương lý hưu con ngựa như cũng nhìn chằm chằm cái kia láo mụ tử không có ép hỏi cũng chưa hề nói một chút tại không mở miệng liền thì đã trễ nói nhảm khách nhân chung quanh liếc nhau cảm thấy bầu không khí không đúng lắm vội vội vàng vàng lui ra ngoài lý hưu đem nâng lên tay bông u xuống x ô i ở bên người bờ n ô i khẽ mở phun ra chữ thứ ba ba dương không chừng quanh thân linh khí tăng gọn lấy hắn làm trung tâm xuất hiện một cái h khi tức bay tán loạn c h ấ n vơ bốn phía cửa sổ cùng môn hộ vậy nhưng người thiếu nữ sợ hai kêu lấy hô một tiếng cái kêu bên trong còn quản sự về sau có thể hay không nhận trừng phạt hai tay ô m đầu vội vã chạy ra ngoài tú bà kia cũng là ngã ngồi trên mặt đất trên mặt có to như hạt đậu mồ hôi nhiễm ấm ớ c khỏe mắt s o n phấn dừng tay lúc này trên lầu có thanh âm truyền xuống lý hưu ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy mặc thanh hoan mặt mũi tràn đầy phức tạp nhìn xem hắn hai người ánh mắt đối mặt trong mắt của hắn băng lanh rất nhiều mặc thanh hoan thì là quay đầu sang chỗ khác không cùng hắn đối mặt sau đó lý hưu lại đem ánh mắt bỏ vào m Lơ đếm. người hắn n h à h đang chết tiêm một n Huyền sấp trên giấy vàng có chân dung cho nên hắn nhận ra đây là trần lao tướng quân độ tôn đại danh đỉnh đỉnh trần huyền sách trong quân đội có không nhỏ thanh danh cùng hy vọng năm nay hai mươi hai tuổi cũng đã đặt chân bên trên bà quan tại khuynh thiên sách phát ra thương lan bảng bên trên sắp xếp thứ chín đây là nổi tiếng tên i tuổi phóng nhãn thiên hạ cũng là đáng k ê u ngạo một việc đại đường có ba loại bảng danh sách thương lan bảng ghi lại chiến lược mạnh nhất t r ă m người đứng đầu bên trên bà quan tu sĩ mạc thanh hoan xếp hạng một ư ơ i sáu t r â n huyên sách tại thứ chín mộ cho thứ sáu thương lan bảng phía trên chính là dơm vàng giấy dơm vàng trên giấy ghi chép đường quốc trước ba mươi du giã tu sĩ t r â n lạc là vị thứ nhất trước đó tử phi là vị thứ nhì nhưng lần này hắn phá ngũ cảnh nhậm tâm sư nghĩ đến qua không được bao lâu danh tự liền sẽ từ dơm vàng trên giấy biến mất vương tri duy xếp hạng thứ ba cái này không biết đánh nhau sẽ không giết người tiểu l ạ o sĩ túy h xuân phong chính là thứ tư còn có cái cuối cùng chính là chư thiên quyền cùng vạn pháp tổng cương chư thiên sách khác biệt chư thiên quyền chỉ là khuynh thiên sách cho đại đường tất cả ngũ cảnh tông sư một cái xếp hạng tam bảng bên trong công nhận nhất có quyền uy là dơm vàng giấy bởi vì bên trên ba quan cảnh giới quá thấp ngũ cảnh quá cao chỉ có du g ã mới là vừa vặn mà hai trăm năm sự thật cũng chứng minh k h u n h thiên sách xếp hạng cũng không có vấn đề thử phi đương nhiên rất mạnh h à n h ép một đời nhưng trần lạc tại dơm vàng trên giấy vị trí vẫn cao hắn một đầu đồng thời đây là công nhận sự tình không có người sẽ cảm thấy có dị nghị t r ầ n huyền sách là cái rất kiêu ngạo người hắn cũng có đầy đủ đáng giá cái vốn để kiêu ngạo ánh mắt của hai người cách nhau rất xa nhìn nhau một lát sau lý lưu rời ánh mắt một cái tay chắp sau lưng cũng không để ý tới dương không chừng thấy cảnh này cũng không nói gì cánh tay của hắn đã nâng lên n ử a này g kiếm thế xúc tới được đ ỉ n h phong mặt thanh hoan thở dài mộ cho đứng dậy hướng lên v ọ t lên chân huyền sách x a n mặt hai tay đặt tại trên lan can bẻ vụn thắng quấn ngay sau đó dương không chừng một kiếm rơi xuống giống như là nhân gian tháng hai trời từ trong ra ngoài nở rộ lấy băng hoa một kiếm này nâng lên rơi xuống lên đỉnh đầu s ẹ t qua một nửa hình tròn kiếm khí tung hoành mà ra có trên xuống vạch phá cả tòa xuân lai cư thiểu nam cầu tường thành rất cao cho nên thành nội gió không tính lớn trên đường người đi đường đi tới có gió nhẹ phật lên g ó c á o đánh vào xuân lai cư tường ngoài bên trên sau đó cả tòa lâu từ ở giữa đứt gãy đồ vật tách ra vết cắt chỉnh t ề vô cùng cắt ra đầu gỗ tựa như là chỉnh tề mặc kính không có nửa điểm tì vết mở ra mang ý nghĩa tức thời mất đi thừa trọng tự nhiên là sẽ sụp đổ mọi người hoảng hốt ở giữa nhìn thấy trong lâu bắn ra một đạo băng hàn trực trùng vân tiêu tiếp theo liền thấy đến cả tòa xuân lai cư tại trong khoảnh khắc sụp đổ vô số kiến trúc cùng giá trị liên thành b à i trí từ chỗ cao rơi xuống đất hoàn thành phân vụn một trận b ụ i mù giống như là nho nhỏ mây hình nấm đồng dạng hướng bốn phương tám hướng bắn ra mai táng toàn bộ hẻm khói hoa mọi người chỉ là hơi ngầm đầu tiếp lấy t r ư ờ n g mắt nhìn đường hoàng hoa lệ xuân lai cư liền trở thành phế tích r u n động lòng người đụi mù sẽ m â mắt nhất là hô hấp thời điểm rất không thoải mái Lý nhíu nhíu mày. hùng ban lắc, lắc cái đôi một cái nhàn nhạt, nhạt linh khí lồng ánh sáng bao phủ hồng tụ toàn thân đem cho bụi ngăn ở bên ngoài dương không chừng nhìn một chút lý hưu sau đó đem thanh kiếm k i a thu tiến vào vỏ kiếm trường kiếm vào vỏ một đạo màu xanh thẳm linh khí trong vỏ kiếm xuất hiện giống như là trên mặt nước nổi lên gọn sóng đồng dạng khuyết tật ra đem tất cả cho bụi ép xuống trong sân v ị đó một thanh ánh mắt lần nữa khôi phục bình thường ánh mắt lần nữa p h ô i phục bình thường ánh mắt lần nữa khôi h ụ c bình t h ư n g xưng sở phát giang đốc xem ra còn không có kịp phản ứng cũng may một kiếm này rất có cơ vu chém vỡ xuân lai cư sụp đổ phương hướng hay là thẳng đứng trồng sẽ không đả thương đến người chỉ có một ít hoảng hốt chạy bừa t h ằ n g xui xẻo che eo tấm ai u ai u k é u thảm tú bà nhìn trước mắt hết thạy đã sớm không biết nên nói cái gì cho thỏa đáng nàng cái kêu bên trong muốn lấy được vị này thế tử điện hạ vậy mà thực có can đảm làm như thế hơn nữa còn là tại trần công tử lên tiếng ngăn cản về sau làm sao như thế cùng vọng phía trước có tiếng bước chân xuất hiện m ộ cho ba người đi tới hắn sớm liền nhảy dựng lên làm đủ vạn toàn chuẩn bị cho nên nhìn qua không có nửa điểm chật vật mặt thanh hoan một thân tuyết trắng váy dài theo gió trầm thấp tung bay không nhiễm nửa điểm bụi bặm một cỗ như có như không hàn ý ở trên người nàng dâng、lên. cả người nhìn qua thanh lãnh m à cao n ạ o chương chín mươi lăm mà cái này s á c thực rất n u ngốc chương chín mươi lăm mà cái này s á c thực rất n u ngốc đây là tiểu n ă n g cầu không phải bắc địa cho nên là ai cho lá gan để ngươi dám làm ra chuyện như vậy hắn lạnh g i ọ n g quát động tinh của nơi này không nhỏ rất nhanh liền có một chi một trăm người tuần thành đội chạy tới sau đó liền nhìn thấy trước mắt một màn này thế là nhao nhao dựng thẳng lên trường thương mũi thương đối lý hưu một màn này rất c h ó i mắt từ đầu đến cuối một mực đi theo sau lý hưu tên kia quân sĩ thấy lập tức giận dữ bước một bước về phía trước cao dọc mắng làm càn thật là lớn căn chó dám đem vũ khí nhắm ngay thế tử điện hạ các người mẹ nó con mắt đều bị chó ăn không thành hắn làm ấy năm không đổi một lần cửa thành quan chúng tướng sĩ xuất nhập cửa thành tự nhiên là nhận ra nghe nói lời này đều cùng nhau lăn g một cái trước mắt sau đó cẩn thận nhìn xem gương mặt kia có người phát ra một tiếng k i n h hô vội vàng đem trường thương dựng thẳng lên thân thể thẳng tắp đối hắn thi lễ một cái trong miệng hô một tiếng thế tử điện hạ sau đó cái này một trăm tên quân sĩ nhao nhao đứng tại chỗ không n ú c đ í c có chút ả o não nghĩ thầm đây coi như là chuyện gì trần tiểu tướng quân vậy mà cùng thế tử điện hạ đánh lên giút bên nào đều không được không giút cũng không phải chẳng băng không đến phế tích đột nhiên truyền ra rất nhiều tiếng vang kia là bị rất nhiều người dẫm tại dưới chân thanh âm chung quanh xuất hiện ba trăm áo xanh nam nam nữ nữ tất cả đều có chi lit nha lit nít h chiếm cư xuân lai cư phương viên một trăm m ánh mắt lạnh như băng nhìn c h ầ m c h ầ m trần huyền sách cùng kia một trăm danh tướng sĩ đây là thính tuyết lâu người trần huyền sách lại giống như là không thấy được ánh mắt băng lánh nhìn chăm chú lên lý hưu mà lý hưu nhưng không có để ý chung quanh phát sinh hết thảy từ bụi b ằ n tán đi một khắc này bắt đầu hắn vẫn tại nhìn xem mạc thanh hoan ta nói qua rất nhiều lần nhưng ngươi xưa nay không nghe lý hưu nói mạc thanh hoan ngầm đầu không nói gì tính h tuyết lâu thánh nữ là trong giang hồ có tiếng băng sơn mỹ nhân chỉ là giờ phút này đối mặt với người thiếu niên trước mắt này nàng t r o n g con ngươi h ở hưng biến mất không thấy gì nữa thay vào đó chính là ẩn tàng rất sâu c à o cường nhưng ánh mắt tại một số thời khắc là che giấu không được địa nhất là tại người thân cận nhất trước mặt lý hưu nhìn xem cặp mắt kia trầm mặc một lát sau đó nói v á y trắng nhìn rất đẹp nhưng tính h tuyết lâu người nên mặc áo xanh đây là quy củ người thân là thánh nữ xác nhận rõ ràng nhất bất quá chung q u n h đứng đầy tính tuyết lâu con cháu mạc thanh hoan nhìn trước mắt người này trong lòng đột nhân dâng lên một cô h o khí không khỏi khẽ quát một tiếng nghe thá ba trăm áo xanh n h ị nhũ mày nhưng vẫn là cùng nhau về một tiếng tại thánh nữ tại trong lâu địa vị cực cao muốn phân p h ó i trong lâu người đi làm cái gì sự tình chỉ cần nói thẳng liền có thể mà thánh nữ khiến cũng không phải nói đùa đây là rất nghiêm túc một sự kiện một lệnh phát ra không đạt mục đích thể không bỏ qua bên hai chuyển đến thanh âm đem mặt đất cho bụi chấn động đến run lên mặc thanh hoan thanh âm lại lần nữa văng lên cho ta đem lý hưu áp tại trường an thành trong vòng ba tháng không cho phép đặt chân tiểu nam cầu nửa bước thanh âm của nàng rất thêm hay bốn phía rất hiến tĩnh chuyến khắp trong thai của mọi người chỉ là lần này ba trăm áo xanh không có tại mở miệng không có cùng kêu lên trả lời mày n í u lại chặt hơn chút nữa lý hưu lẳng lặng mà nhìn xem nàng giữ im lặng không ai có hành động thậm chí không có người phóng ra một bước mặt thanh hoan trên mặt t ẩn ẩn có vẻ tức giận hiện hiện từ trong tay h áo m ó c ra một viên lệnh bài lý hưu theo nhìn lại phát hiện kia là thính tuyết lâu lâu chủ bằng hiệu kia là lao đầu t ử sợ tiểu nha đầu xảy ra chuyện cho nên cho nàng lệnh bài bằng vào này lệnh bài thậm chí có thể điều động trong lâu một chút lao yêu quái tỉ như giống lao kiểu người như vậy trình độ nào đó đến nói chương này lệnh bài chẳng khác nào lâu chủ đích thân đến cái này đời đồng hồ rất nặng phất lượng thậm chí có thể để trong lâu sát thủ đi lấy dưới dơ mà lý hưu cũng chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn lướt qua sau đó mở miệng nói mang thánh nữ đi p h ụ tướng quân chờ ta trong đám người đi ra hai người một nam một nữ sóng vai đi tới mặt thanh hoan con mắt chăm chú nhìn bọn hắn chằm chằm lý hưu đứng c h ắ p tay hai người này khí tức trên thân n g ư n g thực nội tình thâm hậu ẩn ẩn muốn đột phá đến du g ã cảnh giới bọn hắn hướng phía hai người đi qua đi đến lý hưu bên cạnh thân sau đó gặp thoáng qua tiếp tục đi đến phía trước mặt thanh hoan trên mặt lộ ra một vòng đắm chát g ơ lên cánh tay cũng rũ xuống bên cạnh thân viên tia lệnh bài bị nàng ném tới mặt đất không cần nàng lạnh lùng nói sau đó quay người hướng về p h ủ tướng quân phương hướng đi đến hai người kia giống như là không nghe thấy đồng dạng như cũ theo sau lưng cách xa nhau mấy bước khoảng cách lẳng lặng treo ba người đi ra phế tích lý hưu lên tiếng lần nữa sau một lát tại p h ủ tướng quân gặp mặt thời điểm n g ư ờ i như vẫn mặc v á y trắng liền trở lại trong lâu bế quan một năm đ ừ n g đi ra ngại mắt của ta m ặ t thanh hoan rốt cục nhịn không được hốc mắt từng đỏ từ dưới đất nhặt lên một cục đá hướng về hắn nem tới chỉ là còn chưa tới trước mặt liền bị cái khắc thính tuyết lâu người cho ngăn lại lý hưu chuyển qua mặt không còn nhìn nàng thế tử điện hạ thật sự là uy phong thật to trần huyên sách cười lạnh một tiếng lại nói lý h ư u lúc này mới đưa ánh mắt phóng tới trên người hắn sau đó rất thẳng thắn nhẹ gật đầu thế hệ trẻ tuổi bên trong trừ lý huyền một thân phận của ta chính là tối cao cho nên uy phong tự nhiên cũng muốn lơ chút lời này rất tự đại hết lần này tới lần khác hắn nói ra làm cho không người nào có thể phản bác quanh mình đứng ở đằng xa các tướng sĩ lồng ngực ưỡn đến mức thẳng tắp đều hy vọng có thể tại vị này lý lai chi nhi t ử tâm lý lưu lại một điểm ấn tượng tốt ngươi cho rằng ta là đang khen ngươi trần huyền sách nắm chặt ở trong tay đao đen nói ngươi cho rằng ta quan tâm sao lý lưu hỏi lại một tiếng cung loại với dạng này đối thoại là rất không có ý nghĩa nếu không phải xem ở trần lao tướng quân p h â n thượng hắn hiện tại đã sớm quay người rời đi không tại phản ứng trần huyền sách sắc mặt ngay từ đầu sẽ rất khó nhìn nghe nói như thế liền càng thêm khó coi hắn nhìn xem không thèm để ý chút nào lý l ư u tâm lý nộ khí kèm nén không được nữa cưỡng chế lấy tiếng nói nói ngươi biết chúng ta tốn bao nhiêu tâm tư chuẩn bị phần kế hoạch này suy nghĩ bao nhiêu cái ngày đêm tốn sức tâm lực tính vô số khả năng xuất hiện chỗ sơ xuất tốn hao ngươi tưởng tượng không đến tâm huyết mà ngươi lại ngay cả hỏi cũng không hỏi chỉ là đi tiến vào tiểu n ắ n cầu đưa tay liền muốn đ Bóc càng càng càng càng lâu lâu trần g d huyền sách đôi mắt chỗ sâu dần dần có một vệ tinh hồng bay lên hắn cầm đao hướng lý hưu đi đến ba trăm áo xanh cùng nhau ngầm đầu một thanh kiếm xuất hiện tại mộ cho trong tay cặp mắt của hắn có chút nhau lại nhìn chằm chằm trần huyền sách hậu tâm nếu như kế hoạch của ngươi thật rất hàm o n ỹ hôm nay ta liền sẽ không xuất hiện tại cái này bên trong nếu như khả năng ta vẫn là thích đi thái bạch lâu tìm tuy xuân phong uống hai ấm thị t kho tàu đao cùng tú xuân phong mà không phải đứng tại cái này bên trong đến ngăn cản các ngươi cái này xem ra rất ngu ngốc kế hoạch chương 96, n ế u là chuyện tốt vậy liền không cần nhiều sự tình chương 96, n ế u là chuyện tốt vậy liền không cần nhiều sự tình lý hưu rất lười lười nhắc rút kiếm giết người tự nhiên cũng lười cùng hắn nói nhảm húng chi kế hoạch này thật rất ngu ngốc dù là xem ra rất hàm ĩ dù là đã thuyết phục tiểu nam cầu rất nhiều người nhưng tại trong mắt của hắn như cũ thật quá ngu xuẩn mộ khoan dung không ngừng liếc qua lý hưu cảm thấy kia hai câu nói có chút trói thai đồng thời cũng cảm thấy hiếu kỳ hắn cũng muốn biết nhóm người mình phí hết tâm tư chuẩn bị vạn toàn kế hoạch làm sao từ miệng hắn bên trong nói ra liền trở nên không đáng một đồng rồi trần huyền sách phải bước chân ngừng lại n g ư ờ i ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn qua lại như thế nào xác định đâu hắn đầu tiên là bên mặt nhìn phía sau cầm kiếm mộ cho sau đó quay đầu đ ố i lý hưu lạnh giọng hỏi động tĩnh của nơi này không tính nhỏ nhất là chung q u n h đứng tuần thành đội còn có ba trăm áo xanh không chỉ có như thế bên ngoài còn vây rất nhiều người bách tính, thương hộ. giang hồ hiệp khách nhao nhao ngừng chân quan sát cái này cùng chiến trận tại tiểu nam c ầ u thế nhưng là tuyệt vô cận hưu bởi vì không có người có lá gan này dám làm chuyện lớn như vậy nơi xa có tiếng vó ngựa vang lên từ xa mà đến gần mặt đất phế tích hải cốt chấn động một cỗ cho bụi lần nữa dâng lên xuân lai cư c ấ p cô nương tập hợp một chỗ lẫn nhau vây quanh thân hình khẽ run nước mắt liên liên nhìn qua thống khổ đáng thương chưa từng có người nào dám ở tiểu nam cầu nháo sự bụi mù tán đi một chi năm trăm người kỵ binh ánh vào tất cả mọi người tầm mắt bên t r o n những người này một t â n đen nhanh chiến giáp khuôn mặt lạnh lùng con ngươi sắc bén một cỗ điêu luyện khí thế tại trong lúc vô hình phát ra trấn nhiếp toàn trường cho dù là tại tiểu nam cầu bên trong có được khí thế như vậy quân đội cũng không nhiều lý hưu nhìn thoáng qua xác định là từ châu thành ham trận doanh năm đó phạm vô cấu t ử chiến không lùi k i ệ t lực mà chết hắn rất thụ từ châu quân sĩ yêu quý cho nên bây giờ ham trận doanh giết lên người đến rất ác đánh lên rất hung mỗi khi gặp chiến khởi nhất định xông lên phía trước nhất gánh chịu lấy mùi thương tác dụng tại địch nhân trong trận doanh lạnh xinh xinh xé mở một đường vết rách đây là một con chân chính hổ làng chi sư bọn hắn vây quanh ở nhất cạnh ngoài tuần thành đội cầm trường thương tay nhịn không được nằm chặt hơn chỗ ba trăm áo xanh cấp tốc t à n ra c h i ế m cứ không cùng vị trí đối mặt dạng này kỵ binh nếu như tập hợp một chỗ đây mới thực sự là chờ chết mộ cho hướng về phía trước bước mấy bước bảo đảm mình cùng trần huyền sách tại năm bước bên trong ham trận doanh rất mạnh mà mấu chốt nhất chính là ham trận doanh là đứng tại sau lưng trần huyền sách có lẽ là bởi vì báo thù xuất ruột khi bọn hắn xuất ra kiêm một phần kế hoạch về sau ham trận doanh hiện nay thống lĩnh tôn thắng rất thoải mái liền đáp ứng xuống đồng thời trong quân đội m ì n h sắc biểu thị ủng hộ trần huyền sách ham trận doanh tại tiểu nam cầu là làm chi không thẹn trụ cột vững vàng bởi vậy tôn thắng quyết định cũng ở một mức độ rất lớn ảnh hưởng những người khác. lúc trước một cái khác cửa thành quân đã đem lý h ư u trở về sự tình truyền đến trong thai của mọi người cho nên lúc này xuân lai cư phát sinh chuyện này ngay lập tức liền truyền đến hắn trong thai mà hắn cũng là lập tức ngựa không dừng vó chạy tới tôn thắng tung người xuống ngựa nhìn cũng không có nhìn một bên nhìn c h ằ m c h ằ m ba trăm áo xanh giang hồ thế lực muốn cùng quân đội chống lại trừ phi là du giã tu sĩ cùng ngũ cảnh tôn g sư nếu không đến bao nhiêu đều là chịu trách phẩn hắn đứng tại dưới ngựa đi về phía trước mấy bước đứng tại h á m trận doanh phía trước trên thân khôi giáp va chạm phát ra kim thiếm vang trần huyền sách nhìn xem một màn này trên mặt âm trầm thoáng tiêu tán một chút chỉ cần tôn thắng đứng tại hắn đầu này như vậy cho dù là lý hưu cũng bất lực mộ cho cùng hắn bảo trì tại năm bước đi bên trong bảo đảm xảy ra bất chắc có thể nháy mắt giết chết trần huyền sách ham trận danh o phân lượng rất nặng cho nên lý hưu trên mặt đạm mạc thu l i ê m chút hắn quay người nhìn xem tôn thắng thân thể nửa cung biểu thị tôn k í n h tại đại đường nhất làm cho người tôn k í n h vĩnh viên chỉ có quân công mà tôn thắng quân công rất nhiều chính là hiện nay trần lưu vương lý an chi cũng là chỉ hơi không bằng điện hạ rơi vào cánh đồng tuyết bây giờ bình an trở về đây là chuyện tốt hắn nói lý hưu nhẹ gật đầu. tôn thắng nhìn xem hắn biểu lộ lãnh đạo nếu là chuyện tốt vậy tính xin điện hạ cũng không cần nhiều chuyện lời này rất không cung kính nhưng lần này cái k i a cửa thành quan nhưng không có lại mở miệng quát lớn l i ê n ngay cả kia một trăm người tuần thành đội cũng không có lộ ra cái gì khó chịu biểu lộ dù sao lý hưu chỉ là lý lai chi như tử bản thân mình vẫn chưa lập xuống tất công nếu ta nhớ không lầm tôn tướng quân đi theo phạm tướng quân ba mươi mấy năm hắn cẩn thận nghĩ nghĩ trong đầu xác nhận một ít thời gian sau đó hỏi tôn thắng gật gật đầu lý hưu nói cái này ba mươi năm dạy bảo ngươi đều học được cầu thân đi lên rồi yến tĩnh như chết dù là trần huyền sách giờ phút này cũng là con người co lại thành một điểm chính là trần lao tướng q u â n chưa từng hôn mê trước đó cũng sẽ không nói với h á m trận danh o gia lợi như vậy h á n lý hưu nơi nào đến lá gan cưới tại trên lưng ngựa h á m trận danh o tướng sĩ cùng nhau cầm trong tay trường thường phóng tới mặt đất phát ra một tiếng vang trầm vang vọng phố dài một cỗ sát khí vô hình ở giữa c ả n quét toàn trường rất nhiều mặt người sắc tái nhật hướng về sau thối lui ba trăm áo xanh không có hướng về lý hưu dựa vào mà là đem ánh mắt đặt ở tôn thắng trên thân tên này hiện nay hãm trận danh thống lĩnh là chính cống du giã tu sĩ dù là thính tuyết lâu lấy thích khách nổi danh trên đời bằng vào dưới mắt cái này ba trăm người lại vẫn là r ế t không được nhưng nếu là thích khách luôn có một khả năng nhỏ nhoi thế tử điện hạ mang theo đại thế về trường an bắt đầu ta liền thường xuyên chú ý kinh thành tin tức cho nên ta biết ngài là cái lá gan rất lớn người nhưng cái này bên trong là tiểu nam cầu cho nên khuyên n ủ ngài lá gan tốt nhất nhỏ một chút tôn thắng nhìn xem hắn nói nghiêm túc năm đó phạm tướng quân tử chiến từ châu thành cuối cùng kiệt lực mà chết đây là thủ là thủ liền mượn báo vô luận là nam tuyết nguyên hay là bắc cánh đồng tuyết vô luận là hoang người vẫn là tuyết quốc bọn hắn đều đáng chết khi cái này chữ chết nói ra miệng thời điểm quanh mình nhiệt độ tựa hồ cũng giảm xuống ba điểm trần huyền sách kế hoạch rất hoà n mỹ cho dù có chút sơ hở cũng không ảnh hưởng toàn cục chuyện này rất có thể thành công ta giúp định n g à i nếu là dự định ngăn cản hắn nói đến đây bên trong đột nhiên dừng lại lý hưu lạnh lùng nhìn xem hắn người muốn thế nào d ế ta t tôn thắng nghe vậy không người thi lễ một cái nói không dám phủ tướng quân là chỗ tốt tương lai một đoạn thời gian mong rằng điện hạ ở bên trong tĩnh tâm tiệm tu đây là lý hưu nói với mạc thanh hoan chưa từng nghĩ qua trong giây lát bị người dùng đến trên người mình ngươi không phải dương không t r ừ n g đối thủ lại muốn làm sao bắt ta đây hắn nhìn trước mắt vị này hắc giáp tướng quân hỏi dương không t r ừ n g tại dơm vàng trên giấy xếp hạng mười chín mà tôn thắng xếp ở vị trí thứ hai mươi chỉ kém một tên nhưng vẫn là kém tôn thắng nhìn thoáng qua đứng ở một bên ôm trường kiếm dương không t r ừ n g trầm mặc một hồi nói dơm vàng giấy xếp hạng không thể thay đồng hồ tuyệt đối h ú n g chi ngại nếu là p h ả n k h á n g đằng sau ta hãm trận doanh liền sẽ từ trên con đường này bước qua đi đến lúc đó vô luận là dương không chừng hay là cái này ba trăm áo xanh đều sẽ chết ngài nghĩ đến không nguyện ý nhìn thấy kết quả này lời nói này phải hời hợt nhưng là sự thật cho nên lý hưu cũng đi theo trầm mặc xuống không nói một lời chương chín mươi bảy xông vào trận địa ý chí hữu tử vô sinh chương chín mươi bảy xông vào trận địa ý chí hữu tử vô sinh nếu như đây là phụ thần đại tướng dương phi hồng tướng p h ụ thanh bên hồ như vậy lý hưu nhất định sẽ ngồi ở trên đôn đá cười nhìn tiên địa tuyết rơi sau đó lẳng lặng nhìn kia một chỗ rùa đen chậm rãi bỏ tiến vào nước hồ bên trong đó nhất định là rất hài lòng sự tình chỉ là giờ phút này tại tiểu nam cầu tuyết rơi sẽ chỉ làm dưới chân mảnh này phế tích lộ ra càng thêm kiềm chế mà sẽ không xảy ra ra cái gì thường tuyết ngâm thơ lịch sự tao nhã năm trăm tiết k ỷ nếu là ngựa đạp phố dài vô luận là dương không chừng hay là ba trăm áo xanh đều sẽ chết phế tích sẽ bị săn bằng hẻm khói hoa từ đó biến mất nhưng n g ư ờ i rất có thể sẽ chết lý hưu nói khẽ bởi vì ba trăm áo xanh ánh mắt rất lạnh dương không chừng kiếm rất lạnh nếu như không có gì bất ngờ xảy ra từ doanh tú sẽ tại trong vòng bảy ngày chạy tới chết là một kiện khiến người sợ hãi sự tình tôn thắng cũng là người cho nên cũng sợ chết nhưng trên đời này có rất nhiều sự tình muốn so tử vong càng quan trọng tỉ như vị phạm vô cầu báo thủ cho nên tôn thắng chỉ là thoáng suy tư một chút cho rằng dùng tử vong của mình đổi lấy vô số hoa người n g tính mệnh vì đại đường đổi lấy mười năm bình an đây là rất đáng được sự t ì n h cho nên hắn mở miệng nói đợi đến sự tình xong xuôi điện hạ nếu là muốn tôn thắng viên này đầu người cầm đi là được hãng trận doanh tổng cộng có ba mươi phẩy không không không người dưới mắt bất quá năm trăm kế hoạch của bọn hắn xem ra đích sắc rất h o à n mỹ cho dù là ta cũng tìm không ra quá lớn chỗ sơ xuất lý h ư u nói hắn đương nhiên sẽ không cần tôn thắng đầu người cho nên chỉ có thể tận lực nếm thử thuyết phục nếm thử dùng đạo lý nói rõ ràng câu nói này xem như thừa nhận sau lưng trần huyền sách sắc mặt thoáng đẹp mắt một chút nếu là nhìn kỹ liền sẽ phát hiện mộ i cho khỏe mắt r u lên đã như vậy thế tử điện hạ vì sao còn muốn ngăn cản ta chờ trần huyền sách tại s a u lưng mở miệng hỏi tôn thắng không nói gì phần kế hoạch này dù sao cũng là trần huyền sách mộ i cho mấy người nói ra hắn chỉ là cái người chấp hành lý hưu không quay đầu lại lời nói ra vẫn như cũng là như là trước đó đồng dạng không k h á c h khí bởi vì quá hoà mỹ cho nên lộ ra rất vú ngốc lời này lộ ra rất không có đạo lý cũng rất không có logic nguyên lai、like、điện hạ là nói nói nhảm một người ta lại còn dự định dựa thai lắng nghe trần huyền sách cầm trong tay đ a o thu về nghe đồn nhiều q u á i đạn hiện nay xem ra đường đường trần lưu vương thế tử cũng chính là một cái hơi có chút b ả n lãnh nhị thế tổ thôi lan lộn giang hồ có lẽ có thể trong quân sự tình lại là nhất khiếu bất thông cho dù là mộ cho cũng không nhịn được nhìn thoáng qua lý hưu chẳng lẽ hắn dòng chống khua chiên cản đường cũng là bởi vì quá hoà n mỹ nói một cách khác chỉ là bởi vì trực giác của hắn không có để ý trần huyền sách lời nói lý hưu nhìn xem tôn thắng thống lĩnh thản nhiên nói thiên hạ này chưa bao giờ thập toàn thập mỹ có ư ợ c tôn tướng quân trinh chiến xa trường mấy chục năm hẳn là sò、so、ta hiểu rõ đích xác không tồn tại th nhưng phạm là kế hoạch tóm lại sẽ có lỗ thủng tôn thắng không nói gì hiển nhiên vẫn kiên trì trước đó quan điểm kế hoạch xem ra hoàn mỹ một chút chuẩn bị đủ chút cũng nên so có thiếu hụt phải tốt hơn nhiều mà lại ngươi không cảm thấy các ngươi quá mức xem thường chi bạch sao lý hưu chân thành nói chi bạch là đại tế tư tiểu đệ tử là hoang người lục tiên sinh trí kế như yêu bản thân thực lực cũng là cùng cảnh bên trong hoàn toàn xứng đáng người nổi bật chỉ sợ đợi không được dương không chừng đến liền chết tại khối cự thạch này phía trên nghe tới chi bạch cái tên này tôn thắng con ngươi nhẹ nhàng g ụ c lại sau đó nói chi bạch đích sắc đáng giá coi trọng nhưng đây coi là không lên lý do trần huyền sách ba người trong kế hoạch tưởng tượng rất nhiều khả năng đối với chi bạch cái này thanh danh van g dội lục tiên sinh đương nhiên là có t r ư ờ n g đủ suy tính cùng coi trọng cho nên cái này xác thực không tính là lý do gì thế là lý hưu trầm m ặ t xuống không nói gì k i ê u một sắp trên giấy vàng nội dung rõ ràng ghi chép ba người bọn họ kế hoạch đích sắc rất hòa mỹ nếu như không có tại cánh đồng tuyết bên trên gặp được chi bạch lời nói lý hưu cũng sẽ là phần kế hoạch này tiếp xuống người tham dự cùng người thi hành t à nghĩ tới khuyên các ngươi từ bỏ bây giờ xem ra tựa hồ không có khả năng lý hưu nói trên trời bông tuyết không tính lớn so ra kém l ư ớ c mau người luôn nói tuyết rơi lúc không lạnh tuyết hóa lúc mới lạnh nhưng tuyết rơi như thế nào lại không lạnh trên đường bách tính đã xa xa né tránh bọn hắn không phải tu sĩ tự nhiên không có cách xa nhau một trăm em mở như cũ có thể nghe tới chi tiết người thính hai bọn hắn chỉ là nhìn thấy hai quân rằng co nhìn thấy để người tồn kinh thế t ử điện hạ cùng môi khi gặp chiến khởi nhất định công kích phía trước hãm trận doanh tựa hồ có cái gì xung đột cho nên cho dù cái gì cũng nghe không đến nhưng vẫn là quân tại chỗ xa nhất chừng to mắt nhìn xem có thể làm cho tiểu nam cầu bình an mười năm đây là cơ hội một năm một thử ta muốn thử xem tôn t h ắ n g nói quân kỷ nghiêm minh từ đầu đến cuối vô luận hai người đối thoại như thế nào phía sau hắn năm trăm thiết kỵ đều không có phát ra nửa điểm thanh â m trừ kia ngay từ đầu trưởng thương đánh mặt đất người không sợ phạm sai lầm sợ là sợ là vì g i a quốc thiên hạ phạm sai lầm để ta muốn mắng ngươi cũng không h á m i ệ n g nổi lý hưu thở dài tiếp tục nói nhưng lần này tiền đặt cược rất lớn nếu là thua cả bàn đều thua ngươi chẳng lẽ coi là tiểu nam cầu phá về sau còn sẽ có kế tiếp phạm vô cấu tử thủ t ử châu thành sao thua hậu quả rất nghiêm trọng cho nên ta sẽ không thua tôn thắm nói xông vào trận địa ý chí hữu tử vô sinh c nếu g phong đồng cũng công giải phóng phương nam cánh đồng chi hoạch, cánh hiểm thời thu khi thành như đại đại biểu đại triệt để nam một t u vậy y sẽ t từ đó đem đường q ố quốc c chuyển rời đến tuyết quốc cánh đồng tuyết, cùng bác tướng tuyết tuyết, đến đồng sĩ rời địa liên thủ. Nếu là i ê n Nếu thủ. l sự tình như vì thu hoạch cũng không vẹn vẹn chỉ là tiểu nam cầu m ộ ư ơ i năm bình an đại đường tòa này kinh khủng cố may chiến tranh tại yên lặng rất nhiều năm về sau sẽ lần nữa điên cuồng vận chuyển bắt đầu ta vẫn kiên trì quan điểm của ta lý hưu nói ta cũng thế tôn thắng cũng nói tử phi phá cảnh hẳn là liền ngay tại những ngày thời gian đến lúc đó lại nói không mượn đây là rất tốt đề nghị trừ trần lao tướng quân bên ngoài tử phi không thể nghi ngờ là cái kia có khả năng nhất phục chúng người cho dù là lao tú tài hy vọng cũng là không kịp nổi tử phi nâng lên cái kia tên tôn thắng trên mặt đạm mạc rất rõ ràng bớt phóng túng đi một chút nhưng trong mắt kiên trì lại chưa từng chút nào tiêu giảm nếu như lợi đến tiên sinh tử phi phá cảnh trận này kế hoạch liền hết hiệu lực đây là lời nói thật từ ngày đó lý hưu cùng trần chi mặc dưới s o n g cờ về sau người trong thiên hạ đều biết tử phi thiếu hắn một cái ân tình dương không chừng con mắt dần dần h i p lại hắn biết đây là đại biểu không có nói ý tứ đã không có đảm vậy liền khỏi phải đảm lý hưu con người dần dần trở nên sắc bén lên, quanh thân khí thế biến đổi theo. lúc trước hắn là cái lười nhác i a n g hô khách giờ phút này thân thể thẳng tắp liền biến thành chân chân chính chính thế t ử điện h ạ hắn nhìn chăm chú lên tôn thắng ánh mắt bình tĩnh mà sắp bén nói nếu như thế vậy liền nhìn xem tiểu nam cầu ủng hộ ngươi nhiều người chút hay là ủng hộ ta nhiều người chút thoại âm rơi xuống lý hưu r ô i ra một ngón tay đặt ở không trung bãi động xem bộ dáng là tại vẽ lấy thứ gì hô hấp ở giữa ngón tay của hắn ngừng lại sau đó một cái to lớn bắt chữ tại trước mặt hiện hiện cao cao lên tới không trung đồng thời tại quá trình bên trong càng lúc càng lớn cuối cùng giống như là nợ rộ pháoa đồng dạng phủ lên cả bầu trời n g m n g đầu nhìn lại huyết hồng sắc bắt chữ t r ư ớ n g mắt vô cùng dương không chừng giống như là nghĩ đến cái gì một mực căng cứng thân thể bông lòng xuống trần huyền sách sắc mặt đột nhiên âm trầm tôn thắng nhìn xem cái kêu bắt chữ rốt cục trầm mặt xuống không lên tiếng nữa trên đất phế tích chấn động nếu là từ trên cao nhìn xuống đi liền có thể phát hiện một đạo màu trắng dòng lũ thoát ly quân doanh hóa thành một đạo mũi tên hướng về xuân lai cư thẳng t ắ p m ạ tới chương chín mươi tám liền cùng ba phẩy không không không áo bào trắng chương chín mươi tám liền cùng ba phẩy không không không áo bào trắng cũng có bắc điệu ba xuất cùng lương văn bọn người trấn thủ biên quan bắc điệu bi bắc địa ba xuất là thoát trong đó cao hơn trong đó trong tinh anh tinh anh màu trắng dòng lũ tốc độ cực nhanh ba á o bào trắng phi tốc mà tới b ấ t quá một nén hương thời gian liền đ ổ i tới gói thuốc lá này tốn ngõ hẻm trong không chỉ là hẻm khói hoa áo bào trắng đầy đất phủ kín phương viên cùng thiên địa ở giữa tuyết rơi h ò a làm một thể toàn bộ bắc địa ba xuất tại cực động cùng cực tinh ở giữa hoàn m ị chuyển đổi tại động tinh ở giữa không có chút nào vội vàng biểu hiện r a cực cao quân sự tố dưỡng hãm trận doanh năm trăm thiết kỵ ngập trời sát khí tựa hồ bất phóng t h n g đi một chút nếu như nói hãm trận doanh là từ máu và lửa bên trong rết ra đến hồ như vậy bắc địa ba xuất chính là từ địa ngục đi ra áo trắng tu la tiểu nam cầu trọng yếu nhất hay là nam cầu biên quân trừ biên quân bên ngoài còn có cái khác từng cái địa phương điều động tới chú quân trong đó lấy đến từ trường an hoàng giáp thân quân kỳ sơn ám khải bình trấn quân 3,000 không áo bào trắng bắc địa ba xuất hát giáp hãm trận doanh cùng dê t r ắ n g phủ áo tím quân vì đại biểu cái này năm cái binh trùng cơ hồ đại biểu tiểu nam cầu đường quân sức chiến đấu cao nhất 3,000 không áo bào trắng đứng xuống có ba người từ trên lưng ngựa rơi xuống đất sau đó xuyên qua hãm trận doanh cùng tôn thắng gặp thoáng qua đi tới lý hưu trước mặt bắc địa ba xuất mạch là để phong h anh tống gặp qua thế tử điện h ạ ba người một thân bạch giáp đầy người khí khái hào hùng lý hưu đối bọn hắn nhẹ gật đầu từ khi đi tới tiểu nam cầu về sau trên mặt của hắn lần thứ nhất lộ ra chân chính tiêu dung đây là xuất phát từ nội tâm m ỉ m cười bạch lạc để nhìn qua có chút khôi ngô thân hình cao lớn một thân chính khí cũng là bắc đ ị a bà xuất thống soái phong hòa d á người n g gầy gò mặc dù trong mắt mang theo vui mừng nhưng chỉnh thể cho người cảm giác thì có chút t ú ám nhìn qua bất tiện n g ô tử anh tống thì là cười đùa tý t ư n g dáng vẻ không ngừng mà đối với lý hưu nháy mắt ra hiệu khỏe miệng đều nhanh mắt đến mang thai tử lý hưu gặp qua ba vị tướng quân hắn lần này không phải có chút không người mà là trịnh trọng thi lễ một cái bắc địa ba xuất đi theo lý lai chi không biết bao nhiêu năm thân làm con cái này lẽ là nhất định phải làm được bạch lạc đ ề nhẹ gật đầu trên hai mắt rơi đánh giá lý hưu trên mặt hài lòng che giấu không được lý hưu thì là thẳng vào chính đ ề ba vị tướng quân nhưng từng nhìn qua trần huyền sách mộ cho còn có mạc thanh hoan ba người cộng đồng nghĩ ra được kế hoạch nhìn qua đương nhiên nhìn qua rất hoà n mỹ mặc dù phong hiểm không nhỏ nhưng đáng giá thử một lần anh tống cười hắc hắc nói đây đương nhiên là lời nói thật vang vào bọn hắn trong quân đội nhiều năm như vậy ánh mắt đến xem phần kế hoạch này đích sắc đáng giá thử một lần phong hòa mặc dù không có nói chuyện nhưng cũng không có phản bác hiển nhiên cũng là đồng ý điểm này ta cho rằng phần kế hoạch này có chỗ sơ xuất lý hưu ánh mắt tại ba người trên mặt nhìn chăm chú lên dừng một chút tiếp tục nói cho nên không nên bị chấp hành cùng lúc trước so sánh lời này khách khí rất nhiều anh tống nụ cười trên mặt có chút cứng đờ, cười ha hả sau đó nói điện hạ nói có chỗ sơ xuất vậy liền nhất định có chỗ sơ xuất không chấp hành liền không chấp hành phong hòa như cụ không nói gì lại khẽ gật đầu một cái bạch lạc để lông mày nhẹ nhàng ngăn lại do dự một chút hay là hỏi một câu điện hạ có thể báo cho nguyên do bởi vì đối thủ là chi bạch cho nên bất luận cái gì kế hoạch cũng không thể quá hoà n mỹ mà phần này kế hoạch rất hoà n mỹ xem ra tựa như là chi bạch cố ý đưa ra m ư i câu vẫn là câu nói kia đây chỉ là hắn đơn phương trực giác bạch lạc đề không có trả lời ngay mà là cẩn thận nghị thật lâu thẳng đến đông tuyết dần dần b i ế n lớn hắn đôi lý hưu nhẹ gật đầu sau đó xoay người nhìn về phía tôn thắng cùng kia năm trăm ham trận doanh tôn thắng tướng quân định làm gì bạch lạc đề lên tiếng hỏi tôn thắng trầm mặc một cái trước mắt nói ta cho là nên thử một lần điện hạ cho rằng không thể thử bạch lạc đề nói tôn thắng nói ta cho rằng có thể b ạ c h lạc đề sắc mặt bình tĩnh điện hạ nói không được liền nhất định không được cho nên tại tử phi phá cảnh hoặc là trần lao tướng quân thức tỉnh trước đó hãm trận doanh không được bước ra tiểu nam cầu một bước lời này nghe rất tự đại dù là lý hưu là sai tôn thắng nhìn xem hắn hỏi phong hòa bước một bước về phía trước ba phẩy không không không áo b ả o trắng trên thân áo t r ò n bay phất phới ánh mắt của hắn băng lãnh giống như là giữa thiên địa rơi xuống băng hoa nhìn một cái toàn thân trên giới tựa hồ cũng trở nên cứng ngắc hắn đưa tay cầm bên h ư n g kiếm hờ hưng nói bước ra tiểu nam cầu nửa bước giết không tha đây là vạch mặt một câu năm trăm hã và hạ chiến mã bất anh đ ạ tống r mặt đất. Tôn t n h ắ hai dần dần trận trận càng càng m hình hình. ắ chân dùng sức cao cao nhảy lên dội ra một đầu ngón tay xuyên phá treo lên đỉnh đầu tuyết trắng đ ô n g tuyết liên miên rơi xuống trong sân bầu không khí vì đó bung lỏng lưu ra lý hưu nói khẽ bạch lạc để tránh ra một con đường anh tống cười hì hì dựng lấy phong hòa b ả vai đi đến một bên trần h u y ề n sách vô luận chuyện này sau cùng định luận như thế nào đợi cho trần lao tướng quân thức tỉnh về sau ngươi liền đi thanh rất đi khi nào phá cảnh du r ạ khi nào trở về lý hưu bên mặt nhìn phía sau trần h u y ề n sách nói trần h u y ề n sách sắc mặt khó coi hư lệnh một tiếng lại là không có phản bác hiện tại phái người đi thông chi tiểu nam cầu bên trong tất cả làm được chủ người một canh giờ sau đi phủ tướng quân thấy ta không đến người về sau cũng không cần tới tiểu nam cầu p h á i phức tạp nhất chứ cùng lý hưu giao hảo thế lực bên ngoài còn có đứng tại trần huyên sách phía sau đứng tại cô tô thành cùng hoàng hậu người thái úy người l ý an chi người v v anh tống đến ngay đây đi tìm thái úy cùng hoàng hậu người trò chuyện chút đây là một trận đánh cược bất kỳ cái gì khả năng phá hư trận này đánh cược nội bộ nhân tố đều không cho phép xuất hiện để bọn hắn an phận một chút anh tống đáp ứng dừng một chút lại hỏi nếu có không theo người đâu lý hưu nhìn thoáng qua tôn thắng cùng trần huyền sách trầm mặt một lát giết anh tống mang trên mặt hưng phấn dùng sức truy bạch lạc để một chút q a y người rời đi phong hỏa đến ngay đây lý hưu mí môi nói ra một câu làm cho tất cả mọi người quá sợ hãi mời lao tu tài giao ra binh quyền kể từ hôm nay tiểu nam cầu tất cả điều động quân sự đều muốn trải qua đồng ý của ta kẻ trái lệnh quân pháp xử lý làm cản lớn mật nghe nói như thế trần huyền sách rốt cục nhịn không được lên tiếng quát quanh mình một chút quần chúng ở trong cũng có người mở miệng chỉ trích cho rằng lý h ư u làm người thực tế là q u á cuộc vọng một cái miệng còn hôi sữa mau đầu tiểu tử cũng dám nhúng c h ả m tiểu nam cầu binh quyền chỉ có một ít trên chiến trường lão nhân nhìn xem tuyên bố hiệu lệnh lý lưu ánh mắt một trận hoa hốt từng có lúc cái kê suất lĩnh bọn hắn quát tháo phong vân lý xoáy cũng là này bộ dáng tôn thắng nghe lệ Lý h ư u đem á n h h mắt mắt ắ trước tôn t bỏ vào n g tiến r trên ra ê n thân, Tôn thắng, trên thân, tôn thắng trên mặt lần thứ nhất quắt. mặt thứ lộ ể u dung, đây mới là t h tử đ i ệ hạn nên có khí phách. Hán nên có tiến về phía trước một bước phóng ra trịnh trọng chào theo kiểu nhà binh có mặt tướng ta ra lệnh ngươi xuất hãm trận doanh tuần s á t toàn thành tại cuối cùng quyết định không có làm ra trước đó bất kỳ cái gì thế lực không được bước ra cửa thành một bước kẻ trái lệnh giết h á m trận doanh lĩnh mệnh tôn thắng thụ mệnh quay người rời đi năm trăm h thiết kỵ cấp tốc biến mất sau đó không lâu hai mươi không không không h ã m trận doanh gót sắt doanh minh thiên đại đích sự cũng muốn uống xong rượu lại nói chương chín mươi chín thiên đại đích sự cũng muốn uống xong rượu lại nói đ i ệ n h ạ bạch lạc đề đứng tại một bên nhỏ giọng hỏi lý hưu nhìn một chút trần h u y ề n sách trong mắt mang theo vẻ thất vọng hắn khoát tay h à o nói đi thôi bạch lạc đề lên tiếng sau đó đối một bên dương không chừng nhẹ gật đầu mấy người rời đi xuân lai c ư hướng về p h ụ tướng quân đi đến tiểu nam cầu là một cái kinh khủng chiến tranh thành lũy thông tin tốc độ nhất định là cao cấp nhất đừng nói một canh giờ nửa canh giờ thời gian liền đủ để đem tin tức thông chi đến tất cả mọi người tay bên trong cho nên lý hưu cho một canh giờ thời gian đã là rất dày rộng bạch lạc đề đi về phía trước mấy bước phát hiện lý hưu không có động tác không khỏi quay đầu nhìn lại điện hạ không có ý định hồi t ư ớ n g quân phủ lý hưu t h ẳ n g nhiên nói ta chỉ là không thích bọn người thoại âm rơi xuống hắn tiếp lấy quay đầu nhìn về phía mộ cho hỏi cái này tiểu nam cầu xuân lai cư so ra kém trường an thành thượng nhân ở giữa không biết d i ệ u nơi này so không so được bên trên thái bạch lâu bên trong thịt kho tàu đao trường an chỗ an nhàn chi địa những n à y vui đùa địa phương đương nhiên phải so tiểu nam cầu phải tốt hơn nhiều nhưng rượu khác biệt biên quan rượu mới là rượu ngon nhất mộ cho đem kiếm thu về trần huyền sách căng cứng thân thể cũng đi theo trầm tính lại hắn nhìn xem lý hưu cùng bạch lạc để còn có dương không chừng túi đầu nghĩ nghĩ sau đó đáp tiểu nam cầu có nhà tranh không so được thái bạch lâu cũng không có thượng nhân ở giữa nhưng là chủ quán thân n h ư ợ n g rắn lục cũng không t ệ lắm không có nhiều sai lý hưu nhữ m à y h ỏ i mộ cho liếm môi một cái so thịt kho tàu đau mạnh chút lý hưu con mắt có chút sáng lên đồ ăn đâu so cá nạm đốt rất nhiều lý hưu n í t n í t miệng thoải mái cười to như thế xem ra đích sắc cũng không t ệ lắm chỉ là muốn phiền phức mộ dung công từ dẫn đường mộ cho ha to miệng muốn nói cái gì nhưng không có mở miệng chỉ là nhẹ gật đầu cất bước đi ở phía trước dẫn đường trần huyền sách lại sẽ không cố kỵ quá nhiều cười lạnh một tiếng châm t r ọ n g nói điện hạ thật đúng là tốt khẩu vị t r ư ớ c núi thái sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc thiên đại đích sự đặt ở đỉnh đầu cũng muốn t r ư ớ c thỏa mãn một chút ăn uống chi dục lý hưu dương dương cái cảm bạch lạc để cánh tay nâng lên xa xa điểm một cái trần huyền sách miệng liền bế nghiêm nghiêm không cách nào tái phát xuất ra thanh â m hiện tại ngược lại là thanh tính nhiều hồng tụ đem hùng bàn ôm trong ngực bên trong cảm thấy trong sân bầu không khí nhẹ nhõm một chút về sau cười nói nàng g i i rất xinh đẹp cười lên tự nhiên cũng rất đẹp chỉ là trùng hợp trong sân mấy người này đều là du một cú cục cũng không để ý chỉ là tên kia từ đầu đến cuối theo sau lưng cửa thành quan nhịn không được nhìn lâu hai mắt ta không thích cùng người khác bất quá ngược lại cũng không ngại những người khác chờ ta lý l ư u nói ngụ ý rất rõ đi theo mộ dung thân về sau đi ra gói thuốc lá này tốn ngó hẻm chỉ để lại đầy đất phế tích cùng b a bụn tên kia tú bà cùng rất nhiều các cô nương đứng tại trong tuyết nhịn không được gáo khóc bắt đầu bạch lạc để mặt không biểu tình dương giơ tay bác điệu ba xuất ở trong đi ra mấy người hướng về tú bà đi tới đây là một số lớn mạc bác đ i ệ ba xuất rất nghèo ngại phải bội ta Kiến ạ lý, lý hưu phản a x u bác lời giải thích này rất gợi ép cũng rất giận người dương không chừng một cái tay giữ tại trên chỗ kiếm ta không có tiền trên thân kiếm có hàn khí tứ ngược mà ra lý hưu hai tay chắp sau lưng nghĩa chính m g ô n từ lại thoải mái tinh thần nếu như ta là gây họa ta tự nhiên sẽ chui đ i ngài giống như rất vui vẻ bồi thường tiền hay không kỳ thật hắn cũng không thèm để ý thính tuyết lâu cái gì đều thiếu chính là không thiếu tiền giống như lý hưu c ư ờ i hỏi bởi vì không phải chân chính vui vẻ cho nên chỉ là giống như dương không chừng nói lý hưu nụ cười trên mặt biến mất không thấy gì nữa nhẹ nhàng bộ pháp cũng đi theo chậm lại hiểu rõ hắn người không ít chỉ là đều ở xa trường an giờ phút này bên cạnh chỉ có một cái dương không chừng xem như người quen Ta t r ư ớ bởi vậy n rất nhanh liền đổi tới địa phương để cho tiện tìm kiếm mỗi cái loại hình kiến trúc đều thuộc về nạp lại với nhau tỷ như xuân lai cứ chỗ hẻm khói hoa phía bên phải đi một trăm linh k nhan sắc còn có trước mắt cái này đập vào mặt mùi hương đậm đặc mùi rượu đầu đường bên trái đặt vào một cái thẻ bài cấp trên viết mùi rượu không sợ ngõ nhỏ sâu đầu đường mặt phải cũng dựng thẳng một khối bảng hiệu trên đó viết mùi rượu cũng sợ ngõ nhỏ sâu hai câu nói đều có các đạo lý lý hưu cảm thấy rất là mới lạ liền chăm chú nhìn thêm theo đầu này rượu ngõ hẻm đi vào phía trong một chỗ nhà tranh đứng ở ở giữa nhìn qua rất là trói mắt bởi vì quanh mình tự lâu cùng khách sạn đều là ba bốn tầng kiến trúc cao độ phía trên ngồi lầy người chỉ có cái này nhà tranh là thấp thấp tầng một nhìn một cái mười mấy tấm cái bản chỉ làm sáu bảy người đối lập cái khác đến nói lộ ra quản cũ é、e、không ít hết lần này tới lần khác trưởng quỹ bình chân như v ậ y ngồi tại trên ghế trúc nhìn thấy mấy người tại phòng tiền trạm dưới đúng làm í mắt cũng không nhắc một chút giống như là không có nhìn thấy lý hưu nhìn về phía mộ cho mộ dung khán lấy nhà tranh cổng một tấm b ả n g nhỏ lý hưu cũng theo nhìn sang sau đó liền minh bạch vì sao tiệm này chỉ có chút ít mấy người uống rượu bởi vì cái này bên trong chỉ bán rán lục hơn nữa còn là thượng hạng tuyệt hảo chỉ có nơi đây mới có rán lục một v ò rượu muốn năm trăm lượng bạc lý hưu bạc rất nhiều nhưng rượu này quý chút nghe nói nơi này rắn lục thắng qua thái bạch lâu bên trong chiêu bài đồ ăn cũng so cá nạm đốt m ạ n h chút trường quỹ kia vẫn như cũng là dáng vẻ đó cũng không thèm nhìn hắn một cái chỉ là nhỏ không thể thấy nhẹ gật đầu xem như thừa nhận xuống dưới hồng tụ cô nương khả năng uống rượu lý hưu nghiêng người nhìn xem hồng tụ hồng tụ nhẹ gật đầu nàng hát nhiều năm như vậy hí tự nhiên là có thể uống hơn mấy ấm trường quỹ cho ta đến tám đàn rắn lục lại đến mấy cái thức ăn ngon tám đàn rắn lục đó chính là bốn ngàn lượng bạc tại tăng thêm mấy đạo thức ăn ngon chính là năm phẩy không không không lượng trường quỹ còn một chút từ trên ghế trúc đứng lên lộ ra một cái rất là đủ cười hòái hắn không lưng trà sát có chút thô giáp hai tay cười nói công tử lại ngồi xuống đồ ăn lập tức liền tốt nói liền muốn hướng bên trong đi đến cùng các loại trưởng quy có thể sẽ làm ớt xanh cá khoai tây lý hưu hỏi trưởng quy tựa h ồ ngây ra một lúc món ăn này danh tự ngược lại là rất quái t h ự c không dám dâu dếm món ăn này lão phu vẫn chưa làm qua bất quá nếu là từ tên món ăn hạ thủ cân nhắc một hai có lẽ cũng có thể thử một chút lý hưu lắc đầu tạm thời được rồi hắn xuất hiện tại tiểu nam cầu đã mấy canh giờ tin tức đã sớm thông qua quan đạo dịch chạm hướng về đại đường các nơi phát tán ra không có gì bất ngờ xảy ra vô luận là từ doanh tú hay là túy xuân phong bọn người sẽ chạy tới trần chi mặc tên kia rất lười xác nhận hắn không có nguy hiểm hẳn là lười nhác khởi hành lương tiểu đao là nhất định sẽ tới hắn từ nhỏ sinh trưởng tại bắc địa cũng không từng đi qua tiểu nam cầu lần này có cơ hội đến đây giết một giết hoang người tên kia cũng sẽ không bỏ lỡ n g ồ i trên ghế nghĩ đến đây lý hưu khoe miệng không khỏi d ơ lên một vòng m ỉ m cười từ doanh tú cách gần đó chút trong vòng bảy ngày hẳn là sẽ tới túy xuân phong chỉ sợ là sẽ không đến hắn thích nhất chính là từ doanh tú không muốn nhất gặp tự nhiên cũng là nàng trường an cách nơi này địa cuối cùng xa một chút sợ là muốn đi lên nguyện hơn thời điểm hôm nay khoảng cách hoang người m ộ ư ơ i năm một lần đại tế còn có gần hai tháng nếu như ngươi đem việc này nói cho trần tiên sinh hoặc là quốc sư đại nhân kế hoạch của bọn hắn tự nhiên chấp hành không được bạch lạc đề mở miệng nói cái này đích sắc là một biện pháp tốt trần huyền sách biến sắc lại nói không ra lời lý hưu vô v ô bở vai của hắn ra hiệu an tâm chớ vội sau đó mở miệng thúc giục trường quỹ đưa rượu lên không có trả lời vấn đề này bạch lạc đề cũng không tại hỏi thăm kỳ thật đang vấn đề nói ra miệm sát na hắn cũng đã biết đáp án quốc sư không thể rời đi kinh thành bởi vì hoàng hậu còn tại trường an trần tiên sinh cũng sẽ không rời đi thư viện chỉ chốc lát sau tám đàn thượng hạng rắn lục liền bị bỏ vào trên mặt bàn một người một v ò còn lại một v ò tên kia cửa thành quan uống một ngụm mặt mũi tràn đầy say mê cảm thấy đời này đã không tiếc phải biết cái này nhà tranh rắn lục tại tiểu nam cầu thế nhưng là có tiếng khuyết điểm duy nhất chính là quá đắt rất nhiều người đều uống không d ậ y nổi giống hắn tại dạng này cửa thành quan liền càng không bỏ uống được bên trên một ngụm hắn uống vào miệng bên trong nhị không được đem ánh mắt bỏ vào trên mặt bàn còn lại một vỏ rượu bên trên tại làm hết thẻ bảy người đương nhiên phải thừa một vỏ chẳng lẽ là thế tử điện hạ dự định mang về phủ tướng quân đưa cho lao tu tài đích xác vừa mới muốn thu người ta binh quyền là muốn chuẩn bị một phần hậu lễ làm bồi thường hắn hít mắt sau đó đột nhiên nhìn thấy kia một mực bị hồng tụ ô m trong ngực bên trong hùng bàn đi tới vừa đong vừa đưa để lộ đàn phong đem đầu cắm vào vỏ rượu bên trong ừng ngực ừng ngực uống hắn ngây ra một lúc trong lòng có ghen tôm xuất hiện lý hưu ngồi trên ghế hai mắt chăm c h ú nhắm hũ kia rắn lục liền bày ở trước mặt hắn đàn phong đã để lộ nhưng hắn lại một n g ụ n đều không có uống chỉ là tại kia bên trong nhắm mắt lại đưa một cái tay nhẹ nhàng đĩ giống như là một bài dân ca rất có tiết tấu đ u ố t ánh mắt của hắn dần dần hiếp lại cảm thấy thế tử điện hạ không hổ là thế tử điện hạ cho dù chỉ là một cái bình thường bình rượu cũng có thể tấu lên như thê hêm thai t ử khúc n h ì n không được có chút say mê ý thức của hắn bắt đầu ưu ám n h ị p tim tốc độ cũng là càng ngày càng chậm hiếp lại khe hở con ngươi triệt để khép kín lại với nhau khi tất cả người cấp tốc về b ạ i một cái tay đập vào hắn trên bờ vai nghe có thể nhưng đừng lắng nghe bạch lạc để thản nhiên nói tên này quân sĩ ý thức khôi phục thanh tỉnh toàn thân khẽ run r u y mặt đều dọa trận nhịn vội vàng nâng lên cái bình uống một n g ụ a lớn nhưng cũng không dám lại cẩn thận nghe t i a nghe rất đếm thai tiết tấu dân ca hùng b à n cái đuôi đặt ở hồng tụ trên cánh tay nhàn nhạt, nhạt linh khí bao vây lấy nàng ngăn cách lấy lý hưu thanh âm lý hưu đập đàn bích động t á c càng lúc càng nhanh trên người hắn khí tức cũng đi theo càng thêm sắc bén bắt đầu chỉ là gương mặt kia lại càng ngày càng tái nhợt một tiếng hai tiếng mấy trăm âm thanh khi lý hưu ngón tay lần nữa đụng vào vò rượu thời điểm đàn thân đột nhiên vỡ vụn hướng về bốn phía nổ tung một vỏ rắn lục rơi vào trên mặt bàn theo chân bàn chạy xuôi đến mặt đất cỗ này hương khí rất lý hưu ngồi trên ghế không có động tác thẳng đến nửa ngày về sau mới chậm rãi mở mắt tính tới cái gì dương không chứng hỏi bạch lạc để cùng mộ cho mấy người cũng nhìn lại trên mặt điều tra ta thua lý hưu trong mắt tràn đầy mọi mệt trần huyền sách nghe nói như thế trên mặt ngược lại xuất hiện vui mừng bất quá còn không đợi mọi người phản ứng lý hưu liền lại nói ta thắng lời này có chút kỳ quái rất mâu thuẫn cũng làm cho người sờ vớt không được đầu não thua chính là thua thắng chính là thắng nói không rõ ràng lý hưu lại nói sau đó hắn đứng người lên rời đi nhà tranh hướng về rượu ngõ hẻm bên ngoài đi đến Bạch lạc đề tương như lai à n h có h vô số loại khả năng không cách nào nhìn thấy chuyện cụ thể chỉ có thể xem thế căn cứ diễn biến tới nhìn sau đó tăng thêm mình lý giải cùng phán đoán lý hưu nhìn thấy đồ vật nhất định thật không tốt nếu không vỏ rượu sẽ không nổ tung sắc mặt của hắn sẽ không như là giấy vàng cho nên hắn nói mình thua nhưng tu hành chính làng địch thiên cải mệnh chưa bao giờ chuyện gì là chú định tam k i ế p chi thể chú định sẽ chết nhưng hắn hay là sống tiếp được cho nên hắn nói mình có thể thắng phủ tướng quân tọa lạc tại tiểu nam cầu ở trung tâm cái này bên trong là thương nghị quân cơ đại sự địa phương ngày thường bên trong vô luận là bạch lạc đề hay là dương không định đô không ít tới nhưng từ khi trần lao tướng quân trọng thương sau khi hôn mê phủ tướng quân liền trở nên trước cửa có thể răng lưới bắt chim mỗi người đều đem hết toàn lực quản lý mình phân khu để tiểu nam cầu tận lực cao tốc và chuyển ngày hôm nay phủ tướng quân lại rất náo nhiệt một cố lại một chiếc xe ngựa từ thành nội các nơi chạy tới nhấp nô xe đường nghiền nát trên đất băng tuyết sau đó một cái tiếp theo một cái người từ dưới xe đi tiến vào phủ tướng quân giang hồ thế lực ở chỗ này người cầm lái cùng miếu đường ở trong tất cả bà phẩm trở lên quan viên đều b ư ớ c lên gió tuyết chạy tới không dám chút nào ngừng xuống xe thời điểm gặp được người quen về sau cũng chỉ là đơn giản nhẹ gật đầu không có hàn huyên ý tứ ai cũng biết hôm nay tiểu nam cầu muốn đứng trước một cái quyết định trọng đại thậm chí có thể quan hệ đến tương lai đại đường quốc vận lý hưu tại phủ tướng quân trước cửa ngừng chân mà đứng không có để ý hai bên xếp thành trường lòng xe ngựa hắn chỉ là ngẩng đầu nhìn phụ tướng quân ba chữ rất quen thuộc vẫn như cũng là t ử phi thủ bút sau đó hắn đẩy cửa ra đi vào trong nội viện ngồi hơn một trăm người đứng hơn một trăm người đại môn đẩy ra phát ra kéo kẹt thanh âm tất cả mọi người ghé mắt xem ra ánh mắt cùng nhau tụ tại hắn trên thân phong hòa đứng ở trong đám người ở giữa trên đất trống trước mặt hắn đứng một vị nho sam láo giả láo nhân kia dáng người có chút còng lưng hai mắt sụp đổ hốc mắt rất sâu trong hai người ở giữa đặt vào một cái cái bàn trên bàn bày biện một viên ngọc lệ đó chính là binh quyền Trước 10 thế. Dương không chừng cùng bạch lạc để một trái một Dương chừng cùng bạch năm không lạc để phủ ả i đi an tĩnh theo. h p tướng quân bên trong rất tiến tĩnh đứng hơn một trăm n g ư ờ i có chút không người ngồi hơn một trăm n g ư ờ i đứng dậy hành lễ phong hòa thối lui đến một bên lý lưu đứng tại trước bàn phủ tướng quân bên trong vang lên gào thét thế t ử điện hạ thanh â m giờ phút này trong phủ tổng cộng có tiếp cận ba trăm n g ư ờ i đều là tại cái này tiểu nam cầu thảo luận được lời nói nhân vật trong đó có hai trăm n g ư ờ i không mình hành lễ những người còn lại sắc mặt thấy hình ảnh này đằng sau sắc gần ẩn có chút khó coi vị này thế từ điện hạ hy vọng tựa hồ quá cao chút lý lưu giơ tay lên quanh mình tiếng la lập tức đình chỉ hắn nhìn trước mắt cái này nho sam láo giả cùng kính thi lễ một cái nói lý hưu gặp qua ngô tiên sinh tựa như là thế nhân đều biết đại tế tư nhưng không biết t o à n phổ đồng dạng cũng có rất ít người biết vị này phá ngũ cảnh c h ấ n thủ tiểu nam cầu rất nhiều năm l á o t u tại kỳ thật tên là ngô mặc bút rất khó tưởng tượng một cái lấy văn nhập đạo tiên sinh vậy mà lại gọi ngô mặc bút l á o t u tài sụp đổ hốc mắt có chút phim hắc hắn đôi lý hưu khẽ gật đầu một cái chỉ vào mặt bà nói đây chính là binh phủ ngọc lệnh trần lao tướng quân trọng thương về sau liền một mực từ ta đảm bảo người một nhà biết được chuyện nhà mình lao phu không phải mang bình tài năng lý hưu không nói gì cũng không có đưa tay đi lấy viên kiêng ọ c lệnh mà là lẳng lặng địa chờ b ằ n dưới đã cái này mai ngọc lệnh không có đặt ở phong hòa tay bên trong mà là bày ở trên mặt bàn tự nhiên không phải vì chờ hắn tự tay tới l ấ y lão tú tài thở dài nếu là thường ngày thời điểm điện hạ muốn cầm đi binh p h ù ngọc lệnh tự nhiên là hẳn là sự t ì n h chỉ là hiện tại không được quanh mình không người nói chuyện lý hưu nhìn xem hắn ánh mắt bình tĩnh sau lưng bạch lạc để rút ra trường kiếm bên hông áo bảo trắng bay dương phủ tướng quân bên ngoài vang lên ba phẩy không không không áo bảo trắng một tiếng gào to thế là gian viện từ này bên trong càng thêm yên tĩnh trần huyền sách đã có thể mở miệng nhưng là nghe vang lên bên thai thanh â m hắn lại là mặt âm chầm không nói gì b á c đ ệ u ba xuất tại tiểu nam cầu là làm chi không thẹn thứ nhất quân ba phẩy không không không binh phong chỉ không ít người sắc mặt đều là có chút biến hóa hãm trận doanh còn tại tuần thành trường an thân binh thống lĩnh buông phó mặt một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao dáng vẻ áo tím quân cùng bình trần quân cũng là như thế bọn hắn không mở miệng liền không người mở miệng lao tú tài thở dài nói thế tử điện hạ, hạ tất phải như vậy trần huyền sách mấy người kế hoạch mọi người thấy do Cho dù là ngài muốn phản đối cũng cũng nên nói ra một cái có thể phục chúng lý do mới được nếu không còn xin điện hạ chờ ta cùng tập kích trở về tới lúc đó cái này binh phủ ngọc lệnh lao phu ổn thỏa chắp tay đưa lên giang hồ thế lực d ư ơ n g mắt nhìn mộ cho thấy vị tiểu thiếu ra này không nói một lời dứt khoát cũng đi theo không nói lời nào một mực lặng lặng nhìn xem trên trời còn tại rơi xuống tuyết nhỏ viên tiêu ngọc lệnh vào lúc này có vẻ hơi ánh mắt để n g ư ờ i không nhịn được muốn đem nó cầm trong tay thưởng thức một phen lý hưu lại chỉ là nhìn thoáng qua liền rời ánh mắt hắn lần thứ nhị giơ lên tay trường an thân binh thống xoáy đi đến hắn sau lưng ngay sau đó kỳ sơn bình chấn quân thống lĩnh cũng cùng đi theo đi qua m ặ c thanh hoan xuất hiện lần nữa một thân áo xanh so sánh với trước đó nhiều mấy điểm bình thản nhưng vẫn cũ rất là thanh lệ sau đó rất nhiều người từ trong đám người đ i ể m ra ở phía sau hắn sóng vai gạt ra giữa sân hai phái phân biệt rõ ràng trần huyền sách sắc mặt cực kỳ khó coi dê trắng phủ nhị ra áo tím quân đại tướng quân đứng tại chỗ không n ú c đ í c h lao tú tài nhìn xem một màn này không nói gì mười năm một lần đại tế là hoa người ở trong trọng đại nhất thời gian có một không hai chính là đại tế tư thọ thần sinh nhật cũng kém xa một ngày này long trọng một ngày này hoa người n g ở trong người cầm quyền bảy tám phần m ộ ư ơ i đều sẽ tới nảy tế thụ linh nếu như tập kích thành công như vậy tự nhiên có thể bảo đảm tiểu nam cầu m ộ ư ơ i năm bình an chỉ là cánh đồng tuyết rất lớn vô luận là bắc cánh đồng tuyết hay là nam tuyết nguyên đều là như thế hoa người n g giấu kín rất tốt nhất là m ộ ư ơ i năm tế loại này lễ lớn tổ chức địa điểm nhất định sẽ rời xa tiểu nam cầu đồng thời cực kỳ ấn ấp sẽ không dễ dàng bị người biết được địa điểm cho nên những năm gần đây tiểu nam cầu người chưa bao giờ lên qua tâm tư gì thẳng đến trước đó không lâu trần huyền sách lên một phần kế hoạch mộ cho cùng mạc thanh hoan giú chi hoàn thiện hoa người trụ sở đều là từ cái này đến cái khác bộ lạc tổ hợp m à t h à n h nhỏ một chút gọi là làng lớn một chút xưng là bộ lạc kiến trúc cũng không tính hoa lệ chỉ là từ tảng đá đắp lên m à t h à n h mà lúc này tại cánh đồng tuyết trung ương một vài mười p không không không người tụ tập bộ lạc bên trong chi bạch đang đứng tại bộ lạc chính giữa một cái trên đất trống có thể nhìn thấy mảnh đất trống này ở trong c ó thật nhiều người ngay tại bận rộn một cái tế đàn hình thức ban đầu đã lờ mờ có thể thấy được hình dáng không có gì bất ngờ xảy ra cái này bên trong chính là sắp sau bốn mươi ngày cử hành mười năm tế địa phương chi bạch đứng tại cao điểm bên trên nhìn x cười cười bốn phía cao điểm rất cao thế đàn xây ở trung ương đất trống hãm sâu mặt đất hai người tại trên đài cao đi tới chi bạch hỏi hồ nhị tướng quân cảm thấy đem mười năm tế địa điểm để ở nơi này như thế nào hồ nhị nhìn chung quanh nói một tiếng không sai ta l à hỏi phóng tới cái này bộ lạc như thế nào chi bạch giải thích nói cái kia cũng không sai chúng ta cái này bên trong mặc dù không tính cánh đồng tuyết chỗ sâu khoảng cách đại tế tư cũng rất xa bộ lạc vị trí cũng tạm được cùng thụ linh càng xa chút chi bạch bật cười nói như thế cũng xem là tốt hồ nhị r ô i ra đại thủ sờ sờ chùi lùi đầu trên mặt ý cười kỳ thật mười năm tế địa điểm phóng tới cái kia bên trong cũng không có vấn đề gì chỉ cần để tiểu nam cầu không nhìn thấy liền xem như không sai lời nói này phải cũng không tệ chỉ cần có thể để mười năm tế thuận lợi cử hành như vậy đặt ở cái kia bên trong đều là không sai ta xem qua người nhà đường rất nhiều sách đối với võ đang đạo thư bên trong nâng lên phong thủy nói chuyện rất có hứng thú cho nên liền giấu diếm sư phụ nghiên cứu hồi lâu bây giờ cũng coi là có sở thành chi bạch bước chân ngừng lại hắn dùng sức d ậ m chân bước lên mặt đất nói khẽ nơi đây là cái phong thủy địa phương tốt nếu là tán g tại cái này bên trong nhất định có thể cam đoan hậu thế phong hầu bài tướng phúc ấm mấy bối phận kém cỏi nhất cũng có thể làm cái an ổn tài chủ hắn nói chuyện thanh em dừng một chút sau đó quay người nhìn xem một thân áo gai hồ nhị tướng quân lộ ra một cái có chút xấu hổ tiêu dung cặp k i a đen nhánh n ồ n g đậm lông mảy m a o có chút hất lên chỉ là không biết hồ nhị tướng quân tại đường quốc nhưng có tử tôn lưu lại nếu là không có cái kia ngược lại là lãng phí khối này phong thủy bảo điện chương một trăm linh một người chết cũng là biết nói chuyện chương một trăm linh một người chết cũng là biết nói chuyện chi b ạ c h trên mặt cũng tràn ngập tiêu dung tất cả mọi người là người thông minh hồ nhị tướng quân nếu là còn muốn giả ngu vậy coi như rơi tầm thường dưới đất chống phương kiến tạo tế đàn thanh em không nhỏ đinh đinh đang đang nghe có chút đáng ghét. hồ nhị nụ cười trên mặt đều thu liễm trong mắt của hắn hơi h í p ngươi là như thế nào phát hiện thân phận của ta chi bạch núi bay trên mặt ngại ngùng tiếu dung nhìn qua giống như là có chút xấu hổ mấy trăm năm qua các ngươi người nhà đường chưa bao giờ thực sự hiểu rõ qua chúng ta hoang người p h à m là hoang người xuất sinh về sau đều sẽ bị linh thụ giao phó tán thành mà trên người của ngươi không có loại này tán thành hồ nhị sắc mặt có chút khó coi như thế nói đến từ ta đi tới cánh đồng tuyết ngày đầu tiên các ngươi liền biết ta là người nhà đường chi bạch gọn gàng mà linh hoạt nhẹ gật đầu thế là hồ nhị sắc mặt càng thêm khó coi hắn mở miệng hỏi đã như vậy vì sao các ngươi ngày ấy không trực tiếp giết ta dùng người nhà đường giết người nhà đường chẳng lẽ không phải một một chuyện rất có ý tứ sao theo ta thấy đến những năm gần đây hầu nhị tướng quân giết người nhà đường muốn so ta hơn rất nhiều a chi bạch giang tay ra như mực lông mày m a u nâng lên như vậy ngươi vì sao hiện tại muốn giết ta hắn hỏi chi bạch xoay người đứng quay lưng về phía hắn cúi đầu nhìn xuống dưới đ à i cao phương tế đ à n nói mười năm tế là đại sự trước kia ngươi không biết tế tự địa điểm cho nên lưu một cái mạng để dùng cho đường quân truyền lại sai lầm quân tình cũng không có gì nhưng năm nay ngươi biết để cho an toàn ngươi nhất định phải chết bởi vì chỉ có người chết là không biết nói chuyện h ồ n h ị lần này không có s ờ đầu của mình trong mắt của hắn chăm chú nhìn chi bạch thân thể thân thể cơ bắp c ă n g cứng người chỉ là nhận ý mà ta là du giã muốn giết người rất đơn giản hắn nhìn xem kia như cũ mang theo ngại ngùng nụ cười mặt chân thành nói đích xác đây là lại đơn giản bất quá đạo lý chi bạch rất mạnh hắn cũng có tư bản vượt biên giết tới ba quan nhưng lại tuyệt đối ngăn không được du giã tu sĩ một kiếm nhất là h ồ n h ị tại du giã tu sĩ ở trong cũng thuộc về trung thượng du bị giết rất nhiều người một thân sát khí tại lúc này kìm lòng không được quyết tán dưới đại cao trên đất chống tế đàn sụp đổ một góc rất nhiều người ở phía dưới hét lên kinh ngạc thanh âm đích xác h ồ n h ị tướng quân muốn giết ta chỉ cần nhẹ nhàng nâng khoác tay nhưng là ngươi vì sao một mực không động thủ đâu chi bạch nhìn xem hắn thanh âm rất thấp rõ ràng là tại hỏi thăm nghe vào lại càng giống là tự lẩm bẩm cũng không đợi h ồ n h ị trả lời hắn liền phối hợp tiếp tục nói chi bạch bất tài tự nhận còn có chút bản sự tại hoang người ở trong địa vị cũng là không thấp nếu là tại tiểu nam cầu t r ư ớ c ngươi cùng lý hưu liên thủ giết ta sau đó lại một lần nữa trở lại đường quốc phục mệnh đó nhất định là một kiện không nhỏ công lao nhưng ngươi không có động thủ bởi vì ta có đại tế tư con dấu ngươi biết không giết chết được ta nói đến đây bên trong chi bạch dừng một chút trên mặt mang một vòng hiếu kỳ hỏi chỉ là ta rất muốn biết nếu là dương không chừng không có tới ngươi sẽ còn tiếp tục động thủ giết lý hưu sao lục tiên sinh trí kế vô s o n g làm gì thêm này hỏi một chút hồ nhị nói chi bạch nhẹ gật đầu vấn đề này đích sắc rất nhiều hơn lý hưu địa vị rất cao trừ lý huyền một bên ngoài đại đường thế hệ trẻ tuổi ở trong không còn có so thân phận của hắn cao hơn người cho dù là nó hơn hai vị hoàng tử cùng hắn so ra cũng là kém một chút mà lại ủng hộ của hắn người rất nhiều tại miếu đường bên trong hắn là lý lai chi nhi tử trong giang hồ hắn là thính tuyết lâu thiếu chủ cho nên lý hưu mới có thể một lời phủ định kia phần kế hoạch mới có thể một câu tề t i ể u toàn bộ tiểu nam cầu người nói chuyện cho nên rất nhiều chuyện cùng hắn a n nguy so ra đều lộ ra chẳng phải trọng yếu hồ nhị tự nhiên cũng sẽ không giết lý hưu vậy kính xin hồ nhị tướng q u â n tìm tư thế thoải mái cùng địa phương nằm xuống liền ở chỗ này trở lại như thế nào chi bạch hỏi lao tử sống nhiều năm như vậy cái gì cũng biết chính là sẽ không chờ chết lục tiên sinh không bằng ngươi ta đánh cược một keo là động tác của ta nhanh hay là ngươi xuất g a viên kia con dấu tốc độ nhanh hắn hướng về phía trước không người điều chỉnh một chút tư thế lấy cam đoan mình có thể dùng tốc độ nhanh nhất bóp nát viên kia đầu đánh cược là một một chuyện rất có ý tứ nhưng ta không nghĩ cực đã rất có ý tứ lục tiên sinh vì sao không nghĩ cực chi b ạ c h lắc đầu thở dài đánh cược tự nhiên rất có ý tứ nhưng nếu là biết được mình nhất định sẽ thắng như vậy liền rất không có ý nghĩa hồ nhị còn muốn nói tiếp lời nói ánh mắt lại thoáng nhìn một người một cái cầm dù nam nhân cánh đồng tuyết giờ phút này còn tại tuyết rơi nhưng đ ô n g tuyết không tỉnh lớn cái này nam nhân lại miễn cước khen nhìn qua có chút kỳ quái hồ nhị nhìn xem người này sau đó nhìn cây dù kia nguyên bản định nói lời đều nuốt xuống bụng bày ra tư thế cũng bông xuống biến hồi nguyên dạng lặng lặng đứng đây là một người trung niên có chút g ầ y g ò liền cùng lý hưu chưa phá tam k i ế p trước đó bộ dáng nhìn qua ống yếu da của hắn rất trắng so lý hưu còn m u ố n mạch chỉ là so từ văn phú kém một chút hắn miễn cưỡng khen từ nơi hẻo lánh một bên đi ra tốc độ không nhanh tựa như là người bình thường tản bộ đồng dạng đi tới một bước tiếp lấy một bước càng ngày càng gần nếu là tứ tiên sinh đến như vậy đích xác không có đánh cược tất yếu hộ nhị thở dài sau đó quay người đem ánh mắt xa xa nhô ra nhìn quanh chỗ xa xa kia là đại đường phương hướng ta chưa có xem võ đang những cái kia lại nhải đạo thư đối phong thủy thứ này cũng không hiểu rõ chỉ là ta lại cảm thấy nơi đây không tốt có thể hay không cầu lục tiên sinh một sự kiện hắn hỏi chi bạch không có hỏi t h a m bởi vì hắn biết vậy là chuyện gì thế là nhẹ gật đầu ta đáp ứng ngươi cầm dù tứ tiên sinh đi đến hắn bên cạnh thân đứng xuống hồ nhị cười r ố i ra đại thủ sờ sờ đầu t r ọ c sau khi chết có thể thân về đ ư n g quốc hồn v ề binh mộ như thế cũng không có gì tốt tiết đ ố i sau đó đầu của hắn rất xuống thân thể cũng đi theo đổ vào mặt đất nện tiến vào trong tuyết tứ tiên sinh lẳng lặng nhìn phía dưới tế đàn mấy mảnh bông tuyết rơi vào hắn trên rủ nói hôm nay tuyết ngược lại là nhỏ đi rất nhiều tế tự kết thúc về sau ta sẽ phái người đem hắn thi thể đưa về đại đường tứ sư m i n h người nhà đường thật đúng là không tầm thường chi bạch mang trên mặt khâm phục cảm thấy rất là bội phục tứ tiên sinh nhẹ gật đầu cười nói người nhà đường đương nhiên không tầm thường thương thế của ngươi rất nặng hay là đi nghỉ ngơi mấy ngày tương đối tốt chi bạch lắc đầu hắn nhìn phía dưới tế đàn hai mắt sáng tỏ thần thái bây dương đại tế đã chuẩn bị tốt tế phẩm cũng sắp đến nhà ta nơi nào còn dám nghỉ ngơi lưu lại hắm nhiều năm như vậy bây giờ rốt cục có đất r ụ ộ t võ chỉ là ngươi bại lộ hoa người n g bí mật từ nay về sau người nhà đường sợ là sẽ không lại phái gian tế tới thứ tiên sinh nói chi bạch cười cười muốn câu được cả lớn liền muốn cho ra một câu tứ sư m i n h ngươi nói đúng người chết cũng là biết nói chuyện trên trời bông tuyết dần dần lớn lên hai người đứng tại dù dưới không nói thêm gì nữa chương một trăm linh hai chúng sinh làm quân cờ ta là đánh cờ người chương một trăm linh hai chúng sinh làm quân cờ ta là đánh cờ người thật sự là hắn là người thông minh đánh cờ bản sự cũng rất cao minh nhưng hắn lại nhất định dưới bất quá ta chi bạch đưa tay nắm trên trời rơi xuống một mảnh tuyết trắng nụ cười trên mặt không tại ngại ngùng mà là tràn ngập nạo g khí người nhà đường có một câu nói rất có lý tiêu binh thất bại sư đệ chớ có chủ quan thứ tiên sinh nhẹ nhàng địa khuyên một câu chi bạch lắc đầu quân cờ của ta rất nhiều q u â n cờ của hắn rất ít mà lại tiểu n ă m cầu những người kia rất ngu ngốc hắn muốn thế nào thắng ta đây hai tay của hắn chắp sau lưng bên hông ánh mắt ngẩng đầu nhìn bầu trời muốn lăng tiêu trong mắt của hắn mang theo phiền mượn đúng là hận trời quá thấp chúng sinh làm quân cờ ta chính là kỳ thủ phóng nhãn thiên hạ lại có người nào phối ngồi tại bàn cờ của ta bên trên chi bạch lẩm bẩm nói thứ tiên sinh cầm dù đứng ở sau lưng hắn không nói một lời tu sĩ thế giới luôn luôn tràn ngập hết t h ể không có khả năng cùng kỳ quái bác hải có một loại cá sẽ tại đêm khuya ca hát phát ra dễ nghe êm hai âm luật hấp dẫn qua biển người hoặc là cái khác yêu loại lục trong nước có một loại con thỏ đứng lên so người cao hơn mấy điểm nhảy một cái cao mấy trượng lực chân kinh người một c ư ớ c có thể đá chết một cái nhận ý tu sĩ nhưng là hết lần này tới lần khác sinh ra lá gan rất nhỏ đừng nói người cho dù là nhìn thấy so hắn nhỏ rất nhiều tiểu động vật cũng sẽ cảm thấy sợ hãi từ đó cắm đầu một đường chạy trốn là đang lẩn trốn không xong lời nói liền sẽ tại mặt đất đào một cái lỗ ra sau đó đem đầu trôn đi vào không n ú c đ í c h người chết chính là chết rồi người chết sẽ không mở miệng không biết nói chuyện tự nhiên cũng không thông suốt gió báo tin thật có chút thời điểm người chết cũng là biết nói chuyện tiểu nam cầu p h ủ tướng quân bên trong tại chỗ ở giữa gần ba trăm người một phân thành hai tương hố rằng cò thời điểm k ê u bày ra trên b à n viên k ê u ngọc lệnh đột nhiên điên cuồng đ u n g đưa sau đó một đạo quan g mang lõe lên một cái rồi biến mất ngay sau đó một bức tranh từ ngọc lệnh phía trên thả ra chiếu vào bên trên bầu trời lý hưu ngưng mắt nhìn lại phát hiện hình tượng bên trong xuất hiện chính là lúc trước dự định giết hắn lại bị dương không chừng bức lui hồ nhị tướng quân cùng lục tiên sinh c h i bạch t r ậ n kia đối thoại không xuất một chữ t r u y ề n đến tất cả mọi người lỗ thai ở trong sau đó tứ tiên sinh đi ra t â y rủ kia mặt r ù nhẹ nhàng xoay xoay h ồ nhị đầu người liền rơi xuống trên mặt đất cỗ thi thể kia đổ vào tuyết trắng bên trong máu tươi chạy xuôi n h u ộ n đỏ mặt tuyết hình tượng đến đây biến mất ngọc lệnh nhẹ nhàng r u lên quan g mang cũng đi theo biến mất phủ tướng quân bên trong hơn ba trăm người nhìn xem một màn này đều trầm mặc bạch lạc để có chút không người túi đầu xuống sau đó tất cả mọi người đầu đều thấp xuống. Lao hãm sâu tại hốc mắt ở trong con ngươi mang theo vị đắng hắn còm lưng thân thể nhẹ nhàng ho khan hai tiếng nghe vào tràn đầy cô đơn lý hưu túi đầu giờ phút này hắn mới biết được nguyên lai vị tướng quân này vậy mà là đường quốc người một cái tay của hắn chắp sau lưng bàn tay tại r ộ n g tay áo ở trong nắm thành quyền đầu trong mắt mang theo lanh ý có phẫn nộ hổ thẹn kia là rất ánh mắt phức tạp cùng ánh mắt sau lưng hắn có người đi ra chiến về vị trí cũ kia đại biểu hắn bắt đầu ủng hộ lao tu tài ủng hộ trần huyền sách phần kế hoạch này đây là thủ là huyết cử như vậy đương nhiên phải dùng trả bằng máu lại có người cùng đi theo ra một lát lý hưu sau lưng liền chỉ còn lại có bảy mươi tám mươi người hiện tại thế tử điện hạ còn muốn cái này mai ngọc lệnh binh phụ sao lao tú tài nhìn xem lý hưu hỏi lần này lý hưu không nói gì bộ kia trong bức tranh đối thoại rất rõ ràng tri bạch cũng không biết đường quân chọn tập kích sự tình tự nhiên cũng không rõ ràng trần huyền sách mấy người kế hoạch chính như hắn lời nói người chết là không biết nói chuyện cho nên tri bạch nói với hồ nhị những lời kia đương nhiên đều là thật hắn không có phòng bị mà lại bởi vì hồ nhị chết ngược lại càng thêm vông lòng cảnh giác đây chính là có thể vì nếu như thế còn có cái gì dễ nói đâu lý hưu chầm mặc cực kỳ lâu p h ủ tướng quân bên trong cũng không ai lên tiếng chen và nói rốt c ụ c lý lưu ngầm đầu hắn còn muốn thử lại lần nữa nếu như bức tranh này cùng những cái k i a đối thoại là chi bạch cố ý phóng x u ấ t mồi n h ư đâu ta vẫn là câu nói kia không đồng ý chấp hành phần kế hoạch này những người còn lại cũng không có c h ầ m t r ọ n hắn không chịu túi đầu một loại bởi vì những người này biết lý lưu là thật tại vì đại đường suy nghĩ mà lại khả năng này cũng đích sắc tồn tại chỉ là tương đối thành công mang tới ích lợi đến nói điểm này phong hiểm có thể bỏ qua không tính thế là phía sau hắn lại đi ra một nửa người trở lại chỗ cũ trọng yếu nhất chính là trường an thân quân thống xoáy lý tứ cũng cất bước đi tới bình c h ấ n quân thống lĩnh diệp kiêu r ố i ra một cái tay khoác lên hắn trên bờ vai lý tứ bước chân ngừng lại bạch lạc để đi theo nâng lên một cái tay vô vô diệp kiêu diệp kiêu nhìn hắn một cái c h â m mặc một lát vung lòng tay ra cánh tay dựa theo tình thế bây giờ đến xem p h ầ n kế hoạch này là nhất định phải chấp hành đã như vậy vậy liền nhiều tăng thêm một phần lực lượng bắc địa ba s u ấ t muốn c h e trở lý hưu là tuyệt đối không thể động tiểu nam cầu còn muốn lưu lại một cái có lực đánh một trận quân đội chứ nam cầu biên quân bên ngoài trường an thân quân cùng bình trấn quân nhất định phải lưu lại một cái một cái khác tiến đến hỗ tr nhiều một cái trường an thân quân mặt thắng làm sao cũng muốn lớn chút cho dù thua bảo đảm một cái mạng khả năng cũng lớn hơn chút đã không cách nào ngăn cản như vậy liền dùng hết khả năng giúp bọn hắn đem phần kế hoạch này quán triệt xuống dưới trần huyền sách không phải người ngu tự nhiên xem h i ể u lý tứ phần này cử động dù ý lý hưu trầm mặc không có mở miệng xem như ngầm thừa nhận thế là hắn hướng về phía hai người thi lễ một cái nam cầu biên quân ta muốn lưu lại một nửa bắc đ ệ a ba xuất cùng bình trấn quân đi theo ta lý hưu nhìn chăm chú lên láo tú tại tấm kia khô gậy mặt trầm giọng nói h ã n trận doanh có thể cùng các người đi nhưng là ta muốn tôn thắng tôn thắng là ham trận doanh thủ lĩnh có hắn tại ham trận doanh có thể phát huy ra một trăm hai mươi một mươi năng lực cho nên lão tú tài không có lập tức mở miệng đáp ứng ham trận doanh xông vào trận địa mấy chục năm sớm đã tự thành hệ thống cho dù tôn thắng không tại có trương nguyên kiệt cũng đầy đủ trương nguyên kiệt chính là tôn thắng phó tướng tôn thắng không tại hắn xuất lĩnh ham trận doanh cũng là đầy đủ thoại âm rơi xuống lý hưu không có đi để ý l ã o tú tài phản ứng đưa tay phải ra bỏ vào trên mặt bàn cầm lấy viên kiêng ọ c lệnh binh phủ đông tuyết rơi vào ngọc lệnh bên trên vẫn liền như là trước đó như vậy để mắt ở phía sau hắn đi ra một người bạch lạ biết đây là thanh giác t i một vị trưởng lão trần lạc một tay sáng lập thanh giác t i bản nhân càng là tại dơm vàng trên giấy xếp hạng thứ nhất là một cái đáng giá tôn trọng người cho nên bạch lạc để hướng một bên nhường đường ra người trưởng lão kia trên mặt ý cởi đố i hắn nhẹ gật đầu đứng tại lý hưu sau lưng từ trong ngực móc ra một cái ly pha lê động tác không vội không chậm lý hưu giờ phút này còn tại nhìn xem viên k i a n g ọ c lệ ngón tay của hắn đặt ở nắp bình bên trên dùng sức đem cái nắp mở ra cái tay kia hơi có chút run dày dương không chừng con người dần dần h i ế lại bạch lạc để cùng diệm kêu lông mày có chút nhữ lên lý hưu giống như là cảm giác được cái gì bông u xuống ngọc lệnh quay đầu lại c h ư ơ một trăm linh ba nguyện ngươi vẫn là tháng tư nhân gian c h ư ơ một trăm linh ba nguyện ngươi vẫn là tháng tư nhân gian một giọt này mực nước rơi vào tên kia thanh giác t i trưởng lao trên c h á n hóa thành một viên hạt giống hấp thu nuôi điểm cấp tốc sinh trưởng trở thành một gốc cây nhỏ thân thể của hắn chính là nuôi điểm cây nhỏ lớn lên hắn tự nhiên chết rồi đây cũng là trường lâm người b ạ c h lạc để mặt lạnh lấy cảm thấy có chút nghĩ mà sợ ngay tại vừa rồi hắn tự mình nghiêng người đem con đường này tránh ra nếu không phải lao tu tài xuất thủ kịp thời chỉ sợ đã ủ thành đại họa lý hưu đem ánh mắt bỏ và ở đây trên người mọi người không nói gì những nơi đi qua tất cả đều cúi đầu cảm ơn ngô tiên sinh lý hưu quay người hướng về phía lao tu tài thi lễ một cái c ù n g kính nói lao tu tài nhẹ gật đầu không nói gì hắn cùng lý hưu lần này tranh chấp chỉ là đạo lý chi tranh đều là vì đại đường tự nhiên sẽ không ở lẫn nhau trong lòng lưu lại h a khí có thể bằng vào một cây bút mực tại tiểu nam cầu độc thân thủ nhiều năm như vậy nô mặc bút khí lượng cùng cách cục đương nhiên phải lớn mà lại cũng đúng như hắn nói tới như vậy nếu là không có phần kế hoạch này có lẽ không dùng đến lý hưu mở miệng hắn cũng đã đem binh quyền mục ra gốc cây kia chỉ là tươi tốt một cái chớp mắt về sau liền hóa thành cây khô yêu linh chỉ là nhẹ nhàng địa một trận gió nhẹ lướt qua cây cối sụp đổ tên t i u trường lâm yêu nhân cũng đi theo đổ vào mặt đất cánh tay của hắn túi tại trên sàn nhà trong tay bình thủy tinh theo mặt đất lăn ra ngoài sau đó nắp bình rơi tại một bên miệng bình mở ra dương không chừng một kiếm chạm ra ngoài bạch lạc đ ề trên thân áo bào trắng bay dương lách mình đứng tại lý hưu trước người ánh mắt lạnh lẽo cùng lúc đó diệp tiêu trên thân đột nhiên b ộ c phát ra một cỗ kinh thiên chi thế đem chung quanh tất cả mọi người đều bước lui đến mười bước bên ngoài dương không chừng một kiếm rơi vào cái k i a cái bình bên trên cái bình vỡ thành m ả n h vỡ cái k i a cái nắp cũng đi theo hóa thành p h ấ n kết thúc quanh mình cái gì dị thường đều chưa từng xuất hiện t i ế n tĩnh cực tránh ra lão tú tài b ô n g nhiên hét lớn một tiếng tay áo bay dương lý hưu thân thể đi theo lên tới không trung lơ lửng cách mặt đất mặt đất khe gạch bên trong tản mát ra từng tia từng tia h ắ c khí sau đó hóa thành một cái màu đen viên châu hướng về hướng lên bầu trời nổ bắn ra mà ra n g h i ê t xúc làm cản cái này màu đen viên châu tốc độ cực nhanh cho dù là mạnh như dương không chừng bạch lạc để mấy người cũng căn bản không kịp phản ứng lao tú tài nhìn xem cái kia màu đen viên trâu phát ra một tiếng gào to trong mắt có thủy mặc bay dương cả người đúng là hóa thành một đạo đầu bút lông trong chốc lát xuất hiện tại lý hưu trước người bàn tay khô gầy đẩy về phía trước ra văn đạo chi lực bắn ra ngăn cách hư không ngạnh xinh xinh đem viên kia viên trâu giam cầm tại trước người bạch lạc để thở dài một hơi lao tú tài đưa tay nắm viên kia hạt trâu mặt thanh hoan đứng tại phía dưới trong tay náo bàn tay nắm chắc rốt cục nhẹ nhàng bông ra nàng đốt ngón tay như cũ có chút trắng bệnh hồng tụ cao mày có chút bận tâm hồng ban bị nàng ôm trong ngực bên trong trong mắt mang theo thất vọng nghĩ vậy mà lại sống tiếp được hạt châu nhìn qua thường thường không có gì lạ điện hạ trong đám người đột nhiên vang lên một tiếng kinh hô lao tú tài vội vàng xoay người sau đó liền thấy một đạo hắc khí chui tiến vào lý hưu trong thân thể hông tụ kinh hô một tiếng m ặ t thanh hoan sắc mặt trắng bệnh h ù n g ban nhỏ g i ọ n gọi g gọi cảm thấy vui vẻ cực viên kia hạt châu kỳ thật chỉ là một cái n g ụ y trang chân chính sát chiêu là trên mặt đất thẩm thấu ra kia từng tia từng tia hắc khí vô ảnh vô hình cho dù là lao tú tài đem hết toàn lực bảo hộ lý hưu tại cầm cố lại màu đen hình trụ sát na đều sẽ vung lòng cảnh giác chính là trong chớp n ó này cái kiêu đạo hắc khí liền tiến vào lý hưu bên trong thân thể sau đó giống như là một đoá hoa trong cơ thể hắn tràn ra đạo đạo màu đen dễ cây trong khoảnh khắc bỏ đầy toàn thân bỏ đầy hắn mặt lý hưu hai mắt khép kín cả người ý thức xa vào đến trong hắc cám ai cũng không rõ ràng hắc cám đến cùng là cái thứ gì có đôi khi đêm bên trong tỉnh lại luôn có một số người sẽ nghĩ tới mở mắt là hắc cám nhắm mắt cũng là hắc cám kiên mở mắt cùng nhắm mắt có cái gì khác biệt đâu lao tú tài đứng tại trên trời lý hưu phiêu phủ ở phía sau hắn trên thân giống như là bỏ đầy màu đen dây leo rất nhiều người đứng tại phía dưới nhìn lên trên trời rung động không có ngôn ng đây hết thể phát sinh quá mức đột ngột trước một khắc thế t ử điện hạ cầm ngọc lệnh binh phủ sau một khắc liền đã không rõ sống chết một đạo sắc bén kiếm ý từ trên thân phong hòa bay lên hắn quay người nhìn về phía thanh giác t i những người còn lại trường kiếm ra khỏi vỏ kiếm q u a n g lóe lên một cái rồi biến mất chân lạc không tại thanh giác t i không ai cản dưới một kiếm này bạch lạc đề đứng tại những người kia trước người dùng kiếm chém vỡ đạo kiếm q u a n g này phong hòa nhìn hắn một cái mặt lạnh lấy không nói một lời lao tú tài từ trong tay háo xuất ra một tràng i ấ y ở phía trên vé đầy đ ồ vật sau đó đánh tiến vào lý hưu thể nội những cái kêu màu đen dễ chỉ là vẫn giấu ở bên trong thân thể không cách nào trừ t ậ n gốc hai người từ trên trời rơi xuống đây là vật gì dương không chứng hỏi quỷ dị như vậy năng lực tất nhiên không phải là phan vật lao tú tài thở dài tựa hồ trong nháy mắt trở nên càng thêm g i à n mua ánh mắt của hắn có chút phức tạp nói đây là ma trùng không có khả năng lời này tựa như cánh đồng tuyết nổi lên như lao p h o n g tuyết chém vỡ rất nhiều trong lòng người cuối cùng một vòng may mắn m ặ t thanh hoa n từ trong đám người vào ra ôm chặt lấy lý hưu tấm tiêu thanh lệ trên mặt lại có hai chuỗi nước mắt cắt đứt quan hệ đồng dạng rơi xuống dương không trừng trầm mặc không nói thêm gì nữa bạch lạc để đề đ ạ lại phong hòa b ả vai trầm giọng hỏi không biết ngô tiên sinh nhưng có biện pháp cứu ta nhà thiếu chủ thiếu chủ nhà ta thế tử điện hạ cái này chúng quy là khác biệt xưng hô phương thức quốc sư cùng viện trưởng đại nhân liên thủ có lẽ có thể lao tú tài nghĩ nghĩ nói còn dài bao nhiêu thời gian bạch lạc đề hỏi lao tú tài đưa tay tại trên người lý lưu điểm mấy lần đạo đạo mực nước dậy thành các mạng ở trong cơ thể hắn tung hành ngăn chặn ma chủng bắn ra không biết ma chủng một vật chính là tuyên cổ lưu giữ lại tà võ lực lượng cường đại vô cùng nhưng là vì thiên địa chỗ không dùng một khi xuất hiện nảy sinh thời điểm còn dễ nói một khi trưởng thành tất nhiên sẽ bị thiên phạt đến lúc đó vô luận là ma loại hay là nó túc chủ đều sẽ chết tại lôi kiếp phía dưới h ồ i phi yên diệt từ xưa đến nay ma trùng một vật xuất hiện số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay khó có thể tưởng tượng t r ư ờ n g lâm người đến tột cùng l ạ như thế nào đem tới tay ta chỉ có thể hết sức áp chế ma trùng trưởng thành nhưng rất khó cam đoan có thể chống bao lâu mặc thanh hoan đem để tay tại lý lưu trên mặt cảm thấy thế giới này không công bằng cực dựa vào cái gì hắn sinh ra tới liền muốn gánh vác ta tiếp thật vất vả phá số mệnh bây giờ nhưng lại bị ma trùng gửi thân ta dẫn hắn về trường an lập tức xuất phát bạch lạc đề ngực có chút phật phồng cảm thấy có chút tự trách một đường mệnh ngọc hắn thậm chí sẽ chết ở nửa đường lao tú tài thở dài một hơi trong mắt tràn đầy tức hận mắt thấy một cái từ từ bay lên t i ê n tri tiêu tử đi hướng mặt lộ đây là một kiện rất để người khổ sở sự t ì n h t r u n g quanh rất nhiều người sắc mặt đều rất khó nhìn bọn hắn có lẽ ý kiến không hợp nhưng không ai hy vọng lý hữu chết chính là trần huyền sách tại thời khắc này trong mắt cũng có được bi thống cùng tức hận ma trùng liền mang ý nghĩa tử vong tất cả mọi người rõ ràng điểm này chỉ là không ai nguyện ý thừa nhận thật lâu mạc thanh hoan ngăn cản bạch lạc đề bưng lấy lý lưu mặt nói khẽ nếu như đây là lựa chọn cuối cùng như vậy hẳn là từ chính hắn tới làm mà hắn nhất định sẽ lưu tại tiểu nam cầu cái kêu bên trong còn dùng đạt được lựa chọn đâu mặc thanh hoan lầm bầm thanh lanh thanh âm có chút run dày mang theo yếu đuối cùng khó bỏ c u ố n lên tiểu nam cầu gió tuyết q u ả n hắn mang theo rượu đạm nguyệt hay là đấu gạo m ạ n g lại u ả n hắn ruộng râu biện cả hay là phủ dung sớm nợ tối tàn ta chỉ nguyện ngươi vẫn là tháng tư nhân gian cho dù là về sau đường phố rượu bảng hiệu lại sáng nhà tranh bên trong rắn lục lại hương cuối cùng vẫn là che giấu không song tiểu nam cầu băng lãnh cùng hết u y tinh nhất là một tháng trước đường đường trần lưu vương thế tử lý lưu lại bị trường lâm yêu nhân đánh lén thân phụ ma trùng tính m ệ n h nguy cơ sớm tối nếu không phải cái này một tháng mỗi một ngày đều có lao tu tài hỗ trợ áp chế chỉ sợ sớm đã để ma trùng phá thể mà ra từ đó dẫn tới thiên kiếp gia thân lý lưu còn không có tỉnh cho nên toàn bộ tiểu nam cầu đều bao phủ tại một mảnh mây đen bên trong bắc địa ba xuất bao quanh phủ tướng quân bạch lạc đề cùng phong hòa tự mình giữ ở ngoài cửa anh tống cùng tôn thắng dẫn người hành tẩu toàn thành một tháng đến giết không ít người thư í n h tuyết lâu viện cùng thanh giác ty người cũng tại hướng về các nơi hành tàu bởi vì viện trưởng đại nhân cũng không tại trường an lão nhân người ra thích hành tàu thiên hạ từng tuyên bố nhặt tận thiên hạ xuân hoa không ai biết hành tung của hắn chỉ có thể hy vọng có thể mau chóng nhanh nhất tìm tới hắn như thế mới có thể cứu dưới lý hưu mệnh lại một ngày trôi qua cô tô thành chim phượng từ nơi xa bay tới sau đó rơi vào tiểu nam cầu ở trong phía trên đi xuống hai người mộ cho nhị ra cùng mộ dung tuyết mộ cho đứng tại phủ tướng quân trước cửa hướng phía hai người nên đón nhị thúc hắn đối mộ cho tự nhiên nhẹ gật đầu gọi một tiếng sau đó lại nhìn một chút mộ dung tuyết không nói gì cùng lúc trước gặp mặt mấy lần khác biệt hiện tại mộ dung tuyết trên mặt hoàn toàn không có kiêu ngạo thậm chí mang theo một chút s ù n g bái nàng cùng mộ cho hai người được vinh dự cô tô s o n g tuyệt nhưng đây chỉ là trên giang hồ một chút người hiểu chuyện xưng hô mộ cho tại thương lan bảng sắp xếp thứ sáu vô luận là thiên phú hay là cái khác đều muốn mạnh hơn nàng bên trên không ít mà lại từ nhỏ liền là mộ cho đang dạy nàng tu hành Thọc tuyết khẽ gật đầu một cái, trên mặt lộ ra một vòng vui vẻ. Làm sự tình rất rất trên mặt ta thở tay vướt vướt chút trách tuyết ánh mắt thấy hình, khẽ không không phải hưu hôm không cho nhịn không ánh hiếp cái, đốc, cũng có được cuối cùng được của có cứ. con mèo con cảm rung vòng Ngươi ung nếu nay liền ngươi. vẫn nàng, rung giống đồng dạng mộ làm xem mũi, Mộ Mộ mèo lộ ra đầu vui đầu gặp đạo đưa dài, lại, lý, lý là da da vẻ. sự ở dễ chỉ có tại mộ cho bên người mới có thể lộ ra bộ biểu tình này nàng nhịn không được giải thích một câu là hắn trước chảng ta trí vượng ta không có tại ba cổ c h i địa liên thủ với sở h à n g đã rất khắc chế cỏ thánh không phải người ngu hắn lấy từ bi cứu thế chứng đạo đặt chân ngũ cảnh mấy lâm nhập đạo ánh mắt tự nhiên sẽ không kém sở h à n g rất thông minh chỉ là làm người quá tùy tiện nếu là ngày ấy bao h i ể u số mệnh con người thanh thu bọn người thắng hắn thì nhất định sẽ cứu lý hưu mà không phải g i ế t lý hưu mộ cho có thể cùng trần huyền sách nghĩ ra dạng này một phần kế hoạch nó chi kế tự nhiên cao tuyệt sở hằng tính tình k ó lường nhưng không thể phủ định là người thông minh chỉ là quá gấp dưng danh cho nên đi một cái bất tình c h i ề u cho tới lý l ư u từ đó để triều đỉnh tặng cho tam thánh trai tài nguyên giảm phân nửa hẳn tại ba cổ c h i địa cử động chỉ là vì xuất khí thôi vô luận cái nào tiểu hòa thượng có hay không xuất hiện kết quả cũng sẽ không phát sinh biến hóa nhìn thấy mộ dung tuyết có chút không dám tin tưởng mộ cho thở dài đem đặt ở đỉnh đầu nàng tay cầm súng dưới dặn dò vĩnh viễn không nên xem thường bất luận kẻ nào nếu không không cẩn thận liền sẽ t ă m m cái ngã nào mà lại khả năng vĩnh viễn cũng lật người không nổi lời này rất có ý tứ là trong lời nói có hà bí mộ dung tuyết rất thông minh cực kỳ thông min để hình dung cũng không đủ cho nên nghe rõ ràng trong lời nói ý tứ không khỏi biến s á c ý của ngươi là nói lần này hoang người mười năm tế rất có thể là cái cặp ấy giờ phút này khoảng cách mười năm tế mở ra thời gian còn có chín ngày lao tú tài bọn người hôm qua đã xuất quân ra ngoài nửa cái bắc địa biên quân toàn bộ hãm trận danh o còn có áo tín quân trường an thân binh sáu mươi giang hồ thế lực có thể nói là đem hơn phân nửa thân ra cực tại lần hành động này bên trên không cho sơ thất mộ cho lại là lắc đầu lời này rất khó nói mà lại hắn đối phần kế hoạch này cũng có được mười phần lòng tin vậy là ngươi có ý tứ gì mộ cho dẫn hai người đi tiến vào phủ tướng quân tấm kia băng lên h trên mặt lần thứ nhất lộ ra vẻ chần chờ ngươi cảm thấy điện hạ là cái gì người mộ dung tuyết có chút trầm mặc nhưng cũng không định nói láo chi tiết nói hắn là người thông minh mà lại phá tam k i ế p chúng ta thế hệ này ở trong thiên phú của hắn tốt nhất mộ cho nói nào chỉ là người thông minh quả thực là tính toán không bỏ sót vô luận mang theo đại thế về trường an hay là dựa thế loạn q u a n hải tái bắc hai quật quỷ cùng ba cổ chi địa vân vân âm mưu tính toán cùng chiến đấu bên trong lâm tràng ứng biến đều không hề nghi ngờ chứng minh thiếu niên này ư tố chỗ mọi thứ liền sợ trở về nghĩ giống thế tử điện hạ thông minh như vậy người sẽ làm ra chuyện như vậy đỉnh lấy thiên đại áp lực cũng muốn phủ định phần kế hoạch này thậm chí ngay cả kia thân nhốn u máu áo xanh cũng không kịp đổi đi lo lắng của hắn cũng không phải không có lý lý hưu nằm tại phủ tướng quân bên trong một chỗ thiên phòng bên trong mộ cho đối bạch lạc để cùng phong hòa thi lễ một cái sau đó đẩy cửa đi vào hồng tụ ở bên trong trông chừng hắn mộ dung tiết đi vào đem ánh mắt bỏ vào trên giường sắc mặt phức tạp trong lòng ngũ vị tạp trần chính là người thiếu niên trước mắt này mang theo bị trọng thương thần hồn khô kiệt trạng thái giới tại cầm đạo bên c h i n thắng quan hàng nàng cất bước đi đến lý hưu trước người túi đầu nhìn xuống người này nhìn xem tấm kia nguyên bản hoàn mỹ trên mặt bò lên trên một đầu màu đen hoa văn trâm trọng nói nguyên lai、like、ngươi cũng có hôm nay người cảm xúc luôn luôn phức tạp lại khó lường cho dù là lẫn nhau thấy ngứa mắt đ ị c h nhân gặp nhiều cũng liền nhạc mỗi người trên thân luôn có mấy cái điểm nhấp nháy đơn giản đến nói chính là nhân cách bị lực lý hưu nhân cách bị lực rất nhiều nhưng suy nghĩ kỹ một chút lại cảm thấy nói không nên lời cái gì mặc thanh hoan một tháng qua rất vất vả ngựa không dừng vò hướng về tam thánh trai tiến đến dương không chừng đi theo phía sau của nàng hai người hai con ngựa rốt cục đến tam thánh、trai. Cái này bên trong truyền thuyết ố của thánh liền ở tại tam thánh trai đỉnh núi cái này bên trong là cấm địa trừ hắn ba cái đồ đệ bên ngoài không cho phép những người khác tùy tiện đặt chân chỉ là đại đệ tử trần lâm từ trị bệnh cứu người t h ụ du thiên hạ chẳng biết đi đâu tiểu sư mộ i diêu chi từ khi ngày ấy thua ở lý lưu trong tay về sau liền bế quan không ra mạc thanh hoan đi đến chỗ cao nhất ngước mắt nhìn trước mắt trước mặt là một cái đại môn hai bên mở ra phía trên treo lấy một khối bảng hiệu trên đó viết hai chữ thảo đường nhìn kia chữ viết hẳn là xuất từ thư viện hành lang trưng bày tranh tô thanh vãn t h ủ bút môn hạ ngồi một người s ở hằng nhìn xem bọn hắn t r ư ơ n g một trăm linh năm ngày xuân cùng hương hoa ghét cùng thưởng t r ư ơ n g một trăm linh năm ngày xuân cùng hương hoa ghét cùng thưởng mạc thanh hoan nhận biết gương mặt này hoặc là nói lý lưu khoảng thời gian này tiếp xúc tất cả mọi người nàng đều biết thính viết lâu thánh nữ mạc thanh hoan có việc cầu kiến có thánh đại nhân nàng đứng tại thảo đường phía dưới mở miệng nói c u n g tiểu nam cầu khác biệt đại đường giờ phút này chính là ngày xuân nở hoa tốt thời tiết nhất là tại tam thánh trai dạng này tràn ngập sức sống địa phương cùng nhau đi tới đầy khắp núi đồi nở rộ đoá hoa loạn trước mắt cái này rất đẹp nếu như là túy xuân phong nhất định sẽ tìm một chỗ đỏ làm chi địa nổi lên tái đi tô thanh v ã n sẽ mở mang c ư ờ i to đem khắp núi bông hoa hỏa tiến vào trên giấy chính là tầm thường nhất người đi đường cũng sẽ ghé mắt hai bên quan sát đây chính là cảnh đẹp y vui chỉ là dương không chừng không có hứng thú mặt thanh hoan lòng nóng như lửa đốt trên núi phong cảnh như thế nào cũng liền không tại trọng yếu không biết thánh nữ lần này đến đây cần làm chuyện gì sở hằng nhìn từ trên xuống dưới nàng trên mặt trêu tức cảm thấy không hổ là thính tuyết lâu t h á n h nữ hình dạng càng hơn tiểu sư muội một bậc mặt thanh hoan không để ý tới hắn lần nữa mở miệng nói thính tuyết lâu t h á n h nữ mạc thanh hoan cầu kiến có thánh đại nhân thanh âm của nàng thanh lãnh nhưng trong giọng nói kia bôi lo lắng lại là che giấu không xong sở hằng đưa tay phủi phủi trên quần cho bụi ngước mắt nhìn nàng thản như nói lý hưu sắp chết cả nước bận rộn đều có đạo lý riêng nhưng ngươi mạc thanh hoan cũng muốn cứu hắn cái này liền rất không có đạo lý dương không t r ừ n g ô n kiếm giữ im lặng mạc thanh hoan ánh mắt rốt cục bỏ vào trên mặt của hắn ánh mắt băng lãnh sở hằng lại là không thèm để ý chút nào tiếp tục nói mọi người đều biết thính tuyết lâu t h á n h nữ cũng là có tư cách kế thừa lâu chủ c h i vị ngăn tại trước mặt ngươi chỉ có một cái lý hưu hắn nếu là chết rồi thính tuyết lâu chính là của ngươi sở hằng từ dưới đất đứng lên thân thể hơi nghiêng về phía trước đôi trong mắt kia có chút neo lại nhìn chằm chằm mặt của nàng lời này nghe rất có đạo lý mạc thanh hoan ánh mắt có chút biến hóa vô số cái ngày đêm nàng khát vọng nhất chính là cái kia vị trí trừ cái đó ra bất kỳ vật gì tới so sánh đều không đủ hương vị s ở hàng khoe miệng dần dần d ơ lên ánh mắt chỗ sâu niệm mai càng thêm n ồ n g đậm gió xuân mang theo hương hoa gợi lên dương không c h ừ n g rũ xuống trên c h á n kia bôi trên sợi tóc hắn nghiêng thân thể dư quang nhìn lướt qua mạc thanh hoan điểm điểm băng hẳn tại dưới chân búc lên nhưng đó là lý hưu tới so sánh cái kia vị trí cũng liền lộ ra không còn trọng yếu như vậy nếu ngươi ở đây cản đường chỉ là vì nói chút nói nhảm như vậy liền mời ngươi tránh ra mạc thanh hoan nói xem ra nàng lựa chọn tự tiện sở h ă n g nụ cười trên mặt nhưng không có biến mất hắn hướng một bên lui lại mấy bước thân thể dựa vào sau đem thảo đường đại môn ngừng lại mặc thanh hoan đi về phía trước một bước sở h ă n g lần nữa phát ra âm thanh sư phụ lao nhân ra ông ta cũng không tại thảo đường nửa tháng trước liền rời đi lý hưu sắp chết tin tức tại một tháng trước liền chuyển khắp đại đường cỏ thánh nửa tháng trước rời đi đây là vì cái gì nếu như đặt ở trên thân người khác nhất định sẽ bị người cho rằng là bởi vì lý hưu trừ triều đỉnh đối tam thánh trai một nửa tài nguyên cung phụng cho nên chọc giận lao nhân ra ông ta nhưng đây là chuyện không thể nào bởi vì hắn là cỏ thánh cỏ thánh ý chí thiên hạ vô luận là làm người vẫn là làm việc đều cực kỳ quang minh lỗi lạc cho nên sẽ không cố ý thấy chết không cứu m ặ c thanh hoan trầm m ặ t lại cảm thấy cái này ngày xuân cùng hương hoa rất ghét dương không chừng rút ra ôm vào trong ngực kiếm dưới chân kia bôi băng hàn hướng về phía trước càn quét kéo dài đến thảo đường bên trong hắn nhìn xem s ợ hẳn g ngự a khí băng lãnh ta hiện tại nếu là một kiếm giết người không biết cỏ t h a n h cũng có thể hay không xuất hiện cho dù ai bị r ơ m vàng trên giấy xếp hạng mười chín người dùng kiếm chỉ lấy đều không phải một kiện dễ chịu sự tình nhất là mặt đất băng xương đã lan tràn đến hắn mu bàn chân vậy liên càng khó chịu hơn nhưng sở hàng trên mặt nhưng không có sợ hãi cũng không có sợ hãi hắn chỉ là nhìn xem mạc thanh hoan n u cười trên mặt càng thêm nồng đậm mạc thanh hoan đưa tay ngăn cản dương không chừng hỏi ngươi đến cùng muốn cái gì trên trời phong vân thay đổi dần mùa xuân bên trong trừ thảo trường h o a n h phi bên ngoài còn có mưa xuân giả dích cũng chỉ có loại này thời khắc mới khiến cho trường an cùng giang nam đồng dạng mưa bụi mông lung gió xuân từ dưới núi thổi đi lên đạo qua đen trắng mặt đá bên trên cho bụi rất nhiều cánh hoa theo khởi thế rơi vào mặt đá bên trên sau đó theo cho bụi cùng một chỗ hóa thành khói nhẹ lặng yên phiêu khởi cánh đồng tuyết bên trong vang lên mười năm tế thơ ca tụng to lớn màu đen tế đàn giống như là thông hướng cựu h u giao lộ để cái này vô tận tuyết trắng xem ra càng thêm băng lãnh s ở hằng trên mặt lại xuất hiện một vòng nghiền ấm t h í n h tuyết lâu thánh nữ chính là nhân gian thanh lệ ta muốn nhìn một chút nếu là cởi quần áo ra, còn có thể hay không vẫn như cũ thanh lệ hắn t r e o chọc lấy hai tay hoàn bảo trước ngực thân thể dựa vào thảo đường đại môn trên cây cột n h ị nhữ m ả n h mau dương không định hướng trước bước một bước phương viên trong vòng mấy t r ư ợ hoa có dễ phụ mã đức giống như là tơ liễu đồng dạng tung bay trước mắt lộn sộn t r u n g quanh có hương cỏ xuyên tiến vào cái mũi mặt thanh hoan không nói gì hoa cỏ nát cánh rơi vào trên đầu của nàng treo ở rũ xuống hai bên như mực sợi tóc thời gian từng giây từng phút quá khứ mặt trời rơi lên núi bên trong một nửa k i a ấp ủ thật lâu mưa xuân cuối cùng không có rơi xuống tới sau đó nàng đem để tay tại quần áo của mình cổ áo giải khai một viên nút thắt dương không chừng đưa tay để lại cánh tay của nàng sợ h ă n g thở dài nụ cười trên mặt cùng t r e o chọc biến mất nói khẽ thật không có ý tứ hắn lắc đầu từ trong ngực lấy ra một cái bình nhỏ vung tay ném ra ngoài dương không chừng đưa tay tiếp nhận mặt thanh hoan mặt lạnh lấy nh đây là sư phụ cho thuốc lý hưu thân phụ ma trùng đây không phải là bệnh cho nên không cách nào trị t ậ n gốc thuốc này chỉ có thể áp chế một đoạn thời gian sở hằng giải thích nói hai người không có động tác sở hằng b ư ớ c lên lông mạy mau dần dần rơi xuống làm sao ngươi cho rằng ta cái này thật muốn nhìn thân thể của ngươi hắn rêu cợt một tiếng ta chỉ là không nghĩ có người hỏng sư phụ ta chiêu bài thôi thoại âm rơi xuống sở hằng quay người đi tiến vào thảo đường bên trong dương không chừng nhìn xem trong tay bình thuốc mở ra cái nắp nhìn một chút biết đây là tam thánh trai thánh dược ý thiên h ạ thế là nhẹ gật đầu m ặ c thanh hoan ngẩng đầu nhìn một chút thảo đường hai chữ không ngừng lại quay người hướng về dưới núi đi đến cất bước ở giữa nhìn xem ngày xuân cùng hương hoa cảnh đẹp ý vui hai người sau khi đi sở hằng lại xuất hiện tại thảo đường cổng đứng tại đen trắng trên đá không biết đi làm cái gì hai tay của hắn có chút t ớ t tắt sau đó tùy ý ở trên người xoa xoa ánh mắt ngắm nhìn tiểu nam cầu phương hướng một cái tóc mối tiêu l á o đầu tử xuất hiện tại bên người của hắn dối ra một cái tay vô vô bờ vai của hắn cười nói nhị tiểu tử ngươi đến cùng hay là đem ý thiên hạ cho nàng chương một trăm linh sáu cửa sổ gió thổi diện đến đỏ c h ư ơ một trăm linh sáu cửa sổ gió thổi diện đến đỏ mặt trời triệt để xuống núi thiên địa l ặ n g yên đi tiến vào một vùng t ă m tối trong hoàng cung lại đèn đuốc sáng tỏ nhất là trường an thành không có cấm đi lại ban đêm đối với thiên hạ này phổn hoa nhất kinh thành đến nói ban đêm tại trình độ nào đó muốn so ban ngày càng thêm náo nhiệt trong điện ánh đến đốt trên mặt bàn tấu trương xếp thành núi nhỏ thái tử điện hạ lại ngay cả nhìn một chút tâm tư đều không có chỉ là trong điện vừa đi vừa về đi tới một mặt bực bội quốc sư ngồi tại hạ thủ vị từ bên trên mang trên mặt hòa ái lại nho nhã tiểu dung điện hạ ngài đều đi vài ngày ngài nói một chút hắn làm sao cứ như vậy không may vừa phá tam k i ế p lại chồng ma chủng ta nếu là hắn liền từ nhỏ nam cầu trên đầu thành nhảy đi xuống này q u a n g đời còn lại được rồi đâu còn có mặt sống trên đời lý huyền một mạch gấp bại hoại mắng tiếp lấy không cam tâm lại mắng vài câu quốc sư cũng chỉ là ngồi ở kia bên trong giọng lớn quần áo đắp lên trên người không nói một lời sau một lúc lâu thái tử đ ặ t mông ngồi xuống trên ghế cảm thấy có chút r i rời thân phụ ma chủng có phải là thật hay không liền chết chắc rồi hắn nhỏ giọng hỏi quốc sư chầm mặc một lát lắc đầu lý huyền một con người sáng lên trên đời này chưa từng có tuyệt đối tại lý hưu xuất hiện trước đó bất kỳ cái gì tam kiếp chi thể đều sống không quá tam kiếp quốc s ư nói lời nói bên trong ý tứ rất rõ ràng đại đạo năm mươi thiên diễn bốn mươi chín luôn có một đội ở bên ngoài ngài cảm thấy trần huyền sách kế hoạch có thể thực hiện sao thái tử hỏi quốc sư lắc đầu khi sự tình không có phát sinh trước đó vô luận là có thể thực hiện hay là không thể được đều không thể làm ra định luận chúng ta cần phải làm là để chuyện này trở nên có thể thực hiện ta dự định phái thái tử sáu xuất tiến đến tiểu nam cầu luôn có chút tác dụng lý huyền hơi tìm tòi lấy hỏi Thái tử suốt từ trinh bắt chiến sáu xuất đều là từ nam Bắc chiến trong quốc â n chọn mà ra người nổi bật tạo thành, nó chiến lực khá cao, nếu là đổi tới tiểu nam xưng tụng là một phần không nhỏ đội đổi đích được một tới tiểu lực cao, cầu, sắc khá lựa là là ra mà trợ bật tạo u rút. q sư không nói gì trên mặt hòa ái tựa hồ mang theo ánh sáng huy hai mắt lẳng lặng mà nhìn xem lý huyền một từ khi đại đường sau khi dựng nước hắn liền một lòng một ý vì cái này hậu yếm quốc gia kính dân vô luận là lúc nào cái gì tư thế ném quá khứ ánh mắt kiểu gì cũng sẽ mang theo không giống hàm nghĩa lãnh nhạt yêu thương hòa ái coi thường hâm mộ q u y luyến khâm phục cùng cùng vân vân quốc sư đại nhân trong ánh mắt cũng bao hàm dụ ý thái tử tự nhiên cảm thụ ra nhưng hắn nhưng không có lên tiếng thật lâu khi bên cửa sổn đến đỏ đốt một nửa về sau quốc sư rốt cục thở dài m ộ t hơi nói điện hạ ngài hẳn là minh bạch thế tử chiến trường tại tiểu nam cầu mà ngài chiến trường tại cung bên trong vô luận là cái tiêm một chỗ đều rất hung hiểm sáu x u ấ t nếu là rời đi ngươi tại trường an chẳng khác nào gãy một cánh tay còn có câu nói hắn chưa hề nói đó chính là hoàng hậu nương nương không phải người gỗ không phải người gỗ tự nhiên sẽ động sẽ suy nghĩ hắn sáu suất chưa hẳn đến tiểu nam cầu lý huyền một rất thông minh có thể thay trưởng một nước đương nhiên thông minh cho nên nghe ra những này chỉ có thể hiểu ý đồ vật hắn cúi đầu mỹ môi trầm mặc thật lâu sau đó đứng người lên bỗng nhiên đem tấm tia tràn đầy tấu trương cái bản đá bay đập nát cửa sổ bay ra ngoài thinh quang rơi vào vẩy vào đầy đất bửa bột bên trên lý huyền một nổi trận lôi đỉnh chờ lao tử đăng cơ ngày ấy nhất định phải làm thịt cái tia thối lao nương môn quốc sư mặt mỉm cười nhìn xem một màn này cảm thấy có ý tứ cực ngày thường bên trong lý huyền một vẫn luôn là hào hoa phong nhã bộ g á n g vô luận là giả vờ vẫn là như thế nhưng đó chính là thái tử điện hạ cho n g i nhân ấn tượng giống như ngày hôm nay bộ g á n g có thể thực hiến thấy điện hạ chỉ cần dụng tâm xử lý nội chính tiểu nam cầu sự t ì n h giao cho thế tử xử lý liền tốt t r i âm lên một hồi lâu lý huyền quắt một tiếng một miệng trà mới lắng lại quyết tâm bên trong lửa giận hỏi ta nghe nói hoàng hậu phái người đi cản mạc thanh hoan rồi quốc sư nhẹ gật đầu là một trăm dặm kỳ quốc sư lại gật đầu một cái lý huyền hư lệnh một tiếng thật đúng là không đem cô đặt ở mắt bên trong thoại âm rơi xuống hắn lại cười điện hạ cười cái gì dương không t r ừ n g tại dơm vàng trên giấy xếp hạng mười chín dù giã tu sĩ、si、ở trong có thể thắng dễ dàng hắn người không nhiều nhưng một trăm dặm kỳ xếp ở vị trí thứ mười dù chỉ là người thứ mười cũng là trước mười trước mười đều rất đáng gớm điện hạ giống như rất có lòng tin gió đêm từ vỡ vụn cửa sổ thổi tới thổi tắt bên cửa sổ đến đỏ gợi lên quốc sư đại nhân rộng ra áo choàng thứ mười cuối cùng chỉ là thứ mười túy xuân phong thế nhưng là thứ tư chỉ là một cái một trăm dặm kỳ ta tự nhiên không lo lắng nửa tháng trước túy xuân phong hướng tây đi quốc sư đột nhiên nói lý huyền một mặt bên trên tiếu d u n g cứng đờ có chút không dám tin tưởng thứ doanh tú bị người đuổi giết hắn nghĩ đến đi kêu bên trong đây là bầu trời cùng thâm viên cũng là hạ cùng đông t r a n lệ quốc sư đem ánh mắt n ô ra ngoài cửa sổ ánh mắt so cái này tinh không còn muốn thâm thúy điện hạ không cần lo lắng có người sẽ ngăn lại một trăm dặm kỳ c ó thánh y thiên hạ cũng có thể đưa đến tiểu nam cầu trần lạc xa cuối chân trời vương c h i duy càng không khả năng tô thanh vãn không biết đi đâu bên trong dơm vàng trên giấy xếp tại một trăm dặm kỳ phía trước đều không tại trường an nếu như thế còn có ai có thể cản d ư ớ i hắn lý huyền trâm xuống mặt một lát giống như là nghĩ đến cái gì đôi t r ò n g mắt kia trở nên rất sáng sau đó nợ nụ cười là hắn quốc sư nhẹ gật đầu là hắn mỗi một cái thế lực đều sẽ có thiện á c tốt xấu tựa như người đứng tại dưới ánh mặt trời chắc chắn sẽ có âm dương hai mặt khi hôm sau khi mặt trời lên một người mặc áo đen xem ra có chút buồn bã nam tử đi ra cửa thành dẫm tại cỏ xanh bên trên theo quan đạo chậm rãi đi tới đây chính là một trăm dặm kỳ b ê ngoài n không dương bốn chữ có thể rất tốt mà hình dung hắn hắn dáng dấp cũng không xấu trên mặt thịt đô đô nhìn qua thậm chí còn có chút đáng yêu mỗi người đều có một ít tiểu đam mê tỉ như lý hưu bệnh thích sạch sẽ cùng l ư ờ i thúy xuân phong thích rượu như mạng mà một trăm dặm kỳ yêu thích chính là mặc ác ý gì、ấy. sau đó sen lẫn trong trả lâu bên trong nghe kể chuyện người kể rơm vàng trên giấy những cái tia nhân vật truyền kỳ cố sự mỗi khi nâng lên hắn thời điểm hắn đều sẽ sau đó lén lút từ mang bên trong xuất ra hai văn tiền làm khen thưởng lý an chi hôm qua đêm bên trong chưa có trở về quân doanh cũng chưa có trở về vương phủ mà là tại đầu tường đứng một đêm một chút không có nháy cho tới giờ khắp này ánh nắng tảng sáng mà ra một trăm dặm kỳ đi ra cửa thành màu da cam chiếu vào hắn khôi r ắ á p bên trên bằng thêm ba điểm b í vũ hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn xem một trăm dặm kỳ bóng lưng một cái tay bỏ vào bên hông đao đem bên trên hai mắt dần dần híp lại khẽ hở không biết suy nghĩ cái gì một trăm dặm kỳ thân ảnh càng ngày càng xa lý an chi hướng về dưới thành đi đến hắn phóng ra một bước sau đó thân thể lại ngừng lại bởi vì lúc này giờ phút này cửa thành bên trong lần nữa đi ra một người bên hông treo một cái hồ lô rượu toàn thân áo trắng đi trên đường người phải thiếu niên này hướng về mặt trời vươn cái lưng mệt mỏi giống như là muốn đem thiên địa trống ra ngáp không n g t lý an chi khoác lên đao đem bên trên bàn tay dần dần bông ra hắn nhận ra người này t r ư ơ n g một trăm linh bảy tốt xuân quang không bằng làm một trận t r ư ơ n g một trăm linh bảy tốt xuân quang không bằng làm một trận trần chi mặc lười là thật lười nhất là khi sáng sớm về ánh nắng đầu tiên chiếu vào trước mắt thời điểm hắn đi về phía trước cất bước không tính nhanh nhưng ngồi đi một b ư ớ c đều trống giống rời ra rất xa một khoảng cách cặp mắt kia thần xem ra có chút trống giống rõ ràng là túi đầu nhìn xem đường nhưng con ngươi nhưng không có tập trung lại giống là cái gì cũng không có nhìn loại trạng thái này nếu là bị ngoại nhân thấy nhất định sẽ kinh động như gặp thiên nhân đây chính là trong truyền thuyết đốn ngộ hoặc là vô lượng tự lời nói hành tàu t h i ê n định nhưng trần chi mặc chẳng qua là cảm thấy có chút dễ chịu đương dương quang chiếu vào trên mặt hắn nhớ tới vào lúc này thư viện phía sau núi nhà gỗ nhỏ nếu như không có cái này việc chuyện phát sinh hắn giờ phút này nhất định cùng lý nhất nam nối g i xuân cùng rừng trúc cá lầu hơn nữa còn là đặc biệt tay đáy nồi, nồi lầu lần trước đầu kia gấu còn có chút t h ị t không ăn sạch sẽ tuy nói hiện tại thành thị t khô nhưng gấu làm thành thịt khô hương vị như thế nào thật đúng là không có hương qua cũng không biết lần này về sau còn có hay không mệnh năng ăn được một ngụm trường an hướng bắc đi là quan hải cùng t á i bắc những địa phương nào rất khổ đi về phía nam đi ngược lại là giàu có một chút cùng nhau đi tới đều là mưa bụi giang nam chỉ là trường an khoảng cách giang nam rất xa dù là trần chi mặc đã đi mấy ngày tại vui vẻ lâu dài trấn lao trà lâu bên trong uống một ly trà sau đó tại bên đường trong quán dưới tổng thể tháng mười mấy đồng tiền hắn cao hứng p h tay thoải mái cười lớn cảm thấy cái này thị trấn dù nhỏ lại có ý trần chi Một t mặc rằm kỳ n g lại cùng người dưới một bàn cảm thấy cái này chợ búa ở giữa thật nhiều tiểu xáo lộ để mắt người trước sáng lên cảm thấy có chút mới lạ thư quán bên trong có người cho một trăm g i ả m kỳ đưa lên một bàn hoa quả khô giống như là nam sơn quả phỉ thứ này không có gì hương vị bắt đầu ăn lại cảm thấy rất vui mừng một trăm g i ả m kỳ cầm lấy một viên nhẹ nhàng bóp nát sau đó đem chăn nhân ném tiến vào miệng bên trong nhai mấy lần cảm thấy không có gì tư vị không bằng bắc sơn bên trên hạ thông lại ngừng trong chốc lát một quyển cuối cùng tràng diện bên trong vang lên liên tiếp tiếng khen liên tiếp hắn h à i lòng sờ sờ mình cái bụng sau đó ăn hết một viên cuối cùng quả phỉ đứng dậy đi ra con trả vừa đong vừa đưa vui vẻ lâu dài bên ngoài trần đi đến trần chi mặc cũng bông xuống cuối cùng một quân cờ g ư ờ i lấy đi lão h à n trước người cuối cùng mấy đồng tiền nắm thật chặt trên thân áo trắng thần thanh khí sảng hướng về vui vẻ lâu dài bên ngoài c h ấ n đi đến vui vẻ lâu dài c h ấ n là cái không lớn địa phương nhưng bởi vì cách trường an rất gần hành tẩu quan đạo lời nói lại là lui tới giang nam phải qua đường cho nên cái này bên trong rất là náo nhiệt cũng rất giàu có t i a đánh cờ lão h à n gặp hắn đi xa bất động thanh sắc lại từ ống tay áo xuất ra mười đồng tiền bày ở bàn cờ một bên chờ đợi lấy người kế tiếp nếu là ngày xuân tự nhiên khắp nơi xuân sắc ra vui vẻ lâu dài đi về phía trước một đoạn chính là nam sơn một trăm dặm kỳ tại ven đường nhìn thấy một gốc quả phỉ cây hữu tâm không để ý tới nó. nhưng lại cảm thấy như thế đi đường l á tại là nhàm chán cực kỳ thế là dừng lại hái được mấy quả vừa đi vừa ăn trần chi mặc theo ở phía sau nhìn xem ven đường sơn quăng c h ơ i trọi quả phỉ cây cảm thấy tâm lý có chút cảm giác khó chịu đây chính là theo ở phía sau hạ tràng trừ nâng lên cho bụi bên ngoài cái gì cũng không vớt được mặt trời rơi xuống hai người còn không có từ nam sơn đi ra ngoài một trăm dặm kỳ leo đến trên một thân cây nằm tại cao cao trên trạc cây ngủ dậy cảm giác có lẽ là ăn có chút nhiều lại có lẽ là quả phỉ không có chín mọng hắn đánh lên k ỏ khè thanh ấm rất tiểu nhưng ban đêm rất yên tĩnh núi bên trong ban đêm liền càng thêm yên tĩnh ngay tại lúc này rất nhỏ thanh âm cũng có thể chuyển rất xa trần chi mặc tựa ở hoa cỏ bên trong ngửi ngửi mùi thơm chìm vào giấc ngủ là một một chuyện rất thích ý mà lại hoa cỏ dày đặc có thể che chắn gió mát liền rất dễ chịu nhưng cái này tiếng lẩm bẩm thỉnh thoảng địa ở bên thai vang lên là rất ảnh hưởng giấc ngủ chất lượng người hắn chở mình một lát sau lại lật một cái tiếng lẩm bẩm càng lúc càng lớn trần chi mặc thở dài ánh mắt có chút da rời thầm nghĩ mình thật đúng là nhàn rôi không chuyện gì trang lao sói với đôi hẳn hảo hảo hai cánh tay chống tại mặt đất đứng lên tức hổn hển đối với trần chi mặt mắng ngươi đều cùng lâu như vậy muốn có đánh hay không muốn đi không đi bây giờ ta ngủ một giấc ngươi còn không cho ta ngủ có phải là có chút quá k h i dễ người trần chi mặc từ hoa cỏ ở giữa đứng lên ngầm đầu nhìn một chút trên trời rất lớn mặt t r ă n g treo thật cao lấy nhưng không có một vì sao tháo o hiện hắn nghiêng hay nghe nam sơn trong rừng rất t i ế t tĩnh nhưng còn có thể nghe tới côn trùng k ê u vang thanh âm làm một trận hắn hỏi một trăm dặm kỳ vỗ vỗ trên bụng thổ mượn ánh trăng có thể nhìn thấy kêu bên trong bị thảo dịch nhuộn thành l ụ c sắc ta chạy ngươi truy có làm hay không hẳn là từ ngươi quyết định một trăm dặm kỳ nói trần chi mặc cười một tiếng sau đó giang tay ra nói ta không có vấn đề tốt nhất là cùng nhìn thấy dương không chừng về sau lại đánh như thế g i ế t ngươi liền đơn giản nhiều lời này rất có đạo lý ánh trăng càng sáng hơn một chút nam sơn chỗ sâu vang lên một tiếng sói chu hẳn là tại bãi nguyệt vậy l i ề n làm một trận một trăm dặm kỳ gãi gãi đầu mập mạc mặt r u lên xem ra thịt đô đô dâm vàng giấy xếp hạng rất nói do vấn đề một trăm dặm kỳ cũng không phải xem ra như thế chất phát đáng yêu khi hắn dâm nát cỏ xanh nắm chặt nắm đấm thời điểm nam sơn vì đó biến sắc cây cối đột một từ mặt đất mọc lên cương đại vô cùng kinh lực đập vào mặt trần chi mặc quần áo hướng về sau g ơ lên bay phất phối hắn lỡ ngực cồn phong thổi tan sợi tóc bên h ô n quạt xếp theo gi treo ở trên đ a i lưng mặt dây chuyển đ u n g đưa trái phải trần chi mặc vươn một ngón tay biến ảo phong vân ngừng lại một chương b à n cờ từ dưới chân hắn xuất hiện k h u y ế t tán đến phương viên một trăm m đem hai người bao quát trong đó ánh trăng chiếu vào mặt đất hoa của mảnh vụ bên trên phát họa ra rất nhiều đen trắng tử một trăm dặm kỳ thân thể dừng lại nắm đấm cũng đi theo bông xuống hắn nhìn xem trần chi mặc kinh ngạc nói hồn võ x o n g đường trần chi mặc đem bên hông cây quạt cầm xuống dưới phóng tới trước ngực phẩy phẩy nhẹ nhàng gật gật đầu một trăm dặm kỳ thần sắt trở nên tốc mục hắn nhắm mắt lại một lát sau mới mở ra sau sau sau khi hít sâu một hơi bỗng nhiên nện tại mặt đất ánh trăng tựa hồ trở nên hư hào chút nam sơn chỗ sâu tiếng sói chu biến mất không thấy gì nữa thấm tiêu bàn cờ vỡ ra một cái khe phát ra một tiếng vác g i ọ n t r ư ơ n g một trăm linh tám đêm nay ánh trăng thật tốt t r ư ơ n g một trăm linh tám đêm nay ánh trăng thật tốt một trăm dặm kỳ ngồi thẳng lên vỡ ra bàn cờ nhanh chóng khôi phục hắn xem ra cũng không thèm để ý ngược lại có chút hài lòng hiện tại cũng không tệ lắm trên bàn cờ rơi xuống mấy cái quân cờ một trăm dặm kỳ thân ở trong đó n i ễ m nhiên đã đổi một bộ cảnh tượng trước mắt của hắn không còn là nam sơn cũng không có trần chi mặc đây chính là ván cờ hắn là quân cờ ta rất yếu kỳ ngươi chỉ là một cái hiểu khách không phải đạo phỉ vì sao nhất định phải mặc hắc y không thể bên ngoài bàn cờ xuân tới trần chi mặc thanh â m một trăm dặm kỳ trầm mặc một hồi nói áo đen hiện gầy trong bàn cờ có mọi loại biến hóa một trăm dặm kỳ tu vi rất sâu thế lực rất cao nhưng vẫn bị cái này một điểm trừ một điểm ván cờ bức bách không cách nào hướng về phía trước hắn nghĩ đến mặc hắc y hiện gầy tự nhiên là bởi vì không nguyện ý giảm béo không nguyện ý giảm béo chính là thiếu khuyết kiên nhẫn cho nên lúc này tự nhiên cũng không có tính nhẫn mại cùng trần chi mặc chịu được đi ngươi rất mạnh nhưng cuối cùng chỉ là mới vào du g ã còn không bằng ta hai tay hắn bưng lấy bụng của mình trên dưới điên điên thiên hạ không ai biết được ta đến từ cái kia bên trong ta cũng một mực không có đề cập qua nhưng ta là người yến xuất từ yến quận trần chi mặc hai tay kết ấ n trong bàn cờ mọi loại biến hóa hóa thành một đạo n g ư n g thực mà ra một đầu cự long theo ánh trăng cùng đen trắng tử hiện lên ở trong bàn cờ ngửa mặt lên trời gào thét ánh mắt lạnh l e o ở trên cao nhìn xuống thì tính sao hắn hỏi một trăm dặm kỳ cười hắc hắc hai chân dùng sức tại trên bàn cờ đột một từ mặt đất mọc lên thân thể tại không trung bay lên xuyên qua một đạo lại một đạo bàn cờ cách cho nên ta người nhẹ như yến một quyền này cao cao d ơ lên du giã đỉnh phong khí thế t ử trong cơ thể hắn b ộ c phát ra hướng về quanh mình càn quét mà ra cường hãn khí tức vặn vẹo ánh trăng xé nát bàn cờ đầu kia cự long bay đến không trung phát ra gầm lên giận dữ long uy tứ hải đáp xuống khi thiên địa ung dung thời điểm xác nhận vạn vật lắng lại tốt đẹp nhất thời khắc nam sơn là c h ỗ t ố t cành lá tươi tốt che đậy thân cây từ trên trời nhìn xuống dưới đi giống như là từng đoàn từng đoàn gầm đám tối nay trong núi bay ra một đầu cự long vang lên người nhẹ như h ế n họ hét sau đó tách ra một tia sáng từ dưới lên trên xé nát vô số gầm đám diệp tử đổ rào rào rơi xuống ánh trăng nhặt chút đầu kia cự long hóa thành điểm sáng hướng lên trời bên trên lướt tới phản phất không có trọng lượng đồng dạng theo gió đêm khắp nơi phật lấy rơi vào cánh hoa bên trên giống như là đom đóm hơi kết thúc sáng ngời một điểm rất đ ơ n điệu d à i đầy phương viên liền nhìn rất đẹp trên đất bàn cờ vỡ vụn thành p h â n kết thúc tự nhiên không cách nào lại lần nữa khôi phục trần chi mặc ngồi trên mặt đất rất nhiều hoa cỏ mảnh vụn hướng về bốn phía bay tán loạn có một ít rơi vào hắn trên đầu nhìn qua hơi mấy n ó trước tiêu i ể u gì cũng sẽ nghĩ nếu là khi tử vong sắt vài thời điểm sẽ là cảm giác gì trần chi mặc trừng mắt nhìn người đang suy nghĩ gì một trăm dặm kỳ vớt vớt ngực lao đi khỏe miệng máu tươi hiếu kỳ hỏi trần chi mặc chậm dần hô hấp đưa tay cảm thụ được cánh hoa phất qua đầu ngón tay xúc cảm ánh mắt của hắn nâng lên rơi vào trên mặt trăng mì môi cảm thán m ộ t câu đêm nay ánh trăng thật tốt đích sắc rất tốt q u ầ n tinh óng ánh tự nhiên tranh nhau phát sáng nhưng riêng một ngọn cờ cũng là một loại nhan sắc một trăm dặm kỳ nhẹ gật đầu vươn mập mạp để tay tại không trùng cảm thụ được gió đêm vừa qua cười nói gió cũng ôn nu vậy ngươi lại đang nghĩ cái gì trần chi mặc hỏi một trăm dặm nạc như nói ta đang muốn giết ngươi về sau còn có thể hay không đuổi theo vậy ngươi rất không cần phải nghĩ vấn đề này vì sao một trăm g i ả m kỳ lông mày mau d ơ lên bởi vì ta chết người sẽ không là ta trước mắt cũng chỉ có hai người chết người không phải hắn dĩ nhiên chính là một trăm g i ả m kỳ lời này rất không có logic bởi vì trần chi mặc giờ phút này bản thân bị trọng thương đã không có cách nào di động thân thể ngay cả động cũng không động đậy lại muốn như thế nào giết hắn đâu ta vẫn cho rằng giống như vậy hoa tiền nguyệt hạ là muốn cùng một nữ tử cùng một chỗ dù là không phải người trong lòng tối thiểu cũng muốn là nữ nhân trần chi mặc dối ra một ngón tay đặt tại mặt đất sụp đổ bàn cờ lần nữa hiện, hiện. hắn nhìn xem k i a thân áo đen chân thành nói mà ngươi là nam nhân cho nên ta cảm thấy rất khó chịu bàn cờ rang khắp nơi cờ vị rõ ràng bàn cờ chính là quy tắc mà quy tắc của nơi này ta quyết định hắn thoại ô m rơi xuống trên bàn cờ tách ra vô số q u a n mang đen trắng tử như là sao băng liên tiếp rớt xuống phát ra một tiếng lại một tiếng nhẹ vang lên một trăm dặm kỳ thân thể tại trong bàn cờ không ngừng đ ị a chằn trọc xê dịch song q u y ề n h oanh ra đánh nát một viên lại một viên rơi xuống quân cờ phía sau hắn có dao long hiển hiện đỉnh đầu lựa phượng tung bay chân trời xuất hiện một tiếng vang thật lớn sau đó phát ra liên tiếp oanh bàn cờ bên trong có thiên lôi rơi xuống muốn gì thế trần chi mặc ngồi dưới đất sắc mặt càng thêm tái nhợt nam sơn gió đêm tại bên người l ặ n g yên phất qua trong núi yên tĩnh yên tĩnh đến tược điểm trong bàn cờ ẩm vang tiếng sấm lại đinh thai nước góc thẳng đến như bạch ngọc lôi điện rơi xuống một trăm dặm kỳ sắc mặt nghiêm túc dâu tóc bay dương hắn không có gầm thét chỉ là giữ im lặng ngầm đầu nhìn lôi quang rơi xuống hắn trầm mặc không phải sợ hãi không phải trước khi chết đối quãng đời còn lại dư vị trầm mặc tại một số thời khắc thường thường đại biểu cho càng mạnh mẽ hơn phản Tỷ như lúc này cùng ngày lôi rơi xuống hắn không có nâng quyền phạt tiền không có bộ trưởng sẽ bỏ lôi điện ngược lại là cúi đầu hướng một bên phóng ra một bước từng đạo lôi điện trên bàn cờ không n ư ơ n g tụ tranh nhau chen lấn rơi xuống một trăm l i n dặm kỳ lại hướng một bên bước một bước lôi điện rơi vào hắn đỉnh đầu bàn chân của hắn đạp ở bàn cờ một góc một đạo to lớn sóng linh khí lại lòng bàn chân nổi lên tác động đến phương viên mười dặm hoa cỏ hóa thành bột m ị n cây cối nổ t ậ n gốc lôi điện lên đỉnh đầu tiêu tán tiếng sầm ầm ầm cũng đi theo biến mất bàn cờ dần dần bắt đầu và mẹo tinh tắn đi một trăm l i n m kỳ lộ ra một phong vân lại thay đổi thế nào cũng cuối cùng rồi sẽ kết thúc trần chi mặc cũng nở nụ cười trên người hắn áo trắng nhìn qua như vậy đơn bạc sắc mặt trắng bệnh không có nửa điểm huyết sắc cùng bạo linh k h í va chạm mang theo trận trận như l a o gió hoa cỏ mảnh vụn đánh vào hai người trên mặt trần chi mặc không thèm để ý chút nào một trăm dặm kỳ đưa tay nắm một con cờ con cờ này giấu ở hoa cỏ bên trong rất là ẩ n ấp nhưng cuối cùng chạy không khỏi ánh mắt của hắn sau đó lại bay tới một viên mạch tử một trăm dặm kỳ lần nữa đem nó nắm tại ánh trăng chiếu rọi xuống hoa q u mảnh vụn giống như là xoay tròn gió lốc đồng dạng m ạ n thiên phi vũ đây là một bộ rất đẹp hình tượng. sau đó mấy trăm miếng quân cờ lăng không b ắ n xuống có hơn mười mai xuyên qua một trăm dặm kỳ lồng ngực trần chi mặc vẫn ngồi trên mặt đất đưa tay nhặt lên một mảnh cánh hoa bấm tay bắn ra rơi vào một trăm l i n kỳ mi tâm t r ư ơ n g một trăm linh chín nào có cái gì áo đen hiện g ầ y t r ư ơ n g một trăm linh chín nào có cái gì áo đen hiện g ầ y đáng tiếc một trăm linh c không phải nữ nhân là cái rất mập nam nhân cánh hoa d á n tại mi tâm có vẻ hơi b u ồ n cười hắn sờ sờ mình c á i bụng nhìn thoáng qua phương viên trong vòng mười dặm bừa bộn một mảnh sau đó ngồi trên mặt đất nếp nếp miệm tiểu tử ngươi hạ thủ thật đúng là hung ác giữa hai người khoảng cách không xa không gần đại khái cách xa nhau một trăm m điểm này khoảng cách đối với du giã tu sĩ đến nói không tính là gì trần chi mặc không nói gì mà là nhắm mắt lại dồn dập thở hào hẹn trên thân thư viện áo trắng đã bị mồ hôi thâm ướp rũ xuống mặt đất góc áo nhiễm lên đất vàng người đ a n g suy nghĩ gì đây là một trăm dặm kỳ lần thứ nhỉ hỏi cái này vấn đề trần chi mặc con mắt không có mở ra dư vị nói ta muốn ăn n ồ i lẩu lý hưu luôn nói bất ổn mao đỗ chỉ là hình thức kỳ thật rất khó ăn nhưng ta cảm thấy cũng không tệ lắm một trăm dặm kỳ thở dài mờ hơi nghĩ thầm mình thật hẳn là tại vui vẻ lâu dài ch lại nghe vị tiên sinh k i a n ó i nhiều mấy quyển c ổ sự thứ này về sau dơm vàng trên giấy xếp hạng hẳn là liền muốn đổi trần chi mặc dối ra một ngón tay tại mặt đất nhẹ nhàng mệt lên sau đó dừng ở một khối đá phía trước mang ra một đạo vết tích thần s ắ c bình tĩnh ta không quan tâm nhưng có người quan tâm một trăm dặm ngạc như nói đích xác trần chi mặc tính tình đích xác không quan tâm những vật này nhưng hắn là thư viện đệ tử mới vào du giã liền giết một trăm dặm kỳ nhất cử tiến vào dơm vàng giấy trước mười cái này liền mang ý nghĩa tại tử phi phá cảnh về sau thư viện lại có người tiếp nhận cái này gánh thư viện cũng không quan tâm trần chi mặc thản như nói lời này nghe có chút già mồm một trăm dặm kỳ trên mặt nhục chiến rung động trên thân hơn mười cái lỗ nhỏ bắt đầu hướng ngoại chạy xuôi màu tươi hắn muốn mắng một câu dối trá ánh mắt lại nhìn thấy quanh mình mặc dù bừa bộn lại như vẽ mỹ lệ tràn cảnh sau đó nhớ tới cái kia như vẽ người không khỏi t r ầ m m ặ t xuống cảm thấy lời này rất có đạo lý có lẽ thư viện thật không quan tâm kỳ thật trên thế giới này mặc dù không có quá nhiều đại đạo lý nhưng cuối cùng vẫn là có một ít lý l ư u bọn người ở tại tiểu nam cầu trấn thủ biên cương vì nước ngươi lại nghe cái kia tiện nữ nhân mệnh lệnh đi giết người cái này có đạo lý sao trần chi mặc mở mắt hướng về phía hắn hỏi một trăm dặm kỳ không nói gì cho dù là trong đêm tối cũng có thể nhìn thấy gương mặt kia sắp dần dần trở nên tái nhợt bây giờ nói những này rất không có ý nghĩa giống các ngươi dạng này người vĩnh viễn cũng vô pháp lý giải r a quốc thiên hạ gió ngay từ đầu liền chưa từng ngừng qua phương xa đường chân trời bị cây cối che chắn bóng đêm chính đồng tự nhiên cũng sẽ không có chiêu dương tại nam sơn đầu kia thăng lên tới người như ta là ai một trăm dặm kỳ hỏi hắn chỉ là thích nghe sách thích nghe người khác ca ngợi mình ánh mắt của hắn rất nhỏ giờ phút này lại sáng kinh người trên mặt càng là lộ ra một vòng mỉm cười ta chỉ là không phục từ phi thôi trần chi mặc trầm m ặ t lại không biết nên nói cái gì sau một lúc lâu mới mở miệng nói ra nguyên lai ngươi sớm biết ta sẽ đến cái này giống như là một vấn đề chỉ là cũng tìm không được nữa đáp án cũng sẽ không còn có thanh â m vang lên một trăm dặm kỳ ngồi dưới đất cánh hoa kia vẫn dán tại mi tâm bên trên trên mặt của hắn mang theo mỉm cười trên đời này nào có cái gì mặc hấp y hiện đầy trần chi mặc đứng lên lảo đảo đi đến hắn bên cạnh thân ngồi xuống vai sóng vai dựa vào chỉ chốc lát sau phương viên bên trong lại có tiếng lẩm bẩm nhẹ nhàng vang lên tiểu nam cầu tuyết rơi một tháng để bản này liền bầu không khí ngột ngạt lộ ra càng thêm đê mê tại một ngày này trời còn chưa sáng thời điểm hai thất khoái mã từ ngoài thành xuất hiện sau đó nhanh chóng xông qua cửa thành trực tiếp hướng về phủ tướng quân chạy đi chẳng biết tại sao đã sớm nên đến từ doanh tú đến hôm nay còn không có xuất hiện hai thất khoái mã trên đường phố phi nhanh và nát hai bên q u á nhỏ n nâng lên tuyết trắng rơi tiến vào trong quán trà mấy trà khách bắt trà bên trong có người tính tình nóng này lập tức vỗ bản đứng lên hướng về phía hai người bóng lưng lớn tiếng mang l ấy lời nói còn không có lối ra liền bị đồng bạn che miệng lại sau đó đưa tay chỉ kia cưới tại trên ngựa đen thiếu niên định thân nhìn lại thiếu niên kia một thân khôi giáp nhìn qua phong trần mệt mỏi nhưng trên bờ vai t h e o lên cái kia đại đại b ắ c chữ lại có thể thấy rõ ràng đây là bắc điệu biên con người như thế không để ý hình tượng trên đường phố phi nhanh nhất định có cái gì khẩn cấp quân t ỉ n h nghĩ đến cái này bên trong người kia đẩy ra đồng b à n tay nhẹ nhàng k h ụ c một tiếng ngồi trở lại trên g h ế khoan hay nói cái này bông tuyết rơi tiến vào bát trà bên trong uống lại có tư vị khác hai con ngựa tại phủ tướng quân t r ư ớ c cửa dừng lại lương tiểu đao cùng thông tiểu tiểu tung người xuống ngựa cái kia b ắ c chữ rất mắt sáng vây quanh ở phía ngoài bắc đ i ệ ba xuất khẽ gật đầu một cái nhường đ ư ra bây giờ không phải là ôn chuyện thời điểm cho nên hai người trực tiếp đi tiến vào p h ụ tướng quân sau đó hướng phía bạch lạc để cùng phong hòa đi đến lương tiểu đao gặp q u a hai vị tướng quân bạch lạc đề nhìn hắn một cái mọi mệnh trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười thiếu tướng quân lý hưu thường thế như thế nào chưa hề nói nói nhảm hắn trực tiếp mở miệng hỏi cửa phòng mở ra phát ra một tiếng kéo kẹt phía ngoài bông tuyết phiêu đi vào lý hưu từ trong nhà đi ra lương tiểu đao nhìn từ trên xuống dưới hắn sau đó cười nói xem ra còn không chết được sớm biết ta cũng không cần đổi vội vã như vậy có bao nhiêu gấp lý hưu nhữ mày mao cũng lộ ra một cái mỉm cười gương mặt kia bỏ lên trên mấy cây đen nhánh d â y cây nhìn qua có chút tà dị muốn ăn nồi l ẩ u sao lương t i ể u đao trầm mặc một lát đột nhiên hỏi nồi l ẩ u rất thích hợp mùa đông ăn thư viện bên trong chim hót hoa nở bắt đầu ăn luôn cảm thấy không quá vui mừng nơi đây thời tiết r ấ t lạnh đ ô n g tuyết bay xuống có ý cảnh có hương vị nghe cũng không tệ lắm lý hưu gật gật đầu sau đó đem ánh mắt bỏ vào thông nho nhỏ trên mặt tấm kia gương mặt xinh đẹp tái nhợt trên thân áo trắng nhiễm lấy cho bụi vợ môi hơi khô nức hai mắt như c ũ g i ố n g như trước đây ô nu sớm biết liền nên để ngươi cùng một chỗ tiến vào bà thông nho nhỏ con m ắ tiểu con thành một đ ô ngựa nhà, nói, sau đó cùng ngươi cùng một chỗ lưu lạc đến cánh đồng tuyết ở trong. Lý nói, bởi vì như sau chỗ hưu h đó có bởi liền lưu tuyết lạc một ta t Lý vậy ở vì n h i ề cùng ngươi m ộ tiểu đoạn t h ờ gian.、Hắn、không phải một cái i am Hắn h một lời tâm t ì nghiêng h n ư ờ lời i nói này cũng bắt đầu ơ có vẻ bình thản. Thông n h tiểu tiểu g i đầu một chút trong mắt mang theo hạt bát chi sắc tựa như đêm đó tại nóc nhà đạp nát hoa mai đây là ta lần đầu tiên nghe lời tâm tình lý hưu nhìn xem nàng thông tiểu tiểu tiếp tục nói không dễ nghe nàng dừng một chút sau đó chân thành nói nhưng ta rất thích bạch lạc để cùng phong hỏa tựa ở trên cửa lương tiểu đao cảm thấy có chút thẹn thùng lý hưu nhét nhét miệng cười vui vẻ hắn đi về phía trước hai bước tại trong gió tuyết nắm lên cái tay kia có chút lạnh bớt lại rất t ấm áp thông tiểu tiểu ngẩng đầu nhìn trên mặt hắn kia hai đạo hoa văn nụ cười trên mặt biến mất hốc mắt đúng là đỏ lên ta sẽ không nói láo cho nên ta là thật thích ngươi nàng khóc dòng nói sau đó trong tay nàng xuất hiện một cây trùy thủ xuyên qua lý l ư u ngực máu tươi theo áo xanh chảy xuống ướt n h ẹ mặt tuyết c h ư n một trăm mười chúng ta đến cùng còn có thể tin tưởng cái gì c h ư một trăm mười chúng ta đến cùng còn có thể tin tưởng cái gì lao tu tại đám người đã đi một tháng lẻ bà trời lúc này đã sớm đến hoang người mười năm tế địa điểm cánh đồng tuyết rất lớn tiểu nam cầu đi rất nhiều người nhưng cho đến ngày nay không có một chút tin tức truyền về tôn thắng một tháng qua không ngừng địa tuần s á t toàn thành mỗi một ngày đều muốn tại trên tường thành đứng lên một đoạn thời gian anh tống nụ cười trên mặt đã biến mất một tháng bị giết rất nhiều người vô luận là trưởng lâm hay là âm phủ người thậm chí liền ngay cả hoàng hậu cùng tề tần người cũng giết một chút đây là thần hồn nát thần tính bọn cùng người giang hồ tự mình bên trong đều đang nghị luận lý hưu trước đó đã nói lần này mười năm tế có lẽ thật là một cái bẫy nghĩ như thế không được bao lâu hoa người n g đại quân liền sẽ binh lâm tiểu nam cầu nếu không phải canh giữ ở người nơi này đều là thần kinh bách chiến hãn tốt lời nói chỉ sợ đã dần dần mất đi quan tâm tôn thắng đứng tại trên đầu tường xa xa nhìn qua cánh đồng tuyết cặp mắt kia bên trong lần lần mang theo nặng nghề bây giờ xem ra điện hạ nói có lẽ mới là đúng lần này đi trước du giã tu sĩ có mười mấy tên còn có lao tú tài theo quân cho dù là chúng mai phục đánh thua cũng nên có chút động tinh truyền tới đáng sợ là cho đến hôm nay đừng nói tin tức liền ngay cả nửa điểm b a động đều không có cái này mênh mông vô bờ trắng ngần cánh đồng tuyết bình tĩnh để người sợ hãi hai tay hắn án lấy mặt tường không nói một lời trên tường tinh kỳ theo gió tung bay trầm mặc đáng sợ sau lưng vang lên tiếng bước chân một tên nam cầu biên quân binh lính chạy đến hắn sau lưng nói một câu nói bốn phía băng tuyết rất lạnh nhưng không có câu nói này lạnh tôn thắng mười ngón tay nắm chặt tại trên tường thành lưu lại một đạo vết tích sắc mặt phức tạp ánh mắt băng lãnh hắn cuối cùng nhìn thoáng qua cánh đồng tuyết chỗ sâu nhìn thoáng qua mười năm tê phương hướng sau đó quay người đi xuống tường thành thẳng đến phủ t một bộ áo xanh trên đường cấp tốc lướt qua dừng ở anh tống trước ngựa một bên là đường triệu ba phẩm trịnh c h i lộ phủ đệ chính là hoàng hậu tại tiểu nam cầu trung thành nhất chó cũng là bên ngoài nằm vùng nhãn tuyến thính tuyết lâu đệ tử nói một câu lý hưu không rõ sống chết lời nói mới xuất hiện thân liền đuổi trở về ba trăm áo xanh phân biệt vây quanh ở phủ tướng quân trong ngoài thời khắc bảo trì cảnh giác anh tống tại trên lưng ngựa ngồi thật lâu trên bờ vai bông tuyết rơi xuống thật dậy t ầ n một anh t ư ớ n g quân đã tại ta trịnh phủ bên ngoài nhìn mấy ngày mấy đêm láo ra nhà ta thế nhưng là gia đình lương thiện trung quân vì nước tướng quân không thể bởi vì ngư gia thế tử bị th chính phủ quản gia đứng tại cổng đối không nói một lời anh tống cao giọng nói có chút âm dương quá i khí bách tính luôn nói tể tướng trước cửa bảy phẩm quan tại cái này tiểu nam cầu ba phẩm chức quan đã rất cao nhất là trịnh c h i lộ là hoàng hậu người cho nên có rất ít người nguyện ý đắc tội hắn thân là trịnh phủ quản gia đi trên đường cũng là cao nhân một trở. anh tống nhìn hắn một cái túi đầu nghĩ nghĩ sau đó tung người xuống ngựa nện bước bước dẫn theo kiếm đi tiến vào trịnh phủ ở trong khi thanh trùy thủ kia đâm tiến vào ngược thời điểm đến cùng là cảm giác gì không ai có thể nói rõ được sở lý hưu sắc mặt không có biến hóa chỉ là đôi t r ò n g mắt kia chỗ sâu có thất vọng cùng hôi bại chi sắc hiện hiện hắn nhìn xem cặp mắt kia hai mắt đỏ bừng r ỗ i ra một cái tay đặt ở trên mặt của nàng thông t i ể u tiểu cầm trùy thủ bàn tay run dậy không nói gì một đ a o này rất đột nhiên cũng rất không có đạo lý bạch lạc để cùng phong hòa s ữ n g sờ một cái hô hấp sau đó hai cổ kiếm ý xông lên trời không lương tiểu đ a o trong mắt vằn v ệ n t i ê u máu không chút do dự rút đ a o hướng về thông nho nhỏ cái cổ chạy qua một cây lụa trắng từ nàng trong tay áo bay ra tại trong gió tuyết bì lớn đưa nàng toàn thân trên giới bao khỏ đi vào cả người dần dần trở nên trong suất tiếp cận hư vô hai đạo kiếm quan g cùng kia đem loan đao không có chút nào vướng v ĩ u t ử trong cơ thể của nàng xuyên qua t r n g tại không trung không gian nổi lên ba động vỡ ra một cái khe cái kia đạo lụa trắng quấn quanh lấy thông thân thể nho nhỏ phiêu tiến vào khe hở bên trong sau đó không gian khép kín cái kia lấy á o trắng ôn nhu thân ảnh biến mất tại phủ tướng quân bên trong vạn vật tiến tĩnh không thay đổi xương lực lượng lập tức phát huy vết thương kia máu tươi bắt đầu đạt được ức chế nhưng lão tú tài bậy phong ấn lại bị một đao này từ trên căn bản phá đi thể nội ma trùng trán phóng màu đen nhánh quan mang một đạo tiếp lấy một đạo màu đen dễ cây bỏ đầy thân thể b một đao này không giết được hắn nhưng thả ra ma trùng đủ để dẫn tới thiên kiếp giết hắn lý hưu đổ vào mặt đất ép sâu tuyết trắng không thay đổi xương lực lượng điên cuồng phóng thích ra cùng ma trùng tiến hành chống lại mỗi lần đều tại ma trùng sắp hoàn toàn chín mồi phá thể mà ra sát na đem nó áp chế cả hai xa vào đến quỷ dị cân bằng ở trong lương tiểu đao nắm chặt đao đ e m đầy ngập phẫn nộ bạch lạc để cùng phong hòa một trái một phải ngồi tại lý hưu hai bên thể nội linh khí quần quận mà ra chợ giút hắn áp chế ma trùng lực lượng thời gian từng giây từng phút quá khứ tôn thắng mở cửa lớn ra đi đến không nói một lời làm được khác một bên, bá đạo linh khí tất cả mọi người ý thức được mười năm tế khả năng thất bại cho nên bây giờ tiểu nam cầu rất kiềm chế mỗi người đều đã làm tốt thành phá người vong chuẩn bị lúc này tiểu nam cầu cần một cái lãnh tụ mà bằng vào lý hưu thân phận địa vị còn có hy vọng không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất cho nên lúc này hắn tuyệt đối không thể đổ hạ khi s á c trời chìm tới đáy lâm vào hắc cám thời điểm đã hôn mê lý hưu rốt cục phát ra trên lên một tiếng sau đó thời gian dần qua mở mắt bạch lạc để ba người sắc mặt t r ắ n g bệnh nguyên địa bất động khoanh chân điệu tức khôi phục linh khí cho dù là đỉnh phong cảnh giới du giã tu sĩ ngay kế không chút nào gián đoạn linh khí chuyển vận cũng là có chút ăn không quá tiêu. lý hưu tỉnh không thay đổi xương lực lượng còn tại cầm tiếp theo ma trùng lúc nào cũng có thể bộc phát ánh mắt của hắn lại lạ thường bình tĩnh giống như là cảm giác gì đều không có đồng dạng đau lòng đến cùng là một loại gì cảm giác đâu trước kia luôn cho là đây chẳng qua là một loại tâm tình một loại rất tốt rất thích hợp hình dung từ chuyện thẳng đến cây đao kia đâm tiến vào ngực người kia hốc mắt đỏ bừng lại không chút do dự nói trên đời đẹp nhất lời tâm tình sau đó đảo mắt làm lấy trên đời vô cùng tàn nhẫn nhất sự tỉnh khi lý hưu mở mắt ra thời điểm hắn mới phát hiện nguyên lai tâm thật sẽ đau nhức đây không phải là một loại đối cảm xúc hình dung là thật đau đớn lương tiểu đao trầm mặc một lát sau đó ngồi tại hắn trước mặt nghiêm túc hỏi cây đao kia đâm tiến vào ngươi ngực thời điểm ta cùng kinh ngạc một cái hô hấp nhưng ngươi không có cái này thời gian một hơi thở đầy đủ ngươi giết nàng mấy lần nhưng ngươi chỉ là sờ sờ mặt của nàng ta biết gương mặt kia nhìn rất đẹp cặp mắt kia rất âu n u sờ tới sờ lui cảm giác phải rất khá nhưng cái này không nên lương tiểu đao không biết trả lời như thế nào hắn chỉ là ngồi ở kia bên trong an tĩnh không nói một lời hắn biết loại tư vị này hẳn là rất khó chịu ngươi đã sớm biết nàng sẽ độc thủ khi hồi lâu trầm mặc kết thúc về sau lương tiểu đao nhìn chăm chú lên lý hưu hai mắt mở miệng nói ra câu nói đầu tiên trên thân người cảm xúc là không che giấu được trong cơ thể ta có không thay đổi xương còn không chết được lý hưu nói lương tiểu đao con ngươi rơi vào hắn chỉ bên trên kia đoá tiểu hoa bên trên nói khẽ ngươi hẳn là giết nàng kia tiểu hoa tại trong gió tuyết giật giật nó ý đơn giản sáng tỏ ta từng nói qua nhân gian đáng giá lần này ta muốn vì chính ta sống một lần lý hưu trầm m ặ t một lát nói hắn là cái rất kiêu ngạo người hết lần này tới lần khác lời này vô luận nói là bắt đầu hay là nghe đều hèn mọn vô cùng lương tiểu đao mặt l ệ n h lấy ta biết ngươi không xuống tay được cho nên ta sẽ thay ngươi làm thủ ta sẽ giết nàng lý hưu không nói gì lương tiểu đao tiếp tục nói dù là nàng trốn về hoàng châu cũng giống vậy hắn là người thông minh chỉ là ngày thường bên trong l ờ i nhát suy nghĩ chỉ cần nghiêm túc rất rất muốn thông thông tiểu Tiểu nhất định không phải trường lâm người càng sẽ không là âm phủ người trừ hai địa phương này đường quốc còn có ai dám trắng trợt ám sát lý hưu đâu Hoàng、hậu o n g h cũng không dám cho nên nàng nhất định là hoang châu người đi theo liền rất tốt phỏng đoán lý nhất nam chỗ khuynh thiên sách có thể bài trừ điện n g ụ c ti tự nhiên sẽ không làm dạng này sự tình vô lượng tự đều là một đám hòa thượng còn lại liền muốn lần lượn thử một lần đêm đã khuya bạch lạc để cùng phong hòa còn có tôn thắng mở to mắt khí sắc khôi phục bình thường hai người nói chuyện tự nhiên một chữ không xót tiến vào ba người bọn hắn trong hai cho nên lúc này đã không còn gì để nói cánh đồng tuyết như thế nào lý hưu mở miệng hỏi trên đất lót gạch xanh đầy tuyết trắng n g ồ bởi vì tiểu nam cầu đã tiến vào thời khắc sống còn nói lại nhiều đều là phi công huống hồ bản thân cái này chính là một trận đánh cực lý hưu xoa xoa máu tươi trên tay cùng tiết trắng sau đó từ nhỏ tốn ở trong lấy ra một cái nồi đồng bày ở cái bản trung ương tiếp lấy lại lấy ra bắt đuốc lương tiểu đao cười cười xuất ra một đống thịt cúng rau quả lại chạy chậm lấy vào phòng tiếp một chậu nước giặt sau đó nhóm lửa lửa than hắn hai chân ngồi s ồ m ở trên ghế chân to mắt nhìn bạch thủy sôi trào sau đó thừa dịp mấy người không chú ý thêm vào một phần hơi cay đ á y n ổ i dùng đuốc quáy mấy lần đi theo dùng cái mũi ngửi ngửi lộ ra một cái nụ cười hài lòng hắn đem đũa phóng tới miệng bên trong niềm nếm n ế m kích động nói quả nhiên vẫn là người canh ngọn nguồn chính tốt nhất mấy ngày này cùng trần chi mặc ăn thời điểm luôn cảm thấy hương vị kém chút chính là thịt gấu bắt đầu ăn cũng kém chút hương vị hồng tụ lúc này h ẳ n là trong phòng ngủ hồng bàn không nói những cái khác một cái bàn này nổi lẩu sợ là ăn không thành giúp ta chọn mấy cái cá viên n g ư ơ i biết ta thích ăn nhất thứ này lương tiểu đao hướng về phía lý hưu hô một câu viên thuốc cách hắn qua xa đứng lên kẹp còn kém chút khoảng cách ăn lẩu tinh túy đều tại đồ ăn bên trên vô luận là viên thuốc hay là thịt đều muốn xếp tại đằng sau lý hưu cường điệu nói lời tuy nói như vậy viên thuốc vẫn là phải dưới lương tiểu đao c o ngón búng ra một đạo linh khí thấu thể mà ra c u ố n lên trong mâm các loại viên thuốc rơi vào trong nước chỉ chốc lát sau liền trôi nổi đi lên bạch lạc đề lắc đầu điện hạ tha thứ mạ tướng không dám đập bừa theo ta thấy phát cáo nổi tình túy ngay tại cái này đ ồ chấm bên trên phong hòa không quan tâm cắm đầu ăn ăn như gió c u ố n cảm thấy thứ này đích sắc tốt lắm không chỉ có thuận tiện mà lại mùi vị không tệ trọng yếu nhất chính là mấy người cùng một chỗ ăn rất có bầu không khí mấy người tùy ý nói nhàn thoại tỉ như xuân lai cư tu sửa phí tổn là bao nhiêu một tháng qua những cô nương kia đều ở tại cái kia bên trong mặc thanh hoan cùng dương không chừng đi lâu như vậy cũng không biết cầu đến thuốc không có nâng lên cái này bên trong lương tiểu đao liền không nhịn được phàn nản hai tiếng ngươi nói ngươi đắc tội ai không tốt càng muốn đắc tội có thánh đại nhân trừ triều đình một nửa công vụ ai còn không có cái thụ thương thời điểm. lần này tốt xem người ta làm sao nắm ngươi lý hưu nhìn hắn một cái không có phản ứng từ n ồ i bên trong vớt ra một mảnh rau quả phóng tới bắt bên trong dính một hồi sau đó phóng tới miệng bên trong không khỏi nhìn thoáng qua bạch lạc đề thầm nghĩ lời kia còn có chút đạo lý bạch lạc đề có chút đắc ý canh ba lúc điểm trên trời đ ô n g tuyết chưa từng dừng lại chỉ là đang rơi xuống mấy người đỉnh đầu thời điểm đều sẽ bị tản ra linh khí gậy đến một bên can đoan sẽ không rơi tiến vào n ồ i bên trong hỏng hương vị kỳ thật rơi tiến đến vài miếng tuyết cũng không có gì ta lúc đầu còn uống qua tuyết nấu trả lý hưu nói khó mà làm được ăn thứ này là nhất định cần soi mói đừng nói một mảnh tuyết chỉ nói cái này một nồi nước ngọn nguồn dùng đều là ta từ mai linh thanh tuyển tích chữ a đến nước suối lương tiểu đao phản bác ngữ khí có chút lo lắng rất sợ lý hưu đột nhiên lên hào hùng muốn dùng tuyết nấu một nồi đến ăn ngoài cửa bắc địa ba xuất đột nhiên phân ra một đội hướng về nơi xa lao đi móng ngựa t r ậ n t r ậ n hù dọa trên mái hiên tuyết đọng tôn thắng do dự thật lâu sắc mặt dãy r u ộ n cuối cùng thở dài một hơi lấy ra một vò rượu bày ở trên mặt bàn cực kỳ không thở ra đàn phòng trong mắt tràn ngập thương yêu bốn người động tác dừng lại cái mũi không tự giác địa khẽ nhăn một cái, lý đây là nhà tranh giá n lục hắn hỏi bạch lạc để đem để tay đến cái bình bên trên s ờ s ờ hơi xúc động đây cũng không phải là bình thường giá n lục mà là này lao đầu tự t i n ngưỡng muốn không lượng một mươi l ư ợ n g một v ò hơn nữa còn có giá vô thành phố nghị không ra tôn tướng quân vậy mà giấu một v ò phong hòa bưng lên cái bình cho mình rót một chén uống một hớp sạch sẽ sắc mặt hồng nhuận nhìn tôn thắng càng thêm đau lòng vội vàng đem cái bình đoạt tới cho mỗi người phân ra rót một chén nói nếu không phải về sau sinh tử khó liệu các á i này vỏ rượu nhưng không nỡ cho các ngươi uống lý hưu bưng lên bắt nhẹ nhàng nhấp một miếng bỗng nhiên vô bàn một cái quắt to một tiếng rượu ngon đem lấy người giật nảy mình tiếp lấy uống một hơi cạn sạch sau đó hai hàng nước mắt chạy sôi mà xuống rơi tại trên mặt bàn rơi lên trên một mảnh bông tuyết người thiếu niên mới biết yêu vốn là hạnh phúc lại tiếp nối sự tình a biết do không thể làm đều nói không khó thụ nhưng sự đáo lâm đầu lại có thể nào không khó thụ đâu lương tiểu đao nhìn một chút hắn đem mình rượu trong chén hòa với gió tuyết miệng lớn rót xuống dưới sau đó ngã n á t b á t lật tung cái bàn chưng một trăm mười hai cá cùng tay gấu nhưng đều chiếm được chưng một trăm mười hai cá cùng tay gấu nhưng đều chiếm được bạch lạc để tay bên trong bưng lấy bác ăn bắt bên trong còn lại cuối cùng một miếm thịt lý hưu ngồi trên ghế nước canh ở tại trên quần áo đỏ s ậ m mang theo vị tay xem ra có chút bẩn hắn là cái có bệnh thích sạch sẽ người nhưng lúc này nhưng không có để ý ánh mắt trống rỗng chờ m ặ t có chút lạ thường thời gian từng giờ từng phút quá khứ tiểu nam cầu tại tối nay lên rất nhiều trận lửa nhất là trịnh c h i lộ trịnh p h ủ trận kia hỏa thiêu lớn nhất đem bầu trời đều chiếu thành hỏa h ứ n g s á c cách xa nhau gần dặm đều có thể cảm nhận được kia phần cực nóng bắc điệu ba xuất tại tiểu nam cầu bên trong không ngừng bún tẩu trổ đến máu tươi lưu thành tiểu hạ đồ đao phía dưới chết mấy ngàn người thanh nội bùi mù nổi lên bù phía rất nhiều thế lực đều là đại môn đóng nếu như mười năm tế là chi bạch bảy cà bẫy như vậy ngô tiên sinh bọn người nhất định bị khống trụ bằng vào hãm trận doanh áo tím quân còn có trường an thân quân chiến lược trong thời gian ngắn không có vấn đề quá lớn lý hưu đứng dậy đi vào phòng những người khác liếc nhau sau đó cùng đi vào hắn đưa tay xuất ra một trương tiểu nam cầu cùng cánh đồng tuyết địa đồ bảy ở trong phòng mặt đất dùng bút tại mười năm tế hoang nhân bộ rơi lên trên mặt vẽ một vòng tròn khoảng thời gian này hoang người nhất định tại tập kết nhân mã dự định thừa d ị p binh lực chúng ta chống g ô n g nhất cử đánh hạ tiểu nam cầu lý lưu phân tích nói bạch lạc đ ề nhẹ gật đầu rất là đồng ý nếu là hoang người thật l i ề u mạng dự định phá thành dựa vào chúng ta những người này là quả quyết thủ không được tôn thắng không nói gì nhưng hiển nhiên cũng là cái quan điểm này diệp tướng quân ở đâu lý lưu đột nhiên hỏi hiện nay trừ bắc địa ba s u ấ t còn tại tiểu nam cầu bên ngoài diệp kiêu bình c h ấ n quân cũng tại lưu thủ q u â n tâm dao động khoảng thời gian này diệp tướng quân đều tại trên tường thành cổ vũ sĩ khí không có xuống tới bạch lạc để giải thích nói lý lưu nhẹ gật đầu ánh mắt tại trên địa đồ không ngừng quan sát lấy cuối cùng rơi vào một chỗ chi bạch là cái người rất thông minh dù là đã chiếm c ư ưu thế tuyệt đối bằng vào hắn tự ngạo cũng tuyệt đối sẽ không để hoa người n g cứng như vậy s i n h s i n h dùng mệnh chống phá tiểu nam cầu ta nếu là hắn nhất định sẽ ở chính diện cường công đồng thời điều động một chi tinh binh h ắ n tốt đi kỳ đường hóa thành một thanh lợi kiếm nhất cử đầm xuyên nam cầu thành phòng nói đến đây bên trong hắn đưa tay chỉ vừa mới ánh mắt dừng lại địa phương tiếp tục nói hắn nhất định sẽ đi cái này bên trong mấy người theo ngón tay của hắn nhìn sang ánh mắt đi theo rơi vào một chỗ tên là ba d ạ n h ạ địa phương lương tiểu đao cũng nhìn trên bản đồ nhìn sau đó mở miệng hỏi. nếu ta nhớ không lầm ba dạng h ạ n mặc dù tên là hẻm núi nhưng kỳ thật cũng không c h ậ t hẹp ngược lại rất là rộng lớn chung quanh cũng không có có thể ẩn tàng cùng che chắn công sự che chắn muốn từ cái này bên trong họ kỳ chiêu đánh lén cũng không phải là một cái lựa chọn tốt chi bạch lợi dụng mười năm thế giới như thế lớn tổng thể không có đạo lý sẽ tại mấu chốt nhất trên một điểm phạm này sơ sẩy ba người khác cũng là nhẹ gật đầu lời này nô lên đến rất có đạo lý nếu như đ â y hết thể đích thật là chi bạch bày ván như vậy bản cờ này bên trong mấu chốt nhất không phải vây khốn lao tu tài bọn người mà là cái này một chi xem ra không chút nào thu hút kỳ minh lương tiểu đao đưa tay chỉ cùng ba dạng hạp hoàn toàn tương phản một chỗ khác nói cái này bên trong thanh phong cốc địa hình hiểm trở con đường g ậ p đền thung lũng rất sâu đồng thời cả ngày âm u bên trong càng có y ê u thú tồn tại mặc dù khó đi nhưng nếu là thành công thông qua liền có thể thẳng tới dưới tường t h à n h phương nếu là tuyển nơi đây làm kỳ binh nhất định sẽ có hiệu quả đích xác vô luận là từ vị trí chiến lược hay là từ hiệu quả đến nói thanh phong cốc đều là một cái so ba dạng hạp thích hợp hơn cũng càng lựa chọn tốt lý hưu lắc đầu nói khẽ tri bạch là người thông minh thanh phong cốc vừa vặn bởi vì rất thích hợp cho nên ngược lại không thích hợp hắn muốn cùng ta đánh c vậy liền xem h ắ n cái này lục tiên sinh có hay không tư cách này lý hưu trong mắt mang theo lệ khí kia là thấu xương đến cực điểm hàn ý điện hạ có thể hay không chi bạch đoán được ngươi nhất định có thể đoán được lựa chọn của hắn cho nên hắn ngược lại từ bỏ ba giam hạp hết lần này tới lần khác đi thanh phong g ố c bạch lạc đề n h ị nhữ mày hỏi một câu sẽ không chi bạch là cái rất kiêu ngạo người ta đoán hắn đi ba giam hạp còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu đó chính là một khi từ ba giam hạp phá thành như vậy binh phong liền có thể từ nhỏ nam cầu xuyên qua trực chỉ ta đường quốc biên cảnh xuất kỷ bất ý phía dưới nhất cổ tác khí lại phá vài tòa thành cũng không thành vấn đề chi bạch không cam lòng bình thường đã bày ra như thế lớn một cái ván liền sẽ không làm một trận tiểu nhân lý hưu hư lạnh một tiếng tiếp tục nói hắn nhất định có thể đoán ra ta đã đoán được hắn muốn đi ba giam h ạ n nhưng hắn hết lần này tới lần khác muốn đi chính là muốn cùng ta quyết cái cao thấp tại toàn phương diện thắng được ta hảo báo trước đó thủ đây là rất triệt để phân tích vô luận là động cơ hay là mục đích đều bị hắn phân tích tại quá là rõ ràng nếu như thế liền để ta xuất lĩnh bắc địa ba xuất tự mình ngăn ở ba giam hạp bạch lạc để nói bằng vào bắc địa ba xuất sức chiến đấu vô luận chi kỷ binh này chiến lực như thế nào đều sẽ bị xét h à n h bạch nhỏ điểm này không thể nghi ngờ mà đây cũng là trước mắt mà nói lựa chọn tốt nhất nhưng lý hưu nhưng không có lên tiếng ngược lại trầm m ặ t hồi lâu sau đó thở dài nói một câu nói trong giọng nói tràn đầy tán thưởng không hổ là lục tiên sinh bắt đầu một trăm bước đều để hắn tính toán tường tận điện hạ lời ấy ý gì tôn thắng hỏi bác điệu ba s u ấ t không thể động lý hưu nói bạch lạc đề cùng phong hòa nghe vậy nhìn hắn một cái nếu như chỉ là đơn thuần phòng thủ tự nhiên không có vấn đề nhưng chi bạch còn cho ta chuẩn bị một món lễ lớn phần lễ vật này rất nặng cho nên ta nhất định phải tiếp lấy ngoài tường đụi mù rơi tiến vào vệ tử phủ kín tuyết trắng để nếu như lý hưu toàn lực phòng thủ cam đoan tiểu nam cầu không mất xa như vậy tại cánh đồng tuyết ở trong bọn hắn thì nhất định sẽ chết cho nên bắc địa ba xuất không chỉ có không thể phòng thủ ngược lại còn muốn hóa thành một thanh đao nhọn xâm nhập cánh đồng tuyết cùng lao tú tại bọn người nội ứng ngoại hợp phá bàn cờ này lao tú tại cùng một nửa biên quân cùng tiểu nam cầu đây chính là cá cùng tay gấu không thể đều c h i ế n được n chi bạch á t nhạt nhạt bàn Đây cờ h này dưới rất tốt có thể xưng hòa mỹ khi lao tú tài bọn người tuyên bố chấp hành trần huyền sách kế hoạch thời điểm cũng đã rơi vào hạ phòng vô luận như thế nào phá cục hắn đều đã đứng tại thế bất bại lý hưu trầm mặt lại ngoài cửa gió lạnh bắt đầu gào ghét thanh âm xẹt qua khe cửa có chút trói thai để người không khỏi trong lòng bực bội đôi mắt của hắn chỗ sâu hiện hiện một vòng ngang ngược chi sắc t r ư n g một trăm mười ba tử vong trước khi bắt đầu t r ư n g một trăm mười ba tử vong trước khi bắt đầu cho nên lý hưu nói ra câu nói này tại bá đạo chi hơn cũng liền có vẻ hơi bất lực cho nên ta cần một cái có thể giữ vững ba dặm hàng người lý hưu nói khẽ tiểu nam cầu thân là đường quốc bình t h ư ớ n g trong đó đương nhiên không thiếu năng trinh thiện chiến tướng quân nhưng trừ phi trần lao tướng quân tỉnh lại nếu không không ai dám vỗ bộ ngực nói mình có thể tại dạng này thế cục dưới giữ vững chi bạch chỗ phái tới tinh nhuệ nhất hoang nhân tinh minh lương tiểu đao đi về phía trước một bước trên bờ vai bắt chữ chiếu sáng rặng rỡ hắn nhũ mày cười cười nói ta tới đi theo lý thuyết giờ phút này có bạch lật đề có phong hỏa cùng anh tống còn có tôn thắng cùng diệt tiêu phân biệt đối xử vô luận như thế nào cũng không tới phiên hắn lương tiểu đao ra cái này danh tiếng nhưng lạ thường mấy người nhưng không có lên tiếng không có phản bác bắc địa cùng tiểu nam cầu tre trở đại đường mấy trăm năm ăn ổn cho nên hai địa phương này đối lẫn nhau đều hiểu rất rõ lương tiểu đao quân lược tạo nghệ phi thường cao chỉ ở lương văn cùng trần lao tướng quân phía dưới nếu như nói dưới mắt còn có người có thể xuất quân dự vững ban g i h ạ n như vậy chứ hắn ra không làm nhân tuyển thứ nhỉ khả năng này sẽ chết lý hư ha to miệm khàn giọng nói nhiệm vụ này rất gian nan mà lại cũng gánh chịu lấy lớn nhất trách nhiệm cá cùng c tay gấu phải chăng có thể đều chiếm được mấu chốt liền muốn nhìn một trận chiến này qua đi kết quả như thế nào lương tiểu đao nhung bay thiếu dung như gió xuân thoải mái ai cũng có thể sẽ chết không phải sao thế là lý hưu trầm m ặ t lại ai cũng có thể sẽ chết đây là một trận chân chính đánh cược nếu là đơn giản hai tuyển một hắn còn có thể bảo trụ tiểu nam cầu không mất như nghĩ tất cả đều muốn chính là một trận đánh cược thắng tất cả đều vui vẻ thua tất cả mọi người phải chết có gió thổi mở cửa gỗ thổi lên bạch lạc để kia thân áo vào trắng hắn cùng phong hòa lẫn nhau sau đó nắm chặt trên tay t r ư ờ n g kiếm trận này tiền đặt cược rất lớn nhưng rất có ý tứ lý hưu nghĩ nghĩ chân thành nói ta cam đoan ai cũng sẽ không chết chế chúng ta không có đường lui cho nên một trận chiến này phải tất yếu toàn lực ứng phó bất kỳ cái gì khả năng dẫn đến thất bại nhân tố đều muốn diệt trừ hắn mở miệng nói ra tràn đầy băng hàn cùng sát ý một câu lời nói này phải tương đối ngay thẳng lời nói bên trong ý tứ cũng không h ạ m s ú c mấy người cũng rốt cuộc minh bạch phủ tướng quân bên ngoài khói lựa là vì sao mà lên đại môn bị lệ ra anh tống cầm kiếm đi đến mũi kiếm của hắn còn tại nhỏm áo bảo trắng nhuộm thành màu đỏ đầy n g ư ờ i sát khí đập vào mặt sau đó diệp tiêu cùng mộ cho cũng cùng đi theo vào thành nội động tĩnh rất lớn nếu không phải mộ cho cùng mộ cho tự nhiên dựa vào cô tô thành hy vọng cưỡng ép đẻ xuống những người giang hồ này lựa d i ậ n chỉ sợ thành nội đã sớm loạn nhưng cho dù bây giờ cũng là lòng người bàng hoàng bọn hắn cần một cái lý do diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong không đợi bọn hắn mở miệng lý hưu liền trực tiếp nói sau đó lại đem ánh mắt bỏ vào anh tống trên thân giết bao nhiêu người anh tống trầm mặc một lát nói hơn bốn ngàn người mộ cho tự nhiên con ngươi c o lại thành một điểm chăm chú nhìn lý hưu đáy lỏng có một vệ hàn ý dâng lên đây chính là lý hưu thiết huyết thủ đoạn vô thanh vô tức ở giữa vậy mà giết hơn bốn ngàn người diệp kêu bọn người bất động thanh sắc hiển nhiên cũng rất đồng ý anh tống cách làm thời kỳ phi thường khi dùng thủ đoạn phi thường tại sinh tử treo lên đỉnh đầu thời điểm bất kỳ cái gì có khả năng dẫn đến đồ đao rơi xuống nhân tố đều muốn bị bóp chết tại nảy sinh ở trong trải qua lần này tới lễ hoàng hậu cùng thái úy người cũng không còn cách nào nhấc lên sóng gió gì thậm chí ngay cả cái bọn nước cũng không nổi lên được tới vất vả lý hưu nói chết đi đây đều là người nhà đường mà lại không có chút nào ngoài ý muốn sẽ có rất nhiều người vô tội nhưng kiếm đã g i lên liền nhất định phải rơi xuống dù là chết người lại nhiều đã người đều đến đâu đủ ta cũng liền không còn nói nhảm lý hưu lại chính mình bọn người trước đó nói tới kế hoạch làm rõ yếu hại lặp lại một lần sau đó nghiêng đầu nhìn xem diệp tiêu diệp tướng quân ba dạng hạp là quan trọng nhất cho nên ta hy vọng từ người bình trấn quân canh giữ ở kia bên trong diệp tiêu không do dự gọn gàng mà linh hoạt nhẹ gật đầu đại chiến tiến đến kiêng kỵ nhất trên dưới bất hòa lúc này trên dưới ở giữa nhất định phải chặt chẽ liên hệ không dám đi nhầm một bước người cũng muốn đi mà lại muốn hoàn toàn nghe lệnh của lương tiểu đao lý hưu phân phò nói nặc diệp tiêu đối lý hưu chào theo kiểu nhà binh đồng ý luận phòng thủ lương tiểu đao năng lực đích sắc muốn càng hơn một bậc mộ cho bình chấn quân đi ba dạng hạm tiểu nam cầu binh lực tất nhiên sẽ càng thêm c h ố n g giống lý hưu nhìn xem hắn trầm giọng nói mộ cho gật gật đầu không có vấn đề cô tô thành nhất định sẽ toàn lực ứng phó còn lại liền không có gì để nói nhiều chúng ta tiếp xuống nên làm như thế nào tôn thắng mở miệng hỏi lý hưu không có trả lời hắn đi ra phủ tướng quân đ ô n g tuyết rơi vào trên người cặp kia b ả vai hướng về phía trước rũ cục lấy hắn đi rất chậm trên mặt màu đen hoa văn có thể thấy rõ ràng trên đường mùi khói dần dần tán đi sắc trời t ả n sáng lên trên đường bắt đầu xuất hiện thưa thất người đi đường t h â n ảnh hiện tại cái gì đều không cần làm cũng cái gì đều làm không được lý hưu một đường đi qua cuối cùng đứng tại trên tường thành đứng tại kia cán t i n h kỳ phía dưới cùng nhau đi tới vô số sĩ tốt cung kính hành lễ canh giữ ở trên tường thành quân sĩ nhìn xem cái tia đạo có chút gầy gò bóng lưng ư n g ngực không chịu cúi đầu nguyên bản có chút bối rối lòng đang giờ khắc này vậy mà bình tĩnh rất nhiều bạch lạc để bọn người ở tại thành nội làm lấy chuẩn bị cuối cùng lương tiểu đao đứng tại lý hưu bên cạnh thân hai người nhìn qua xa xa xa tuyết cùng kia mênh mông vô bờ dần đi tiệm cận hoa người quân đội nhìn một cái thô sơ giản lược đoán chừng phải có mấy trăm ngàn người đen nghịt một mảnh một cỗ sát khí tại hoang đầu người đỉnh bay lên nhuộm đen những đám mây trên trời mùi máu tanh đập vào mặt tiểu nam trên cầu dâng lên la nghiên toàn thanh chuẩn bị chiến đấu kỳ thật lao ngao cũng không có nghe đồn đáng sợ như vậy lương tiểu đao mang trên mặt tiểu dung hồi ức nói cùng chuyện này kết thúc về sau chúng ta cùng đi mục lục viện nhìn một chút biện sách như thế nào lý hưu gật gật đầu ta tại nhận ý cũng có chút thời gian ngươi cũng nhanh đặt chân cảnh giới thứ nhì lúc này tiến vào biện sách nhìn một chút đích sắc rất thích hợp lương tiểu đao hướng về phía phía dưới tường thành nổ một ngụm nước bọn ta từ nhỏ đã mạng lớn trước kia không chết được lần này đương nhiên cũng không chết được lý hưu không nói gì chẳng biết lúc nào diệp kêu đứng tại hai người sau lưng lương tiểu đao đưa tay xoa xoa lý hưu trên mặt màu đen hoa văn phát hiện cọ không đi xuống sau đó c ả n dỡ chế rêu bắt đầu từ nay về sau thiên hạ này thứ nhất mỹ nam t ử tên tuổi liền không có quan hệ gì với ngươi ha ha hắn cười to hai tiếng sau đó quay người hướng về dưới thành đi đến hắn đi xuống thành trì thiếu dung vẫn treo ở trên mặt nước mắt lại chảy xuống hắn vội vàng đưa tay xoa xoa Thầm mắng mình không có đồ, tiểu h nam cầu phiêu khởi lang yên khác biệt dĩ vãng lần này dân chúng trong thành đều là đứng tại trên đường mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn xem những cái kia bụi mù thuyết thư bông xuống trong tay bưng chân trà nghe khách nhóm trầm mặc không nói một lời xuân lai cư tu sửa vẫn còn tiếp diễn tiếp theo giờ phút này lại ngừng lại trước kia tiểu nam cầu nhất định không phá hết nhưng lần này không giống dần dần màu không khí ngột ngạt bao vây lấy toàn thành trên dưới liền ngay cả trên đường phố hành xử xe ngựa cũng lạ thường an t ĩ n h lại trưởng quỹ đẩy cửa tiến vào về sau phòng trong phòng thờ p h ụ n một tôn ảnh hình người kia là ly lai chi tựa gỗ phía trước đặt vào một cái lư g ư ơ n g trưởng quỹ một mặt nghiêm túc cầm lấy mấy nén nhang cắm ở phía trên sau đó thi lễ một cái mong rằng lý soái phù hộ ta tiểu nam cầu phù hộ ta đường quốc c u n g loại với tình cảnh như vậy tại tiểu nam cầu bên trong cũng không hiếm thấy rượu ngõ hẻm chỗ sâu nhà tranh l á o bản vẫn nằm tại trên ghế trúc theo hoán gấp gió lạnh lung lay t h a n h nội đại hỏa bị gió tuyết rội tắt đông tuyết rơi vào còn lại phế tích hải cốt phía trên phát ra tư tư tiếng vang sau đó bốc hơi nóng tiêu tán chủ đạo trên đường dài không có một cái người đi đường trống trải gạch xanh trên mặt đất có vô số móng ngựa lướt qua đội tại quân doanh nam cầu bên i quân phi tốc đuổi kịp tường thành ngưng thần mà đối đãi tiểu nam cầu rất lớn giang hồ thế lực tự nhiên không ít tại thính tuyết lâu cùng cô tô thành dẫn đầu dưới cùng đi theo bên trên tường thành rất nhiều người chừng mấy chục tương thanh rất lớn rất dài phân tán bắt đầu ngược lại có vẻ hơi thơ thớt lý hưu vẫn đứng ở phía trên không có động tác hàn phong tuấn lên góc áo trái phải giơ lên mấy trăm ngàn hoang người quân sĩ rừng ở tiểu nam cầu ngoài mười dặm ngay tại chỗ hạ trại một lát sau có khói bếp dâng lên nghiễm nhiên đã bắt đầu lên lò nấu cơm dựa theo hoang người dĩ vãng thói quen suy đoán trong vòng ba ngày tất nhiên sẽ bắt đầu công thành không sai bị lắm lý hưu nhìn quanh cánh đồng tuyết chỗ sâu giấu ở trong tay áo hai tay nắm thật chặt lúc này lương tiểu đao cùng diệp kêu xuất lĩnh bình c h ấ n quân cũng đã đến ba giam hạc đồng thời dọn xong quân trận trở ở kia bên trong không có ẩn t à n g bởi vì ba giam hạc không cách nào ẩn t à n g cũng bởi vì bình c h ấ n quân cũng không am hiểu đánh lén năm đại binh chủng trường an thân quân năng lực nhất là toàn diện hãng trận doanh gót sắt tung hoành nhất là sắp bén giảng cứu chính là hữu tử vô sinh phía trước cho dù là một ngọn núi cũng sẽ bị ba mươi gót sắt đạp thành mảnh vỡ áo tím quân vô cùng tàn nhẫn nhất bình trấn quân phòng thủ trấn áp vô địch bắc địa ba xuất công phạt vô xong lại linh hoạt đa dạng cho nên lúc ban đầu đi theo láo tú tại bọn người rời đi là Lý diệp tiêu bình chấn quân lưu lại chính là trong lúc vô hình làm cũ chuẩn bị có nên hay không nói cho tử phi tôn thắng hỏi một câu sau đó không có đoạn sau thật lâu lý hưu thu hồi nhìn chăm chú cánh đồng tuyết chỗ sâu ánh mắt quay người d ư ợ i lưng vào trên tường thành nhìn chăm chăm dưới chân trên tường thành dài gạch nghị thật lâu hậu phương mới lên tiếng phá ngũ cảnh rất trọng yếu mấy chục năm sau tử phi có thể nhập đạo chính là tiểu nam cầu thật phá cũng đ ừ n g đi q u ấ i dày hắn tôn thắng con người thu nhỏ lại sau đó nhẹ gật đầu nếu như đơn phần ngũ cảnh tôn sư đương nhiên không bằng tiểu nam trên cầu dưới mấy triệu tính mệnh trọng yếu nhưng nếu như là có thể nhập đạo cơ hội chính là tại để hoa người n g liên phá một ư ơ i ba thành binh lâm t ử châu cái t i a cũng đáng giá nam cầu biên quân thừa hơn quân lực có bao nhiêu lý hưu hỏi tôn thắng nói bảy trăm linh mấy người trên mặt đều mang vẻ lo lắng lý hưu lại là lộ ra một cái mỉm cười bảy trăm linh đầy đủ so ta tưởng tượng tốt hơn rất nhiều hoa người n g không chỉ như thế nếu chỉ là cái này mấy trăm ngàn người tự nhiên dễ nói nhưng đây chỉ là quân tiên phong đằng sau đoán chừng còn có ba lần ở đây binh lực tại trong vòng ba ngày chạy đến chi bạch thủ bút quá lớn lần này tiến công cơ hồ là mấy chục năm qua quy mô lớn nhất một lần điện hạ nếu là bọn họ không tiếp tính mệnh cường công chỉ sợ cái này tiểu nam cầu thủ không được bao lâu tôn thắng trầm giọng nói đối phương là tiếp cận ba triệu binh lính trong đó có nhiều hơn phân nửa đều là nhận ý cùng bên trên ba quan tu sĩ không nói về sau tiếp theo bộ đội chỉ nói dưới mắt cái này mấy trăm ngàn tiên phong bên trong tu vi du giã người liền có hơn bốn mươi tên tiểu nam cầu bây giờ du giã tu sĩ cộng lại chỉ có không đến ba mươi vị trên l ệ n h rất lớn cũng may du giã cuối cùng không phải ngũ cảnh công sư cá thể thực lực đối với chiến cuộc ảnh hưởng không lớn nhất là tiểu nam cầu hộ thành đại trận còn rất hoàn hảo ta chỉ cần ngươi giữ với một tháng trong một tháng bảo đảm thành trì không mất có thể hay không làm được lý hưu hỏi không có vấn đề tôn thắng không do dự trực tiếp đồng ý có hộ thành đại trận cùng bảy trăm linh không không quân sĩ đừng nói là người chính là bảy trăm không không không cái bánh bao cũng đủ bọn hắn g ặ m phải một hồi bởi vậy phòng thủ tới một tháng thức tha có hơn hoa người thế công hẳn là sẽ không dừng lại cái này cũng liền mang ý nghĩa tương lai một tháng các ngươi cơ hồ không có thời gian nghỉ ngơi như thế còn thủ được lý hưu nhìn xem hắn thản như nói lần này tôn thắng không có nhận lời mộ cho tự nhiên một mực không có chen vào nói thực lực của hắn rất mạnh nhưng ở quân lược bên trên nhưng không có quá lớn quyền lên tiếng đây không phải người bình thường công p h ò n g chiến hơn bốn mươi tên du giã tu sĩ tựa như là bốn mươi đem đao nhọn nếu là không ngừng nghỉ chút nào lời nói luôn luôn có hộ thành đại trận lại có thể thủ bao lâu lý hưu chân thành nói ta chỉ cần ngươi thủ một tháng chính là chỉ còn người cuối cùng cũng phải cấp ta giữ vững ta cần một tháng thời gian tôn thắng nhẹ gật đầu mặt mũi tràn đầy nghiêm túc khi sau khi mặt trời lặn ta sẽ xuất lĩnh bắc địa ba xuất đi thành phong cốc xâm nhập cánh đồng tuyết nếu như một tháng sau ta không có xuất quân giết trở lại đến thành liền vứt bỏ đi chưa lo thắng trước lo bại để mộ dung tuyết tránh xa một chút nàng quá ngu lý hưu đối mộ cho tự nhiên dặn dò một câu sau đó liền rời đi nơi đây mộ cho nhị ra m í mắt lắc một cái tôn thắng nhìn hắn một cái sau đó hít sâu một hơi bắt đầu toàn thân tâm bố trí lên thành phòng chuyện đột nhiên xảy ra hoàn toàn không kịp giống địa phương khác xin giúp đỡ lần này chỉ có thể dựa vào nam cầu biên quân khói bếp dừng lại mấy trăm ngàn hoa người n g ở trong vang lên chỉnh tề tiếng kèn s ô n g lên trời không đình thai nhức ó c sau đó bắt đầu công thành tôn thắng nhìn thoáng qua ba dặm hạp h ư ơ n g hướng đem trong lòng lo lắng sô tan nhìn xem dưới thành chạy nhanh đến ho đôi t r ò n g mắt kia so cái này cánh đồng tuyết lâu dài không thay đổi băng xương còn muốn lạnh hơn ba điểm hắn một thân hắc giáp dưới ánh mặt trời lóng lánh hàn mang linh khí tụ tạ i yết hầu thanh em hướng về bốn phương tám hướng t ắ n đi thế t ử điện hạ liều chết xâm nhập địch hầu cái này bên trong là chiến trường phía sau của chúng ta chính là đường quốc b á c h tính ta cũng không e ngại ở đây hy sinh thân mình nhưng ta càng thêm tin tưởng thắng lợi cuối cùng cuối cùng rồi sẽ thuộc về chúng ta Giết! ngập cái Một tràn sát t chữ ý thần tu tại công phạt chi hơn cũng tại hết sức khôi phục quanh mình sĩ tốt thể lực hồ tu chiến đoàn thể nội mệnh hồn thể phóng tại không trung nở rộ bầu trời ẩn ẩn có phạm vi nhỏ lôi vân ngưng tụ sau đó vô số lôi điện điên cuồng đánh xuống hoang người trong trận doanh kêu dên một mảnh ba dặm hạp tên là hẻm núi bên trong lại tương đối rộng lớn ba mươi bảy nghìn bình chấn quân không có cưỡi ngựa xếp quân trận đứng tại mặt đất một tay cầm thường một tay cầm thuẫn trận địa sẵn sàng bình chấn quân chính giữa có một chỗ đại cao lương tiểu đao đứng ở phía trên hai tay cầm cờ chương một trăm mười lăm lục tiên sinh tính toán không bỏ sót chương một trăm mười lục tiên sinh tính toán không bỏ sót từ xa mà đến gần bất quá một lát liền xuất hiện tại bình chấn quân giữa tầm mắt tốc độ của bọn hắn càng ngày càng chậm cuối cùng hoàn toàn là lấy người bình thường tốc độ từng bước một hướng cái này đi vào trong tới trong lúc hành tẩu phát ra chỉnh tề vạch một dậm chân thanh âm đây mới thực là tinh nhuệ n đỉnh đầu của bọn hắn có mây đen tụ tập không cùng sát khí hướng về bốn phương tám hướng tàn đi đục vào hẻm núi trên vách đá dựng đứng đánh nát thâm trầm băng tuyết đây là hoàn toàn xứng đáng tinh nhuệ có ba người đi ở trước nhất đều là du giã tu sĩ trái phải hai người sắc mặt lạch lùng một thân vải thô áo gai sát khí va chạm vách đá quay lại quanh thân. sau đó dung nhập vào trong thân thể để vốn là du d ã đỉnh phong khí tức ngạnh sinh sinh lại lần nữa cất cao mấy điểm ở giữa hoa người n g vóc dáng thon dài đúng là mặc người nhà đường cầm tú tớ lụa một thân q u ý khí trên khoe miệng dương mang theo tiểu dung tay của hắn bên trong dẫn theo đao Diệp dân dung Tiêu. đại địa, từng kia từng kia huyền hoàng chi mỗi người kia giáp đạp nhập tức thực, từng từng từ mặt đất dân lên dung nhập mỗi người thân thể, để kia một thân áo giáp trở bắt lên nên quân huyền đầu bình chấn ngưng chân hoàng đen nhánh khí khí địa để áo người kia bước chân không ngừng ngược lại càng nhanh vọt tới trước tới 50,000 hoang người trong phút chốc nhấc lên tốc độ chân đạp đất mặt tuyết trắng bay dương đại tế tư có sáu vị đệ tử chi bạch xếp tại nhất kết thúc nhưng thiên phú tối cao trí kế vô song tứ tiên sinh giang lâm dù danh sưng âm diện nhất là âm độc tàn nhẫn dù lá nhẹ chuyển r ế t không biết bao nhiêu người nhà đường mà ngũ tiên sinh làm việc bá đạo dị thường chỗ đến 10,000 người e ngại là m người càng là chuyên quyền độc đoán không chút nào cho phép những người khác can thiệp quyết định của hắn được người xưng là phù đồ mà lữ hợp tại hoa người n g ở trong có tiểu phù đồ danh sưng thực lực sớm đã nhập hóa cảnh là làm chi không thẹn đỉnh phong du dã tu sĩ phóng nhãn toàn bộ cánh đồng tuyết thực lực cũng số hàng đầu nếu là phóng tới đường quốc khi nhập dơm vào giấy bình chấn quân bên trong đi ra một người hướng về bên trái tên kia du dã tu sĩ đi tới ánh mắt hai người tại không trung đối mặt hai đem đao đan vào với nhau hoa người n g công kích phát ra chỉnh tề thiếp giống lữ hợp nụ cười trên mặt trở nên có chút điên cuồng thân ảnh lóe lên thắng hai h à n trời cuốn lên bốn thước gió tuyết chạm xuồng dưới diệp tiêu con mắt vẫn lửa mở trong đó nhưng lại phong mang lấp lóe h ắ n tiến về phía trước một b ư ớ c trường thương điểm tại cây đào kia bên trên phát ra đinh một tiếng thân thể của hắn lâm vào trong tuyết hai thước lữ hợp rút đao bay rớt ra ngoài rơi trên mặt đất phát ra liên tiếp tiếng cười khuôn mặt dữ tợn cùng lúc đó một vị khác du giã tu sĩ s o n g quyền nổi lên kim quang áo gai bên trên sát khí hướng ngoại quần quận năm mươi h o a n g nhân tinh duệ hướng tiến vào bình chấn quân quân trận bên trong t r ì n h tề gầm t h é t cùng đáng sợ trầm mặc đụ trạng lương tiểu đao đứng tại trên đài cao song cờ múa bình chấn quân quân trận khi thì biến đổi diệp kêu nhìn xem giống như điên quần lữ hợp mặt mày đạm mạ phía sau hắn bạch hổ hư ảnh ngửa mặt lên trời gào ghét mắt hổ tinh hồng nào h về phía trước cùng còn lại một vị du g i ã tu sĩ chiến lại với nhau lữ hợp p h ủ phục bùng lên đến trước người hắn trường đao tại ánh n ắ n g chiếu dọi xuống lóe ra đủ để đem người sẽ thành mảnh nhỏ con mang diệp tiêu ghém ắ t lửa mở mắt vượng đột nhiên mở ra con ngươi sắp bén kêu một thân á m khải thấu xương băng hẳn tiểu nam cầu có hơn một trăm bên trong tường thành hoang nhân số một triệu đại quân tre g i ả măng mọc không sợ chết đồng dạng hướng về thành trì trùng sát liền hỏa tại mặt tuyết bên trên t i ế u đốt nam cầu biên quân thi thể giống như là như sủi cào từ trên tường thành ngã xu hoang người thi thể dưới thành trồng chất như là núi nhỏ dưới chân d ẫ m đến không phải mặt đất mà là vô số thi thể máu me đầm đ ị a n h u ộ m đỏ mặt tuyết hướng về dưới mặt đất t h ầ m đấu chém giết cùng hò hét thanh â m truyền khắp toàn bộ tiểu nam cầu vô số dân chúng n g ử a đầu nhìn xem đầu tường c h ầ m mặc không nói lý lưu đi ở trước nhất bạch lạc đề phong hòa còn có anh tống ba người theo sau lưng lại đằng sau đi theo ba ba bắc địa ba xuất n g h e nơi xa truyền đến thảm liệt thanh â m lý lưu mặt không biểu tình không nói gì chiến tranh chính là như thế vô luận là công chiếm hay là bảo vệ đều cần trả giá giá cao thẳng trọng mà hắng đuổi tới m ư ơ i năm tế chỗ hoang nhân bộ rơi cùng lao tu tại tụ hợp nhìn xem có thể hay không trốn về tiểu nam cầu phương xa một mảnh hư vô không có nửa điểm tin tức tự nhiên cũng không có nửa điểm nắm chắc cho nên lúc trước hắn mới có thể nói bỏ thành rời đi lời nói thanh phong cốc cùng ba dặm hạp chỗ khác biệt sớm liền để tập qua lý hưu ghìm ngựa dừng lại ánh mắt nhìn thung lũng kia bên trong đen kị t một màu ẩn ẩn có thể nghe thấy yêu thú đi lại cùng gào thét thanh phong cốc rất hẹp chỉ có thể dung nạp hơn mười k ỵ xếp thành một hàng nhưng đầy đủ bên trong có rất nhiều yêu thú nếu là thường ngày lý hưu tự nhiên sẽ một đường rét đi qua nhưng giờ phút này nhưng không có bởi vì hắn không có thời gian dư thừa dùng để kéo dài hắn giơ lên tay bạch lạc để ba người khí tức cường đại thấu thể mà ra tại cái này tung lũng tách ra ba đ ạ o ánh sáng một đường đi qua khí thế cường hàn áp bách toàn trường rất nhiều yêu thú giấu kín trong bóng đêm không chịu xuất hiện cũng có yêu thú đứng ở cự thạch phía trên nhìn chằm chằm ba k h ô n không không không áo bào trắng nhưng thủy trung không dám vượt qua giới hạn thanh phong cốc rất dài nhưng bác đ ị a ba xuất tốc độ rất nhanh móng ngựa đạp ở mặt đất không có phát ra nửa điểm thanh âm liền thật giống như là một trận thanh phong một nửa thổi qua sơn cốc cũ ám đám yêu thu lui về phía sau lý hưu như cũ ban đầu ở thính tuyết lâu k i a m ộ t thất hiện tại hẳn là còn tại mai lĩnh đi dạo nghĩ đến giờ phút này sống muốn tốt hơn hắn r a thanh phong cốc liền tương đương lách qua hoa người n g quân đội nếu như lúc này hóa thành một thanh kiếm sắc từ phía sau cắm đi vào vậy nhất định sẽ có kỳ hiệu nói không chừng có thể nhất cử g i o xuyên hoa người n g quân thế bảo đảm tiểu nam cầu biên cảnh ăn ổn nhưng làm như vậy không được cho nên lý hưu bọn người chỉ là lẳng lặng đi về phía trước thẳng đến một người đứng tại trước mặt của bọn hắn sau đó hai mươi phẩy không không người đội ngũ từ hai bên đi ra ngăn ở phía trước hoa tu đủ gặp qua thế từ hiện h ạ g người tới đối lý hưu không người thi lễ một cái lễ nghi chú đáo cử chỉ càng là vừa đúng cực kỳ hoà n mỹ có bốn người từ trong đám người đi ra cùng hắn sóng vai đứng chung một chỗ đại đa số hoa người n g đều xuyên vải thô áo gai cho rằng đây là trời ban sắc ngoài nhẹ nhõm lại càng dễ cùng thụ linh câu thông cũng có rất nhiều hoa người n g thích mặc đường quốc quần áo thì như tứ tiên sinh giang lâm rủ thì như tiểu phủ đồ lữ hợp trước mắt năm người này mặc cực kỳ xinh đẹp đấy xanh kim vân áo bên hông treo thượng hạng phỉ thúy ngọc lưu ly vô luận cử chỉ hay là ăn nói đều để người như một xuân phong rõ ràng bọn hắn năm cái cũng không phải là hoa người Bác địa ba xuất dừng ở nguyên địa x u ấ hoàng n tu y ê n đủ ị a Hưu nhìn xem bọn hắn bọn xem giang tay, tay ra nhìn hai bên một chút hai mươi khí thế hùng hồ hoang người đội ngũ lại thêm năm tên du dạ tu sĩ dựa vào cái gì cười không đến cuối cùng đâu có lẽ đây là mệnh trung chú định hắn nói mệnh trung chú định rất nhiều chuyện thì như dưới mắt bàn cờ này chuyện đột nhiên xảy ra trường an đầu kia không có cách nào làm ra phản ứng cho nên chỉ có thể dựa vào tiểu nam cầu mình lực lượng cái này liên quan đến đại đường tương lai m ộ ư ơ i năm quốc vận mà có tư cách chấp quân cờ làm kỳ thủ liền chỉ có hai người lý hưu cùng chi bạch đây chính là mệnh trung chú định như thế nói đến đường này không thông ba nghìn không áo b à o trắng yên tịnh im mắng không có phát ra nửa điểm thanh âm lý hưu ngồi trên lưng ngựa thân thể nghiêng về phía trước nhìn xuống hoàng tu đồng thanh hỏi nói không đương nhiên không vô luận là đại đường đường hay là âm phủ con đường lại hoặc là cánh đồng tuyết đường đều là để người đi nào có không thông đạo lý đâu h o a n g thu đủ nặng nề mà nhẹ gật đầu lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười nguyên lai、like、bọn hắn là âm phủ người âm phủ vậy mà lại cùng hoa người n g liên thủ cũng không sợ bị mất mặt lý hưu khó được mở miệng địa mai một câu thế tử điện hạ là người thông minh âm phủ rất thích cùng người thông minh hợp tác nhưng n g à y lần trước cự tuyệt chúng ta xảo cực kỳ lục tiên sinh cũng là người thông minh hoàng t u đủ tiếu dung xem ra có chút x á lạ cũng có chút ý vị t h ô n trường lý hưu con mắt dần dần h i p lại không nói gì hắn biết lời kêu bên trong cái gọi là cự tuyệt là có ý gì đơn giản là chỉ tại ba cổ chi địa ở trong hắn trợ giúp vương bất nhị ngăn lại phong vu tu đồng thời giết bao hiệu số mệnh con người đây là trả thù âm phủ người là thù d a i nhất có thù tất báo bây giờ xem ra quả nhiên không sai hoàng tu đủ nghiêng người n y ra nhường ra một cái khe hở nói tiếp bất quá đường này dù t h ô n g lại chỉ đối điện hạ một người thông lý hưu ngầm đầu nhìn cái khe này không tính rộng không tính hẹp vừa vặn đủ để dung nạp một người thân thể đây là ý gì hoàng tu đủ nhút bay tại trong gió tuyết liếm môi một cái ánh sáng mặt trời chiếu ở hai quân trung ương mười năm đại tế chưa kết thúc cho nên cánh đồng tuyết mặt trời mới có thể đâm xuyên mây đen tung xuống mấy sợi qua mình không có ý gì thế tử điện hạ tự nhiên có thể đi nhưng ngài sau lưng những người kia đều phải để lại hạ hắn dừng một chút trên mặt tiếu d u n g biến mất không thấy gì nữa thay vào đó chính là đầy mặt băng hàn chữ chữ bỗng nhiên nói tất cả mọi người đều phải chết lời này rất lạnh so d ư ớ i chân tuyết cùng sau lưng thanh phong cốc còn lạnh hơn hai mươi năm tên du giã đối ba tên du giã đây là nắm vững thắng lợi sự tỉnh húng chi bọn hắn năm cái đến từ ấm phủ cộng sự nhiều năm an ý vô cùng so sánh với bình thường du dã tu sĩ còn muốn càng mạnh mấy điểm bởi như vậy nói ra lời này liền lộ ra càng có niềm tin bạch lạc để không nói gì anh tống dôi lưng một cái phong hòa ánh mắt lạnh lùng giống như là một con rắn độc lý hưu trầm m ặ t thật lâu trên trời ánh nắng dần dần biến mất đến mây đen bên trong làm cho đại địa vì đó ám ba điểm ba không không không áo bào trắng vẫn như cũng là yên t ĩ n h như chết chưa từng phát ra nửa điểm thanh âm ngươi vừa mới nói chi bạch tính toán không bỏ sót lý hưu mở miệng thanh âm bình thản hoàng tu đủ gật gật đầu nhưng hắn lại dựa vào cái gì tính toán qua ta đây lý hưu nhìn xem mặt của hắn nhìn một chút phía sau hắn hai mươi hoang người q u â n sĩ chân thành nói anh tống nết nết miệng tựa hồ tại cố nén ý cười h o a n g tu đủ nhữ mày nói điện hạ như vậy ngôn ngữ không cảm thấy là mất m thân phận sao lục tiên sinh đoán ra hắn sẽ đi thành phong cốc đồng thời điều động cao hơn hắn mấy lần binh lực chờ đợi ở đây chẳng lẽ phía sau ngươi kia ba người còn có thể cầm cánh không thành cho nên hắn thấy lý hưu lời ấy đơn giản là tại khoe con thôi âm vũ là toàn bộ thiên hạ cái bóng lại bị chi bạch đùa bỡn trong lòng bàn tay bằng các ngươi liền muốn ngăn ta lý hưu nhìn xuống hắn đôi trong mắt kia chỗ sâu có ngang ngược chi sắc quần quận mà ra c ũ n g dám cả t a n g ư ơ i x ứ n g sao? 20,000 tinh nhuệ n bất quá là gà đất cho sành không chịu nổi một cách tôi lý hưu ngẩng cao lên đầu ngang ngược chi s ắ c tràn ra hai mắt t ỏ a hạ hắc mã bước một bước về phía trước sau đó 3,000 không áo bào trắng cùng nhau bước một bước về phía trước trên trời phong vân biến ả o h o à n g tu đủ sắc mặt tại trong nháy mắt âm xuống dưới khắp khuôn mặt là ngưng trọng hắn đúng là n h ì n không được lui một bước 20,000 h o a n g người nguyên bản n g ú t trời khí tức lại bị cái này khu khu một bước cho ngạnh xinh xinh đẹp xuống lý hưu lại tiến về phía trước một bước dưới chân của hắn có từng tia từng tia hắc khí lan tràn ngươi cũng biết bắc địa ba xuất vì sao bị trở thành từ địa ngục trở về kỵ binh hoàng tu đủ không nói gì lý hưu cũng không muốn nghe hắn nói chuyện tiếp tục nói đó là bởi vì bọn hắn thật là từ địa ngục trở về đến đây nhân gian thoại âm rơi xuống bắc địa ba xuất cùng nhau đi về phía trước đi cất bước ở giữa áo bào trắng phồng lên bay dương trên mặt đất từng k i a từng k i a hắc khí theo móng n g ự a quân quanh mà lên bao trùm tất cả mọi người một cỗ to lớn vô cùng khó nói lên lời sát khí xông lên trời không sau lưng thanh phong cốc từng khúc sụp đổ hoang người bọn dương mắt nhìn lên ở giữa lý hưu sau l ư n g hắc khí lan tràn bán ra đen nhánh lấp bắc địa ba suốt ba chiến sĩ giấu ở bạch giáp mặt vậy mà biến thành từng tôn á m hát sắc khô lâu trên trời rơi xuống một điểm tinh hồng rơi vào bạch lạc để đ ỉ n h đầu hắn rút ra trường kiếm hướng về kia tinh hồng nhấn tới sau đó bay ra một đoá minh tốn giấy lên xích hồng sắc hỏa diễm tại ba áo bào trắng trên không cực nóng vô cùng dưới chân tuyết trắng mắt trần có thể thấy tan ra xuống dưới tại hỏa diễm làm nổi bật dưới chiến mãi n h u ộ m thành khô lâu ngọn lửa từ hai mắt nở rộ áo bào trắng bay dương ba kiếm đồng thời rút ra phát ra một tiếng đinh thai nước ó c tranh minh thanh âm hỏa diễm cùng hắc khí sen lẫn dày đặc. từ xa nhìn lại cái này liền giống như là chân chính địa ngục lý hưu tại trung ương nhất anh tống cùng phong hòa trái phải bảo vệ bạch lạc để r i ụ c ngựa đứng tại phía trước nhất ba phẩy không không không địa ngục áo bào trắng như cũ trầm mặc chưa từng phát ra nửa điểm thanh âm hoa thu đủ sắc mặt trắng bệnh đến cực điểm nó hơn bốn tên du dạ cũng là kinh hãi vô cùng địa ngục nung chạy tuyết trắng bọn hắn năm cái trên thân đ ấ y xanh kim vân áo bị mồ hôi thơm ướp hai chân giống như là mọc dễ đồng dạng không cách nào di động nửa bước sau lưng hai mươi phẩy không không không h ô n n g người lùi về phía sau mấy bước trận hình có chút tan g ã trước mắt một màn này thực tế là quá mức đây là căn bản không có khả năng xuất hiện c h ẳ n g cảnh đừng nói hai mươi không không không h ô n n g người chính là năm mươi không không không lại có thể thế nào cái này liền giống thật từ địa ngục trở về ba không không cốt mã giơ lên mong trước những nơi đi qua mặt đất cháy đen một mảnh thẳng tắp hướng phía phía trước hoang người đội ngũ ở trong sông tới g i ế t có một cái từ gọi là chưa chiến chức e sợ đây là một chi hoang nhân tinh duệ dù kém xa đi tại ba dạng hạp kia một chi tại cánh đồng tuyết phía trên nhưng cũng là có tên tuổi ra tên cái chủng loại kia càng đừng để cập lục tiên sinh còn ăn bài năm vị du dạ tu sĩ đến đây bọn hắn chưa hề nghĩ tới tại cái từ này nhưng bây giờ nghĩ đến chưa chiến chức e sợ chính là loại cảm giác này tia chạy nhanh đến không phải ba phẩy không không không áo bào trắng mà là ba phẩy không không không đem cơ hồn đoạt mệnh liêm nào chương một trăm m ư ơ i bảy không hổ là lục tiên sinh chương một trăm m ư ơ i bảy không hổ là lục tiên sinh bộ lạc bên trong to lớn màu đen tế đàn ở vào trung ương bốn phía có xây đài cao tế tự nhân viên tại tế đàn bốn phía cử hành nghi thức tới tham gia quan sát hoang mọi người đứng tại trên đài cao cái này bộ lạc tên là cùng kỳ trở lên c ổ hông thú vì đảng mệnh danh thế lực khổng lộ tiến về thanh phong cốc tia hai mươi phẩy không không không không người quân sĩ tinh nhuệ chính là xuất từ cái này bên trong hoa người bởi vì tài nguyên khan hiếm cho nên kiến tạo phong ốc sẽ không giống đường quốc như thế phô trương lãng phí đều là vô cùng đơn giản nhà gỗ cùng cỏ tranh xa hoa chút chính là dùng kim thiết cùng tảng đá kiến tạo m à thành bọn hắn cũng không thèm để ý hoa lệ hay không nhìn chúng chính là thực dụng c u n g kỳ bộ lạc ở trong kiến trúc nhất là kiên cố mà đây cũng là tại cái này ác liệt hoàn cảnh bên trong có thể phát triển lớn mạnh nhân tố trọng yếu một trong chỉ là giờ này khắc này cùng kỳ bộ lạc bên trong phong ốc kiến trúc nhao nhao sụp đổ đến không hết cự thạch hóa thành mảnh vụn rơi trên mặt đất có tranh thiếu đốt nhà gỗ trở thành thăng ố c một mảnh hỗn đột to như vậy bộ l trong đó hoa người càng là kêu rên một mảnh trên mặt đất thây ngang khắp đồng máu tơi ư cùng t u y ế t trắng bao phủ bức tượng cái bàn tán loạn nghiễm nhiên trở thành một vùng phế tích tế đàn lại là hoàn hảo không chút tổn hại bốn phía đài cao cũng là không có nhận nửa điểm tổn thương lao tú tài ghìm ngựa dừng lại sau lưng hơn triệu gót sắt o anh minh mà tới đem toàn bộ cùng kỳ bộ lạc đạp thành đất bằng liền ngay cả phế tích cũng không còn tồn tại lý tứ cùng trần huyền sách bọn người theo sau lưng san bằng cùng kỳ bộ lạc đây là rất không tệ c h í n quả nhưng bọn hắn trên mặt cũng không có bất kỳ hưng phấn cùng vẻ cao hứng đồng thời ánh mắt bất an càng ngày càng đậm trái tim tại lồng ngực bên trong cũng là càng nhạy càng nhanh toàn bộ cùng kỳ bộ lạc vừa mới chết mất đều là một chút hoang người bình dân liền ngay cả một cái tay cầm trường đao chiến sĩ đều không có bản này chính là không giống bình thường sự tỉnh nhất là bọn hắn đi tới tế đàn phía trước tại giới đ à i cao phương dừng lại chi bạch đứng ở phía trên tứ tiên sinh cầm dù đứng tại chi bạch bên cạnh thân s á t mặt bình thản phía d ư ớ i tế đàn sớm đã không có bất luận cái gì âm thanh vừa mới còn tại cử hành nghi thức mọi người không biết đi đâu bên trong phương xa nhấc lên màu vàng bấm nước tại cánh đồng tuyết bên trên nhấp nhô một làn sóng tiếp theo một làn bọn nước quần quần từ ba mặt mà tới sau đó đến chỗ gần dừng lại nam cầu biên quân nhóm lúc này mới phát hiện nguyên lai、like、đó cũng không phải cái gì bọn nước mà là hoang người quân đội chừng mấy triệu tri cự lao t u tài trên mặt lão nhân ban tựa hồ i nhiều một chút chân huyền sách mặt như dây vàng mấy triệu quân sĩ toàn bộ nam t u y ế t nguyên binh lực tối thiểu đến hai phần ba đây là sớm đã bố trí tốt cảm ấy đây là sớm đã đốt lên nước sôi nổi sắt chỉ còn chờ bọn hắn mẹ xuống nam cầu biên quân nhóm lập tức cải biến trận thế phòng thủ lấy ba mặt áo tím quân rút ra luôn a o lý tứ ngồi ở trên ngựa một thân hoàng giáp rất là l o á mắt trường an thân quân bất động thanh s á c lao tú tài ngước mắt nhìn trên đài cao cùng chi bạch ánh mắt tại không trung đối mặt già nuôi trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn phát ra thở dài một tiếng nguyên lai、like、hay là c ử a thua tiếp lấy hắn lại nhìn thấy trên đài cao những người khác tổng cộng có tám người không tính tứ tiên sinh cùng chi bạch còn có sáu tên sáu người đều là ngũ cảnh tông sư có ba người mặc đáy xanh kim vân áo đến từ âm phủ có ba người lấy áo gai đến từ cánh đồng tuyết ngũ cảnh tông sư khí tức tự nhiên không giống bình thường lao tú tài nhìn ra lý tư mấy người cũng nhìn ra trần huyền sách ngồi tại trên lưng ngựa nhớ tới lý hưu nói câu nói kia khoe miệm đúng là từ máu tươi tùy theo chạy xuôi hai mắt bỏ bừng k í n h đã lâu nô tiên sinh đại danh hôm nay nhìn thấy chi bạch hết sức vinh hạnh chi bạch cúi đầu nhìn xem hắn chắp tay thi lễ một cái nô mặc bước hỏi hồ nhị chết cùng những lời k i a là n g ư ờ i cố ý nói cho chúng ta nghe a chi bạch nhẹ gật đầu nói khẽ có đôi khi người chết cũng là biết nói chuyện lao tú tài trầm mặt thật lâu có chút sự tỉnh sợ nhất quay đầu suy nghĩ không hổ là lục tiên sinh hắn nói chi bạch sờ sờ cái mũi lộ ra một cái có chút xấu hổ t i ể u d u n g nô tiên sinh quá khen nếu ta không có đón sai giờ phút này ngươi người đã bắt đầu công chiếm tiểu nam cầu đi lao tú tài lại hỏi một câu nô tiên sinh diệu tính đúng là như thế chỉ là có lý hưu che chở một lát còn công không dưới chi bạch nói không hổ là lục tiên sinh đây là hắn lần thứ n h ì nói lời như vậy cái này coi lại dưới rất lớn mà lại tinh diệu vô cùng chi bạch một người vậy mà là từng bước nhanh nhẹn linh hoạt tính toán tưởng tận lòng người hắn ngay từ đầu liền lợi dụng mười năm tế làm kiếp nổ sau đó thỉnh cầu đại tế tư sử dụng thiên chi ngấn giết chết hoặc là trọng thương trần lao t ư ớ n g quân mà báo đáp thù sốt ruột trần huyền sách tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này mà mười năm tế mồi nhử cũng đích xác đầy đủ mê người liền ngay cả lao tú tài cũng nhịn không được bác một lần đang tiếp nửa đường lý hưu chặn ngang một ước chi bạch liền đem hồ nhị giết chết trong lời nói c ô ý lộ ra sơ hở bại lộ hoang người ẩn tàng nhiều năm bí mật dùng cái này làm thẻ đánh bạc đến gia tăng sức thuyết phủ cũng chính bởi vì cuối cùng này một cọng dơm lại thêm trường lâm phối hợp làm lý hưu bị thương nặng cho nên mới thành tựu bây giờ cục diện cái này dùng thận trọng tương b ước tính toán t ư ờ n g tận lòng người để hình dung không quá đáng chút nào mà lại nhất tiến s o n g điêu ở chỗ này cản bọn họ lại lại phái người đi tấn công tiểu nam cầu chỉ sợ chờ bọn hắn thoát thân về sau tiểu nam cầu đã sớm luân hãm đây chính là bày mưu nghĩ kê bên trong quyết thắng ngoài ngàn t r ầ n huyền sách nước nhìn tấm kia mang theo một chút xấu hổ khuôn mặt tươi cười thấy l ệ n h cả người đúng là thảm ẳ bạo s ư ơ n g đình đầu nội tâm lạnh bớt đối với những suy đoán này phải t r ă n g chuẩn s á t chi bạch không có trả lời chỉ là cười cười liền không nói thêm gì nữa nguyên người, người rất nhiều nhưng ngăn không được ta chờ lý tứ mở miệng nói ngũ cảnh tông sư đích s ắ c rất mạnh nhưng là tại một triệu quân sĩ lực lượng dưới cũng liền lộ ra không phải đặc biệt mạnh đánh thắng có lẽ làm không được nhưng ở trường an thân quân cùng áo tím quân chen trúc dưới rời đi lại là không khó chi bạch lắc đầu đây chính là các ngươi không bằng lý l ư u địa phương bởi vì hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không xem thường ta mà các ngươi dù là đến bây giờ lại còn trong lòng còn có may mắn hắn thoại ôm rơi xuống sau đó từ mang bên trong x u ấ t ra một viên tiểu ấn ném ở không trung tiểu ấn nhẹ nhàng xoay tròn sau đó một cái đầy trời đại trận từ bốn phương bay lên đem ở đây tất cả nam cầu biên quân vây kín mít trong đó mấy triệu hoa người n g đội ngũ vây quanh ở bên ngoài ánh mắt băng lanh tràn ngập hận ý nhìn xem đại trận bên trong bị bao khỏa nam cầu biên quân mọi người trận pháp này rất lớn đủ để đ e m hơn một triệu người bao ở trong đó tự nhiên không tiểu lao tú tài nhìn xem một màn này dáng người còn lưng một chút trên mặt vị đắng càng đậm lý tứ sắc mặt cũng rốt cục không còn bình tĩnh chi bạch trên mặt xấu hổ tiếu dung biến mất không thấy gì nữa thay vào đó nói không hết của ngạo phi thường hắn đứng tại chỗ cao mở ra hai tay lộ ra một vòng tiêu ngạo tới cực điểm tiêu dung nhìn xuống mọi người t r ư ơ n g một trăm mười tám các ngươi đều là quân cờ t r ư ơ n g một trăm mười tám các ngươi đều là quân cờ không có mang theo nửa điểm gọn sóng một phẩy không không không g i m băng phong hắn sắc mặt chầm xuống thu hồi nhìn chăm chú linh trận ánh mắt mở miệng nói ra một cái tên đây chính là chi bạch bày ra tòa đại trận này danh、tự. xuất từ đại tế tư t r i thủ cho tới bây giờ đều là chỉ nghe tên bất quá dù chưa bao giờ thấy qua nhưng khi tự thân ở vào trận pháp bên trong thời điểm tự nhiên mà vậy ngô mặc bút liền nghĩ đến trận pháp này bởi vì rất thích hợp cũng rất giống nhau chi b ạ c h phủi tay bội phục nói không hổ là ngô tiên sinh đơn phần này nhãn lực liền ít có người có thể so đã ngài biết được đây là sư tôn bảy ra một dặm băng phòng vậy liền không nên nghĩ những cái kia không nên nghĩ chỉ cần ta không cho phép liền không ai ra đi trần huyền sách cảm thấy có chút khó có thể tin nửa ngươi trên nhẹ nhàng lung lay trận pháp khổng lồ như vậy cũng không phải có thể khắc vào linh trận đồ bên trong đồ vật tất nhiên là sớm khắc họa tốt nói như vậy chi bạch rất sớm đã chuẩn bị kỹ càng liền đợi đến lấy hắn n g ả y xuống mà hết lần này tới lần khác hắn không chút do dự liền n g ả y vào đây chính là ngũ xuẩn ngươi là như thế nào biết được ta nhất định sẽ làm ra như thế một phần kế hoạch trần huyên sách xanh mặt lạnh giọng hỏi trong mắt của hắn tràn đầy l ử a giận kia là hận không thể đạm nó thịt uống nó máu ánh mắt trận này đánh cược so trời còn lớn hơn nhưng hắn thua tiểu nam cầu sẽ phá hoa người hội trưởng khu thẳng vào binh lâm từ châu thành một đường bắc thượng chú định thây ngang khắc đồng chết đi dân chúng vô tội khó mà tính toán đây là tội nhân thiên cổ chi bạch ánh mắt ở trên người hắn k h ẽ quét mà qua cùng loại với như thế lựa giận hắn gặp qua rất nhiều lần muốn e m hắn rút gân lột ra người cũng có rất nhiều tự nhiên không quan tâm cái này một cái bất quá hôm nay hương khởi vẫn là phải nói hơn hai câu kỳ thật rất đơn giản suy nghĩ nhiều tự nhiên là sẽ nghĩ rất h o à n mỹ một cái lại như thế nào đơn giản trăm ngàn chỗ hở kế hoạch suy nghĩ nhiều cũng sẽ trở nên hòa mỹ tỷ như ngươi phần kế hoạch này nếu không phải ta sớm bố trí tốt có lẽ thật sẽ thu hoạch kỳ hiệu bảo đảm đại đường mười năm ổn tại ta lần thứ nhất nhìn thấy mặt trời thời điểm ta liền sẽ muốn nó rốt cuộc là thứ gì vì sao treo ở trên trời có thể phát sáng nói đến đây bên trong thanh âm của hắn dừng một chút trong mắt mang theo một cố vẻ không hiểu đó là một loại nói không nên lời cái dạng gì cảm giác nhưng cánh đồng tuyết tuyết rất dày mây trên trời càng dày mặt trời sẽ không ra chỉ có tại mười năm tế thời điểm mới có thể phá vỡ t ầ n g mây lộ ra một mặt đây là rất khó được cơ hội trong âm thanh của hắn mang theo hướng tới mặt mày có chút ước mơ cho nên ta rất chờ mong mười năm tế đến nhưng ta càng hy vọng lĩnh viên đứng tại dưới ánh mặt trời mà không phải đứng tại cái này âm trầm băng lánh tuyết tráng tượng k h á đu ám bầu trời lời này nghe có chút thổn thức chi bạch n é t miệng cười cười cuồng ngạo tựa hồ biến mất không thấy gì nữa nhìn qua vẫn có chút ngại ngùng suy nghĩ nhiều tự nhiên dễ dàng nghĩ rõ ràng rất nhiều chuyện sư phụ dùng tiền chi ngấn trọng thương trần lao tướng quân ngươi tự nhiên là muốn báo thủ điểm này không gì đáng trách mà mười năm tế trùng hợp cung cấp cơ hội báo thủ ta tin tưởng ngươi sẽ không bỏ qua chi bạch ánh mắt ở đây bên trong tất cả mọi người trên thân dạo qua một vòng cuối cùng một lần nữa rơi xuống trần huyền sách trên mặt ánh mắt bình tĩnh nguyên lai ta thật là một con cờ trần huyền sách trầm mặt hồi lâu cười khổ nói trong ánh mắt có một vệ tuyệt vọng hắn chỉ có thể túi đầu ho không dám nhìn hướng bên cạnh thân những người khác cái này không có gì tốt đáng giá tự trách chi bạch lại lần nữa giang hai tay ra hai mắt nhẹ nhàng khép kín hít vào một hơi t h ở dài sau đó mở ra thản nhiên nói không chỉ là ngươi tất cả mọi người là con cờ mà có thể cùng ta người đánh cờ giờ phút này hiện đang chạy tới nghe nói như thế t r ư ơ n g an thân quân thống lĩnh lý tứ thần sắc rốt của biến một phẩy không không không dặm băng phong đại trận danh sưng nhưng tiến vào không thể ra lý hưu nếu là thật sự đến tiến đến dễ dàng muốn ra ngoài đó chính là chuyện không thể nào lý hưu thân phận cuối cùng không giống bình thường lý tứ là thái tử người tự nhiên rõ ràng hai vị này huynh đệ ở giữa tình cảm t h ú n g chi lý hưu hay là giữ vững tiểu nam cầu hy vọng cuối cùng về công v ề tư hắn đều không hy vọng nó xuất hiện tại cái này bên trong ngươi như thế nào đ o á n được thế tử điện hạ sẽ bỏ xuống tiểu nam cầu đổi tới nơi đây hắn mở miệng hỏi chi bạch nhìn hắn một cái ta cùng lý hưu lần thứ nhất gặp mặt là tại cánh đồng tuyết phía trên khi đó ta cũng không hiểu biết muốn giết người chính là hắn nhưng ở vậy trước kia ta liền hiểu rõ qua hắn tin tức người này chịu vì thư viện cảnh cáo cả tòa giang hồ tự nhiên cũng đều vì các ngươi muốn đều chiếm được cá cùng tay gấu cho nên hắn nhất định sẽ tới mà lại ta người cũng sẽ không cản đường hắn cùng nhau đi tới đều là thông suốt lao tú tài từ trên ngựa đi xuống đứng trên mặt đất chỉnh lý một chút quần áo hỏi ngươi liền không sợ mình kỳ nghệ không tinh cẩn thận cờ đến trung b ả n thua rất thảm chỉ cần có các ngươi tại ta liền sẽ không thua mà hắn cũng sẽ không thắng chi bạch lắc đầu tựa hồ không hề giống tại cái đề tài này bên trên đàm luận quá nhiều lao tú tài trầm mặc một cái trước mắt sau đó nhìn về phía tại trên đài cao chi bạch bên cạnh thân cái k i a cầm dù trung niên các hạ chính là tứ tiên sinh hắn hỏi giang lâm dù đối hắn khẽ không n g ờ i biểu thị tôn kính cùng ngầm thừa nhận chính là người giết hồ nhị k i a đem dù giấy nhìn rất đẹp chỉ là q u á trắng nôm ặ c bút khục một tiếng sau đó nói một câu q u á trắng không phải nói m ặ t dù q u á trắng mà là nói m ặ t dù quá đơn điệu chậm nhìn không có gì khác biệt tế phẩm lại có khác hương vị cần trang trí hắn lại nói sau đó một chi bút lông xuất hiện tại hắn lòng bàn tay giữ tại giữa ngón tay nôm ặ c bút lấy văn nhập đạo hắn am hiểu đương nhiên không phải đào thương kiếm kích mà là trong tay một cái bút tay áo bên trong ba tờ giấy hắn nâng bút ở trước mắt vẽ ra một bức sân thủy n g h i ê n mưa từ không trung rơi、xuống. cây cối cùng hoa cỏ bị ép loan liều yêu gậy xuyên thân thể bức họa này tung bay ở trước mắt tung bay ở không t r ú n g mọi người nhìn lại không khỏi tán thưởng một tiếng giải rác mấy bút phát họa ra một bức đường nhỏ mưa gió giống như lúc không hổ là tại văn đạo bên trên chìm đắm hai trăm năm s i thư sinh chỉ nói phần này bản lĩnh cũng đã trên đời ít có bức họa này rất tinh diệu tia từng tia từng tia rơi xuống nước mưa dường như hoàn toàn lưu bạch mà ra chi bạch mang trên mặt hứng thú dự định cẩn thận thưởng thức bộ kêu họa lại quỷ dị từ không trung biến mất không thấy gì nữa sau đó rơi vào tứ tiên sinh cây dù kia bên trên không lớn không nhỏ vừa vặn mực nước ướt nhẹp m ặ t dù nhiễm lên hình tượng hết sức xinh đẹp lao tú tài trên mặt nở nụ cười mở miệng nói hiện tại đẹp mắt nhiều giang lâm dù l ắ p cổ tay bỗng nhiên đem dù giấy rời khỏi tay văng ra ngoài cây dù kia bay lên cao cao sau đó dừng ở giữa không t r u n g bộ kia họa bên trong nước mưa thoát ly mặt dù trong nháy mắt vậy mà mở rộng đến số bên trong rộng vô số nước mưa hạ xuống từ trên trời hóa thành một dòng lũ lớn hướng về trên đài cao rơi xuống bầu trời tựa hồ lộ ra một cái lỗ thủng trên mặt đất sinh ra vô số hoa cỏ nước mưa rơi vào phía trên bẻ gây rễ cây đánh rất cánh hoa vô số loại tử vẩy xuống mặt、đất. một giọt nước mưa rơi vào tế đàn bên trên to lớn vô cùng màu đen tế đàn phát ra một tiếng văng c h ậ m sau đó hóa thành mảnh vỡ đ ậ p nện tại dưới đại cao phương vách tường oanh minh sụp đổ nước mưa lít nha lít nhít không thể tránh né chi bạch nhìn một chút trong tay tiểu ấn có chút d ư n g mắt một dặm băng phong nổi lên cường đại sóng linh khí hắn cùng tứ tiên sinh thân thể trở nên hư ả o nước mưa xuyên thân mà qua liền như là xuyên qua không khí không có mang đến chút điểm tổn thương hai người bọn họ bước chân lui về phía sau dẫm tại bên đài cao bên cạnh l ặ n g lặng nhìn xem nước mưa rơi xuống rơi vào nó hơn sáu người trên thân sáu người kia đều là ngũ cảnh t ô n g sư đối mặt cái này mưa như chút nước mà dưới nước mưa tự nhiên sẽ không cảm thấy sợ hãi cũng sẽ không lùi bước kia ba tương lai từ âm phủ ngũ cảnh cường giả đứng chung một chỗ bên hông phỉ thúy ngọc lưu ly theo hoa cỏ đ ồ n g đường bọn hắn vươn một cái tay nước mưa từ đỉnh đầu tách ra hướng về hai bên rơi xuống đúng là không cách nào đụng chạm lấy thân thể của bọn hắn thừa hơn ba vị hoa người thì k i n h thường tại liên thủ tách ra đứng thẳng có một người đi về phía trước da bàn tay nâng lên hình như có bài sơn đảo hải chi thế đem nước mưa chấn động đến bay ngược trở về trên mặt của hắn lộ ra một vòng k i n h thường nước mưa trung quy là vẽ ra đến sẽ không một mực chảy xuôi những n à y giọt mưa bay ngược trở về liền sẽ không lại lần rơi xuống nhưng hoa cỏ còn tại cây cối còn tại vạn vật còn tại sinh t r ư ở n g một đoá hoa dưới chân hắn nở rộ một cọn g cỏ tại kêu bên trong bồi hồi nhánh cây rũ xuống đỉnh đầu của hắn đây là tình huống tuyệt vọng hắn thậm chí không kịp làm ra phản ứng chi bạch lại đã sớm chuẩn bị phương kia tiểu ấn tại trong lòng bàn tay giận giận kia ngũ cảnh tông sư thân thể trở nên mờ đi hoa cỏ cùng nhánh cây không có chút nào tắt xuyên qua cái gì đều đụng chạm không đến lao tú tài buông xuống trong tay bút hắn còn lưng thân thể dùng sức ho khan trên đài cao hoa cỏ cây c i biến mất vạn vật đi theo biến mất chi bạch từ một bên biên giới đi xuống thân thể của người kia lần nữa khôi phục bình thường hắn tái n h ợ t như mặt nhìn về phía lao tú tài trong ánh mắt tràn đầy k i n h sợ cũng không dám nói cái gì chỉ là hướng về phía chi bạch thi lễ một cái vành việt cảm ơn lục tiên sinh chi bạch đáp lễ một cái nhấp tay vành trưởng lao không cần phải khắc khí hoang nhân chi bên trong ngũ cảnh công sư phần lớn tại tế tự thần điện tu hành treo trưởng lão vị lần này tri bạch kế hoạch vận dụng cùng nhau vận dụng ba tên trưởng lão thủ bút không thể bảo là không lớn chính là đường quốc tại tiểu nam cầu đóng giữ ngũ cảnh tông sư cũng chỉ có hai tên thôi âm phủ ba người bất động thanh sắc hai gã khác ngũ cảnh trưởng lão trên trán đều là trượt xuống một giọt mùa h ô i lạnh may mắn giờ phút này thân ở một dặm băng phong bên trong bằng không vừa mới k i ê m một bức tranh sơn t h ủ y cũng đã muốn mạng của bọn hắn không khỏi đem ánh mắt đặt ở lao t ú tài trên thân trong mắt tràn đầy kiến kỵ ngẫm lại cũng thế từ tuyên cổ bắt đầu vô số năm qua lấy văn nhập đạo lại có mấy người nô mặc bút càng là một lòng báo quốc Đóng giữ quan nhị hơn 100 năm, giữ bút l ự chi tự n ê thêm n càng thuần thúy. một mới Vừa kêu bạch ứ c mặc dù không gọi được cường chủ quan địch, chính cục tranh thắng kết tiên quan vừa kia. không hãn, nhưng nếu kinh Không ngô sinh. hổ Chi vẽ mới dù dị, gọi ở quỷ là là là b nhìn xem hắn tán dương một tiếng giang lâm dù hai tay chắp sau lưng ánh mắt băng lãnh hắn bậy m à bị ép vứt xuống r ù l a o tú tài lắc đầu cũng không cảm thấy đây là đáng giá kiêu ngạo sự tình ngược lại cảm thấy chi bạch càng thêm thâm bất khả chắc hắn vừa mới rõ ràng có thể trực tiếp đem tất cả mọi người giấu ở một dặm băng phong bên trong tránh đi cái này một bộ màu vẽ lại vẫn cứ đem những người kia lưu tại bên ngoài cũng tại thời khắc mấu chốt cứu bọn hắn h i ệ n nhiên là đang lợi dụng hắn đến cảnh cáo mấy vị kia ngũ cảnh t ô n g sư lục tiên sinh mặc dù trí kế vô song nhưng dù sao tuổi tác còn nhỏ khó mà phục chúng chớ nói chi là để ngũ cảnh cường giả nghe theo mệnh lệnh dưới mắt lợi dụng trong chấp nhoáng này sinh tử h i ệ n nhiên là chấn nhiếp những người kia phần này lòng người tính toán thực tế là khủng bố dị thường thế là hắn lần thứ ba nói ra câu nói kia không hổ là lục tiên sinh hai người l i ế nhau chi bạch đột nhiên n ở nụ cười ngài nếu là tại giữa trần thế nhiều chút lịch luyện nhất định sẽ là ta chi âm hơn triệu nam cầu biên quân không có phát ra nửa điểm thanh âm tuyệt đối ưu tú quân sự tố chất vào lúc này hiện lộ rõ ràng vô cùng nhuẩn nhuyễn dù là thân lâm t u y ệ t cảnh vẫn sẽ không ngồi chờ chết tới so sánh vây quanh ở phía ngoài hoang người thì là muốn tan giã được nhiều mà đây cũng là tiểu nam cầu có thể c h ấ n thủ đường quốc biên cương nhiều năm trọng yếu nguyên nhân một đường đỉnh ba hoang đây không phải nói một chút mà là thật dết ra đến tiên sinh cũng biết cái này một dặm băng phong chỉ là nửa câu đầu còn có hậu nửa câu chi bạch đột nhiên hỏi n ô mặc bút không nói gì lý tứ cùng áo tím quân thống l ĩ n h quách hoái lẫn nhau đồng thời lắc đầu chỉ có trần huyền sách con ngươi co lại thành một điểm khoe miệng của hắn máu tươi còn không có hoa khô nhìn qua có chút ướt át cùng thê thảm hắn há to miệng có chút khó có thể tin nói mười phẩy không không không g dặm tuyết bay năm n g o ạ i giao thừa hắn cùng trần lao tướng quân trong nhà đánh cờ liền để cập qua cái này đại tế tư sáng tạo ra một phẩy không không không dặm băng phòng lúc ấy trần lao tướng quân vông xuống một quân cờ cười nói đáng sợ nhất không phải một phẩy không không không g k h m b ă n phòng mà là mười phẩy không không không k h ô n không không dặm tuyết bay chi bạch nhịn chính là một mươi dặm tuyết bay hắn hít sâu một hơi đem vương tia tiểu ấ n n ắ m ở lòng bàn tay đứng tại trên đ à i cao tay phải đẩy về phía trước ra cánh tay vạch phá không khí không có mang theo nửa điểm vết tích thượng như là phổ phổ thông thông đưa tay n ắ m tay thiên địa vì đó an tĩnh lại một cỗ ngập trời linh khí tự đại trận bên trong bay lên cùng bạo vô cùng từ chi b ạ c h sau lưng hướng về phía trước hướng về nam cầu biên quân càn quét mà đi gió lạnh như lao một mươi dặm tuyết bay đại đ i ệ giống như là hòa đỏ tan g ã và vật, vật tuyết động từ mặt đất lên tới không trùng trên trời mây đen ngưng tụ thành một đoàn sau đó xoay tròn thành một mảnh vòng xoáy treo lên đỉnh đầu cực kỳ chậm dại xoay tròn lấy tuyết t r ắ n g từ mặt đất lên tới không trung giống như là tuyết rơi đồng dạng hướng lên trời bên trên lướt tới giống như là trật tự sụp đổ thiên địa vòng chuyển trên đời đã không có bất luận cái gì ngôn ngữ đầy đủ hình dung trước mắt một màn này chính là tố chất cao tuyệt nam cầu biên quân thấy cũng là nhịn không được chấn động theo 1,000 h ẩ y không g i ả m băng phong bên ngoài mấy triệu hoa người n g đội ngũ phát ra liên tiếp tiếng ủng hộ từ hắn đưa tay nắm một mảnh đầu ngón tay vớt khẽ ôn nhuận thì cảm thấy ấ m ớt ngã kính trọng ngô tiên sinh làm người nhưng ta cũng t ở phụng có qua có lại hắn bóp nát đ ô n g tuyết sau đó hai tay k ế tấn một dặm băng phong t á c h ra sáng trói ánh sáng choáng treo ở trên trời vô số đ ô n g tuyết hướng về trong đám người phiêu quá khứ giống như là b ổ công anh giống như là mũi tên trong đám người vang lên vô số tiếng kêu thảm thiết lao tú tài bút mực không ngừng vung vẩy một mảnh lại một mảnh lá cây xuất hiện tại mọi người đỉnh đầu nhưng lại không làm nên chuyện gì gió còn tại thổi bông tuyết vẫn không ngừng rơi xuống thu gặt lấy cái này đến cái khác sinh mệnh máu tươi từ khôi giáp khe hở chạy xuống nhuộm đỏ mặt đất một cái tiếp theo một cái nam cầu biên quân ngã trên mặt đất đông tuyết rơi vào đỉnh đầu xuyên qua đầu lâu rơi vào ngực nổ tung lồng ngực bất quá một lát gần một trăm phẩy không không không đường quốc quân sĩ chết trên mặt đất cũng không còn cách nào phát ra nửa điểm thanh âm thân thể của bọn hắn phá thành m à n h ỏ cánh tay cùng thân thể tách rời hai bàn tay kia như cũ cầm đ a o thương còn lại nam cầu biên quân hai mắt tinh hồng t ỏ a hạ chiến mã đặt trần t ê minh trần huyền sách phát ra một tiếng gầm nhẹ khóc lên lý tứ cùng q á c h hoại sắc mặt khó coi chỉ cảm thấy một cỗ k h u t đục cùng lửa giận lao tú tại q u ò n g lưng thân thể c h i ế c bút kêu bẻ gãy một nửa đây là con thương là chết không nhắm mắt đông tuyết rơi vào chi bạch lông mày bên trên hắn nhìn phía dưới thấm tuyết ba thước đỏ sầm lộ ra một cái mang theo xấu hổ mỉm cười nói khẽ đây chính là một mươi giảm tuyết bay t r ư ơ n g một trăm hai mươi vô đề t r ư ơ n g một trăm hai mươi vô đề trận này một mươi giảm tuyết bay từ bắt đầu đến kết thúc chỉ dùng một khắc đồng hồ trái phải thời gian lại mang theo đi hơn một trăm linh đầu nam cầu biên quân tính mệnh đồng thời không có nửa điểm khói lửa hết thể tử vong cũng chỉ là dưới một trận tuyết mà thôi t h ư n h ư là uống nước cùng hành cầu đều là lại chuyện quá đơn giản tình nhưng một màn này rất rung động đây là khó mà hình dung sợ hãi hơn mười vạn người ngã trên mặt đất tàn chi cùng máu tơi ư kích thích tất cả mọi người ánh mắt nhắc nhở lấy bọn hắn vừa mới cũng không chỉ là dưới một trận tuyết mà thôi theo tuyết mà đi còn có tử vong một phẩy không không không k h n g băng phong là có thể xương tuyệt thế lại trận chính là ngũ cảnh tu sĩ cũng vô pháp rời đi ra không được tự nhiên không cách nào giết người tất cả cho dù là phẫn nộ trong lòng đủ để nhóm lửa cánh đồng tuyết lý tứ bọn người vẫn là không có bất kỳ động tác gì hết t h ả đều là phi công cho dù là che giấu tại bình tĩnh phía dưới sóng cả lại như thế nào mãnh liệt giờ phút này cũng cuối cùng cần kế tiếp theo ẩn dấu đi lao tú tài cầm trong tay bút gây nem xuống đất vừa mới một khắp này chôn văn chương của hắn chưa hề dừng lại lại tốn công vô ích chỉ có thể bảo vệ mấy người bên cạnh một dặm băng phong cuối cùng chỉ là không trận như muốn dùng thành sát trận nhưng cũng không dễ dàng hắn nhắm mắt cảm thụ được trong không khí biến ảo phát hiện quanh mình linh khí đã bị rút không còn một mống còn lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng can đoan một dặm băng phong một lần nữa tiến hành một mươi d m tuyết mạnh là căn bản chuyện không thể nào chi bạch cũng không ph rất thẳng thắn thừa nhận x u ố n g dưới không sai sư tôn bày ra trận pháp là lấy một p không không không dặm băng phong làm chủ một lần nữa sử dụng mười p không không không dặm tuyết bay cần tích xúc một ngày linh khí trong vòng một ngày này liền chỉ có một p không không không g dặm băng phong cái này cũng liền mang ý nghĩa một ngày này bên trong tất cả mọi người là an toàn nhưng lại không ai cảm thấy hư h ấ n bọn hắn cũng không có ư ơ n g lòng một hơi bây giờ nam cầu biên quân chẳng khác nào là cái thất gỗ bên trên thịt cá chỉ có thể chờ chết không có lực phản kháng chút nào bọn hắn ra không được cũng giết không được chi mạch cũng chỉ có thể chờ đợi một ngày lại một ngày thời gian trôi qua nên đón một lần lại một lần mười p không không không giảm tuyết bay thử vong chỉ là vấn đề sớm hay một thôi khi hôm sau tiến đến thời điểm chi b ạ c h hai tay lần nữa kết tấn lắng lại mười hai canh giờ tuyết lớn một lần nữa phiếu khởi giống như là r ù giấy phát trần hời hợt ở giữa mang đi gần một trăm không không không n a m cầu biên quân tướng sĩ chính là áo tím quân cùng trường an thân quân cũng đều là thương vong gần một như thế đại giới không thể làm không t h a m trọng chính là trước kia tại tiểu nam cầu cùng hoang người đại chiến thời điểm cũng chưa từng, từng có này thảm trọng số lượng t h vong nhất là danh xưng toàn năng trường an thân quân thậm chí ngay cả nửa điểm thực lực cũng không phát huy ra được chỉ có thể bị động chết đi đây là rất bất lực cũng rất biệt khuất một việc lý tứ phân phó lấy mọi người đem chết đi tướng sĩ thi thể thu liễm bày ra trình tề người nhà đường để ý nhất lễ nghi chính là chết cũng không thể như thế bất khuất tức ức một trận tuyết đường dưới trên đài cao sáu tên ngũ cảnh tông sư ngồi xếp bằng nhắm mắt dưỡng thần không có động tác bọn hắn tới đây chỉ là vì để tránh cho xảy ra bất chắc dù sao cái này tổng thể đối với hoa người mà nói đồng dạng là một trận đánh cược dốc toàn bộ lực lượng bọn hắn cũng thua không nổi dưới mắt rất t n ổn một dặm băng phong không hổ là đại tế tư hài lòng nhất tác phẩm một trong mạnh như lão tu tài đều lấy nó không có nửa điểm biện pháp bành việt ngồi tại trên đài cao mở mắt nhìn thoáng qua ngô mặc bút mặt sau đó một lần nữa nhắm mắt nghĩ thầm người này không hổ là lấy văn n h ậ p đạo thánh nhân kia cùng thực lực quả thực khủng bố lại có thể hai độ giữ vững một mươi dặm tít bay nếu quả thật làm đến một trận chỉ sợ bọn họ ba người cùng tiến lên mới có thể chiến thắng giang lâm dù người xưng ơ âm diện hắn rất ít từ khi cây dù kia rơi xuống về sau hắn liền không còn có nói một câu hắn xuất hiện tại cái này bên trong cũng không phải vì cái gọi là mười năm tế mục đích thực sự là muốn chiếu khán chi bạch người tiểu sư lệ này dù sao lần này ván cờ thực tế là quá lớn hắn không theo bên người lời nói đại tế tư cũng không y cũng may sự tình phát triển cho tới bây giờ đến cuối cùng bản s ắ p kết thúc đều n ắ m trong dự liệu chi bạch cũng không có cô phụ tín nhiệm của bọn hắn cùng chờ mong có thể đem bản cờ này xuống đến tình trạng như thế đã là rất đáng gờm sự tình chi bạch nhìn thoáng qua giang lâm dù giang lâm dù đối hắn nhẹ gật đầu chi bạch gãi gãi đầu có chút xấu hổ cảm thấy vui vẻ cực q u á c h h o à i nhìn trên mặt đất chỉnh tề trưng bày vô số thi thể liếc nhìn lại lại giống như là không nhìn thấy b ờ những cái kia chết đi tướng sĩ trên mặt có các dạng thần sắc trầm ặ c không tâm lòng phẫn nộ duy chỉ có không có sợ hãi bọn hắn chỉ là không cam tâm như thế dễ như chở bàn tay chết đi bọn hắn không cam tâm tại trước khi chết không có làm ra bất luận cái gì chuyện có ý nghĩa tỉ như giết nhiều mấy cái hoa người áo tím quân vô cùng tàn nhẫn nhất quách hoài thân là thống l ĩ n h tự nhiên cũng là tâm ngoan thủ là người nhưng hắn đầu tiên là người nhà đường cho nên nhìn trước mắt tình cảnh này hắn hận không thể đem chi bạch thiên đ à o vào quả áo tím quân trên dưới một lòng quách hoài tâm tư bị toàn quân thấy rõ sau đó lây nhiễm một cỗ phẫn nộ cùng khát máu hóa thành sát ý ngưng tụ thành quân hồn từ áo tím quân đỉnh đầu bay lên chi bạch nhìn xuống cái tràng diện này vỗ tay tan thưởng không hổ là đại đường tinh nhuệ nhất quân đội nếu là dưới mắt ba con tinh nhuệ toàn bộ đóng giữ tiểu năm cầu nhân số coi như nhiều gấp đôi đi nữa cũng chưa chắc công đi vào giang lâm dù đứng chắc tay không nói gì tôn thắng không tại h á m trận doanh trước mắt từ trương nguyên kiệt dẫn đầu bản thân hắn cũng là một tên du giá tu sĩ đồng thời làm tôn thắng phó tướng cùng h á m trận doanh rèn luyện nhiều năm vô luận là năng lực hay là bản lĩnh đều là một cùng một hai mươi phẩy không không không trận doanh ngồi xuống hắc mã n i h ĩ lặng xông vào trận địa ý trí hữu tử vô sinh vô luận đứng trước như thế nào tuyệt cảnh tâm trí của bọn họ cũng sẽ không phát sinh bất kỳ thay đổi nào quay ngoài cùng lý Tứ nô tiên sinh cái này một dặm băng phong chẳng lẽ liền không có phá giải phương pháp sao lao tú tài không người nhắm mắt nghĩ hồi lâu sau đó nói muốn phá trận liền cần hiệu trợ tiếp theo giải t r ậ n cuối cùng phá t r ậ n ta dù hiệu trận lại không gọi được tinh thông không cách nào giải trận tự nhiên không cách nào phá t r ậ n tiểu nam cầu hiệu trận pháp rất nhiều người nhưng là chân chính được xưng tụng tinh thông cũng chỉ có trần lao tướng quân cùng t ử phi chính là phóng nhãn toàn bộ thiên hạ giám xưng trận pháp đại thành cũng không có mấy người lao tú tài chỉ có thể coi là hơi tinh thông mà một dặm băng phong lại là đại tế tư t ổ n phổ tác phẩm đắc ý hắn không phá nổi quách hoài bọn người sắc mặt trầm xuống lúc đến tận đây khắc đã không có biện pháp gì có thể cứu vãn dưới mắt cũng chỉ có thể các loại cùng phá cục người xuất hiện lao tú tài nói lý tứ thở dài mấy người không nói thêm gì nữa bọn hắn biết được cái này phá cục người là ai chỉ là để bọn hắn không hiểu là chi bạch tựa hồ cũng đang cố ý cùng lý hưu tới hắn dự định làm cái gì càng làm cho bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng là lý hưu thân phụ ma t r ù n g lúc nào cũng có thể phá thể mà ra dẫn tới t h i ê n k i ế p lại còn muốn không xa mười phẩy không không không dặm chạy đến nơi đây trọng yếu nhất chính là lý hưu đến t i ể u nam cầu làm sao bây giờ chân huyền sách s o n g quyền nắm chặt móng tay đâm rách lòng bàn tay mấy giọt máu tươi n h ỏ tại trên mặt đất nội tâm của hắn nhất là dậy vò cùng tự trách hắn thậm chí không dám quay đầu nhìn một chút chết đi hai trăm linh tướng sĩ đây chính là trọn vẹn hai trăm linh chính là lúc trước lý x o á y bị hại bắc địa cũng chỉ là chết hai trăm linh thôi dưới mắt bất quá hai ngày hai mươi b ố cách giờ c h ư n g một trăm hai mươi mốt điên cuồng bệnh trạng c h ư n g một trăm hai mươi mốt điên cuồng bệnh trạng lao tú t à i ánh mắt rơi vào chi bạch trong tay phương tiêu tiểu ấn bên trên nếu là không có đòn sai đó chính là cái này một dặm băng phong trận nhãn trận nhãn chia làm chết sống nhị trung trong đó thường thấy nhất nhiều nhất chính là t ử trận mắt chính là g i ấ u ở đại trận nơi nào đó không cách nào di động mà sống trận nhãn liền cùng loại với phương này tiểu ấn có thể tùy thời tùy chỗ di động đồng thời bị người tự tay trưởng khống bình thường đến nói sống trận nhãn hạn chế muốn lớn hơn một chút g i dấu một giảm băng phong mạnh mẽ như vậy đại trận muốn thông qua t ử trận mắt mới có thể trình độ lớn nhất phát huy ra sống trận nhãn hạn chế rất nhiều hoàn toàn không đủ để phát huy ra một giảm băng phong toàn bộ chi bạch bây giờ lựa chọn dùng sống trận nhãn đến thành trận hẳn là vì ổ thỏa nô tiên sinh không cần hao tổn nhiều tâm trí cái này một dặm băng phong các ngươi không phá nổi chúng ta hiện tại cần làm chính là yên tĩnh chờ đợi thuận tiện hắn giống như là đoán được lý tứ bọn người ở tại suy nghĩ gì thế là mở miệng cười khuyên đ ủ ngươi cứ như vậy xác định lý hưu sẽ đến quách hoài hư l ệ n h một tiếng nói chi bạch nói hắn đương nhiên sẽ đến quách hoài tiếp tục nói ngươi liền không sợ hắn tới đây phá ngươi ván chi bạch con mắt dần dần hiếp lại một mình hắn tới đây lại có thể thay đổi gì đâu một trận gió từ một dặm băng phong bên trong tối qua trần huyền sách ho khan một tiếng rốt cục ngẩng đầu nhìn chăm chú lên tri bạch con ngươi âm thanh lạnh lùng nói tiểu nam cầu bị vây quanh ngươi nhất định sẽ phái kỳ bình tập kích ba giam hạc nếu như ta không có đoán sai giờ phút này bình trấn quân chính canh dự ở kia bên trong lý hưu muốn tới liền nhất định phải đi thanh phong cốc ta không tin ngươi nghĩ không ra điều này tri bạch nhìn xem hắn phủi tay không hổ là ta nhìn chúng người có thể nghĩ đến tầng này đích thật là không t ầ m tường h bất quá ngươi còn thiếu một chút đây cũng là ngươi tại sao lại bị ta lợi dụng nguyên nhân bởi vì ngươi không bằng ta cũng không bằng hắn ta đích xác phái người tại thanh phong cốc trở lấy hắn nhưng sẽ không giết hắn ta sẽ thả một mình hắn tới sau đó giết chết tùy tùng của h ắ n binh phong từ thanh phong cốc đột phá trực chỉ tiểu nam cầu kể từ đó thành này t ấ t phá ngươi rất thông minh tính toán không bỏ sót nhưng ngươi vẫn là tính sai một điểm hoặc là nói ngươi quá mức tự phụ c h â n huyên sách nhìn xem hắn nói ồ xin lắng a i nghe chi bạch luốt luốt trong tay tiểu ấn mang trên mặt hứng thú nếu như dựa theo kế hoạch của ngươi tới nói tại thanh phong cốc ngươi vốn có thể đem lý hưu cùng một chỗ giết chết cứ như vậy phần kế hoạch này mới xem như hoản mỹ không một tí vết mà ngươi tự phụ hoặc là nói muốn muốn chân chân chính chính, chính thắng lý hưu một lần cho nên ngươi lựa chọn thả h ắ n tới cái này liền có thả trần h e o ta được b i ế huyền sách ánh mắt hiếp lại hắn đưa tay đem khoe miệng máu tơi lau khô gàn từng chữ một cả bàn đều thua chi bạch trở mặc không nói gì trần huyền sách lại là lộ ra một cái tiếu dung nhìn qua tràn đầy miệng mai n g ư ơ i cười cái gì chi bạch hỏi ta nói qua ngươi tính toán không bỏ sót nhưng vẫn là tính sai một việc hắn tự tin nói chi bạch nâng lên lông mày mau hỏi chuyện gì trần huyền sách nhìn chằm chằm hắn mặt đi theo lý h ư u đi thanh phong cốc nhất định là bắc địa ba xuất mà ngươi hoàn toàn không biết bắc địa ba xuất chiến lược có bao nhiêu đáng sợ ta không biết ngươi phái qua bao nhiêu người nhưng chắc chắn sẽ không cao hơn năm mươi chỉ cần không có vượt qua cái số này liền tương đương chịu chết lý h ư u sẽ đến mà ngươi người cũng sẽ không xuyên qua thanh phong cốc bọn hắn sẽ chỉ chết tại kêu bên trong s á c chết khắp nơi dùng sinh mệnh cùng máu tươi đến rửa sạch trên thân tội nghiệt chi mạch nhìn xem hắn lông mày mau rơi xuống nụ cười trên mặt dần dần thu liễm vậy chúng ta liền rửa mắt mà lợi hắn rương mắt trận thứ ba tuyết lại lần nữa bay lên. mấy ngày nay cánh đồng tuyết bên trên cũng chưa có tuyết rơi trên trời mặt trời cũng là lúc g ầ n lúc hiện ánh nắng ẩn hiện một lát liền ẩn nấp xuống dưới lý hưu ngồi trên lưng ngựa móng ngựa đạp ở mặt tuyết phi tốc phi nhanh lấy sau lưng hắn ba phẩy không không không áo bào trắng giống như là một mảnh cái bóng đồng dạng lặng yên không một tiếng động theo ở phía sau móng ngựa giẫm tại mặt tuyết không có chút tái nhợt anh tống trong mắt cũng có chút hứa mọi mệt phong hòa hay là như vậy ấm lãnh nơi đây khoảng cách thanh phong cốc đã rất xa khoảng cách mười năm tế chỗ địa điểm đại khái còn có một nửa lộ trình thanh phong cốc đã sụp đ cũng may trong cốc có thế giới khác vô số yêu thú trốn ở trong đó mặc dù tạm thời ra không được nhưng sinh tồn không gian lại là không nhỏ không cần phải lo lắng sống sót vấn đề tại cốc bên ngoài tuyết trắng bên trên một thanh trường thương cắm ở mặt đất trên thân thương mặc năm người giống như là xuyên mức quả đồng d ạ n g treo ở kia bên trong năm người này một thân đáy xanh kim vân áo chỉ là giờ phút này nhìn lại hoàn toàn giống như là như huyết hồ lô tại bọn hắn bốn phía có hai mươi ba mươi bộ thi thể ngột ngang lộn xộn nằm trên mặt đất thân thể cháy đen phát ra trận trận mùi cháy khét nói trên mặt đất tuyết trắng hòa tan lộ ra màu vàng đen thổ địa. Một phiến đất hoang giống như là bị địa ngục bị bỏng ra ba dạng hạc tiểu phù đồ lữ hợp đứng tại tuyết động phía trên tay phải hắn cầm lần n a o thân đao trắng bệnh phát ra trận trận vụ vụ hắn cúi đầu nhìn trên mặt đất tay cụt nhìn một chút mình còn tại chảy máu nơi bà vai nụ c ư ờ i trên mặt lộ ra càng thêm điên cuồng không hổ là diệp tiêu có chút ý tứ trong miệng của hắn phát ra liên tiếp chói thai mà bén nhọn tiếng cười ánh mắt từ mặt đất rời bỏ vào diệp tiêu trên thân diệp tiêu kia một thân ám khải đã lộn xộn vỡ vụn bạch hổ hư ảnh sớm đã tiêu tán hoang người du g ã tu sĩ chết một vị bình chấn quân tên kia du g ã tu sĩ bản thân bị giờ phút này canh giữ ở lương tiểu đao bên cạnh thân ba mươi không không không bình chấn quân đã chiến tử một nửa còn lại cũng cơ hồ là người người mang thương hoang nhân tinh duệ chiến tử hơn hai vạn người còn lại gần ba mươi không không không vẫn như cũng là gấp đôi tại bọn hắn binh lực ta ngược lại muốn xem xem diệp tướng quân còn có thể kiên trì bao lâu hoang người ở trong còn lại tên kia du giã tu sĩ đi đến lữ hợp bên cạnh hắn tình trạng coi như không tệ một thân thực lực vẫn chưa làm hao mòn quá nhiều còn thừa lại tám mươi phần trăm trái phải lữ hợp tiếng cười thu liễm cả người bỗng nhiên từ biến mất tại chỗ xuất hiện tại diệp tiêu trước mặt tay phải cầm đao hóa thành một đạo lưu quang chém vào quá khứ diệp tiêu bất động thanh sắc trường thương đ i ể m ra tại không trung vang lên một tiếng xét lữ hợp trong mắt tràn đầy điên cuồng chỉ gặp hắn thân thể nhất chuyển vậy mà dùng lồng ngực của mình nên đón nguy thương trường thương xuyên ngược m à qua lữ hợp áp vào diệp tiêu trước mặt hắn nếp n ế t miệng máu tơi ư nhuộm đỏ răng trong mắt điên cuồng cùng hung á c trong nháy mắt này hóa thành không cùng luân so ngang ngược tôn trào ra chỉ gặp hắn cánh tay dùng sức bỗng nhiên đem trường đao vang ra ngoài giống như là một cây mũi tên đồng d Cây hai người ớ c mắt n m thân xuất lần nữa thể ờ i i đ h ngã lình trên mặt đất diệp tiêu quá sợ hãi lúc này lữ hợp trong tay đột nhiên xuất hiện một cây thủy thủ như chấp giật đâm tiến vào hắn ngực diệp tiêu trao mày phát ra rên lên một tiếng trường thương dùng sức chấn động tiểu phù đồ lữ hợp thân thể hóa thành mảnh vỡ hắn nửa q u ỳ trên mặt đất trường thương chống đất hoang người ở trong còn sót lại một tên du g i ã tu sĩ nhìn xem một màn này trên khỏe miệng dương chương một trăm hai mươi hai có người đẩy cửa mà đi chương một trăm hai mươi hai có người đẩy cửa mà đi cùng đường quốc quân sĩ không màng sống chết khác biệt hoang tên người nghĩa bên trên đoàn kết nhưng kỳ thật nội bộ nhiều cầu thả nếu không phải đại tế tư đ è ép chỉ sợ trong đó đều đầy đủ l o ạ n bên trên một hồi đây cũng là qua nhiều năm như vậy từ đầu đến cuối không cách nào đột phá tiểu nam cầu nguyên nhân một trong dưới mắt lữ hợp cử động rõ ràng không phải lâm thời khởi ý bọn hắn mắt thấy dưới sự chỉ huy của lương tiểu đao không cách nào đột phá bình chân quân phòng thủ qua không được ba giam hạng thế là liền đang chiến đấu ở trong lộ ra sơ hở tự đoạn một tay sau đó để diệp tiêu bung lỏng cảnh giác dùng mình chết đi rung động tinh thần của hắn từ đó đạt tới suất kỳ bất ý hiệu quả để cho mình toàn lực ném ra một đao kia đủ để giết lương tiểu đao về phần bị diệp tiêu phó tướng ngăn trở xác nhận ngoài ý liệu lữ hợp cũng thừa này bắt lấy cơ hội cuối cùng đâm diệp tiêu một đao mặc dù bỏ mình lại lấy lại toàn công lương tiểu đao hai người thân thể rơi trên mặt đất hai mắt mở to toàn bộ bình chấn quân phát ra gầm lên giận dữ hơn 1 0 ờ i p tướng sĩ trên mặt đau khổ chi sắc trên thân ám khải đèn nhánh thâm túy h tựa hồ muốn trong thiên địa tất cả sáng ngời hấp thu sạch sẽ một con bạch hổ to lớn hư ảnh xuất hiện lần nữa diệp tiêu sắc mặt trắng bệnh rất nhiều đây là mệnh hồn của hắn cùng quân hồn dung hợp kết quả sau trận chiến này mệnh hồn sợ là sẽ phải như vậy bền át lương tiểu đao nằm trên mặt đất phần bụng máu tươi không ngừng chạy mắt vào bừng hắn có tài đức gì lại đáng giá một tên du ra cường giả lấy mạng cứu rút lương tiểu đao sắc mặt bị thương hắn hít mũi một cái l à o đảo đứng dậy một lần nữa đứng ở chỗ cao nhất một thân giáp trụ chiếu sáng rặng rỡ áo lót máu tơi ư còn tại chảy xuôi nhìn kỹ lại lờ mờ ở giữa có thể nhìn thấy da thịt lợn ra nhàn nhạt linh khi không ngừng điệu tại miệng vết thương hội tụ ước chế lấy thương thế chuyển biến xấu thân thể của hắn đứng thẳng tắp trên bờ vai bắt chữ tựa như là vinh quang đồng dạng trói mắt vô cùng bình chấn quân dơ cao tấm thuẫn cùng nhau hướng về phía trước đ ạ p một bước hai mắt tinh hồng gầm thét không ngừng bên hai việc đã đến nước này ba dặm h ạ các ngươi là thủ không được diệp tướng quân làm gì như thế h bước bước ba dạng hạp chiến t i đấu khẩn trương nhất nhưng nếu nói thảm liệt thuộc về bây giờ tiểu nam cầu dưới thành hoa người không có một khắc đình chỉ qua thế công tôn thắng cùng mộ cho tự nhiên cũng không có đi xuống thành trì nữa bước mới đầu hoa người n g tiến công còn cần b ả y t h ă n g m â y cho tới bây giờ mặt đất thi thể đã trồng bình tường thành song phương chiến sĩ vậy mà là dẫm tại thi thể bên trên tiến hành lấy một lần lại một lần giao phong bắc địa ba s u ấ t không tại bình trấn quân đóng giữ ba giam hạp trường an tân quân cùng áo tím quân còn có mình hám trận doanh không rõ do sống chết hiện nay tiểu nam cầu thành phòng hoàn toàn là từ nam cầu biên quân cùng giang hồ tu sĩ cộng đồng thủ hộ thi thể không biết đổ xuống bao nhiêu trên tường thành huyết dịch lưu thành tiểu hà nhiễm ở mức giày mặt mộ cho tự nhiên mỗi khi gặp chiến khởi chắc chắn trùng sắt trước nhất giờ phút này đã là cường n ộ chi kết thúc tôn thắng ở giữa điều hành chỉ huy ngược lại là không bị đến quá lớn nhị ra ngươi lui ra sau đợi ta giết t h ư n g khoái tôn thắng mắt thấy hắn thể lực chống đỡ hết nổi nhịn không được hô mộ cho tự nhiên kiếm trong tay chưa từng dừng lại hắn thậm chí không quay đầu lại trầm giọng nói thủ thành chức trách lớn liền rơi vào tôn tướng quân trên v a i bây giờ tiểu nam c ầ u còn cần ngươi ở giữa điều hành nhất định không thể đặt mình vào nguy hiểm trường kiếm trong tay của hắn đ ỗ n g nhiên tách ra một đạo mấy c h ụ c trượng lớn nhỏ kiếm mang tại đám đông bên trong ngạnh xinh xinh bổ ra một đầu đại lộ quần áo trên người phần phật bay dương bóng lưng gầy gò ta mộ cho tự nhiên đầu tiên là đường q u ố người lại là người g a hồ hôm nay chính là bỏ mình cũng muốn cầ chém ra cái thanh thiên bạch nhật chả ta đường cảnh một mảnh ăn b ì n h thoại âm rơi xuống mộ cho tự nhiên hét lớn một tiếng trường kiếm nốn u máu s ô n g vào đám người cũng không quay đầu tôn t h ă n g cái mũi c h u a chua vội vàng thiết đầu nhìn về phía chỗ hắn đã thấy chẳng biết lúc nào hoang người ở trong mười mấy tên du giã tu sĩ vậy mà tụ lại với nhau đối trước người một vật tụ lực n ư ờ n g này đinh thần nhìn lại không khỏi sắc mặt k ị c biến vật kia đương nhiên đó là đinh tử kiếm đinh tử kiếm chính là đại tế tư lúc còn trẻ sử dụng bảo kiếm đơn thuần công p h ạ so chi bạch trong tay viên kia tiểu ấn còn phải mạnh hơn rất nhiều một kiếm này uy năng chứa đầy trong nháy mắt liền chạm tại hộ thành phía trên đại trận. phát ra ba ba hai tiếng đinh tử kiếm nát hộ thanh chật phá tôn thắng trong mắt tràn đầy không thể tin hắn cắn chặt hàm răng sắc mặt xanh xám hộ thanh đại chật phá thanh nội bách tính chỉ nghe vang lên bên thai một tiếng chấn thiên tiếng vang ầm ầm âm thanh lại ngẩng đầu nhìn lại phát hiện bao phủ toàn bộ tiểu nam cầu trên trời lồng ánh sáng biến mất không thấy gì nữa sắc mặt hoảng hốt nghiễm nhiên đều sáng tỏ phát sinh chuyện gì xuân lai cư tú bà đứng tại cổng đứng tại u ám ở trong bên trong khách sạn các thực khách không còn cao đẳng pháp luật cầm lấy đũa cũng không có buông xuống đi đi đ m tiểu nhị là nhất về sau một người khách nhân bên trên một bình trà r ó t một c h é n rượu sau đó dùng nơi b ả vai treo khăn mặt lau mồ hôi đi đến phòng bếp cầm lấy một thanh dao thay trong tay cân nhắc một chút nghĩ nghĩ lại cầm lấy một thanh sau đó đẩy cửa ra đi ra ngoài trưởng quỹ mang trên đầu phát q u a n lấy xuống để lên bàn dùng ngón tay lay hai lần bàn tính trong mắt mang theo không bỏ hắn đưa tay vớt vớt hai bên râu dài sau đó xốc lên bàn từ phía dưới rút ra một thanh trưởng đao đẩy cửa đi ra ngoài tiểu nam cầu sinh hoạt không tính khổ tại cái này bên trong tối thiểu ấm no không tính vấn đề dân cư bên trong một vị phụ nhân chính xoay người nhảo bờ lò bên trong lửa còn tãi đốt phòng bếp cũng may cửa sổ còn tại mở ra thỉnh thoảng có gió mát quét tiến đến xua tan nhật ý lúc này nơi xa truyền đến một tiếng vang thật lớn phụ nhân nào h bột mì động tác ngừng lại chủ nhà từ buồng trong đi ra đứng tại phòng bếp bên trong túi đầu không nói do dự không tiến phụ nhân nhìn xem hắn bung xuống chậu rửa mặt đi đến hắn trước người chủ nhà không đi được hay không nam nhân không nói gì phụ nhân bay người xoay người tiếp tục cùng mặt tiếng nói có một chút run run y về sớm một chút ta nấu cơm chờ ngươi nói liền nhịn không được khóc lên to như hạt đậu nước mắt rơi tiến vào chậu rửa mặt bên trong tan tiến vào mặt bên trong nam nhân không nói một lời đi vào phòng mặc vào giáp trụ nhấc lên trường thương liền đi ra ngoài đi ra ngõ nhỏ liền trông thấy đứng ở cửa một cái chừng năm mươi tuổi lão nhân không khỏi s ứ n g sở n ô thúc ngươi đây là làm cái gì l ã o đầu kia nâng lên lỗ mũi nhìn xem hắn h ứ một tiếng ước lượng trong tay s ẻ n g đúng là không thèm quan tâm hắn hướng nơi xa đi đến trên đường đi lại gặp rất nhiều người t r ư ơ n g một trăm hai mươi ba ta bằng vào ta màu báo gia quốc t r ư ơ n g một trăm hai mươi ba ta bằng vào ta màu báo gia quốc giờ phút này tại nơi nào đó t ĩ n h m ị c hẻm h nhỏ bên trong liền có mấy người đối diện một cái c h a i c h a i tiểu tử quyền đấm cướp đá đều tại ngươi tiểu tử hỏng l á o tử chuyện tốt nếu có lần sau nữa các gia g i a đánh chết ngươi đều là nhẹ lưu manh vô lại đối hắn hung hăng nổ một ngụm nước bọn mấy người liếc nhau cười lên ha h a các gia g i a bản sự khác không có khi dễ các ngươi những n à y cưỡng con lửa kia là đánh một cái chuẩn nửa ngày qua đi chờ bọn hắn rêu cợt xong về sau lại miễn không được dừng lại đánh đập sau đó đột nhiên tập thể ngây ra một lúc ngẩm đầu nhìn bầu trời đại ca ba bốn người nhìn xem dẫn đầu cái kia vô lại hô một tiếng người cầm đầu hít mũi một cái chưa hết giận lại đạp người kia một cước một bên đạp vừa mắng các ngươi nói ta xem như người nhà đ ư ờ n không hắn quay đầu về sau lưng mấy người hỏi những người kia liếc nhau không nói gì lúc này trên mặt đất bị đánh t r a i t r a i tiểu t ử đột n g ộ t mở miệng thanh â m suy yếu có chút tuyệt đối tiếp theo tiếp theo sinh ở tiểu nam cầu phải đường quốc phù hộ tất nhiên là người nhà đường lưu manh đầu l ĩ n h trầm mặc hồi lâu sau đó hai cánh tay cắm ở ống tay áo bên trong bên mặt nhìn cách đó không xa cửa thành sau đó nói ngươi cho lão tử ghi nhớ chuyện này còn chưa xong nếu là lần này lão tử may mắn sống sót một cái m ạ n đến ngươi nhưng phải hầu hạ ra ra nói liền hướng về cửa thành đi đến hai cái đùi tại quần bên trong không ngừng mà r u lên hầu hạ ngươi cũng có thể người kia dãy ruổi lấy đứng lên nếp miệng cười cười bất quá sợ là không có cơ hội này hắn kéo lấy chân cùng mấy người gặp thoáng qua từng bước một hướng phía cửa thành chuyển đi cầm đầu lưu manh vô lại bước nhanh đi đến phía sau hắn từ dưới đất nhặt lên một khối cục gạch vô xuống đi người kia trợn mắt ngã trên mặt đất hắn hít mũi một cái chót m ũ i lọ lên ta khi dễ các ngươi vẫn được đ ổ i ngoại nhân cũng không thành tiểu tử chớ nóng vội chịu chết lần này lại để ra ra đi trước nói hắn liền hướng phía cửa thành chạy tới càng chạy chân càng run càng chạy càng sợ hãi nhịn không được liền khóc lên trên trời tuyết chẳng biết lúc nào lại lần nữa rơi xuống. tôn thắng gầm thét không có một khắc gừng mộ cho tự nhiên thân thể bao phủ tại trong đám người chỉ có mấy đạo kiếm quan g tỉnh h thoảng địa thoáng hiện chứng minh hắn còn sống trên tường thành tinh kỳ theo gió phiêu lãng so máu còn đỏ mà tại cùng kỳ bộ lạc bên trong chi bạch cũng chậm rãi buông xuống trong tay t h u ấ n lại có hơn một trăm phẩy không không không n a m cầu biên quân sinh mệnh bị thu gặt mà đi trên mặt đất nổi lên tuyết trắng một lần nữa trở xuống mặt đất trên trời tuyết lại vừa mới rơi xuống không biết là bắt đầu hay là kết thúc các tướng sĩ mắt mang bi thống cùng phẫn nộ trầm mặc thu liễm đồng bạn thi thể chỉnh tê đặt ở cùng một chỗ lao tú tại chiếp bút kia đã sớ trên mặt nếp ố n giống như là khe ránh đồng dạng khó mà lấp đầy chư vị có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian chi bạch đem tiểu ấn thu tiến vào trong tay áo lông mày lại nhẹ nhàng nhữ lại hơn ba trăm ngàn người máu tươi nhuộm đỏ mặt đất mùi máu tươi s ô n g vào mũi khó ngửi cực kỳ nếu không phải quanh mình rét lạnh giờ phút này lại trên trời rơi xuống tuyết lớn mùi vị k i a khi càng đậm một chút quanh hoài con ngơi ư tràn ngập lanh ý hắn trầm mặc hồi lâu tay phải nắm thật chặt trường đao trong tay lý tứ lấy ra một thanh kim sắc trường cung trong nháy mắt liên tiếp bắn ra ba mũi tên thẳng đến chi bạch mặt mà đi chi bạch nhưng mà đúng lúc này lao tú tải trong tay h áo đột nhiên bay ra một t r ư ơ n g giấy trắng chi bạch thân thể bỗng nhiên cứng tại nguyên địa vậy mà là không cách nào dung nhập trong trận bị tờ giấy này ngạnh s i n h s i n h từ một phẩy không không không giảm băng phong bên trong ngăn cách ra con ngươi của hắn đột nhiên co dù lại ba mũi tên l ạ n g y ê n ở giữa xuất hiện tại hắn mặt cùng ngực bành việt đám người con mắt đột nhiên mở ra thân hình bạo khởi giang lâm dù lại trước hết n h ấ t ngăn ở chi bạch trước người song trường đ ẩ y ra ba cây mũi tên d ừ n g ở trước mắt trong con mắt của hắn có màu xám lóe lên một cái rồi biến mất ba cây mũi tên trong khoảnh khắc hóa thành bụi mịt phấn kết th một cây đao từ xuyên qua phân kết thúc lộ ra q u á c h h o à i mặt chi bạch không tránh không né nhìn xem cây đao kia rơi vào đỉnh đầu phát ra phịch một tiếng giòn vang bên hông hắn ngọc bội từng khúc vỡ nát đây là đại tế tư cho bảo mệnh tri vật lại giờ phút này tận công vỡ vụn giang lâm dù mắt bên trong xuất hiện một vòng sắt khí thân thể giống như quỷ mị xuất hiện tại q u á c h h o à i trước mặt giơ bàn tay lên nhẹ nhàng khắc ở hắn ngực q u á c h h o à i trên thân áo tím vỡ vụn đ ư ợ c xuất hiện một cái trưởng ấn trong miệng máu tươi phân ra trường đao bay ra cắm ở mặt tuyết thân thể cũng đi theo bay dứt ra ngoài cùng lúc đó bành việt xuất hiện sau lưng quét ngoài một quyền rung nó hơn mấy cái ngũ cảnh tông sư đứng tại chi bạch bên cạnh thân ánh mắt văng hàn lao tú tài rũ cụp lấy đôi mắt tờ giấy k i a từ đằng xa phiêu trở về bao trùm quách hoài thân thể đem nó mang trở về để bành việt một quyền đánh vào không trung chi bạch thân thể cũng khôi phục bình thường hắn bung ra giữ tại lòng bàn tay chăm chú nắm chặt tiểu ấn mì môi quách hoài rơi xuống lập tức sắc mặt trắng bệnh lý tứ nhìn xem hắn hắn lắc đầu ra hiệu mình cũng không lo ngại chỉ là ánh mắt nhìn chòng chọc vào giang lâm rủ thứ tiên sinh nhâm diện chỉ sợ đã có rơm vàng giấy trước m ờ i thực lực kinh khủng bành việt cùng ngũ cảnh tông sư l vừa mới trong nháy mắt đó lòng của bọn hắn đều là nhảy ra ngoài nếu là tại d ư ớ i mắt của bọn họ chi bạch còn bị người g i ế t không nói đến đại tế tư kêu bên trong như thế nào b ằ n giao g chuyển ra ngoài chính là chính bọn hắn cũng không mặt mũi còn sống lập tức liền lên cơn giận giữ dự định sớm động thủ t r ư ớ c giải quyết cái này vẻ nho nhã lao già hầm hẻm mấy vị trưởng lão tạm thời dừng tay tại phía sau bọn họ chi bạch mở miệng gọi bọn hắn lại trên mặt ý cười nhìn xem ngô mặt bút đôi t r ò n g mắt kia lại là cực kỳ rét lạnh chính chủ còn chưa tới nếu là hiện tại giết bọn hắn ngược lại là không có ý nghĩa bạch việc mấy người bọn tới trước th hướng về phía lao tú tài h ừ lạnh một tiếng không nói gì lý tứ bọn người không nói thêm gì nữa không biết nên như thế nào cho phải cho dù là bọn họ là từ trong huyết hải r ế t ra đến tướng sĩ đối mặt cái này một phẩy không không không k h n g băng phong cũng là không có nửa điểm biện pháp lần này thế công đã làm được Hoàn mỹ lý tứ tiễn lao tú tài giấy cùng quách hoài đ à o nay cùng phối hợp đừng nói là chi bạch chính là một vị ngũ cảnh tông sư cũng có thể là bị ba người hợp lực chém giết chỉ là giang lâm dù phản ứng quá nhanh chi bạch trên thân bảo vật quá nhiều khiến cho cái này tích xúc thật lâu một lần thế công như vậy thất bại lần này qua đi m u ố n lần nữa động thủ là hoàn toàn chuyện không thể nào lần này bông tuyết không tính nhỏ dùng tuyết lông ngỗng để hình dung cũng không chuẩn xác bởi vì mỗi một mảnh tuyết rơi đều so ngống mau còn lớn hơn bất quá dưới một canh giờ liền đem chết đi hơn ba trăm ngàn nam cầu biên quân mai táng trong đó thấu xương băng hàn phất ở trên mặt trừ tiếng gió gào thét bên ngoài lại không một chút tiếng vang toàn bộ trong sân lặng ngắt như tờ tiến tính cực cũng kiềm chế cực đại trận bên ngoài hoa người n g đột nhiên động động tính rất lớn hấp dẫn lao tu tài đám người chú ý ghé mắt hướng ngoại nhìn lại chỉ thấy hoa người quân sĩ hướng về hai bên rời đem ở giữa nhường ra một con đường một lát sau một cái tay d ố i tiến vào 1,000 t dặm băng phong bên trong sau đó một cái thân mặc thanh sam thiếu niên đi đến chương 1 2 t t b ắ t đầu một trăm bước chương 1 2 t t b ắ t đầu một trăm bước hắn đi rất chậm trong lúc này khoảng cách rất dài từng mảng lớn do tuyết rơi vào trên mặt ép cong hắn thân thể cặp kia b ả vai hướng phía trước rũ cụp l ấ y mỗi đi một b ư ớ c thân thể đều muốn tùy theo trái phải l o đạo ma chủng lực lượng càng lúc càng lớn lý hưu bây giờ tu vi còn thấp không thay đổi xương ở trong cơ thể hắn có thể phát huy ra lực lượng cuối cùng có hạn giờ phút này còn có thể miễn cưỡng áp chế ma t r ù n g trưởng thành nghiễm nhiên là cực kỳ không tầm thường một sự kiện hắn đi về phía trước trên mặt biểu lộ thỉnh thoảng địa phát sinh biến hóa tại đạo m ặ c cùng ngang ngược ở giữa nhanh chóng chuyển đổi chỉ là đôi t r ò n g mắt kia chỗ sâu như cũ tràn ngập quật cường mặt mày rũ cục lấy giống như là một vũng đầm sâu nhìn xem cái này đi trên đường đều hơi có vẻ khó chịu thiếu niên mấy trăm ngàn nam cầu biên quân đều trở mặt xuống lý hưu xuyên qua quân trận ở giữa bên cạnh hai bên các tướng sĩ quỳ một chân trên đất không chịu ngầm đầu nơi này mỗi người tâm lý đều rất rõ ràng lúc trước chính là trước mắt vị này thế tử điện hạ không chỉ một lần mở miệng ngăn cản qua lần này kế hoạch bây giờ bọn hắn chỉ có thể nói là tự làm tự chịu chẳng trách người khác mà lại mọi người đều biết thế tử điện hạ bị trường lâm yêu nhân đánh lén thân phụ ma trùng một khi thiên kiếp rơi xuống tất không may tồn lý lẽ nhưng hắn hay là đến trần huyền sách nhìn xem hắn chỉ cảm thấy ít hầu siết chặt đúng là lời gì đều nói không ra miệng lao tú tài thở dài n h ã lực của hắn rất tốt lịch d u y ệ t cũng đầy đủ tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra lý hưu giờ phút này đã là cường nội chi kết thúc trên thân cũng không có thương thế nhưng ma trùng sắp phá thể mà ra sợ l à sống không quá ba ngày lý tứ dục ngựa đuổi tới lý hưu bên cạnh tung người xuống ngựa đem hắn đỡ đi lên điện hạ chi b ạ c h mở ra một p ẩ y không không không dặm băng phong chính là tại đợi ngày tới tính mạng của bọn ta không đủ thành đạo thân là thế tử toàn lực đóng giữ tiểu nam cầu bảo đảm ta đường quốc biên c ả n h không mất mới là ngươi phải làm móng ngựa dơ lên rất nhanh hai người liền trở lại lao tú tái trước người lý hưu từ trên lưng ngựa nhảy xuống g i tại mặt đất thân thể lại là nhịn không được lung lay. lý tứ vội vàng muốn đi dịu hắn đã thấy lý hưu khoát tay h áo ra hiệu không sao hắn nghiêng đầu nhìn xem b ố n phía ánh mắt đảo qua q u á c hoài h lao tú tài cùng trần huyễn sách ba người trên mặt q u á c hoài h buông thóng mắt không có động tác áo tím quân cùng bắc địa ở giữa có khúc m ắ t mặc dù không lớn nhưng ma sát nhỏ lại là không ngừng lâu dài tích lũy lại đến hoán hận chất chứa cũng coi như rất sâu chỉ là cả hai đều là vì nước t ậ n trung ngược lại là không có lẫn nhau hạ sát thủ nhưng ngày thường bên trong không quen nhìn lại là chuyện thường xảy ra dù là đến giờ phút này đồ đao treo cái cổ quét hoài cũng là không chịu cúi đầu lao tú tài đối hắn nhẹ nhàng gật đầu hơi có chút đôi mắt giả mua vận đục bên trong mang theo tiếc n ố i cùng tự trách việc này đều bởi vì ta chuyên quyền độc đoán hại ta đường quốc thất thủ tướng sĩ chiến tử hắn quê hương đây là ta chi tội vậy lý hưu hơi dồn dập thở thở ra một hơi sau đó nói nô tiên sinh rất không cần phải như thế ngài dù sao cũng là vì đường quốc bách tính mới làm n ã y quyết định không nên tự trách lao tú tại không nói gì hai tay chắp sau lưng lẳng lặng đứng chân huyền sách đối lý hưu thật sâu thi l ễ một cái sau đó đem bên mặt đến một phương hướng khác hắn giờ phút này không còn mặt mũi đối trước mắt người nhìn thấy lý hưu tới trên đại cao chi bạch bước nhanh đi đến biên giới chỗ túi đầu nhìn xem hắn thần sắc có chút kích động nếu là người không biết thấy cái này một mặt nhất định sẽ cho rằng hai người chính là lâu dài không gặp chí hưu gặp lại mới làm này bộ dáng lý hưu cũng ngẩng đầu nhìn qua hai người tại không trung đối mặt lý hưu trên mặt màu đen hoa văn t r ư ớ n g mắt vô cùng chi bạch thì là lộ ra một cái tương đối xấu hổ mỉm cười sau đó đôi hắn c h ắ p tay vui vẻ nói thời gian qua đi nguyệt hơn ở chỗ này cùng quân gặp nhau thực tế là nhân sinh một vui t h ú lớn lý hưu đem ánh mắt rời rơi xuống hắn trong tay áo rơi vào phía kia tiểu ân phía trên thản nhiên nói ta chỉ là hối hận ban đầu ở cự thạch phía trên nên giết người chi bạch mỉm cười cũng không thèm để ý hắn trong lời nói miệng a i cười nói bảo vật cũng là thực lực một loại vật tận kỳ dụng mới là đạo lý lúc trước ngươi trong lòng cũng rõ ràng chỉ cần có phương này tiểu ấn tại ngươi liền giết không được ta cho nên mới sẽ theo dương không chừng rời đi nếu như thế bây giờ nói những lời nhảm nhí này ngược lại để ta xem nhẹ ngươi thoại âm rơi xuống hắn dừng một chút trầm âm một cái c h ư ớ c mắt đột nhiên hỏi lý huynh cảm thấy trận này như thế nào một phẩy không không không rằng băng phong tự nhiên là tốt trận xuất từ đại tế tư trí thủ trận pháp như thế nào cũng không cần lý hữu đánh giá hắn hỏi cái này lời nói tự nhiên không phải vì nghe trận pháp như thế nào cho nên lý hưu nói một câu cũng không tệ lắm chỉ là cũng không tệ lắm chi bạch nhữ nhữ mày trận pháp khổng lồ như vậy bố trí cần tốn hao thời gian cùng tài nguyên khổng lồ vô cùng hắn sớm mấy tháng mới bày ra trận này mà khi đó trần l ã o tướng quân thậm chí còn không có bị thiên tri ngấn trọng thương đây hết thể đều là bắt đầu một trăm bước bố cục p h á c h lực như thế cũng chỉ là làm phải không sai hai chứ chi bạch có chút không quá dễ chịu nhưng càng nhiều cũng là hiếu kỳ trận pháp rất tốt nhưng ngươi thả ta tới cho nên chỉ có thể là cũng không tệ lắm lý hưu nói quên mình sở dĩ lưu lại mấy triệu hoa người quân đội chính là vì để phòng lỡ như sợ hãi lỡ như nam cầu biên quân không có tiến vào đại trận bên trong đến lúc đó liền dẫn binh bao vây tiêu diệt cho nên cái này mấy triệu quân sĩ mới không có xuất hiện tại tiểu nam cầu mà có những người này tồn tại cho dù bắc địa ba xuất lại như thế nào cường hãn cũng là tuyệt đối hướng không tiến vào bây giờ chi b ạ c h lại cố ý thả hắn tiến đến dự định đường đường chính chính đánh bại hắn để hắn nhìn xem nam cầu biên quân chết ngay dưới mắt phần này tính toán đánh rất tốt nhưng đối với lý hưu đến nói lại là rơi tầm thường cho nên chỉ có thể tính cũng không tệ lắm dưới mắt mới thật sự là cờ đến cuối cùng bàn hai tên người đánh cờ tất cả đều đến đây lại không còn có hậu thủ gì lưu lại bây giờ nhìn chính là trên b à n cờ ư u khuyết phương kia mạnh phương kia liền có thể cười đến cuối cùng chi bạch trầm mặc một lát sau đó giang tay ra nói bây giờ xem ra b à n cờ này lý huynh xác nhận thua định lục tiên sinh là từ đâu bên trong nhìn ra lý hữu hỏi hai người g i ằ n g co trần huyền sách lại là nhịn không được mở miệng chen và nói hắn vốn là trong lòng tự trách bây giờ thấy chi bạch như thế tùy tiện liền nén không được l ử a d ạ n bên trong đốt nếu ta không có đoán sai lục tiên sinh tại thanh phong cốc bố trí kỷ binh chỉ sợ đều đã bỏ mình đi hắn mặt lạnh lấy trâm trọng nói chi bạch bất động thanh sắc lý hữu đạm mạc nhẹ gật đầu thế là trần huyền sách trên mặt lộ ra một vòng t i ể u d u n g lại nói bình chấn quân c h ấ n thủ ba dạng hạp người của ngươi nhất định không vượt qua nổi chi bạch nhìn xem hắn thản nhiên nói nhưng tiểu nam cầu nhất định sẽ phá tiểu nam cầu nếu là phá vô luận thanh phong cốc cùng ba dạng hạp chiến dịch kết quả như thế nào đều không có cách nào ảnh hưởng đại cục mà lại tiểu nam cầu nhất định sẽ phá tại điểm này tất cả mọi người lòng dạ biết rõ trần huyền sách lại là phát ra cười lạnh một tiếng tiểu nam cầu phá lục tiên sinh bọn người lại muốn chết tại cái này bên trong không biết đây coi như là ai thua ai thắng bình tĩnh mà xem xét nếu là giang lâm dù cùng chi bạch còn có bành việt cùng sáu vị ngũ cảnh tông sư đã quanh mình mấy triệu hoa người n g quân sĩ đều chết tại cái này bên trong tiểu nam cầu cho dù phá lại có thể thế nào nhưng khả năng này phát sinh sao chi bạch không nói gì bành việt lại là cười nhạo một tiếng hoàng cầu tiểu nhi không biết trời cao đất rộng lần này trần huyền sách không nói gì chỉ là thối lui đến một bên tiên t ĩ n h đứng thẳng lý hưu đi ra ngoài hắn đọc h i ể u thiên hạ đối với trận pháp một đạo cũng là cực kỳ tinh thông hắn tiến về phía trước một bước trên trời bông tuyết không còn rơi xuống vậy mà liền quỷ dị như vậy dừng ở giữa không trung có người đưa tay dễ như chở bàn tay liền có thể đem nó nắm đại trận nổi lên ba động bao phủ bắt phương lồng ánh sáng nổi lên vợ sóng b à n h việt thần sắc hãi nhiên vô cùng lý hưu đi ba bước lấy hắn làm trung tâm một cỗ c u ầ n bạo vô cùng sóng linh khí càn quét phương viên một dặm xua tan tất cả tuyết đ ạ o tại trước người hắn hơn mười t r ư ợ n g bên ngoài xuất hiện một cái mâm tròn phía trên mang theo vòng xoáy đây chính là giải trận chương một trăm hai mươi lăm ma chủng chương một trăm hai mươi lăm ma chủng cái này xem ra đơn giản lại cần cực kỳ thâm hậu trận pháp tri thức cùng độc đáo ánh mắt còn có tính lực 1,000 h g k h ô rằng băng phong là ít có đ ạ i trận nếu muốn pha trận cần thiết quá trình sao mà phức tạp mà lý hưu từ vào trận đến giải trước trận về sau chỉ phí phí không đến nửa canh giờ đây là kinh khủng bực nào tính lực đồng thời đem như vậy dườm già quá trình dùng đại năng lực đơn giản hóa thành bốn bước thâm hậu như thế trận pháp nội t ì n h không thể làm không khủng bố dù là chi bạch sớm có đoán trước nhìn thấy một màn này cũng nhịn không được có chút kinh hãi những người khác liền càng không cần nhắc tới bành việt mấy tên ngũ cảnh tu sĩ đều là trận to mắt nhìn lý hưu khắp khuôn mặt là không thể tưởng tượng nổi phải biết đây chính là đại tế tư tác phẩm đ ắ c ý một phẩy không không không dặm băng phong chính là bọn hắn sáu người liên thủ cũng không phải không phá hết dưới mắt lại bị một tên tiểu bối m ấ y bước bước ra trận nhãn mấy người trong lòng hơi đậu ánh mắt dần dần trở nên trở nên nguy hiểm lão tú tại một mực nặng nề trên mặt lần thứ nhất phát sinh biến hóa lý tứ thần tình kích động hơn bảy mươi vạn nam cầu biên quân sĩ khi tại một màn này sau khi phát sinh bỗng nhiên tăng lên rất nhiều chính là c u n g b ắ c điệu một mực không hợp nhau quách hoài cũng là khỏe miệng giật một cái mắt mang khâm phục nhìn thoáng qua lý hưu rất nhanh nhẫn g ấ u đi đây là sinh cơ đến nơi này đều là tinh nhuệ chi sư chỉ cần lý lưu có thể đem cái này một phẩy không không không dặm băng phong phá vỡ muốn phá cái này mấy triệu hoang người cũng không phải một việc khó trận nhãn kia ngay tại hơn mười t r ư ợ n g bên ngoài lý lưu mím môi đi thẳng về phía trước hơn mười t r ư ợ n g lộ trình cũng không tính xa quảng tri lý lưu bây giờ đi trên đường một bước ba lắc lại như cũng không cần quá lâu thời gian bành việt hít mắt nhịn không được bước một bước về phía trước cho dù kẻ này thiên phú tại như thế nào yêu nghiệt tu vi lại là thực sự nhận ý tu v i mình muốn giết hắn bất quá đưa tay ở giữa thôi hắn còn muốn bước bước thứ nhỉ giang lâm dù lại dỗi ra một cái tay kéo hắn lại bành việt h ầ nghi quay đầu nhìn lại thứ tiên sinh đây là ý gì giang lâm dù nhìn xem lý hưu sau đó nhẹ nhàng địa lắc đầu bành việt ánh mắt chuyển di đi theo nhìn lại sau đó con ngươi bỗng nhiên co dù lại chỉ thấy lý hưu giờ phút này đột nhiên ké quỷ trên đất hai cánh tay che ngực phát ra cực kỳ thống khổ kêu thảm bất quá vẹn vẹn nháy mắt tiếng kêu thảm thiết liền biến mất không gặp lý hưu hai mắt trận tròn vo gắt gao cắn chặt hàng răng miệng bên trong thỉnh thoảng phát ra kiểm chế tới cực điểm gầm nhẹ trên cổ của hắn gân xanh này lên tại cái này thấu xương băng hàng cánh đồng tuyết ở trong trên thân vậy mà là hiện nhịt nha lít nhít tầng một mồ hôi không ngừng hướng trận rơi chỉ ch nguyên bản rừng ở giữa không trung đông tuyết bỗng nhiên rơi xuống nếu như tảng đá đồng dạng nện ở mặt đất k i a vòng xoáy đồng dạng trận nhãn vậy mà bắt đầu chậm rãi khép kín bắt đầu bỗng nhiên tại lý hưu ngực chỗ buộc phát ra một cố cường đại vô cùng h ắ c khí giống như là thoát tù đầy hồng hoang manh thu đồng dạng hướng về bốn phương tám hướng quần quận mà động trên bầu trời vang lên một đạo tiếng sấm tại tất cả mọi người bên thai oanh minh rung động lý hưu miệng lớn thở hồn hện sau đó dừng lại dãy r u ộ đứng lên mặt của hắn quỷ dị bắt đầu và mẹo hai mắt tinh hồng răng trở nên b é n h ọ n nương theo lấy thân thể lắc lư xương mù đồng dạng hắc khí bao phủ ở trên mặt cùng lúc đó miệng của hắn bên trong phát ra kiệt kiệt kiệt tiếng cười kia là ma chủng không tốt ma chủng hoàn toàn chín n mùi giờ phút này đã chiếm cứ thế t ử điện hạ tâm thần một khi bị hắn triệt để chiếm cứ sẽ không còn đổi khả năng lao tú tại sắc mặt đột nhiên biến đổi sau đó lấy ra trước đó tờ kia giấy cấp tốc hướng phía lý hưu bay đi hy vọng có thể giúp hắn ngăn chặn ma chủng thất tỉnh chi b ạ c h thấy lại là mỉm cười đưa tay nắm chặt phương kia tiểu ấn một phẩy không không không k h n g băng phong rung động tờ giấy kia giống như là đụng phải một mặt v màu đen nhánh ma văn lạc cấn tại lý hưu toàn thân cao thấp trên mặt dễ cây lan tràn đến cái chán tại trên chán mở ra một đoá hoa tới tờ giấy kia rừng ở không trung trên mặt của hắn kéo ra một vòng nụ cười quỷ dị sau đó ngẩng đầu nhìn một chút chi bạch thân thể hơi gấp thi lễ một cái tạ ơn cùng k i a dọa người diện mạo khác biệt phen này cử chỉ lời nói xem ra đúng là rất có phong độ ta ma tộc vì thiên địa chỗ không dùng nhưng cũng không vì thiên địa tiêu diệt cho dù lần này chết bởi lôi kép phía dưới ma chủng chuyển thừa lại sẽ không biến mất cẳng sẽ không như vậy đoạn tuyệt hắn ngắm nhìn một phía trên dưới quanh người hắc khí vân quanh phong mang tất lộ đem quanh mình không khí đều là cắt tư tư rung động hết lần này tới lần khác n ô n ngữ bình tĩnh thần s á c cũng r u n g t i ê n lặng không biết bao nhiêu năm lần này thức tỉnh vẫn còn muốn cám ơn lục tiên sinh hắn nhàn nhạt nhìn thoáng qua chi bạch tinh hồng con ngươi nhẹ nhàng c h ớ p chớp lời nói ra lại làm cho trong sân tất cả mọi người vì đó kinh hãi ma chủng thức tỉnh chính là trường lâm thủ đoạn quan chi bạch chuyện gì mà lại hắn bất quá vừa mới thức tỉnh lại là như thế nào nhận biết chi bạch chân huyền sách cùng lý tứ bọn người ánh mắt phức tạp trong lúc nhất thời không nghĩ ra mà ma chủng giờ phút này lại hoàn toàn chiếm cứ lý hưu thân thể bọn hắn cũng không dám hành động thi ngược lại là trên đài cao tri bạch sau khi nghe nhẹ nhàng cười một tiếng nói một tiếng không dám giống như là nhìn ra mọi người nghi hoặc ma chủng nhàn nhạt hơi lường bọn hắn có chút hoài niệm nói ta ma tộc sinh ra thiên phú dị bẩm chỗ trải qua sự tình đã gặp qua là không quyết được ta chính là bị lục tiên sinh đưa đến trong tay người kia mới gửi thân đến lý hưu trên thân làm sao vì trời xanh ghen ghét xuất thế liền gặp lôi tiếp chú định không cách nào sinh trưởng trần huyền sách nhìn chằm chằm hắn con mắt hỏi nếu như thế ngươi vì sao còn muốn làm như thế đến cùng hay là ma c h ủ n đi không được nhân sự lời này rất cường ngạnh cũng rất vũ nhục người nhưng kêu ma chủng nhưng không có sinh khí ngược lại là trầm m ặ t lại một lát sau thở dài nói thiên hạ chủng tộc mười triệu nhân tộc bất quá là trong đó một trong ma tộc cũng chỉ là nó một thôi cái kêu bên trong lại có chân chính tốt hay xấu đâu hoa người n g muốn một mảnh tốt thổ địa sinh tồn vì tộc nhân cho nên muốn tiến công đại đường đường quốc đồng dạng là vì bách tính cho nên muốn c h ấ n thủ biên cương trong nhân thế tốt hay xấu lại cái kêu bên trong có thể nói rõ được đâu hắn ngựa đầu nhìn một chút trên trời lôi vân càng để lâu càng dày tiếng sấm càng ngày càng vang đệ quang màu tím tại không trung tung bay thanh âm của hắn nghe có chút hư ả o tuyết lớn vẫn đang không ngừng rơi xuống mảng lớn đ ô n g tuyết từ trước mắt của hắn lướt qua ma trùng dội ra một cái tay tiếp được một mảnh đ ô n g tuyết trên mặt lộ ra một vòng tiêu dung đã trời không dung ta ta liền táng mảnh này trời thoại âm rơi xuống ánh mắt của hắn trở nên uy nghiêm băng lánh một cỗ h u n g sát chi khí bay lên vậy mà là xuyên thấu qua một dặm băng phong trực trùng vân tiêu ở trong trên trời kiếp vân trong nháy mắt này lại bị tách ra một chút thắng thiên thật sự là khẩu khí thật lớn người muốn chết cũng có thể về sau lại nói dưới mắt lại là không được thanh âm này hay là tòng ma loại trong miệng chuyền ra nhưng là lý hữu thanh âm tộc ta sinh ra liền bị thiên đố vạn thế không được ra có tội gì lý hưu sắc mặt lại lần nữa trở nên dữ tợn vô cùng cùng lúc trước nho nhã khác biệt lần này trong giọng nói tràn ngập ngang ngược cùng sắc ý hôm nay ta liền cùng này trời x a n h đấu một trận ngươi cùng sinh tử cùng ta có liên can gì nghe nói như thế tất cả mọi người sắc mặt đều là đột nhiên biến đổi trừ chi bạch cùng giang lâm dù còn có lao t ú tài bất động thanh sắc bên ngoài những người khác là sinh lòng kinh hãi bọn hắn đột nhiên ý thức được nếu là cái này ma t r ù n cùng lôi kết đấu cái này phương viên mấy ngàn bên trong hết thệ đều là phải hóa thành cho tàn nếu chỉ là lôi kép đơn thuần rơi xuống cũng liền thôi ảnh hưởng không được những người khác nhưng nếu là đấu chỉ cái chết họ tính mệnh phó sợ bọn bên muốn này trong.、Ta、nói, ngươi muốn tại Ta ta đều giao ừ khẩu khí thật lớn bây giờ ta đã chiếm cứ thân thể của ngươi cùng ý thức ta muốn làm gì còn chưa tới phiên ngươi đến dạy ta ma trùng tinh hồng hai mắt bắn ra một đạo huyết mang đem k i ế p vân ngạnh xinh xinh đâm ra một cái đại lỗ thủng quả nhiên là cường hành phi thường đang lúc hắn thân thể xông lên trời không dự định cùng trời một trận chiến thời điểm trên mặt lại đột nhiên lộ ra thống khổ tri sắc sau đó thân thể bỗng nhiên từ không trung rớt xuống ném xuống đất lồng ngực kia chỗ một đoạn như bạch ngọc sương cốt chán phong tre trời dị sắc vậy mà đ è xuống quanh thân h ắ c khí thời gian dần qua cặp kia tinh hồng sắc con n g ư ờ i cũng đi theo biến mất số dưới lý hưu hai tay chống tại mặt đất mặt như giấy b ả n g lồng ngực kịch liệt phập phồng con n g ư ờ i băng hẳn ta là ai chỉ có chính ta nói mới tính chương một trăm hai mươi sáu một mũi tên chúng ba con chim chương một trăm hai mươi sáu một mũi tên chúng ba con chim ta là ai chỉ có chính ta nói mới tính nghe âm thanh kia vang lên tất cả mọi người là trầm mặt lại trong lòng tinh hãi kia ma trùng thực lực chỉ sợ không tại lao tú t à i phía dưới lý hưu vậy mà có thể bằng vào cường hành nghị lực đem nó ngạnh xinh xinh đẹp xuống như thế tâm trí quả thực khiến người kính nghệ lao tú tài đem ánh mắt thả quá khứ không trung kia một trang giấy còn tại không ngừng địa dây rồi lấy lý hưu từ dưới đất chậm dại đứng lên chỉ là vô cùng đơn giản một động tác lại giống như là dùng hết bên trong thân thể tất cả khí lực bóng lưng gầy gò để người thấy liền nhịn không được cái mũi chua chua ma trùng bị áp chê xuống dưới không thay đổi xương quang mang như là mặt trời đồng dạng óng ánh chiếu sáng trên trời tụ tập lôi vân tìm không được mục tiêu lơ lơ lửng không trung rơi xuống đông tuyết lại lần nữa đình chỉ tiêu chậm chạp khép kín trận nhãn mâm tròn bỗng nhiên mở ra trận nhãn lần nữa không giữ lại chút nào bại lộ tại trước mặt mọi người nhìn thấy ma trùng biến mất b à n h việt quá sợ hãi lý hưu giờ phút này đã là cường nộ chi kết thúc nhưng lỡ như bị hắn giáng chống đỡ lấy phá một i ả m băng phong hạm trận doanh khởi s ư ớ n g đi đến trời đất sụp đổ cũng không đủ thiên hạ tu sĩ đến mại không hết nhưng ngũ cảnh tông sư cứ như vậy một n ắ m nếu không phải âm phủ cưỡng ép chen vào một bước chi bạch cũng sẽ không đem bành trưởng lao ba người đều lưu ở nơi đây lấy ra một tên tiến về tiểu nam cầu công thành chẳ âm phủ là khắp thiên hạ cái bóng mấy ngàn năm qua bọn hắn tính toán quá lớn chính là năm đó đại đường k i ế n quốc thời điểm ẩn ẩn cũng có âm phủ người nhúng tay trong đó nếu không phải sơ mặc cho hoàng đế cùng viện trưởng còn có quốc sư ba người thủ đoạn cường ả n h chỉ sợ bây giờ đại đường bên trong liền không đơn giản chỉ có một cái trường lâm nguyên nhân chính là như thế chi bạch không yên lòng kêu ba vị âm phủ t ô n g sư cho nên mới sẽ lưu bành việt ba người ở đây coi là kiềm chế trên mặt đất tuyết trắng xuất hiện dị tượng từ lòng đất sinh ra c ự nóng sau đó có tầng nham thạch quần quận dâng lên hỏa hồng tảng đá lộ ra lý hưu góc áo toát ra khói xanh đốt ra hoạt i n h phát ra trận trận mùi khét lẹn. nhìn thoáng qua bành việt một dặm băng phong trái phải chập trờn đông nhiên tại không trung đông tuyết từng mảnh rơi xuống như là vũ m a u đồng dạng nhẹ nhàng đắp lên hỏa hồng nham thạch phía trên đem nó dập t á t hết thể lần nữa khôi phục lại bình tĩnh lý hưu quần áo cũng theo đó đình chỉ tiêu đốt bành việt ghé mắt nhìn xem chi bạch nghi ngờ nói lục tiên sinh đây là ý gì không chỉ có là hắn liền ngay cả lý tứ bọn người là không hiểu nhìn xem một màn này không nghĩ ra chi bạch vì sao muốn xuất thủ cứu lý hưu đây là rất không có đạo lý sự tình đối với đây hết thể lý hưu lại giống như là không nhìn thấy từng bước một hướng về phía trước chuyển lấy bước chân đôi t r ò n g mắt kia mỗi qua một đoạn thời gian liền sẽ có một vòng tinh hồng lóe lên một cái rồi biến mất chi bạch nhìn như không thấy ngược lại đem ánh mắt bỏ vào trần huyền sách trên thân thản nhiên nói ngươi nói ta tính sai một vật trần huyền sách không biết lời ấy ý gì cho nên không nói gì chỉ là l ặ n g lặng chờ nghe tiếp ta sớm mấy tháng lưu đồ bắt đầu một trăm bước tính hết trong đó mà ngươi lại nói ta tính sai một vật khoe miệng của hắn phủ lên một vòng nghiệm ai đứng tại chỗ cao hai tay chống tại đài cao một bên thân thể hơi nghiêng về phía trước tóc dài theo do hướng một bên bay dương thời khắc này chi bạch phong man tất lộ ta thiết hạ một phẩy không không không dặm b ă n g phong lấy mười năm tế làm m g ồ i nhử nghiêng một triệu đại quân binh phong trực chỉ tiểu nam cầu lấy kỳ binh đi ba i ả m hạp kiếm tàu thiên phong dẫn thiện chiến c h i sư ngồi trở thành phong cốc di dật đái lao mà các ngươi bị ta khốn tại đại trận bên trong cạnh ngoài c à n g có mấy trăm vạn hổ làng chi sư chiếm cứ một phía tiến bảo ta nhưng đại phá tiểu nam cầu binh lâm từ châu thành lui ta có thể để ngươi cùng thi cốt đều vùi lấp tại cái này cánh đồng tuyết bên trong mà ngươi lại nói ta tính sai một vợ chi mạch ánh mắt băng lanh vô cùng ý lại muốn lang tiều phía trên làm sao không phục nhìn thấy trần huyền s á c h xanh mặt dự định mở miệng chi bạch lại là dẫn đầu nhữ nhữ m ả y trâm trọng nói trên mặt của hắn mang theo treo thức đây chính là người bị ta đùa bỡn tại vỗ tay nguyên nhân thật tình không biết vô luận là tiểu nam cầu hay là tính mạng của các người ta đều không để ý vô luận thanh phong cốc người có thể hay không chết sạch sẽ vô luận ba dạng h ạ n có thể hay không đột phá bình chấn quân phòng thủ ta đều không để ý chi bạch ánh mắt tại thời khắc này trở nên hào quang vô cùng hắn tiếp tục nói ta m u ố n chỉ là mệnh của hắn thoại âm rơi xuống bọn hắn nâng lên một ngón tay chỉ hướng lý hưu lạnh vọng nói Trần tú tài huyền còn có lý tứ quách hoài bọn người là biến sách quách hoài sau sắc, có đã đó lao lý là tứ một cái chỗ óc chầm con dại hiện hiện. người ý tưởng bất khả tư nghị từ chỗ sâu trong nghị Bọn hắn khả sâu co lát ạ i điểm, nhiên thành một điểm, sắc mặt Một đông nhiên âm chầm sắc xuống. l sau trần huyền sách trên mặt lộ ra c ư ờ i khổ thì ra là thế thì ra là thế cái này liên tiếp bố cục không thể làm không tinh d i ệ u kỳ thật dựa theo nguyên bản tri bạch kế hoạch chính là muốn phá tiểu nam cầu hoặc là chu sát lao tú t à i bọn người vô luận như thế nào tiểu nam cầu đều sẽ chết một nửa người nhưng về sau tại cánh đồng tuyết gặp phải lý hưu thế là tri bạch đem kế hoạch của mình làm ra cả biến tấn công tiểu nam cầu cũng muốn làm dưới mắt người cũng muốn giết nhưng chủ yếu nhất vẫn là nhằm vào lý hưu lý hưu thân phụ ma trùng chú định sẽ chết ngươi cần gì phải vẽ vời thêm chuyện trần huyên sách mở miệng hỏi hàn phải chết chi bạch nhẹ giọng cười cười vạn sự một khi có kéo dài liền sẽ phát sinh biến hóa ta chỉ là muốn để kết quả này trở nên càng thêm xác định một chút mà lại trọng yếu nhất chính là ta muốn tận mắt nhìn xem hắn chết nói xong hắn đem ánh mắt ngược lại bỏ vào lý hưu trên thân đừng công tử giờ phút này tiểu nam cầu công phạt còn tại kế tiếp theo ngươi như dừng lại thành chi sẽ phá chi á i này ngàn mấy trăm p ế chết vật t cũng sẽ ạ không giảm tuyết bạch a y bên b trong, nhưng ngươi có thể sống. thể Chi có con mắt hiếp thành một cái khe hở cảm thấy có ý tứ cực nếu như ngươi lựa chọn phá trận không nói đến phải trăng phá vỡ được nhưng ngươi nhất định sẽ phân thần ma chủng liền sẽ triệt để chiếm cứ thân thể của ngươi nói hắn dùng ngón tay chỉ thiên không trên trời lôi k i ế p liền sẽ rơi xuống ngươi liền sẽ chết tiểu nam cầu mọi người n h a u n h a u giật mình chi bạch đây là m u ố n ngạnh sinh sinh bức tử lý hưu bành việt cho tới bây giờ mới biết được sự tình mòn n g u n không khỏi đối chi bạch càng là bội phục dưới mắt đại thế đã định hoàn toàn làm m o hí chuột không biết ngươi dự định làm sao tuyệt đâu cờ đến cuối cùng bàn vô luận ngươi lựa chọn như thế nào cuối cùng thắng được cũng sẽ là ta nói đến đây bên trong chi bạch có chút xấu hổ sờ sờ cái mũi lộ ra một cái rất xấu hổ mỉm cười đua lửa người cuối cùng rồi sẽ tự tiêu bàn cờ này còn không có kết thúc lục tiên sinh không nên cao hứng quá sớm lý hưu một bước không ngừng đi về phía trước trong miệng thản như nói n chi bạch giang tay ra nhiều hứng t h ú nói nói vậy ta ngược lại là rửa mắt mà lợi hoang quyển mười bốn đòn năm tòng phổ suy nghĩ một trăm ngày sáng chế cái này một phẩy không không không k h n g băng phong đại trận sau đó từng cùng đại tiên sinh nói đương kim trên đời trừ tiết hồng y l i cùng viện trưởng cùng tiêu bạc như bên ngoài lại không người có thể phá trận đúng không lý hưu du cục lấy bả vai đi về phía trước vừa đi vừa hỏi chi bạch cùng giang lâm dù nghe vậy mới mày kinh ngạc nhìn xem lý hưu người tự tin ta dù có thể giải trận lại không phá hết một dặm băng phong cho nên mới sẽ không có sợ hãi chi bạch không nói gì sắc mặt lại là có chút trầm xuống đích xác chính là bởi vì đại tế tư đã nói trước lại thêm ma trùng tách rời tâm thần cho nên chi bạch mới tự tin lý hưu tuyệt đối không phá hết cái này một dặm băng phong nhưng chẳng biết tại sao hắn hiện tại tâm vậy mà một chút xíu chầm xuống lý hưu bước chân tại vòng xoáy trước đó ngừng lại thân thể đứng thẳng tắp đưa tay tỉ mỉ sửa sang lấy cổ áo sau đó đem cỏ điểm gỡ xuống dùng châm gải tóc đem tóc dài quy củ b u ộ c ở đỉnh đầu hắn phủi phủi ống tay áo cho bụi đợi vốn thế t ử sau khi chết còn xin lục tiên sinh thông báo đại tế tư một tiếng liền nói dưới gầm trời này có thể phá mất một dặm băng phong không chỉ ba người hắn quay đầu nhìn thoáng qua chi mạch sau đó một bước hướng về phía trước bước vào kia vòng xoáy ở trong khi chịu chết rs mặc dù có đón trước nhưng đặt mua vẫn là để trước mắt ta sáng lên đều khí cảm bước lên bất quá không quan hệ giống ta trước đó nói như vậy đối thành tích cũng không sợ hãi sớm muộn cũng sẽ càng tốt hơn dù sao có thể để cho các vị nhìn chúng cũng coi như có chút lực lượng một đống lớn lời nói suy nghĩ một chút vẫn là được rồi cuối cùng nói một câu nghe đặc biệt hai f ngược lại là thật phù hợp ta hiện tại ý nghĩ chương một trăm hai mươi bảy lão phu trò chuyện phát thiếu niên cuồng chương một trăm hai mươi bảy lão phu trò chuyện phát thiếu niên cuồng lại là quên đi m à c h ủ n g cái này mấu chốt nhất một điểm một phẩy không không không k h n g dặm băng phong bắt đầu bắt đầu chấn động kịch liệt nhìn qua tựa hồ có lung lay sắp đổ cảm giác chi bạch mặt tâm trầm trong tay h áo cầm tiểu ấ n tay phải dùng sức nắm chặt ai có thể nghĩ tới đại tế tư trong miệng gần như không thể phá một p không không không giảm băng phong vậy mà lại bị một cái bất quá nhận ý tiểu bối phá mất lục tiên sinh ngược lại là một bộ tính toán thật hay âm phủ ba vị ngũ cảnh cường giả thấy cảnh này khỏe miệng giơ lên một vòng cười lạnh trâm trọng nói bọn hắn thân là âm phủ người bản thân liền rất ngạo khí càng đừng đề cập lần hành động này lại muốn nghe theo một cái miệng còn hôi sữa mau đầu tiểu tử lời nói lúc đầu trong lòng liền không lớn dễ chịu lần này rốt cục mượn cơ hội phát tiết ra người nói cái gì bành việt ba người ánh mắt b làm sao nói không chừng nếu không phải hắn quá tự phụ nhất định để kia tiểu tử mở ra trận nhãn lại không ngăn cản sự tình như thế nào lại rơi xuống tình trạng như thế âm phủ người khinh thường nói ba vị tiên sinh nếu là không nguyện ý đều có thể rời đi làm gì ở đây nói chút vô dụng nữ điệu hoa người mục đích là phá tiểu nam cầu mà mục đích của các ngươi là g i ế t lý hưu vô luận đại trận phải trang bị phá trừ tiểu nam cầu nhất định sẽ phá lý hưu cũng nhất định sẽ chết về phần dưới mắt cho dù cái này mấy trăm ngàn người một đường chạy trốn tại ta cùng liên thủ phía dưới lại có thể chạy trở về mấy người chi bạch t h ẳ n như nói ba người kia tròng mắt hơi hít lại là không có mở miệng bởi vì lời này rất có đạo lý cho dù là thấy ngứa mắt cũng không thể không thừa nhận cái này đại tế tư tiểu đệ tử bàn về nhạy bén đến nói xác thực cao tuyệt hắn nói không sai vô luận quá trình như thế nào chỉ cần cuối cùng đặt thành song phương cần mục đích liền đầy đủ tiểu nam cầu sẽ phá lý hưu sẽ chết duy nhất tiếp nối chính là dưới mắt cái này mấy trăm ngàn nam cầu biên quân có thể sẽ chạy trở về lý hưu ngồi tại trận nhãn phía trên hai tay kết tấn tốc độ càng ngày càng chậm trên mặt của hắn thỉnh thoảng địa có màu đen hoa văn hiện hiện sau đó lại bị cưỡng ép ép xuống giờ này khắp này thức hải của hắn ở trong hai cổ lực lượng không ngừng lẫn nhau giao phong mỗi một lần va chạm đều sẽ mang đến như là kim đâm đồng dạng đâm đói giống như là thủy triều từng cơn sóng liên tiếp liên miên bất tuyệt dù là lý hưu tâm tính cứng c ỏ i phi thường giờ phút này trên mặt cũng là có mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo hai má lan xuống hai cánh tay của hắn run dậy con người đã bắt đầu tăng ăn dã nhìn ra được hắn hiện nay chỉ là dựa vào ý chí lực dáng chống đỡ ấy không biết còn có thể chống bao lâu trên trời rơi xuống bông tuyết giống như là sợi bông đồng dạng tại không chúng trái phải chập trờn làm sao cũng không chịu rơi trên mặt đất một trận gió từ không trung quét mang theo một mảnh bông tuyết rơi vào một dặm băng phong linh khí lồng ánh sáng bên trên phát ra một tiếng văng nhỏ đại trận lướt ra một cái lỗ khe hở cô bạo sóng linh khí từ tất cả mọi người trên đỉnh đầu lõe lên một cái rồi biến mất lý hưu mặt như giấy vàng trong miệng máu tơi ư giống như là không cần tiền đồng dạng vẩy xuống trước ngực chi b ạ c h mặt rốt cục thay đổi dù là có chuẩn bị khi lý hưu thật đem một dặm băng phong phá vỡ một cái khe hở thời điểm hắn vẫn còn có chút không thể t h í được một lúc lâu sau chi mạch trong mắt xuất hiện một vòng thâm p ụ chính hắn không dám xưng đọc hiệu thiên hạ nhưng cũng coi là đọc sách và quyền có thể tự tay bố trí gian lận bên trong băng phong cũng làm ra giả trận nhãn tại phương kia tiểu ấn bên trên hắn trận đạo thiên phú như thế nào tự nhiên không cần nhiều lời nhưng dù là như thế chính hắn cũng là không phá nổi một p không không không dặm băng phong tứ ca, cái này lý hưu quả nhiên là trên đời ít có nếu không phải những người ngu này g i ả n buộc sư đệ ta sợ là thắng không nổi hắn hắn nói thẳng giang lâm dù lắc đầu lý hưu đang ra khâm phục nhưng chân chính người thông minh việt sẽ không đem mình đạt sinh tử bên trong nhất là không sẽ cùng những người ngu này làm bạn hắn cố nhiên ưu tú nhưng còn kém một điểm chi bạch cười ha ha d ư ơ n g d ơ tay đại trận bên ngoài mấy triệu hoang nhân thần tình tốt mục giống như ngồi s ổ m ở trên núi cao tuyết lang âm lãnh nhìn chằm chằm kia mấy trăm ngàn nam cầu biên quân bọn hắn mặc dù không rõ ràng chuyện gì xảy ra nhưng đã lục tiên sinh tuyên bố hiệu lệnh tuân thủ là được từ xưa đến nay tại vô số giữa các tu sĩ chỗ lưu truyền rộng rãi nhất địa một câu chính là mệnh ta do t a không do trời mỗi người đều nghĩ nắm giữ vận mệnh của mình nhưng chân chính có thể làm đến nhưng không có mấy cái khi lý hưu hai cánh tay sắp lần nữa tiếp xúc thời điểm trong miệng của hắn lại phát ra một đạo cực kỳ thống khổ tiếng giống thân thể như là run rẩy đồng dạng lay động mắt trái giống như là bị máu tươi nhuộm dần tinh hồng vô cùng tràn đầy tạ khí mắt phải lại mang theo băng hàn sen lẫn bậc ư ờ n g cho láo tử ta lan ra ngoài lý hưu đột nhiên phát ra giống to một tiếng tiếng gầm chân thiên đúng là lần thứ nhì ngạnh xinh xinh đem trong mắt cái tia đạo tinh hồng ép xuống con ngươi của hắn bắt đầu xuất hiện điểm đ i ể m tan giã hai tay máy móc tái diễn động tác ý thức đã bắt đầu dần dần biến mất 1,000 t dặm băng phong tử ở giữa một điểm bắt đầu giống như là điêu linh cánh hoa đồng dạng bắt đầu vỡ vụn nhìn xem trận nhãn bên trong lý hưu lý tứ trầm mặc một lát sau đó tung người xuống ngựa nói với quách hoài trận pháp phá mất nháy mắt người liền phụ trách xuất lĩnh nam cầu biên quân trở về về thành cùng tôn thắng nội ứng ngoại hợp không cầu toàn diện hoang người ít nhất phải cam đoan thu phục tiểu nam cầu quách hoài n h ư mày lời này nghe làm sao như thế giống di c h ú t đâu thế là liền lên tiếng hỏi một câu lý tứ nghe vậy cười cười trên thân vàng sáng giáp có chút trứng mắt lý xoáy đối ta có ấn c h i ngộ năm đó không thể hết sức bây giờ đã muốn chết ta làm sao cũng muốn chết tại thế tử điện hạ đằng trước lý tứ thực lực không đủ nhưng bỏ cái mạng này ngăn lại một đạo lôi kiếp hay là không có vấn đề nói hắn liền đi thẳng về phía trước sắc mặt thẳ đánh nhiều năm như vậy cầm hôm nay hắn liền muốn nếm thử cái này tử vong là cái gì tư vị 1,000 không g k h dặm băng phong lực lượng suy yếu một mực bị giam cầm ở không c h u n g k i a một trang giấy rốt cục một lần nữa trở lại lao tú tài trong tay lý tướng quân dừng bước nô mặc bút hai tay chắp sau lưng chầm mặc một lát hoài n i ệ m nói viện trưởng đại nhân từng nói đấu với trời kỳ nhạc vô thận sống mấy trăm năm ta nhưng lại chưa bao giờ thử qua trong cái này tư vị hôm nay ngược lại là nghĩ nhìn một chút cái thiên kiếp này uy lực đến cùng có mấy phần lao tú tài ngầm đầu nhìn trên trời trong mắt hình như có vẻ tò mò đây cũng là muốn chịu chết ý tứ lý tứ nhưng không có cảm thấy cao hứng hoặc là vui mừng ngược lại là biến sắc khuyên nhủ đối phương có sáu tên ngũ cảnh tông sư nhìn chằm chằm n g à i nếu là giờ phút này muốn chết chỉ sợ các tướng sĩ đem hải quốc không còn lao tú tài nghe vậy lại là khoát tay á o trên mặt đắng chắc không còn ngược lại có chút thoải mái một phẩy không không không giảm băng phong phá mất ma chủ liền sẽ thấu thể mà ra thiên kiếp g á n g lâm ngũ cảnh tông sư không so cái khác bọn hắn giờ phút này nếu là dám đậu thủ liền cũng sẽ chết tại lôi kếp i phía dưới ngươi cùng cứ yên tâm đi rút lui lao phu sống rất nhiều năm hôm nay mới cảm thấy có ý tứ một chút trên trời mây đen tụ tập đ ệ xuống đầu ưu ám lại hát đám t r ư ơ n g một trăm hai mươi tám mệnh của ta chính t a c đánh t r ư ơ n g một trăm hai mươi tám mệnh của ta chính t a c đánh đại trận bên ngoài hoa người quân liệt c h ì n h tề một tay cầm đao đem ánh mắt gắt gao đinh tại nam cầu biên quân trên thân cho dù giờ phút này phe mình nhiều người bọn hắn cũng là có chút thất vọng rất nhiều năm dao phong xuống tới đường quân một mực gần ẩn đặt ở đỉnh đầu của bọn hắn mùi vị đó cũng không tốt đẹp gì còn có chút khiến người lạnh mình cho nên bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là trận địa sẵn sàng hai người động tác rất rõ ràng thanh âm cũng chưa từng che giấu tự nhiên mà vậy chuyển đến trong thai của m Cũng chi ũ n truyền đến g c bạch lắc đầu cảm thấy có chút tiếc nuối n ô mặc bút vì đại đường đóng giữ quan nhị hơn một trăm n ă m nó khí khái để người kính nghệ cho dù là thân là đối thủ hắn cũng là tôn kính phát ra từ nội tâm hôm nay qua đi tiểu nam cầu chắc chắn nguyên khí trọng thương trong vòng mười năm đều đem không cách nào khôi phục bành việt đứng tại chi bạch một bên cười nói kính n g về kính n g nếu là có cơ hội rết lao tu tài bọn hắn cũng sẽ không bỏ lỡ 1,000 h g i ả m băng phong đã sớm tràn ngập nguy hiểm lý hưu kết tấn động tác lại là có chút dừng lại giờ phút này chỉ cần đi một vòng thủ đoạn đại trận liền sẽ vỡ vụn đến lúc đó vô luận là 1,000 h g i ả m băng phong hay là 10,000 h g i ả m tuyết bay cũng sẽ không xuất hiện nhưng động tác của hắn lại ngừng lại chi bạch cùng giang lâm dù liếc nhau lao tú tại bọn người không rõ ràng cho lắm hàn phong gào t h é t lên từ trước người quét trên trời lôi vân thâm hậu quanh mình nhiệt độ tựa hồ tùy theo lên cao không ít tuyết rơi hỏa tan nhiễm ẩm ướt g à y mặt lý tứ cùng lao tú tại hai người bước chân cùng nhau dừng lại bởi vì lý hưu ánh mắt rơi vào trên người của bọn hắn đôi chòng mắt kia tại tan ra biên giới tựa như lúc nào cũng khả năng mất đi ý thức đã sự tình đã chú định liền không muốn lại làm phí công c h i công như thế rất vô dụng cũng rất không có ý nghĩa lý hưu mở miệng thanh â m nghe có chút khẳng h à n rất là suy yếu giống như là con ngồi ấy bị gió tuyết vùi lấp trong đó nếu không phải cẩn thận nghe căn bản nghe không do hắn đang nói cái gì đã vô dụng cũng không cần đi làm lý hưu ý tứ lại quá là rõ ràng lao tu tại không nói gì lý tứ lại là nết miệng cười cười ta cản một đạo thiên lôi có lẽ ngài liền khiêng qua đi cũng khó nói lời này càng không ý tứ lý hưu trầm m ặ t hồi lâu trên mặt lộ ra một cái tiếu dung hắn ngẩng đầu nhìn trên trời lôi vân nghĩ thầm đời ta ngược lại thật sự là là cùng lôi kiếp hữu duyên hắn rủ xuống con ngươi nhẹ nhàng nói chính ta mệnh chính ta gánh không liên lụy người khác thoại âm rơi xuống đại trận bên trong đ ỗ n g nhiên có một cỗ lực lượng xuất hiện đem hắn hai người đưa đến đường quân trung tâm sau đó cổ tay của hắn nhẹ nhàng xoay tròn cái cuối cùng thủ lớn như vậy hoàn tất một phẩy không không không giảm băng phong như vậy vỡ vụn phát ra bột một tiếng lý hưu hai tay xuôi ở bên n g i trong mắt mang theo cuối cùng một vòng q u luyến hai mắt khép kín trận nhan biến mất thân thể của hắn một lần nữa rơi trên mặt đất lại quỷ dị không có rơi xuống mà là phiêu p h ù ở giữa không t r ú n g một lát sau cặp mắt của hắn có chút mở ra đôi t r ò n g mắt kia tràn đầy tinh hồng một cố quần g bạo vô cùng khí tức sen lẫn vô biên áp lực c u ố n sạch lấy chung quanh đ à i cao vỡ vụn trong khoảnh khắc hóa thành m ộ t mịn banh việt bọn người ở tại một nháy mắt bảo hộ ở chi bạch cùng giang lâm rủ trước người ba tên ngũ cảnh tông sư thực lực trong khoảnh khắc phóng thích mà ra cùng cố khí tức kia đan vào lẫn nhau một tiếng vang thật lớn vang lên ba người thân thể cùng nhau tại không trung trượt gần một trăm mét chi bạch cùng giang lâm kia ba tên âm phủ cường giả giờ phút này đứng trên mặt đất ánh mắt ngưng trọng nhìn xem lý hưu nhưng cũng không dám có bất kỳ động tác nhập đạo tu sĩ giang lâm dù viện chi bạch cánh tay tấm kia lạnh lùng trên mặt lần thứ nhất lộ ra rung động biểu lộ trước mắt cái này ma trùng vậy mà là nhập đạo cường giả ngũ cảnh phía trên là vì nhập đạo kia l à áp đảo toàn bộ đại lục cảnh giới khó có thể tưởng tượng hắn hiện tại có chút tin tưởng kia ma trùng trong miệng cái gọi là thiên đố lời nói bị phong ấn vô số năm lần nữa phá phong thời điểm lại còn có nhập đạo đại năng thực lực khó trách hắn dám tuyên bố cùng trời một trận chiến thời khắc này ma trùng lại là cũng không th hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời nhìn xem k i a thật dày tầng một lóng lánh lôi điện kiếp vân mang trên mặt n g o a n lệ chi s ắ c thân thể xông lên trời không vậy mà là hướng tiến vào kiếp vân ở trong trong đó linh khí c u ồ n cuộn quanh mình không gian không ngừng sụp đổ một c ỗ uy áp áp bách lấy toàn trường c ỗ lực lượng này phiên sơn đ ả o hải cũng không đủ bành việt bọn người trong lòng hãi nhiên c h i hơn còn có một tia ước mơ đối với bọn hắn đến nói ngũ cảnh chính là điểm cuối cùng m u ố n ở trên một bước khó như lên trời đi mau lão tú tài thu hồi nhìn chăm chú bầu trời ánh mắt trong miệng phát ra một tiếng gào to hơn bảy mươi vạn đường quân theo trở về n g a đạp tuyết trắng hướng về đường c tốc độ cực nhanh vậy mà là chuyển thủ thành công dẫn đầu hướng tiến vào hoang người quân trận ở trong nơi đây chính là nơi thị phi không nên ở lâu kêu ma c h ủ n g càng đánh càng hăng sợ là qua không được bao lâu cái này phương viên một phẩy không không không dặm đều sẽ trở thành một phiến đất hoang vu vạn vật đều đem hóa thành một mịn giờ phút này không đi liền rốt cuộc đi không nổi giết cho ta vô luận là phá vây hay là công kích làm ham trận doanh tự nhiên là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất giờ phút này cũng là bọn hắn hóa thành một thanh đao nhọn công kích tại phía trước nhất những nơi đi qua sơn nhạc sụp đổ vô số hoang người tại ham trận doanh gót sắt phía dưới bị nghiền ép mà chết trương nguyên kiệt bản thân cũng là du giã c ư ờ n g giả đồng thời cùng ham trận doanh trên giới một lòng luôn luôn tôn thắng không tại hắn muốn kích phát ra quân hồn nhưng cũng không khó xông vào trận địa ý chí hữu tử vô sinh ham trận doanh các tướng sĩ、si、cao giọng cùng hét thanh âm t ú t mục chấn thiên trận địa đúng là chấn nhất phía trước hoang người bộ pháp hỗn loạn không dám cả n đường áo tím quân cùng trường an thân quân tại hai bên lao vùn vụt cùng ham trận doanh trái phải hô ứng ba c h i đội ngũ giống như tử thần đồng dạng tại mấy triệu trong quân đội xé mở một đường vết rách nam cầu biên quân cho dù so với không lên nhưng cũng là thiện chiến chí minh giết lên người đến lạnh l ù n g vô cùng không ch chỉ là ngắn ngủi một khắc đồng hồ cái này hơn bảy trăm ngàn người vậy mà ngạnh s i n h s i n h trên khí thế áp đảo mấy triệu hoa người n g quân sĩ chi bạch đứng ở đằng xa thấy một màn này thở dài cảm thấy có chút thất vọng xem ra so với tướng sĩ tinh nhuệ đến nói hoa người n g chú định không bằng người nhà đường nhưng thắng ở giờ phút này nhiều người mà lại cho dù có chút t r ê n l ệ n h cũng đủ để đền bù hắn lấy ra hai mặt lệnh k ỳ cầm trong tay không ngừng địa khoa tay hoa người n g trải qua vừa mới phân l o ạ n giờ phút này đã khôi phục chấn định lại thêm chi bạch chỉ huy cùng phe mình sáu tên ngũ cảnh tông sư ở bên nguyên bản bị biến mất sĩ khí dần dần có chút khôi phục quân trương ậ n lạng yên mà biến, không còn nạnh xinh xinh cản mà đ ờ n quanh sen như là thủy triều đồng dạng từng g mà làm là là đầu, triệu chủ, thủy coi c bắt kẽ s ó n l i ê nguyên tiếp, như thế thế như n c ô q ả nhiên hữu hiệu, đường quân hữu hiệu, pháp bộ v ậ mà chậm lại. Trương n g u y kiệt sắc mặt chầm xuống bọn hắn bây giờ nhiệm vụ chủ yếu là lấy cứu viện tiểu nam cầu làm chủ cũng không muốn ở chỗ này quá nhiều dây dưa mà lại dối mắt chừng mấy triệu h o a n g người quân sĩ giết là tuyệt đối giết không hết đã giết không hết vậy liền giết tới bọn hắn không dám truy quách hoài trên mặt tràn ngập v ẹ tàn nhẫn áo tím quân trên giới quân thế biến đổi không tại lấy phá vây làm chủ ngược lại là bắt đầu giết chóc Áo tím q u â nhưng vô cùng tàn n ẫ n nhất, giống n h là lúa gặt mạch đ ồ dạng một đao tiếp lấy một tiếp đao đao lấy k hoa ô n ngừng g gặt địa thu h lấy hoang người n g tính mệnh. Sắc mặt bắt Trưng trí, chết Trưng trí, chết Phía mệnh. bọn băng lánh, loan nhuốn chấn nhiếp lòng người.、Phía、bên phải hoang người nghĩa sống nhau. 129, nghĩa chi sở chí, sống chết có nhau. Nhưng hoang người họ phải chi chi máu, mà Sắc sở sở có có lui. đao đầu vậy quân sĩ số lượng dù sao quá nhiều trải qua cái này nửa canh giờ chém g i ế t mặc dù chém g i ế t hơn m ư ờ i vạn người nhưng đường quân quân tự thân cũng hao tổn mấy chục ngàn dưới mắt lại là không thể lại mang xuống ngay tại trần huyền sách tuần s á t toàn trường ý đồ tìm tới một cái điểm y ế u phá vòng vây thời điểm tại hoang nhân thân về sau đột nhiên xuất hiện một c h i đội ngũ hướng nơi đây đánh tới cái này một c h i k ỳ bình số lượng không nhiều chỉ có ba phẩy không không không n g ư ờ i móng ngựa đạp ở mặt tuyết bên trên không có phát ra nửa điểm thanh âm đỉnh đầu của bọn hắn hỏa hồng lơ lửng đến từ địa ngục hòa trùng xa xa nhìn thấy một màn này trần huyền sách đ ỗ n g nhiên thở dài một hơi lý tứ cùng b á c h hoài khỏe miệng có chút d ơ lên trương nguyên kiệt cười ha ha một tiếng trường thương chỉ phía xa phía trước ba mươi phẩy không không không h ô n trận doanh như là màu đen dòng lũ đồng dạng xông về trước giết bạch lạc đề anh tống cùng phong hòa ba người xông vào trước nhất toàn quân trên dưới mặt không biểu tình tốc độ càng lúc càng nhanh khí thế cũng là tùy theo chồng chất tới được định phong thân thể của bọn hắn lần nữa hóa thành bất tử k h ô lâu năm cái bạch cốt đồng dạng bàn tay cầm t r ư ờ n g thương trước mặt lần lượt từng hoang người đổ xuống trong mắt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi trong nháy mắt liền sống sờ sờ xé mở một đường vết rách cùng ham trận doanh hai tướng tụ hợp hỏa hồng địa n g ụ c tiêu đốt lên cánh đồng tuyết phá hủy người mỗi một tên hoang người quân sĩ nội tâm ba ao bào trắng trái phải sen kẽ hoành hành, hóa thân thành bạch lạc liên thông mỗi một chỗ đường quân. hoang người ở trong có hai người thúc n g n g mà đến xuất quân hướng về bắc địa ba xuất g i ế t tới đây bắc địa ba xuất thế công quá mạnh nếu là không thêm vào ngăn chặn hậu quả khó mà lường được hai bọn họ đều là du giã tu sĩ hai người liên thủ chắc hẳn có thể ứng phó một lát cúng tứ tiên sinh đổi tới có thể không lo bạch lạc để nhìn thoáng qua trên trời kết vân trong mắt sát ý b ắ n ra trường kiếm trong tay hướng về phía trước vùng r a k i ế m khí tung hành quang hàn một trăm dặm t h ờ i ngang k h ắ p đ ồ n g đúng là đem giày đ ặ c hoang nhân bộ đội chém ra một đầu khe kia hai tên du giã tu sĩ cũng là theo một kiếm này hóa thành hai nửa từ trên lưng ngựa rơi xuống chỉ là một cái chạm mặt liền đem hai tên du giã chém xuống dưới ngựa mang đến hậu quả chính là bắc điệu ba xuất nguyên bản liền lôi kéo khắp nơi khí thế lại lần nữa tăng vọt bắt đầu những nơi đi qua giống như như chém dưa thái rau nghĩa chi sở trí sống chết có nhau ba phẩy không không không áo bào trắng cùng kêu lên phát ra gào to thanh âm chấn động tự tiên mảng lớn rơi xuống đông tuyết tùy theo b ă n diện hoa người quân đội rốt cục triệt để rời đi bị đường quân một phá vây mà ra trường an thân vận hậu chiến lực cao tuyệt đúng là để còn lại hơn hai trăm vạn hoa người n g không dám hướng về phía trước người cứ như vậy thả bọn họ đi rồi giang lâm dù nhìn xem chi bạch hỏi tình huống dưới mắt rất nguy cấp chi bạch trên mặt nhưng không thấy mảy may cấp bách ngược lại mặt mỉm cười tứ ca không cần sốt ruột nếu ta không có đoan sai thời khắc này tiểu nam cầu đã phá k ê u ma chủng sớm muộn cũng sẽ chết đến lúc đó nơi đây phương viên một phẩy không không không dặm sẽ vạn vật tịch d i ệ t chúng ta người nếu là đem bọn hắn ngăn ở nơi đây chỉ sợ cuối cùng song phương đều muốn ở đây cho cùng vậy không bằng thả bọn họ rời đi ta cùng chỉ cần tại sao lưng đuổi theo là đủ đợi cho chỗ an toàn lại cùng đường quân quyết chiến không mượn chi bạch tựa hồ là tính trước kỹ càng hai tay cầm cờ đánh ra một cái tín hiệu sau đó liền nhìn thấy nguyên bản lỏng lẻo không chịu nổi hoa người n g quân sĩ lại lần nữa ngưng kết đi theo đường quân sau l ư n g truy đuổi chờ ta quyết chiến thời điểm còn muốn làm phiền mấy vị trưởng lao trước c h ẳ n g ngô m ặ t bút bạch lạc đề l ý tứ quách hoài bốn người chỉ cần bọn hắn vừa chết đường quân rắn mất đầu tất thành tan tác chi thế nói chi bạch lại hướng về phía âm phủ kêu ba vị ngũ cảnh cường giả thi lễ một cái nói đến lúc đó còn muốn phiền phức ba vị tiền bối âm phủ ba người lên nhau ánh mắt lấp lóe mục đích của bọn hắn rất đơn giản chính là vì rét lý hưu dưới mắt không trùng k i a ma trùng khí tức càng ngày càng yếu mắt nhìn thấy cách cái chết không xa chi b ạ c h tự a hồ đoán được bọn hắn đang suy nghĩ gì cười nói âm phủ là cái đồng minh tốt tin tưởng cánh đồng tuyết cũng thế đây là v ĩ n h kết đồng tâm ý tứ thông tục tới nói đây chính là muốn trường kỳ hợp tác ý tứ hoa người đích thật là cái cũng không tệ lắm đối tượng hợp tác nhất là trước mắt người này rất thông minh phương xa dưới cây người kia càng thông minh ba người lấy i nhau sau đó cũng đi theo cười cười ta cùng lần này đến đây chính là tương trợ tại lục tiên sinh phải làm như thế nào tiên sinh nói thẳng chính là ta cùng tự nhiên tuân theo không dám chỉ là đường quân có quân hồn mang theo cho dù là ngũ cảnh tu sĩ cũng không làm gì được bọn họ cho nên còn cần ba vị tiền bối hỗ trợ ta cùng nghĩa bất dung tử bốn người nhìn nhau riêng phần mình mỉm cười mỗi người đều có mục đích riêng sau đó cùng nhau đi theo quân đội sau lưng hướng phía trước đi đến cùng k h i bộ lạc đã bị san thành bình địa chi bạch cuối cùng quay đầu nhìn thoáng qua trên trời nguyên bản n ế t lên khỏe miệng rơi xuống lý hưu vừa chết thiên hạ này còn có người nào có t h ể cùng hắn đánh cờ lại có người nào phối cùng hắn đánh cờ lần này văn cờ cuối cùng vẫn là ta thắng chi bạch ngồi trên lưng ngựa ở trong lòng t h ắ n một tiếng tại nhiều khi nhân định thắng thiên câu nói này liền thật chỉ là một câu mà lại phần lớn thời gian hay là một câu nói nhảm ma chủng hướng tiến vào trong mây xanh đang gào t h é t cùng không cam lòng bên trong xé nát kiếp vân đây là rất đáng gờm sự tình cho dù ai thấy cũng nhịn không được sinh lòng k i n h hãi sau đó kính nghệ tin phục nhưng cũng không có ích lợi gì khi kiếp vân tán đi thời điểm lôi kiếp vẫn không ngừng rơi xuống thẳng đến ma chủng thân thể từ trên trời giáng xuống ngã tại mặt đất h á n tinh hồng con ngươi không ngừng hướng bên ngoài thấm vào huyết dịch khắp khuôn mặt là không cam lòng vô số năm qua ma chủng nhất tộc phạm là xuất thế liền sẽ bị thiên lôi tiêu diện bọn hắn đã làm sai điều gì sinh m à vì ma liên chú định bị thiên địa bất dung sao dựa vào cái gì thời gian dần qua hắn nhắm mắt lại một đạo hơn một triệu phẩm chất tử lôi rơi xuống hắn đã không có cách nào lại làm chống cự một khi đánh chúng hắn phải chết không nghi ngờ lý hưu thân thể cũng sẽ tùy theo hóa thành m ộ t mịn phiêu tán tại cái này vô tận tuyết nguyên ở trong tuyết lớn chưa hề có một khắc đình chỉ hàn phong cũng sẽ không có nửa khắc ngừng lý hưu hai tay dán tại mặt đất gió lay động hắn ngón tay tiêu đ ó a tiểu hoa giật g i nhẹ nhàng từ ngón tay của hắn bay xuống nổi lên không trùng liền như là bẻo trôi không dễ trái phải chập trợn càng lúc càng lớn vừa vặn đem trên trời rơi xuống đạo này từ lôi bao khỏa trong đó tiểu hoa càng lộ v ẻ t h i ê n diễm lôi điện biến mất không thấy gì nữa trên trời lôi phạt cũng đi theo biến mất tiêu đó tiểu hoa cuốn lên một mươi phẩy không không không dặm bông tuyết mang theo thế gian hàn ý một lần nữa trở lại lý hưu chỉ bên trên theo gió mát lung lay lý hưu trong mắt tinh hồng t ố i lui cả người lại lần nữa khôi phục bộ dáng ban đầu nhắm mắt n h ư ơ n đầu mất đi ý thức nơi ngực của hắn có một đạo quang mang như ẩn như hiện trên mặt đất đ ộ t nhiên xuất hiện một tờ giấy trắng bao trùm lý hưu thân thể che chắn lấy gió tuyết sau đó giấy trắng càng không mà lên kéo lấy h ta tại cánh đồng tuyết chiến vô địch chương một trăm ba mươi ta tại cánh đồng tuyết chiến vô địch tứ tiên sinh thực lực mạnh khi nhập d ơ m vàng giấy trước mười đồng thời xuất thủ tàn nhẫn quả quyết chiêu chiêu yếu hại đúng là ngăn chặn bạch lạc đề may mắn giờ phút này quân hồn g i a thân bất tử bất d i ệ t cho dù không địch lại trong thời gian ngắn nhưng cũng không có lo lắng tính mạng tứ tiên sinh thực lực lại có tiến bộ sợ là dùng không được mấy năm liền có thể đặt chân ngũ cảnh để người bội phục bành việt canh giữ ở chi bạch bên cạnh thân nó hơn hai tên hoa người trưởng lão cùng lao tu tại cách không ràng co kia ba tên âm phủ ngũ cảnh tu sĩ thì là xuất lĩnh hoa người n g phân biệt cùng trường an thân quân hãm trận doanh cùng áo tím quân tiến hành giao phong ngũ cảnh tông sư cảnh giới nhập hóa phàm nhân không thể địch cho dù là ba chi tinh nhuệ riêng phần mình có quân hồn gia thân chống đỡ bắt đầu cũng là áp lực to lớn mỗi một khắc đều có người từ trên ngựa rơi xuống ngã trên mặt đất hơn nữa nhìn ba người kia bộ dáng rõ ràng là giữ lại thực lực dù sao cũng là tại giúp hoa người n g nhất tộc một tay cùng âm phủ đại nghiệm không quan hệ nhưng dù là như thế thắng lợi thiên bình cũng từ từ hướng phía hoa người bắt đầu nghiêng mấy trăm ngàn đường, quân vừa đánh vừa lui, dọc theo đường thi thể giống như là trường long đồng dạng chống chất trái tim của mỗi người đều b ị kín một t ầ n g bóng ma nếu là dựa theo này phát triển tiếp coi như bọn hắn một đường đổi tới tiểu nam cầu sợ rằng cũng phải hao tổn hơn phân nửa đến lúc đó sau lưng hoang người cùng tiểu nam cầu hoang người tiền hậu giáp kích còn lại một nửa người nhất định cũng sẽ bàn giao tại kia chỗ xa xa đột nhiên truyền đến tiếng xe gió bay tán loạn tuyết lớn trái phải tách ra lộ ra một cái k h ẽ hở vô số người nhao nhao giật mình ngẩng đầu nhìn lại sau đó nhìn thấy lưu tinh s ẹ t qua lõe lên một cái rồi biến mất lơ lửng tại đường quân phía trước nhất đi theo quân thế hướng phía trước tung bay tốc độ cũng dần dần giảm xuống dưới kia là một trang giấy là ngô mặc bút giấy. Trên giấy nằm một người. một cái không rõ sống chết người bạch lạc để một kiếm quét ra giang lâm dù ánh mắt rơi vào trên trang giấy đó sắc mặt đại hỷ toàn bộ bắc địa ba xuất khí thế bỗng nhiên cao t h ă n g một đoạn chính là lý tứ quét hoài bọn người là trên mặt vui mừng dẫu ở trong ngực bị đè nén chi khí đều là vì chi thư giãn một điểm nam cầu biên quân các tướng sĩ cũng là vì đó chấn động phải biết bọn hắn mắt thấy lý hưu vì phá trận cứu bọn họ dẫn đến ma trùng phá thể mà ra dẫn tới t h i ê n tiếp trong lòng ngày nay cùng tự trách đều nhanh tràn ra tới dưới mắt mặc dù không rõ sống chết nhưng tốt xấu đem người c ư ớ về lại không tốt cũng có cái toàn thây không phải có người vui vẻ có người sầu hắn đứng tiết n h hạ ngoài chi b liền liền một n h bản lớn cờ đem hoa người nhìn giấy cùng đường quốc đùa bỡn vỗ tay ở giữa chính là vì nhìn tận mắt lý hưu bọn mình chưa từng nghĩ hay là trừ sai lầm làm phiền hai vị trưởng lão đậu thủ ta muốn xác định lý hưu đến cùng chết hay không chi bạch sắc mặt tâm trầm lạnh giọng nói nếu như hắn may mắn tồn tại một cái mạng chính là phá tiểu nam cầu lần này kế hoạch cũng không tính được h o à n mỹ bành việt đi theo bên người của hắn bảo vệ không hề rời đi hai gã khác ngũ cảnh tu sĩ sau khi nghe cùng nhau nhẹ gật đầu rốt cuộc kết thúc rằng có dẫn đầu động thủ ngũ cảnh cường giả ở giữa chiến đấu có đôi khi cũng không chú trọng tu vì thâm hậu mà là thế đối thế lĩnh ngộ sâu cạn quyết định ngũ cảnh tu sĩ chiến lược cao thấp vừa mới bọn hắn cùng lao tú tài tương hố rằng có chính là đang xúc thế dưới mắt dẫn đầu động thủ liền tương đương tiết một hơi này còn chưa giao chiến cũng đã rơi xuống hạ bọn hắn đậu thủ muốn đánh nhanh thắng nhanh nhưng lao tú t ả i không phải là không như thế hắn chỉ là một người đối phương lại có sáu tên ngũ cảnh tông sư nếu là lại mang xuống đợi đến quân hồn vỡ vụn ba người kia dành tay cho dù hắn là lấy văn nhập đạo thánh nhân cũng là tất nhiên chống đỡ không được lý hưu đến tựa như là tại bình tĩnh đằng sau ném một cục đá hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt kia ba tên âm phủ cường giả ánh mắt cũng là thỉnh thoảng hướng lấy tờ kia giấy nhìn lại h i ệ n nhiên trong lòng cũng không bình tĩnh bọn hắn tới đây duy nhất nhiệm vụ chính là phối hợp tri bạch giết lý hưu nếu là đến cuối cùng lý hưu lại còn sống vậy coi như có ý tứ dưới mắt đường quân tình cảnh tràn ngập nguy hiểm trần huyền sách càng là mặt mũi tràn đầy lo lắng nhưng hắn tu vi không trải qua ba quan có thể tại trận này giữa chém giết tự vệ đã là cực kỳ khó được huống hồ đây là đường đường chính chính quyết chiến âm mưu quỷ kế tại thời khắc này căn bản không có đất r ụ n võ hạm trận doanh sông vào trước nhất trên thân hắc giáp bị máu tươi nhuộn thành đỏ sẫm chi sắc chứ nguyên n g kiệt trong mắt tràn ngập điên cuồng c ò n ngươi chỗ sâu nhưng cũng có một vệ cấp bách t h o á n g hiệt chỉ có lao tú tại như cũ mặc không đổi sắc thủy mặc giống như là dao lòng tại quanh thân vân quanh màu vẽ hắt vẫy cùng thảo tại không trung sinh ra đem h a n người hai tên tu sĩ ngăn cản xuống tới, đồng thời đưa tay ở giữa văn khí phun ra ngoài b á m vào tại thủy mặc màu vẽ phía trên trong đó ẩn ẩn tự thành thế giới hai người kia kinh hãi phi thường sợ bị c u ố n vào chỉ có thể treo lên m ộ ư ơ i hai điểm tinh thần mặt mũi tràn đầy cảnh giác lão tú tài lấy một đ ị c h h a i đúng là đem bọn hắn vững vàng đặt ở hạ phòng không cách nào tấp tiến vào nửa bước thời gian kéo càng lâu đối hoa người mà nói càng có lợi nhưng chi bạch lại đột nhiên cảm giác không khỏi trong lòng bực bội sợ chậm thì sinh biến thế là liền đối với bành việt nói bành trưởng lão t i ế n nô mặc bút lấy văn nhập đạo vì đương thời thanh nhân so sánh với bình thường ngũ cảnh tu sĩ cao hơn nửa cái cảnh d ư ớ i hai người bọn họ mới vào ngũ cảnh sợ không phải đối thủ còn xin ngươi xuất thủ tương trợ bành việt trầm ngâm một lát cảm thấy có chút khó chịu mặc dù lời này không sai nhưng truyền đi dù sao cũng là thực sự ba đánh một quả thực không dễ nghe hai nước giao chiến liên quan đến ta hoang tộc tương lai tộc vận giờ phút này cũng không phải giảng đạo nghĩa thời điểm chi bạch trầm giọng nói bành việt nhẹ gật đầu mang trên mặt tàn nhẫn trước đó sơ ý một chút suýt nữa chết tại lao tú tài trên tay lòng của hắn bên trong thế nhưng là một mực biệt khuất vô cùng lập tức liền phi thân mạ lên từ hai người kia ở giữa xuyên qua một quyền hướng về phía trước anh ra đ ầ y trời cuồng thảo cùng màu vẽ như là mây mù đồng dạng bốc hơi cũng t u y ế t rơi h ò a vào nhau ba đánh một n ô mặc bút trên khuôn mặt d á n nua lộ ra một cái mỉm cười trên mặt nếp ốn chồng chất lại với nhau hắn chấp chấp hơi bạch lông mày mau hỏi b a n h việt nhìn c h ầ m c h ầ m hắn không nói gì ba người hợp lực tiến về phía trước một bước vô biên khí thế hội tụ cùng một chỗ không khí phát ra rít lên thanh âm hoang người nhất thiện thể phách trong đó phần lớn chính là thể tu nhưng cũng có võ tu tồn tại ba người liên thủ phía dưới uy lực càng lộ vẻ phi phạm băng xương từ mặt đất nổi lên hạng quang chiếu vào tuyết rơi bên trên đông tuyết hóa thành băng t r ụ y cùng tưởng hướng về lao tú tài nghiền ép lên đi nô mặc bút không chút hoang mang hai tay đẩy về phía trước r a đầu ngón tay khinh động một cái định chữ tại không t r u n g xuất hiện sau đó những cái kia băng tuyết đều lơ lửng giữa không t r u n g theo hai tay của hắn đẩy ra ngược lại hướng về sau hướng phía bành việt ba người thối lui ba người giật mình biến sắc băng tuyết tùy theo xuyên qua quanh thân áo quần rách nát chật vật phi thường bành việt nhìn xem lao tú tài thân xác bất định trong mắt tràn đầy kinh hãi ba đánh càng nhiều không có ý nghĩa không bằng sáu đánh vừa đến sảng khoái n ô mặc bút nho sam chấn động tóc xám sông mở phát quan bốn phía bay dương hắn giờ phút này tựa như một cái cuồng sinh ở giữa từ hắn trong tay háo lại lần nữa bay ra trang thứ hai giấy trong chớp mắt xuất hiện tại quân trận bên trong hào quan g tỏa sáng ngạnh sinh sinh đem kêu ba vị âm phủ ngũ cảnh tu sĩ từ chiến trường ở trong bức bách ra liền lùi lại hơn mười bên trong thẳng đến cùng bành việt ba người tụ hợp ba người kia kinh nghi bất định nhìn xem láo tu tài vừa sợ vừa giận n ô mặc bút n g ử a mặt lên trời quần tiêu mấy tiếng vận đục giản mua con ngươi tách ra vô tận hào quang c h ư n một trăm ba mươi mốt nhất là do xuân lưu không được c h ư n một trăm ba mươi mốt nhất là do tuyết lớn vô thiên cái địa rơi vào trên người phương v i ê n một mươi dặm cô khách một người treo kiếm cùng áo tơi đây là văn tự bên trong miêu tả ra hào hùng cùng hướng tới nhưng khi ngươi chân chính thân lâm kỳ cảnh thời điểm trừ phiền c h á n bên ngoài liền chỉ còn lại có phiền c h á n cánh đồng tuyết ở trong có lục sắc địa phương cũng không tính ít ba dặm hạp chính là trong đó một trong tuy chỉ là trận có điểm thanh c h i sắc bình chấn quân cùng hoang người giao phong còn tại cầm tiếp theo quân hồn sinh ra vô số ám khải sóng vai mà đi giống như ma thần hàng thế hùng h á n không sợ chết dù là đối phương là tinh nhuệ nhất h o a n g nhân sĩ binh đối mặt dạng này một chi đem sinh mệnh bỏ đi sau đầu đội ngũ cũng là không ngừng hướng lui lại l ấ y không dám anh kỳ phong lương tiểu đao bị thương rất nặng dù giã cường giả trước khi chết một đao không nhẹ hắn có thể kiên trì đến bây giờ có thể xưng kỳ tích ta liền không cho bắc đ ị a ném qua người hắn rất suy yếu đạo thanh âm này rất nhẹ giống như là t h ị thầm hắn nhìn xem có chút tan tác h o a n g nhân tinh nhuệ sau đó đánh ra cái cuối cùng phất cờ hiệu bình chấn quân tùy theo biến trận hóa trình vĩ linh biến thành vô số cái đao nhọn chuyển thủ thành công xuyên tiến vào hăng người đội ngũ ở trong đây là đang nhộ mạng là đang đá nếu như một mực phòng thủ xuống dưới sớm muộn cũng sẽ bị công phá vậy không bằng thừa dịp hoa người n g lúc này sĩ khí thấp quy mô tiến công có lẽ còn có một chút hy vọng sống phạm ta đường của người sa đâu cũng giết lương tiểu đao nhặt lên một cây trường thương dơ cao hướng lên trời trong miệng phát ra gầm lên giận dữ sau đó nâng lên cánh tay rơi xuống trường thương cắm ở mặt đất hắn đóng lại hai mắt thân thể thẳng tắp đứng tại chỗ cao lại là không còn có động tác còn lại bình chấn quân tướng sĩ、si、chỉ cảm thấy lồng ngực bên trong một cỗ nhiệt huyết thẳng bạo s ư n g đỉnh đầu hai mắt huyết hồng cầm trong tay tấm thuẫn nem xuống đất trường đao chém vào không muốn sống đồng dạng hướng tiến vào hoang người bên trong giết chóc không từng có lửa khắc ngừng bình chấn quân khẩu khí này nhấc lên trên khí thế ngăn chặn hoang nhân t i n h duệ chiếm cứ ưu thế nhưng hoang người đội ngũ dù sao nhiều người mà lại thực lực cũng là không tầm thường đúng là cứng rắn cắn răng kiên trì được diệp tiêu trên thân áo giáp đã vỡ vụn toàn thân trên dưới che kín vết thương diệp tướng quân thực lực phi phạm diễm hành bội phục tên kêu hoang người du giá cường giả đứng tại hắn đối diện bả vai có cái huyết động sắc mặt trắng bệnh mặc dù thụ thương không nhẹ lại là chiếm cứ chủ động diệp tiêu tổn thương quá nặng mà lại mệnh hồn còn cùng quân hồn dung hợp lại với nhau bản thân thực lực nhận không nhỏ hạn chế đối mặt cơ hồ toàn thị n h diêm hành có thể nói là hiện tượng hoàn sinh không để ý liền dễ dàng chết tại cái này bên trong người người giống như muốn thua diệp tiêu nhìn thoáng qua trên chiến trường biến hóa thản nhiên nói không sao chỉ cần ta giết tướng quân hình thức tự nhiên sẽ n g ư ờ chuyển diêm hành cười ha ha tiếng nói chưa rơi xuống cả người liền đạo hóa thành một đạo đao quang đi tới diệp kêu trước mặt thần sắc băng lánh vào đầu một đao bổ xuống diệp kêu hai tay n ắ m ở trường thương g ắ t ở đỉnh đầu đao quang rơi xuống tầng mây bên trong lạng yên xuất hiện một vệt ánh sáng sáng chiếu vào thân đ ao tuyết lớn ngừng lại trường thương tự ở giữa cát ra một phân thành hai cây đao kia rơi vào diệp kêu trên thân phá vỡ vốn là vỡ vụ n á o giáp chạm tại ngực linh khí từ thân đao bắn ra phát ra nổ vang một tiếng trường đao đi theo băng liền hóa thành mảnh vỡ diệp kêu thân thể bay rớt ra ngoài tại tuyết bên trên vạch ra một đạo thật dài vết tích diếp hành nhìn tiếp tục d ã y ruột thì có ích lợi gì diệp tướng quân lại có thể chống bao lâu đâu diệp tiêu từ dưới đất đứng lên ngực đấm máu dọa người vô cùng gương mặt kia lại càng thêm băng lãnh hơn hẳn s ư ơ n g lạnh một đau này ta muốn mạng của ngươi diêm hành con mắt h í p thành một cái khe hở tay phải năm ngón tay có chút ối lượng linh khí c ả n quét từ mặt đất thu nạp qua một thanh loan đ a o cầm trong lòng bàn tay đây chỉ là phổ thông đ a o nhưng rất thích hợp giết người hắn bước một bước về phía trước sau đó mày nhắc lại thân thể ngừng lại trong mắt xuất hiện một vòng nghi hoặc hắn dùng sức hít mũi một cái ngay sau đó biến sắc đây là cánh đồng tuyết là ba d ạ n h ạ song phương giao chiến trừ băng tuyết cũng chỉ có mùi máu tươi giờ phút này tuyết ngừng có gió từ đằng xa thổi tới một cỗ nhàn nhạt hương vị chuyển tiến vào hắn cái mũi tiết là mùi rượu bắt đầu rất nhạt sau đó càng ngày càng đậm diêm hành đ ố n g nhiên q u a y đầu bên mặt nhìn về phía gió đến phương hướng tại kia bên trong có một người lắc lắc người hướng nơi đ â y đi tới diệp tiêu tự nhiên cũng nghe được cái mùi này đây là tú xuân phong hương vị sau đó hắn nhớ tới một người không khỏi ghé mắt nhìn lại người tới mặc một thân thanh sam cà lơ phất k ơ dẫn theo vỏ rượu thân thể lung lay bước chân phủ phiếm gương mặt kia rất phổ thông ném ở đống người bên trong cũng không tìm tới cái chủng lo nhưng giang hồ khí rất đậm tại đống người bên trong một chút liền có thể nhìn thấy cái chủng loại kia nồng đậm diệp tiêu cười từ trong miệng phun ra một n g ụ m máu tươi tại chỗ khoanh chân ngồi xuống đúng là nhìn cũng không nhìn cách mình chỉ có năm thức t r ư ờ n g đ a o tựa như cái này tuyết kiểu gì cũng sẽ ngừng ánh nắng ngẫu nhiên xuất hiện diêm hành đao cũng sẽ rơi xuống hắn tại nắn g ngủi kinh ngạc qua đi thân thể bùng lên tốc độ đúng là ngạnh sinh xinh, xinh đề cao ba điểm đối diệp tiêu đầu bổ xuống một cái vỏ rượu t h ă n g tại không trung nổ tung rượu hướng mặt đất về xuống người áo xanh bước, một bước sau đó xuất hiện tại diệp tiêu trước người hắn nâng lên một cánh tay ngón tay kẹp lấy thân đao cùng lúc đó bắn nổ vào rượu hải cốt như là sói mòn phi tiến đồng dạng hóa thành lưu qua n g hướng phía diêm hành phi nhanh quá khứ xuyên qua hắn thân thể mang theo một mảnh mưa máu như xương rơi xuống rượu vào lúc này vừa lúc vẩy vào mặt đất rơi vào tuyết bên trên cây đao kêu hóa thành bột mịn diêm hành thân thể sủi lơ tại mặt đất toàn thân xương cốt đi theo hóa thành phần kết thúc diệp tiêu mặt như giấy vàng vết thương không ngừng địa thấm vào huyết dịch thính tuyết lâu tuy xuân phong gặp qua diệp tướng quân người áo xanh đối diệp tiêu thi lễ một cái sau đó lấy ra một hoàn thuốc cho hắn ăn ăn vào quay người đi tiến vào chiến trường ở trong thi Từ t khi hộ h à những đại đinh điểm định đứng đi, đều đường đi trạm tại kiếm kiếm thời tiểu diễn người rời chiến lui lại dưới môi thời môi tới. trận tử một mất. Tôn thắng bọn người vẫn đứng tại trên tường thành từng tử, tuyệt thể tường thành tính nam bọn vẫn nay cũng không nửa phương n bị bước, bách phá chú phá chưa hôm khắc h cầu quốc có dù sẽ là người này ở trong có giang hồ hiệp khách có giải nghệ quân nhân có t r ợ bữa đ ồ tệ còn có tay c h ó i gà không chặt toan nho thư sinh bọn hắn rất nhiều người giúp không được quá lớn bận điệu nhưng có thể giúp đỡ đường quân ngăn lại một đao có thể kéo một máy mắt đây chính là đáng giá mộ cho tự nhiên bị vây quanh ở trung ương không cách nào di động nửa bước trên thân không biết xuất hiện bao nhiêu vết thương vung vẩy cánh tay sớm đã chết lặng chim vượng ở trên trời bay lượn hỏa diễm cùng cánh vàng không ngừng rơi xuống hung y ngập trời từng người từng người người nhà đường chết đi từng người từng người người nhà đường đứng lên che giam măng mọc không chút do dự mộ cho tự nhiên nhìn xem từng vị bách tính ngã vào trong vũng máu những người kêu mang trên mặt sợ hãi cùng sợ hãi nhưng bọn hắn vẫn là không có nửa điểm do dự đứng dậy hai mắt của hắn v à bừng nội đấu thời điểm giết lên người đến không chút nào nương tay nhưng giờ phút này đứng trước ngoài địch hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn bi vẫn chất đầy lồng ngực lửa g i ậ n tràn ngập hai mắt trên tường thành k i a cán tinh kỳ còn tại theo gió tung bay mộ cho tự nhiên ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên g i ậ n dữ kiếm quang phun ra nuốt vào tung hoành thiên địa thân thể bốn phía hoang người tại thời khắc này đều bị chặn ngang cắt đứt. mái tóc dài của hắn bay dương khuôn mặt lạnh leo t h ấ u xương thân thể chậm rãi từ mặt đất dâng lên tung bay ở không trung một ngày này cô tô thành mộ cho nhị ra tại giữa sinh tử phá du g ã nhập n g ũ cảnh Trưng mạ tôn thắng không ngừng địa điều hành binh lực ý đồ tổ chức phản công mộ cho nhị ra đứng ở trên không trường kiếm rời khỏi tay tại không trung phi nhanh lưu chuyển bất quá thời gian qua một lát cũng đã chém giết hai mấy tên hoang người ở trong du dạ tu sĩ những nơi đi qua không có ai đỡ nổi một hiệp nhưng hắn dù sao thụ thương quá nặng trải qua cái này liên tiếp buộc phát về sau kiếm quan g uy lực đã yếu bớt rất nhiều m u ố n lần nữa độc thân nhập trận địa địch lại là không thể được chỉ có thể canh giữ ở tường thành phía trước nhất chia sẻ lớn nhất áp lực dù là như thế hoang người thế công vẫn còn có chút thế không thể đỡ tôn thắng tổ chức mấy lần phản công đều là không công mà lui đồng thời áp lực càng lúc càng lớn làm cho bọn hắn không thể không lui về phía sau nhất là tôn thắng nguy hiểm nhất hắn thân là chủ tướng nhận chỉ huy muốn trách là bị hoang người trọng điểm chiếu cố đối tượng mấy lần đều là hiểm tượng hoàn sinh cùng tử vong gặp h á n qua năm mươi sáu tên du giã tu sĩ hôn tạp trong đám người hướng phía hắn công đi qua mộ cho tự nhiên kinh hãi muốn xuất thủ lại bị hoang người kết trận dùng thi thể ngạnh sinh sinh ngăn lại tôn thắng lại là không sợ hai chút nào thân là ham trận doanh thống lĩnh chính là chết cũng không thể lui ra phía sau một bước tay hắn cầm trường thương kéo mấy cái thương hoa hướng về phía trước điểm ra đúng là dự định cứng đôi cứng phía sau hắn chính là m á c tính cho nên một bước này không thể lui chỉ có thể đón đỡ ó đ hai bên nam cầu biên quân cấp tốc hướng hắn bên cạnh thân vào tới hy vọng có thể dùng thân thể ngăn lại đối phương sáu vị du dạ thế công tôn thắng thực lực rất mạnh nhưng trận chiến đấu này kéo dài thời gian rất dài hắn thể lực đã lãng phí rất nhiều cho dù nó bản thân chính là dơm vàng trên giấy xếp hạng hai mươi cứng giả cũng là chống đỡ không được cho nên tại hắn ngăn lại hai người thế công về sau trường thương liền bỗng nhiên tại không trùng không có về sau tiếp theo chỉ có thể mắt thấy còn lại bốn người từ hai bên trái phải bên cạnh đánh tới trong không khí vang lên tiếng hét một thanh kiếm từ tôn thắng sau lưng bay ra ngăn trở bên trái hai người kia ngay sau đó dương không c h ừ n g mặt lạnh lấy từ phía sau lướt đi cầm thanh kiếm kia liên tiếp chém đúng ra chỉ là một cái giao thủ liền giết một người thổn thương một người cùng lúc đó tại tôn thắng phía bên phải bay ra vô số p h ấ t trần từng kia từng kia bạch tuyến dệt thành một mặt lưới lớn đem thừa hơn hai tên hoa người n g du giã tu sĩ ngăn lại sợi tơ sắc bén lại cứng cỏi đem hai người kia binh khí cắt thành m ả n h vỡ sau đó đem nó bước lui đạo bay dương từ doanh tú rơi xuống từ trên không đứng tại tôn thắng bên cạnh trong mắt chứa sắc khí ba người lưng nhau đều không nói gì. chỉ là nhanh chóng đã gia nhập chiến trường ở trong ba người đều là dơm vàng trên giấy cường giả phạm vi nhỏ chiến đấu cơ hồ có thể nói là vô địch tồn tại nhất là t r u n g quanh còn có nam cầu biên quân phối hợp tác chiến giết lên người đến càng lạc như cá gặp nước tôn thắng cũng cải biến sách lược lấy ba người bọn hắn còn có mộ cho tự nhiên làm trung tâm phạm vi nhỏ đẩy về phía trước tiến vào từng chút từng chút đem hoang người đội ngũ đẩy ra tường thành cử động lần này hiệu quả không tệ lấy điểm sâu trôi kéo theo toàn trường cuối cùng là ổn định trợ cước nhưng hoang người số lượng quá nhiều đồng thời đồng dạng hung hãn không sợ chết như muốn đánh tan có thể xưng nhiệm vụ không thể hoàn thành tình huống dưới mắt mặc dù tốt rất nhiều nhưng nếu là kéo dài thêm đợi đến cuối cùng chỉ sợ vẫn là tránh không được thành phá người vong hạ tràng ngay tại song phương rằng có không dưới thời điểm một đạo màu đen dòng lũ đột nhiên từ đằng xa xuất hiện từ phía sau cắm vào hoang người trong quân đội hai mặt thụ địch phía dưới bọn hắn lúc đầu vững vàng chiến trận nháy mắt bị phá c h i đội ngũ này nhân số không nhiều chỉ có đại khái sáu mươi bảy ngàn người nhưng là chiến lược phi phạm nhất là dẫn đầu túy xuân phong cùng diệt p i ê u đây là từ ba dặm hạt lao tới trở về bình chân quân bọn hắn giờ phút này đảm đương hám trận doanh trách nhiệm trong đám người bôn chỉ sen kẽ những nơi đi qua một mảnh hỗ sao trộn hoang người tiết tấu trọng yếu nhất chính là loạn quân tâm đây chính là chiến cơ trước mắt là qua tôn thắng cơ hồ là lập tức liền hạ quyết đoán không tiếc bất cứ giá nào toàn lực tiến công tiểu nam cầu có thể hay không giữ vững đều xem giờ khác này tất cả nam cầu biên quân cùng người giang hồ cùng tiểu nam cầu dân chúng tất cả đều không muốn sống s ô n g về trước phong đem chiến tuyến lại lần nữa đẩy về phía trước tiến vào không ít ẩn ẩn sắp rời khỏi trên tường thành hoang người ở trong còn lại mười mấy tên du giã cường giả tập hợp một chỗ không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này làm sao có thể ta đẳng binh lực mấy lần tại bọn hắn liền ngay cả hộ thành đại trận đều đã phá lại có người cấp bách nói lời này ngược lại là không sai mặc dù đường quân giờ phút này thế công phá mạnh nhưng đây chẳng qua là bởi vì bọn hắn bị diệp kêu giết cái suất kỳ bất ý đợi đến qua một thời gian ngắn quân tâm ổn định lại hoang người một phương giống nhau là chiếm cứ ưu thế không thể kéo dài mời nhị tiên sinh những người khác gây ra một lúc có chút chần chờ sau đó liền nhìn c ầ thấy bên trên bầu trời có phong vân biến đạo một cái cự đại nhân loại hư ảnh chống rông sinh ra đứng tại không trung nhìn xuống trong tràng một phía người kia mặt mày tràn đầy khí khái hào hùng ngắm nhìn bốn phía lộ ra một vòng thất vọng người đảng binh lực mấy lần tại đường quân vậy mà đánh thành cái dạng này nhị tiên sinh từ chỗ cao nhìn người kia một chút không nói gì sau đó đem ánh mắt bỏ vào mộ cho tự nhiên đám người trên thân trên mặt lộ ra miệng ai đây chính là rơm vàng trên giấy người không gì hơn cái này động tĩnh của nơi này không nhỏ nhất là nhị tiên sinh đứng giữa không trung thân ảnh cao tới mấy chục trượng tựa như một cái như người khổng lồ tự nhiên là hấp dẫn tôn thắng đám người lực chú ý mấy vị cẩn thận kia là ngũ cảnh thần tu đại thần t h ô n g có được bản thể năm mươi thực lực bất quá lại chỉ có thể tồn tại một khắc đồng hồ thời gian phải tất yếu cẩn thận đối đãi mộ cho tự nhiên nhìn lên trên trời biến sắc đối những người khác g i ả n dò dương không chừng cùng từ doanh tú còn có tôn thắng bọn người là sắc mặt ngưng trọng dù sao cũng là ngũ cảnh t ô n g sư dù là chỉ có một nửa thực lực cũng không phải bọn hắn có thể chống đỡ không khỏi cảm thấy châm xuống thầm than hoang người vì công thành vậy mà dưới tiền vốn lớn như vậy nhị tiên sinh đứng tại không trung nhìn xuống chúng nhân trên mặt trào phúng không che giấu chút nào thần thu thực lực cùng phương thức chiến đấu quỵ dị nhất hắn muốn giết những người trước mắt này thực tế là dễ như t r ở bàn tay bất quá đưa tay ở giữa thôi kẻ như run dế ta cũng không có thời gian cùng các người chơi đ ù a thoại âm rơi xuống nhị tiên sinh cười lạnh một tiếng một chỉ l ă n g không điệp ra sau đó tại mọi người đỉnh đầu xuất hiện một chi to lớn vô cùng đủ để che trời ngón tay từ không trung hướng bọn họ rơi xuống chưa đến gần chỗ ngón tay mang tới cùng phong khí lưu liền chen ép vô số người té q u trên đất trên thân gân xanh này lên xương cốt phát ra kéo kẹt k é o kẹt tiếng v Mộ cho tự nhưng i nhiều ê trên n thân rất nhiều vết t h ơ tại t h vào, vào lúc này giữa thiên địa vang lên một tiếng kiếm minh tất cả thanh em tại thời khắc này đều phản g phất biến mất không thấy gì nữa vô luận là kim thiết sen lẫn hay là chiến sĩ gào thét cùng chu lên liền không ngớt bên cạnh thổi qua gió đều không có nửa điểm thanh âm t i ê n lặng như tờ giờ phút này tất cả mọi người bên thai cũng chỉ vang lên một tiếng này kiếm minh một thanh kiếm xuất hiện tại dương không chừng đám người đỉnh đầu như là cắt giấy mỏng đồng dạng cắt nát cây kia ngón tay sau đó một người mặc áo trắng thanh niên từ dưới tường thành phương đi tới hắn một cái tay chắp sau lưng áo trắng bạch dày không nhốn bụi trần khuôn mặt bình tĩnh đôi trong mắt kia đen nhánh thâm thúy giống như là đầy trời tinh thần hắn cất bước đạp ở không trung chậm rãi đi tới trường kiế mạch thượng nhân như ngọc công tử thế vô s o n g không gì hơn cái này t r ư ơ n g một trăm ba mươi ba hướng về phía trước hướng về phía trước t r ư ơ n g một trăm ba mươi ba hướng về phía trước hướng về phía trước kiếm minh chưa biến mất giữa thiên địa ẩn có ngâm khẽ v ă n g lên thanh kiếm kia nhìn qua giản dị tự nhiên nhưng bị người kia cầm trong tay liền tách ra vô tận dị sắc trói mắt phi thường nhị tiên sinh thân ảnh cao lớn vô cùng trên mặt mỉa mai cùng cười n ạ o đều thu liệm biến mất hắn nhìn trước mắt người hào trắng không có nhìn xuống bởi vì cái này người bay ở giữa không trùng cùng hắn ánh mắt ngang hàng chém giết còn tại cầm tiếp theo nhưng vô luận là kia hơn mười vị hoa người n g du giã hay là dương không chừng bọn người là rung động vô cùng nhìn xem một màn này liền ngay cả chỗ xa xa xâm nhập địch hậu bình c h ấ n quân đều là sĩ khí tăng vọt không có người cũng không có bất kỳ cái gì từ ngữ có thể hình dung một kiếm k i a thiên mã hay không tựa như là linh dương móc sừng đồng dạng không chỗ có thể tìm ra nhưng lại tự nhiên mà thành nếu như nhất định phải nói lời nói đó chính là phong hoa tuyệt đại như thế nào phong hoa tuyệt đại tùy Tuy xuân phong trường thương nhẹ chuyển mang đi mấy vị hoa người tính mệnh sau đó ngẩng đầu nhìn một chút trên trời áo trắng thán một tiếng trong miệm chật chật rung động n g h ị không ra ra hỏa này vẫn là nhanh mình một bước thật đúng là không công bằng nghĩ đến cái này bên trong túy xuân phong cảm thấy cần thiết buồn nôn hắn một chút tử phi ngươi con rùa đen rút đầu cuối cùng là ra rồi thật sự là kiêu ngạo thật lớn tới chế một chút nữa chúng ta chút người này đều nhanh chết sạch sẽ cách đó không xa diệp kiêu nghe nói như thế kém chút đem cái mùi tức điên thầm nghĩ túy xuân phong quả nhiên là dơm vàng trên giấy nhất không đứng đắn một vị người chính là tử phi xem ra đã phá ngũ cảnh thành công ngược lại là muốn chúc mừng nhị tiên sinh lộ ra một vòng tiêu dung khó được chính thức lên Hán trong ạ đại hạ loại ngoại i người kia, phải tế tư thủ hạ thuộc về dốc lòng tu thấy tham nếu hành loại người kia, không nghe không dốc về lòng lần này sự, a thực lực, ngươi lại như thế lực, ngươi n lại à ta tương đối đâu? Nhị tiên trong đối sinh thản lời nói tự tin đã sắp tràn ra ngoài lời này nếu là từ trong miệng người khác nói ra có lẽ còn có vẻ khoa trương đáng nghi, nhưng mọi người đều biết đại tế tư hết thể có sáu vị đệ tử tiểu đồ đệ chi bạch trí kế vô song lấy chúng sinh làm quân cờ tính toán tưởng tận thiên hạ đại sự ngũ tiên sinh làm việc bá đạo nhất khinh thường âm n h ư quỷ tế phàm l à c ó địch nhân đều bị hắn một đường nghiền ép mà chết lại là người chuyên quyền độc đoán ngoại hiệu phù đồ tứ tiên sinh giang lâm dù tên i hiệu âm diện tính tình nhất là âm độc tâm ngoan thủ lạc i ế t lên người đến không chút nào nương tay lại vẫn cứ tỉnh táo vô cùng vô luận tại khi nào chỗ nào cũng sẽ không bị cảm xúc trái phải tư duy có thể nói là kẻ đáng sợ nhất mà nhị tiên sinh thì là muốn yên tĩnh rất nhiều một mực tại đại tế tư thủ hạ tiềm tu chưa từng rời đi chính là thần xây một chút sĩ thủ đoạn quỷ dị vô cùng tính tình lại là thay đổi thất thường trong lúc nói cười liền hạ sát thủ để người khó lòng phòng、bị. một thân càng là sớm thành danh ngũ cảnh cường giả tối đỉnh một thân thực lực có thể xưng ơ v ệ thế t ít có đủ ị thủ mà tử phi lại giống không có nghe thấy con ngươi rủ xuống ánh mắt tại túy xuân phong trên thân nhìn lướt qua thầm nghĩ người này thật đúng là nhớ ăn không nhớ đánh lần trước đều cảnh cáo hắn không cho phép tới gần tiểu nam cầu trong vòng trăm dặm lại còn dám tới tử phi là cái quân tử lời nói cử chỉ rất có phong độ cực kỳ thủ lễ nhưng hắn đồng thời cũng là vô lại một khi hưng khởi liền sẽ xé rách tầng kia quân tử áo ngoài tỷ như năm đó hắn trước khi rời đi lộ sạch trần chi mặc viện từ bên trong hoa mai đây đều là hưng khởi cho nên mà vì Cũng gọi từ tâm liền như là hắn dưới mắt không để ý đến trên trời nhị tiên sinh không phải không thèm để ý chỉ là không nghĩ lý không nghĩ liền không làm đây cũng là từ tâm tiên sinh thật sự là kiêu n g ạ o thật lớn vậy liền để ta thử một lần trong truyền thuyết hoành ép một đời người có thể ở dưới tay ta chống bao lâu nhị tiên sinh nụ cười trên mặt biến mất không thấy gì nữa bị người coi nhẹ là một kiện rất khó chịu sự tình nhất là mình bởi tới bị người coi nhẹ thế là hắn không còn nói nhảm ngũ cảnh t h ầ n tu một ý niệm liền có thể để thiên địa biến sắc làm phong vân chuyển đổi đen nhánh che chắn thương cung ánh năng tùy theo biến mất bốn phía có vòi rồng h i ệ n hiện cuốn lên tuyết trắng cùng xương lạnh tại không trung hướng về t ừ phi quần quận cuốn tới cùng lúc đó không gian nổi lên ba động một giọt máu từ mặt đất dâng lên phiêu phủ ở nhị tiên sinh trước người nhẹ nhàng xoay tròn qua trong dây lát hóa thành một cái màu đen cửa hang giống như là muốn thôn phệ vạn vật đồng dạng không ngừng mở rộng cũng hướng phía t ừ phi chậm rái chuyên hiện rời trên đường đi vô luận là không khí hay là linh khí đều bị hút sạch sẽ vậy mà là trống rông tạo ra một chỗ khu vực chân không chấn nhiếp lòng người tất cả nhân thủ bên trong giao chiến động tác đều chậm lại cùng nh không khỏi kinh hãi đại đ ị a bắt đầu từng khúc vỡ ra xa xa tuyết sơn theo sụp đổ nhị tiên sinh trong mắt mang theo tự tin cùng cao n g ạ o hắn chỉ là đem vươn tay ra cùng nâng lên đất dung núi chuyển càn khôn sụp đổ thiên địa biến sắc tôn thắng thừa cơ cùng dương không chừng từ doanh tú ba người cùng đi đến mộ cho tự nhiên bên cạnh hắn mặc dù phá ngũ cảnh lại bản thân bị trọng thương có thể phát huy ra lực lượng có hạn nhưng dù hắn thời kỳ toàn thịnh đối mặt nhị tiên sinh như thế công phạt cũng là không có nửa điểm b i ệ pháp bốn người sắc mặt trắng bệnh lo lắng nhìn lên trên trời cái tia đạo áo trắng từ phi bê quan đã tháng tám có hơn Từ thẳng thời từng đỉnh đến đến để đã phong nay ngũ cảnh, gian người quên hắn đã từng mạnh cho hôm vào du dài. Dài quá rã mới bốn a o nhiêu. b phương tám hướng lăng lệ sát ý mang theo cùng phong phất q u a tử phi thân thể áo trắng góc áo có chút dơ lên hắn nhìn trước mắt cái k i a màu đen cửa hàng trên mặt không hề bận tâm đôi trong mắt kia giống như là trời đông đồng dạng bình tĩnh thân thể của hắn t h ẳ n g tắp tiến về phía trước một bước một cỗ phong mang kiếm ý thấu thể mà ra thẳng vào mây tiêu thanh kiếm kia dơ lên cao cao nâng tại không trùng ở trước mắt x ạ c quà rơi xuống chỉ nay một kiếm kiếm khí tung hoành ba mươi dặm lỗ đen từ ở giữa vỡ ra một phân thành hai t r u n g quanh vòi r ồ n g tùy theo lắng lại đ ô n g tuyết cùng xương lạnh một lần nữa trở xuống mặt đất trên trời đen nhánh biến mất ánh nắng lần nữa đột phá tầng mây rơi vào hắn trên thân áo trắng bay dương hết thể tất cả khôi phục lại bình tĩnh đạo kiếm quan g k i a nhưng không có biến mất còn tại hướng về phía trước xuyên qua nhị tiên sinh hư hảo thân ảnh tại nó ánh mắt bất khả tư nghị trung tướng nó một phân thành hai ngay cả lời cũng không kịp nói liền hóa thành l i n h khí điểm sáng tan biến tại giữa thiên đ ị ệ tiếp tục hướng phía trước đạo kiếm quan kia đột phá chân trời không biết đi đâu bên trong còn tại hướng về phía trước từ phi từ trên trời rơi xuống thanh ki hô hấp ở giữa chém giết hơn mười vị du gia tu sĩ đáng sợ trầm mặc ăn mòn toàn trường sau đó còn sót lại hơn một trăm phẩy không không không nam cầu biên quân phát ra c h ấ n tiên gầm thét tới so sánh còn lại mấy trăm ngàn hoa người n g quân sĩ thì hoảng hốt chạy bựa mất đi chủ tướng thủ lĩnh nhị tiên sinh tức thì bị một kiếm chém b ỡ tinh thần của bọn hắn đã rơi xuống đáy cốc bình chấn quân giống như một hàng dài trái đột phải hướng hoa người n g tan tác mà chạy giữa sân nghiễm nhiên trở thành đơn phương đồ sát từ phi từ trên trời rơi xuống vô số kiếm quang tử thể nội sinh ra cả người hóa thành một thanh lợi kiếm xuyên qua hoa người quân sĩ quân trận mang theo một đầu chống g i n g đường má sau đó rời đi nơi đây giống như là một đạo lưu quang hướng về cánh đồng tuyết chỗ sâu lao đi đạo kiếm quan kia còn tại cầm tiếp theo t r ư ớ cánh ta trời Trước ta trời ra ra nói mảnh trời này lẽ ra bạch như đêm. 134, ta nói mảnh trời này lẽ ra bạch như đêm. đêm. bạch bạch lẽ lẽ c đồng tuyết phía trên không có âm phủ ba tên cường giả cả tay những cái kia hoang người căn bản là không có cách ngăn cản đường quân phá vòng vây bộ pháp bắc địa ba xuất tại toàn trường du tẩu nơi nào có đường quân không kiên trì nổi liền đi cái kia bên trong c h i viện kéo theo toàn trường hãng trận doanh tại trương nguyên kiệt dẫn đầu dưới nghiên ép hết thảy không có bất kỳ cái gì hoa người n g quân đội dám ngăn ở phía trước trường an thân quân cùng áo tím quân trái phải phối hợp tác chiến mấy trăm ngàn đường quân bắt đầu hướng về tiểu nam cầu rút lui bọn hắn không có h a m chiến cố nhiên không sợ những n à y hoa người n g quân đội nhưng có trời mới biết lao tú tài có thể kiên trì bao lâu nếu là bị những cái k i a ngũ cảnh tông sư đuổi theo gia nhập chiến cuộc không hề nghi ngờ bọn hắn đều sẽ bị kéo chết tại cái này bên trong chiến trường hướng về phía trước lan tràn không biết bao xa chi bạch từ trên lưng ngựa xuống tới đứng trên mặt đất nhìn trước mắt trên trời bảy người mấy tri h ắ、so、nhất đứng h là ở trên trời thủy mặc hóa thành vạn vật thay đổi đánh lui hai tên ngũ cảnh tông sư về sau chi bạch nhịn không được gọi một tiếng tốt chú nguyên cùng lưu kỳ thân thể ở trên trời bay ngược ra một khoảng cách thủy mặc nhiễm nồng trên thân chật vật không chịu nổi chú nguyên bước chân dừng lại ngăn chặn thể nội quần quận khí huyết mặt tâm trầm nhìn chăm chú lên lao tú tài trong mắt tràn đầy kiếm kỵ từ khi hắn phá ngũ cảnh trở thành hoang người trưởng lao về sau đây là lần thứ nhất chật vật như thế không hổ là văn thánh đến cùng phi phạm liệu kỳ không nói gì ba người bọn họ ở trong bệnh viện thực lực mạnh nhất chu nguyên tiếp theo hắn là cuối cùng nô mặc bút lây văn nhập đạo thành t i ự u văn thánh chi vị vốn là so ngũ cảnh cao hơn nửa cái cảnh giới hắn tự nhiên không phải là đối thủ âm phủ ba người trên mặt cũng khó nhìn cùng chu nguyên bọn người khác biệt bọn hắn tại ngũ cảnh ở trong chìm đắm nhiều năm có thể nói là rất được trong đó ba vị đôi thế nắm chắc cũng là vừa đúng nhất là âm phủ địa phương như vậy có thể thành t i ể u ngũ cảnh nó bản thân thực lực không thể bảo là không cao nhưng dù là như thế lại còn là bị lao tu tài dùng một trang giấy bức cho lui hơn mười bên trong chuyến ra ngoài chỉ sợ sẽ làm cho thiên hạ chế nhạo người là đang tìm cái chết âm phủ ở trong cầm đầu người kia nó hơn trong hai người ư ơ n g ánh mắt lạnh thấu xương nhìn xem tấm kia g i à n mua mặt trầm giọng nói ta sống không tính lâu cho nên ta hẳn không phải là đang tìm cái chết nô mặc bút lắc đầu nói lời nói này không sai người tu hành tuổi thọ kéo dài chính là du giã tu sĩ cũng có dài đến bảy trăm năm trở lên tuổi thọ nếu là gặp có thể sống t h như dương phi thậm chí có thể sống tạm một năm lâu nô mặc bút mới hơn hai trăm tuổi hắn là văn thánh văn đạo không suy liền sẽ không chết hắn còn có thể sống thật lâu tự nhiên sẽ không tìm chết nhưng ngươi thật sự đang tìm cái chết lâm hàn nhìn chăm chăm hắn mặt lạnh giọng nói nếu như không phải đang tìm cái chết ngươi dựa vào cái gì lấy sức một mình ngăn bọn họ lại sáu người đâu b à ngươi là văn thánh hay là bằng ngươi kia cán bút gãy lần này lao tú tại không có phản bác hắn giơ tay lên tay bên trong không có bút trên trời lại xuất hiện một bức họa cây cối cùng hoa có bắt đầu sinh trưởng không trung du lịch chim hót truyền vào trong hai giờ phút này chính là ban ngày thiên địa một mảnh sáng trưng cánh hoa rơi xuống tung bay ở không t r u n g trôi giặt đến sáu người trước người ẩm vang nổ tung đây chẳng qua là một mảnh cánh hoa ngay bắt đầu mang theo thơ ngọn buộc phát ra đi vạch phá bầu trời đúng là sò、so、đào kiếm càng lợi trên mặt đất tuyết động tan ra lộ ra từng khỏa cục đá theo gió nhấp nhô phát ra hơi tiếng cọ sát chói hai trên mặt đất lôi ra từng đạo thật dài vết tích đột nhiên thăng nhập không bên trong hướng về sáu người bàn tới sắc mặt bọn họ ngưng trọng lâm hàn cùng hai gã khác âm phủ tu sĩ liên thủ âm phủ cũng chuyên dùng kiếm ba thanh k i ế m quan g t h i ể m nhấp nháy đánh tan quanh mình hết thảy vô luận là hoa cỏ hay là cục đá tất cả đều hóa thành vỡ nát từ không trung rơi xuống một trận màu đỏ hoa vũ tùy theo rơi xuống bành việt chiến đấu thẳng tới thẳng lui những cái kia cánh hoa hơn phân nửa đều là hướng hắn đi xem ra ngô mặc bút dự định dẫn đầu đem hắn chém giết hắn đấm ra một quyển không có chút nào sức tưởng tượng chạm mặt tới cánh hoa cùng nhánh cây hóa thành bột mịn tiêu tán tại không trung đồng thời một quyển này hơn thế không giảm hướng về lao tú tài đánh tới không gian phát ra chấn động lâm hàn ba người cũng không có ngừng bọn hắn muốn giết lý hưu liền nhất định phải từ cái này bên trong phá vây tự nhiên sẽ không còn có lưu lại tay ba thanh phi kiếm tại không t r ù n g phi tốc lao đi mà lao tú tài lại nhìn cũng không nhìn ánh mắt của hắn đ ỗ n g nhiên rơi vào chu nguyên cùng lưu kỳ trên thân hai người những cái kia nguyên bản bị kiếm quan g cùng n ắ m đấm vỡ vụn cánh hoa cùng cục đá vậy mà chống rông sinh ra lít nha lít nhít đem hai người kia vây vào giữa hai người kia sắc mặt k ỳ biến cái này vậy mà là lao ra hỏa này dương đông kích tây kế sách trận này công phạt mục tiêu chủ yếu vậy mà là hai người bọn họ bất quá hai người dù sao cũng là ngũ cảnh tông sư phản ứng cấp tốc lập tức liền làm ra ứng đối linh khí thấu thể mà ra đem toàn thân bao khỏa trong đó đồng thời lòng bàn tay lời ra một cô tựa như núi cao nặng nề khí tức sinh ra đem cánh hoa ngăn cản ở ngoài thốn như nước lao tú tại vần đục con ngươi lóe ra hảo quang trong miệng nói khẽ đây là văn thánh năng lực ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa nôn xuất phát thủy những cái kia cánh hoa liền thật như nước thay đổi thủy vô thường thế càng vô thường đi công phạt bắt đầu quỷ dị khó lường để người khó lòng phong bị chú nguyên cùng lưu kỳ hai người liên thủ đẩy ra cái kia đạo sơn nhạc vậy mà là vô hụt cánh hoa như nước chảy lặng yên xuất hiện tại phía sau bọn hắn đánh vào linh khí lồng ánh sáng phía trên vô số cánh hoa vỡ thành phấn kết thúc trên thân hai người hộ thể lồng ánh sáng đi theo vỡ vụn trong miệng máu tươi phun ra mà hạ lâm hàn ba người kiếm quang cùng bành v i ệ n quyền uy rơi xuống tại cái này thanh thiên bạch n h ậ t phía dưới tựa như uy nghiêm thiên phạt thế không thể l ỡ lao tú tài trên thân nho sam vỡ ra mấy đạo lỗ hồng hắn lông mảy mau tiêu nhịu xuống ta nói mảnh trời này lẽ ra bạch như đêm thân thể của hắn t h ẳ n g t ắ p một cánh tay cao cao giơ lên ngón tay hướng lên chỉ vào bầu trời từ trong miệng phát ra một tiếng gào to trời tối bóng tối vô tận ăn mòn mười dặm phương v i ê n lấy lao tú tài làm trung tâm hết thảy tất cả sáng ngời đều bị tất đoạt đỉnh đầu cùng dưới thân mảnh này ban ngày tại thời khắc này vậy mà biến thành đêm tối đồng dạng đưa tay không thấy được năm ngón đây chính là bạch như đêm sáng ngời như đêm tối chớ nói thư sinh không dũng khí dám gọi n h ậ t nguyệt đội thanh thiên cái này một mảnh đêm tối cầm tiếp theo bất quá hai cái hô hấp thời gian khi thiên địa lần nữa khôi phục lúc bình thường lao tú tài đã biến mất ngay tại chỗ h ắ n hướng lui về phía sau hơn mười bước nguyên lai chỗ đứng dưới thân mặt đất có ba đạo tung hoành vết kiếm cùng một cái cự đại vô cùng cứng h i ệ n nhiên vừa mới một chiêu kia mang đến phụ tải cực lớn bất quá hắn cũng không thèm để ý mặt mũi dàn mua trên có chỉ là khó tả bình tĩnh ánh mắt của hắn nhìn lên trên trời chương một trăm ba mươi lăm từ trong tay áo trượt ra một t r ă n giấy g chương một trăm ba mươi lăm từ trong tay áo trượt ra một t r ă n giấy g d u n g động sợ hãi tâm tình khó tả ở những người khác trong lòng dâng lên lan tràn bành việt song quyền nắm chặt khắp khuôn mặt là l ử a giận chỉ là vừa đối mặt lại bị lao đầu t ử này c h ạ m trung nguyên đồng thời làm lưu kỷ bị thương nặng đây chính là văn thánh thực、lực. đừng nói là hắn chính là đến từ âm phủ lâm hàn ba người cũng là bị một màn này kinh xuất mồ hôi lạnh cả người vừa mới kêu biến ban ngày cùng đêm tối thủ đoạn có thể xưng quỷ thần khó lường may mắn kia l á o tú tài chỉ có thể cầm tiếp theo thời gian mấy hơi thở bằng không mà nói nghĩ đến đây lâm hàn hít sâu một hơi cầm kiếm bàn tay phát ra rất nhỏ tiếng ma sát lao giả ngươi quả nhiên là thật lạ lớn găn chó vành việt bỗng nhiên phát ra gầm lên giận dữ tiếng gầm n ọ c trời cả người từ trên trời giáng xuống như là ma thần dâu tóc bay dương thân thể của hắn bùng lên như là vượt qua không gian đồng rạng xuất hiện tại ngô mặc bút trước mặt một quyền tiếp lấy một quyền d o n h ra Quyền bốn khiến thế phía cho cầm giữ lâm o tu tài t h n ảnh không cách nào tiến hành di động. cách di l â hàn ba người thân ảnh cũng theo đó tới gần văn thánh cảnh giới cố nhiên cao thâm nhưng là năng lực cận chiến lại là không đủ chỉ cần bị võ tu cẩn thân một thân thực lực liền bị áp chế không cách nào phát huy ra liệu kỳ ánh mắt â m trầm trong đó lộ ra thấu xương băng hàn cùng h ậ n ý trong cơ thể của hắn dấy lên một đám lửa ngạnh xinh xinh đem thương thế đẻ xuống cả người nhắm ngay thời cơ hóa thành một đạo lưu qua hướng về ngô mặc bút lồng ngực vào tới bành việt cười lạnh một tiếng nháy mắt bức ra trở ra đem lão tú tại thân thể bạo lộ ra cùng lúc đó lâm hàn kiếm cũng rơi xuống liệu kỳ tốc độ rất nhanh hắn thiêu đốt linh khí không để ý trọng thương dốc hết toàn lực phát ra một kích này có thể xưng đáng sợ những nơi đi qua dưới thân mặt đất đều là hóa thành một mảnh cháy đen chi s á c một trang giấy rơi xuống từ trên không ngắt ở lao tu tại trước người bao trùm lưu kỳ thân thể hòa diễm cực nóng vô cùng lại không cách nào tiêu hủy tràn giấy bọc giấy ở lửa lâm hàng kiếm rơi xuống loạn lao tu tại gầm nhẹ một tiếng thân thể của hắn trở nên hư hảo thanh kiếm k i a tựa hồ muốn tùy theo thất bại nhưng lâm hàn trên mặt phi phạm không có kinh hoàng ngược lại là lộ ra tiểu dung chỉ gặp hắn kiếm trong tay bỗng nhiên xoay tròn thân kiếm để nằm ngang lao tú tại nguyên bản hư hào thân ảnh lại bị bức bách ra một kiếm này từ bờ vai của hắn sẽ qua nho sam vỡ ra ra thị tách t rời tơ máu rơ lên một chuỗi lao tú tài sắc mặt t á i đi song trưởng trái phải đầy ra điểm mực trước phiêu đem âm phủ hai người khác bước lui mà đi mọi người lần nữa tách rời t h ơ kia giấy phiêu trở về lưu kỳ thân thể rơi tại mặt tuyết bên trên n g h i nhiên đã không có hô hấp chỗ xa xa chi bạch nụ cười trên mặt biến mất cả người trở nên bắt đầu trầm mặc ô n g phá ti lại tổn thất hai tên ngũ cảnh công sư mà lấy tâm tính của hắn cũng thoáng có chút ba động trên trời năm người tách ra đối lập lấy lao tú tài hô hấp có chút nặng nề g h xem ra liên tiếp chém giết hai người giống như lấy đồ trong túi đồng dạng nhẹ nhõm nhưng trên thực tế hắn chỗ trả ra đại giới lại là cực lớn vô luận là thiên địa bạch như đêm hay là lâm hàn một kiếm kia hắn thụ thương không nhẹ ta cho là mình đầy đủ xem trọng ngươi nghĩ không ra hay là xem t h ư ờ n g banh việt nhìn chăm chú hắn mở miệng nói lâm hàn ba người không nói gì nhưng ý tứ cũng rất rõ ràng cường giả lại nhận tôn trọng văn thánh hai chữ này chỗ đại biểu hàm nghĩa quá sâu nhưng dừng ở đây hắn tiếp tục nói nô mặc bút không nói gì sự thật cũng đúng là như thế hắn có thể liên tiếp chém giết hai người cố nhiên là bởi vì chu nguyên cùng lưu kỳ yếu kém nhưng không phải là không đối phương không có phòng bị nguyên nhân dưới mắt thủ đoạn đã bị mấy người mò thấy liền thật dừng ở đây hắn m í môi nếp ôn trên mặt không có chút nào b a động thân thể lại hướng về phía trước phiêu đi qua đúng là không lùi phản tiến vào hướng phía lâm hàn b ư ớ c b á c h tới ở phía sau hắn vô số cảnh tượng bộc phát sơn hải nhân gian chim thú cá côn hoa dại cùng b á c thảo gió núi cùng lâm sương ngủ hắn chỉ la bước một bước liền dẫn qua toàn bộ nhân gian lâm hàn vi kinh trường kiếm trong tay không ngừng chém ra kiếm quang cùng kiếm khí phô thiên cái địa bắn ra nhưng lại làm sao có thể che chắn toàn bộ nhân gian đâu lao tú tài còn tại không ngừng tới gần bành việt vọt đến một bên bước ra một bước lại q u ỷ dị rơi vào nhân gian bên trong ở bên trong tả sung hữu đột nhất thời không cách nào tránh thoát hai người khác cũng không cam chịu r ớ t lại phía sau phi kiếm hướng về lao tú tài đầu mau chóng đuổi theo tại không trung phát ra liên tiếp dích lên phá cho ta lâm hàn trong m i ệ n g phát ra gầm lên giận dữ kiếm quang chấn thiên triệt đ ị ệ đem trong nhân thế ngạnh sinh xé mở một cái lỗ hổng cùng lúc đó bành việt cũng là thừa cơ toàn lực b à n ra x o n g quyền những nơi đi qua từng khúc sụp đổ vỡ vụt lao tú tài liên tiếp phun ra hai ngụm máu tươi thân ảnh phiêu hốt lại là xuất hiện tại âm phủ hai người khác sau lưng bàn tay khô g ầ y đánh ra kia một trang giấy hướng hắn bay tới hai người thân thể bốn lượn như là tôm bự đồng dạng tại không trung bay rớt ra ngoài một người rơi vào trên mặt đất không rõ sống chết một người khác rơi vào tờ kia trong giấy phát ra rú thảm thanh âm vang vọng đất trời thê lương vô cùng lâm hàn sắc mặt k ỳ biến toàn lực buộc phát nhân kiếm hợp nhất lóe lên một cái rồi biến mất vạch nát kia một trang giấy sau đó tại lao tú tài ngực chém ra một đạo to lớn với kiếm từ bả vai thẳng đến bên hông máu tươi quẩn quẩn mà hạ thân thể của hắn từ trên cao n g ã xuống rơi tại mặt đất thân thể l ạ o đảo kia một trang giấy vỡ thành hai nửa không biết trôi giặt đến cái kia bên trong lâm hàn đưa tay tiếp được âm p h ụ tu sĩ thân thể sắc mặt khó coi vô cùng người kia giờ phút này đã là thở ra thì nhiều hít vào thì ít đã không sống được lại một cái dao phong nô mặc bút l ấ y tự thân trọng thương làm đại giá c h ẳ n một người tổn thương một người nhân gian còn lại một cái góc đem bành việt bước lui mấy chục trượng mới tán đi lâm hàn đem người kia bưng xuống lựa giận trong lòng cùng sát ý không cách nào nói rõ b ọ ngay hắn chính phụ toàn n lục là là âm âm mặt, tu t u u sĩ, là toàn bộ đại lục âm u mặt, tung hoành thiên hạ cũng không cảnh chết mà cũng đường đường ngũ cảnh tông nơi mắt tại dưới Cái đủ, đây. sư vậy l o nhân n à dám giết âm phủ người. Hắn làm giết người. phụ Hắn sau o dám? Ngay a s đó trường kiếm trong tay của hắn quang mang nội liễm kiếm quang cùng kiếm khí biến mất không thấy gì nữa hắn đằng không m à lên một kiếm chém ra một kiếm này uy lực so sánh với trước đó còn muốn cường hoành hơn mấy lần lâm hàn toàn bộ tinh khí thần đều áp s ú c tại một kiếm này bên trong thế tất yếu đem nó chém giết một kiếm này từ chỗ cao rơi vào đỉnh đầu lao tú tài nho sam sụp ra chấp tay hành lễ đem thanh kiếm kia gác ở lòng bàn tay định hắn mở miệng nói lâm hàn thân thể có chút ngưng lại kiếm thế tùy theo dừng lại hai người lâm vào giảng co lao tú tài giờ phút này đã là cường nộ chi kết thúc hai chân lâm vào mặt đất dưới chân giống như mạng nện đồng dạng bốn phía lan tràn cách đó không xa mặt tuyết vỡ ra không trung dâng lên một đạo kiếm quang tiếng xé gió lên một người xuất hiện tại lao tú t à i sau lưng kia là trước đó ngã xuống đất tên kia âm phụ tu sĩ tay của hắn bên trong dẫn theo kiếm một kiếm đâm xuyên lao tú tại ngực máu tươi theo núi kiếm nhỏ xuống n ô n n ữ tinh tế ý nghĩa sâu xa biến mất theo lâm hàn kiếm cũng chạm xuống dưới theo nô g mặc bút lồng ngực xẹt qua sâu đủ t h ấ y xương bành việt cũng vào lúc này v ổ i tới tay phải nắm tay thế đại lực c h ầ m đánh ra lao tú t à i thân thể bay rớt ra ngoài tại mặt tuyết bên trên trượt vài trăm mét cả người ngã trên mặt đất máu me đầm địa già nua con n g ư ờ i càng thêm vần đ ủ không núp đ í t hắn trong tay h á o có một trang giấy trượt xuống trên mặt đất theo gió nhạy nuyết lên tạnh góc Trưng thử phi. phi, giờ phút này không có tịch dương cho nên cũng sẽ không đem trong sân chiếu thành một bức như máu bức tranh nhưng một màn này vẫn rất rung động mấy triệu người chém giết cùng một chỗ vô luận bởi vì nguyên nhân gì đây đều là khó gặp một màn triều tịch lưu chuyển một trận gió từ mặt phía bắc thổi tới nam đầu lao tú tài nằm trên mặt đất chậm rãi hô hấp lấy giàn mua nếp ốn khuôn mặt tràn đầy mọi mệnh gương mặt kia mang theo vàng như nến chi s ắ c nho sam dưới thân thể phá thành m à n h ỏ bành việt thu quyền đứng dậy đôi mắt chỗ sâu mang theo kính n g lấy một địch sáu có thể làm được trình độ như vậy chỉ có thể nói không hổ là văn thánh lâm hàn đem kiếm gốc xuống nhìn xem bộ ngực mình chỗ nở rộ một mảnh đoá hoa sắc mặt hơi có chút thường hồng vừa mới kia thời khắc sinh tử nô mặc bút lại còn nghĩ đến lấy mạng đ ổ i mạng phần này tại tử vong ở giữa tỉnh táo giết chóc có thể x ư n g đáng sợ không hổ là tại tiểu nam cầu c h ấ n thủ hơn hai trăm n ă m cường nhân nô tiên sinh thủ đoạn phi phạm để người bội phục lâm hàn đối hắn nhẹ nói hắn đưa tay đem trên ngực đoá hoa l ấ y xuống ném xuống đất mang theo một chút điểm hết dấu vết lại cũng không tính nghiêm trọng lao tú tài nết nếp miệng không nói gì thương thế của hắn rất nặng nặng đến mình đã không cách nào động đậy máu tơi còn tại không ngừng chảy văn khi đã khô cạn tại miệm vết thương như ẩn như hiện. ý đồ ngăn cản sinh mệnh trôi qua lại không cách nào làm được trên trời biến mất tốn tự nhiên sẽ không lại độ xuất hiện cùng n ợ rộ kia vỡ thành hai nửa trang thứ hai giấy tại cánh đồng tuyết bên trên không ngừng tung bay rơi vào phương xa kia một mảnh sắp điêu linh phủ tăng tiêu tốn Tốt, kết thúc chi bạch ở phía xa mở miệng nói tiểu nam cầu chiến cuộc cũng đã ổn định lại đường cảnh cao phá trọng thương hôn mê trần lao tướng quân nhất định sẽ chết tại loạn đao phía dưới đây là một bước tốt trẳng diện chi bạch làm sao lại nhận tâm bỏ lỡ đâu lâm hàng nhẹ gật đầu một tên khác âm phủ cường giả trầm mặt hướng phía ngô mặc bút đi đến âm phủ vốn là một cái không có tình cảm địa phương trước đó chết đi tên kia ngũ cảnh tu sĩ quan hệ với hắn cực kỳ muốn tốt dưới mắt lại chết tại lao tú tài trong tay để hắn làm sao có thể không phẫn nộ hắn hận không thể đem trước mắt cái lao nhân này thiên đao và quả đạm thịt uống máu cũng không đủ người này đi đến lao tú tài trước mặt nâng lên một chân giấm t ạ i hắn trên cánh tay sau đó r ụ n lượt v băng l ê n h thanh âm sen lẫn hận ý t ừ trong miệng phân ra giết ta âm phủ người lao ra hỏa ngươi thật là lớn căn chó chỉ là người nhà đường cũng dám ở ta âm phủ trước mặt riêu võ dương a i người xứng sau thân thể của hắn nghiêng về phía trước bàn chân kia càng thêm dùng sức bắt đầu. nô mặc bút cánh tay đã biến hình bạch quất xuyên phá làn ra lộ tại không trung cách đó không xa bành việt m ư ớ n g mày chán ghét nhìn xem người kia song quyền có chút nắm chặt lâm hàng quay đầu nhìn hắn một cái bành việt hư lạnh một tiếng không nói gì thân thể căng thẳng lại là chậm dần xuống dưới bọn hắn cùng lao tú tài đánh mấy trăm năm quan hệ đối với cái này văn thánh đại nhân tại nội tầm chỗ sâu vẫn có chút tôn kính người kia lại dùng như thế hành vi nhục nhã quả nhiên là chính cống tiểu nhân h è n hạ làm cho người ta xem thường lao tú tài lại là cũng không có phản ứng tựa như là không cảm giác được đau đớn phí sức di động tới đầu đem ánh mắt nhìn về phía đại đường phương h đôi t r ò n g mắt kia giả mua lại vần đủ nhưng ở giờ k h ắ c này lại bỗng nhiên tách ra một đạo tinh quang đột nhiên xảy ra d ị biến chỉ thấy trước đó từ hắn trong tay h áo chửa xuống tới mặt đất trang thứ ba giấy phát ra q u ỷ dị quan mang kia một trang giấy bỗng nhiên mở rộng biến thành một cái hình lập phương bộ dáng đem ở đây mấy người toàn bộ bao k h ỏ a tiến vào bên trong người kia vội vàng bước ra lui lại thấy tình cảnh này không khỏi k i n h ra một tiếng mồ hôi l ạ n h may mắn trang này giấy mục đích cuối cùng nhất là vây khốn bọn hắn nếu không lời nói chỉ sợ hắn đã bị kéo xuống cùng lão gia hỏa này cho cùng lâm hàn đánh ra bốn phía trong lòng k í n h nể càng thêm dày đặc tại trước khi chết còn muốn lấy vây khốn bọn hắn vì đường quân tranh thủ thời gian phá vây không thể không nói cái này lao tú tài vô tư quả thật làm cho người thắng p h ụ ngươi nhớ vây khốn ta các loại nhưng có hay không nghĩ tới cái này có thể vây khốn ta nhóm bao lâu đâu một khắc đồng hồ hay là một nén hương hắn lên tiếng hỏi kéo thêm một khắc luôn luôn tốt lao tú tài rốt cục mở miệng nói chuyện ánh mắt của hắn đã dần dần mơ hồ đại lượng mất máu để đầu góc của hắn bắt đầu mê mội vợ môi khô nức thanh âm đàm thoại thấp không thể nghe thấy vậy ngươi sợ là phải thất vọng lâm hàn từ trong ngực r tỉ mỉ lau sạch lấy thân kiếm trường kiếm sáng tỏ sán lạn như tinh thần một kiếm này bốn trăm năm tích lũy ngươi chống đỡ được sao hắn nhìn lên trên trời kia một tràng giấy trong miệng phát ra cao tiếng quát sau đó một kiếm chém ra phát ra ẩm một tiếng thợ kia giấy tùy theo vỡ vụn nỗ mặc bút vốn là cường nỗ chi kết thúc tựa như lâm hàn nói như vậy hắn chống đỡ được sao đáp án là phủ định hắn đương nhiên n g ă n không được đại ca cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì không biết sống chết c ầ vật lại để ta một kiếm c h ẳ n hắn là được thoại âm rơi xuống âm phủ tên kia ngũ cảnh cường giả phát ra hừ lạnh một tiếng thả người nhảy đến không chúng trong tay cầm kiếm lách mình đến lao tú tài đ ỉ n h đầu lao tạp thoái ngươi hẳn là may mắn thời gian của ta không nhiều nếu không ta nhất định h ả o hảo địa t r a tấn ngươi để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong kiếm của hắn rơi xuống từ trên không hướng về lao tú tài í t hầu chạy tới nô mặc bút nhìn xem đ ạ i đường phương hướng nghĩ thầm không biết thế t ử điện hạ có thể còn sống xuống tới nếu là có thể còn sống k i a tương lai đường quốc nhất định sẽ rất đặc sắc nghĩ như vậy khoe miệng của hắn vậy mà giơ lên một vòng mỉm cười người kia nhìn thấy hắn trước khi chết lại còn đang cười lửa dẫn trong lòng đều nhanh từ lồng ngực nổ ra thủ hạ lực đạo cùng tốc độ càng nhanh ba điểm sắc trời đã tôi xu t ầ n g mây rất dày nhìn không thấy mặt trời nhưng sáng ngời lại t ạ i dần dần biến mất giữa thiên địa lại lần nữa vang lên một tiếng kiếm minh tiếng gào cao vô cùng tựa như là có vô số thanh phi kiếm t ừ trên trời lướt qua chi bạch biến s á c lỗ thai c h ả y ra hai hàng vết máu cơ hổ là trong nháy mắt nắm lên phương kia tiểu ấn một đạo nặng nề g h khí tức bao trùm tại thân thể của hán trong thân thể kia cố giống như là muốn bị xé nước đồng dạng cảm giác mới biến mất có tiếng xe gió lên một đạo bạch mang từ mặt phía nam bay tới trên mặt đất tuyết trắng đồ vật tách ra kia là một đạo kiếm khí một kiếm quang hàn mười chín châu đây hết thệ đều trong nh lao tú tại k h ỏ e miệng mỉm cười vừa mới giơ lên âm p h ụ tên tu sĩ kia trường kiếm còn tại tung tích đạo kiếm khí kia từ trong sân xẻ qua lóe lên một cái rồi biến mất giống như là chưa hề xuất hiện qua còn tại hướng về phía trước thẳng đến biến mất tại tầm mắt ở trong mấy người thân thể cứng đờ ngơ ngác đứng tại chỗ thanh kiếm kia không có rơi xuống tên k i ê u ngũ cảnh tu sĩ thân thể từ giữa đó vỡ ra một phân thành hai từ không trung rơi xuống tại mặt tuyết vết cắt chỗ như là mặt kính đồng dạng b ó n g loáng không có nửa điểm máu tươi chảy ra đây là một cái cực kỳ thủ lễ người lâm hà ngẩng đầu nhìn lại chỉ cảm thấy hai mắt nói nhói tựa như là một thanh kiếm tại chiều hắn đi tới thanh niên áo trắng kia toàn thân trên giới không có nửa điểm phong mang nhưng c ố này sắc bén lại đủ để cắt hết thảy đáy lòng của hắn tràn đầy h ã i nhiên đôi t r ò n g mắt kia chỗ sâu vậy mà xuất hiện một vòng sợ hãi từ phi đi đến lao tú tài bên cạnh đứng xuống nhìn xem thương thế của hắn trầm m ặ t một lát sau đó ngẩng đầu nhìn về phía hai người bọn họ bành việt kinh hãi chỉ cảm thấy vô số kiếm quang đều theo cái nhìn này đâm đi qua hai cánh tay của hắn cấp tốc gác ở trước mặt thân thể tại mặt tuyết bên trên rút lui trượt vài trăm mét mới dừng lại. hắn đem cánh tay bông xuống hai tay run rẩy làn ra mặt ngoài trải rộng lít nha lít nhít mảnh vết thương nhỏ lâm hàn tay cầm trường kiếm tại trước mặt không ngừng điện chém vào lấy bên trong thân thể linh khí như là không cần tiền đồng dạng điên của b ộ c phát kiếm ảnh nhanh cơ hồ muốn biến mất tất cả mọi người bên thai đều không ngừng điện chuyển đến kim thiết sen lẫn thanh âm không trung phát ra một tiếng va n giòn sau đó kim thiết đan sen thanh âm biến mất lâm hàn kiếm từ giữa đó kéo đứt bay r ớ t ra ngoài cắm ở mặt tuyết bên trên lồng ngực của hắn có hai đạo vết kiếm hiện hiện h ư ớ n g ngoại thấm vào hết dịch mặc dù không sâu lại làm một màn kia e ngại dần dần n ồ n g n ặ c lên thiếu niên trước mắt này đến tột cùng là ai chỉ một cái liếc mắt liền bước lui cũng đả thương hai tên ngũ cảnh tu sĩ hơn nữa còn là thực lực đ ỉ n h phong ngũ cảnh tông sư cường giả cái này sao có thể dựa theo chi bạch tính toán lần này chuyện đột nhiên xảy ra đường q u ố c trong khoảng thời gian ngắn là tuyệt đối không cách nào phái ra cái khác ngũ cảnh cường giả đi chiến trường xâm nhập cánh đồng tuyết lâm hàn bước chân hướng lui về phía sau lấy sau đó cùng bành việt đứng chung một chỗ sắc mặt tái xanh mà hỏi bành trưởng lão ngươi cũng biết đây là người nào bành việt hai tay còn tại run rầy hắn trầm mặc một lát sau đó đem ánh mắt bỏ vào thanh niên áo trắng trên thân nghiêm túc hỏi ta biết ngươi nhất định có thể phá cảnh thành công lại nghĩ không ra ngươi sẽ tại cái này khẩn yếu quan đầu thành công càng không nghĩ tới ngươi bất quá mới vào ngũ cảnh lại có thực lực như thế hắn không có trả lời lâm hàn vấn đề nhưng lâm hàn đã biết kia là người nào hắn tới đây cũng là dụng tâm chuẩn bị qua tự nhiên sẽ hiểu cái kia bị thế nhân ca tụng là hành ép một đời thư viện thiên tiêu tử phi chỉ là ai có thể nghĩ tới hắn bê quan t h a n g tám hơn vậy mà vừa vận t ạ i lúc này phá du giã nhập ngũ cảnh chính là đứng tại phía sau cùng chi bạch cũng không nghĩ ra mà trên mặt của hắn cũng lần thứ nhất lộ ra chân chính khó coi c h i sắc c ặ p con mắt kia chỗ sâu tựa hồ sen lẫn một chút bối rối tử phi xuất hiện tại trong kế hoạch của hắn nhưng là hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra mới vào ngũ cảnh tử phi lại có thực lực như thế so với bình thường ngũ cảnh định phong còn muốn cường hoành hơn mấy lần mỗi người một đời đều sẽ có thật nhiều ngoài ý muốn cùng nghĩ không ra liền ngay cả nhất g ò bó theo khuôn phép người bình thường cũng sẽ gặp được mới biết yêu cùng yêu mà không được cho nên trên đời này lại có những cái nào là muốn lấy được đây này tử phi nhìn xem bọn hắn thanh âm của hắn nghe vào có chút ôn hòa giống như là quân tử khiêm tốn như ngọc bộ g á n g cũng giống là gió xuân phất qua ôn tồn lễ độ cho dù ngươi hoành ép một đời lại có thể thế nào t a hai người liên thủ chưa chắc sẽ sợ ngươi lâm hàn cầm trong tay còn lại một nửa trường kiếm ném ra ngoài trong mắt l ó e ra điểm điểm hạ à quang âm thanh lạnh lùng nói tử phi lại là không để ý tới hắn chỉ là đem ánh mắt dừng lại tại chi bạch trên thân thản nhiên nói ba hơi bên trong ngươi nếu không đi liền rốt cuộc đi không nổi vì sao là ba hơi chi bạch đứng tại mặt tuyết bên trên tay phải chăm chú nắm chặt phương tia tiểu ấn trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi bởi vì ba hơi là cái rất vừa đúng thời gian ba hơi bên trong ta có thể g i ế t bọn hắn ba hơi bên trong ngươi không cách nào phát ra chỉ lệnh để những cái kia truy kích hoa người n g quân đội làm ra cải biến ba hơi vừa vặn đầy đủ ngươi nghĩ rõ ràng nên làm như thế nào thử phi ánh mắt cũng không sắp bén ngược lại hơi có vẻ nho nhã thoại âm rơi xuống hắn hướng về phía trước vươn một cái tay bàn tay t r ắ n g n õ n năm ngón tay thon dài thậm chí có chút xinh đẹp thiên địa ảm đạm vô cùng vô số đạo kiếm quang tại bàn tay của hắn cùng không khí ở giữa sinh ra chiếu sáng hắn mặt không biểu tình mặt thời gian ba cái hô hấp tự nhiên không gọi được dài rất nhanh liền quá khứ những cái kia kiếm quang đi theo biến mất. lâm hàn cùng bành việt thân thể xuất hiện vô số cái huyết động hai chân ngang gối m à đứt thân thể ngã vào mặt tuyết bên trên bọn hắn nhìn trước mắt áo trắng thân ảnh trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi vợ môi mở ra dự định nói cái gì tiết hầu cũng đã bị cắt nát chỉ có thể phát ra hùng gục cùng gục thanh â m sau đó lại cũng không có nửa điểm âm thanh cùng lúc đó chi bạch thân thể cũng biến thành trong suốt sau đó hoàn toàn biến mất tại hắn trước mặt thử phi cúi đầu xuống nhìn về phía ngô mặt bút lão nhân này toàn thân trên dưới tràn đầy vết thương không có một khối hoàn hảo địa phương cặp kia vận đục con ngươi vẫn nhìn xem đại đường phương hướng chỉ là cũng rốt cuộc không có h Đã sớm cái này g ư ơ tổng thể cho tới bây giờ mới xem như chân chính kết thúc chiến trường bên trong mấy triệu hoa người quân đội cùng đường quân còn tại không ngừng địa chết giết đường quân chỉ còn lại có hơn bốn trăm ngàn người hoa người chết càng nhiều giờ phút này còn thừa lại hơn một triệu quân sĩ song p ư ơ n g đều là rét đỏ cả mắt ai cũng không chịu lui lại nửa bước giang lâm dù áp chế bạch lặt đề phong hỏa chẳng biết lúc nào chạy tới hai người liên thủ lại vẫn là không địch lại giang lâm dù có thể nghĩ cái này đại tế tư tứ đệ hạt lực nên cường han đến mức nào chỉ sợ đã có dơm vàng giấy trước năm khủng bố chiến lược anh tống xuất lĩnh lấy bắc địa ba xuất không ngừng địa ở trong sân nhanh như tên bắn mà v ư ợ t qua địa ngục treo lên đỉnh đầu để vô số hoa người n g nghe tin đã sợ mất mật lý hưu ở trên trời tung bay tờ kia giấy lại quỷ dị ngừng lại đồng thời không ngừng địa hiện ra ba đậu rốt cục giấy trắng biến thành chân chính giấy trắng từ không trung rơi xuống lý hưu thân thể cũng theo đó ngã xuống một màn này phát sinh rất đột nhiên làm cho tất cả mọi người cũng vì đó ngạc nhiên một lát sau đó trong mắt mọi người đều xuất hiện vẻ không thể tin được gương mặt kia cũng biến thành trầm thống bắt đầu bọn hắn biết tờ giấy này sở dĩ sẽ mất đi năng lực biến thành giấy lộn nguyên nhân chỉ có một cái đó chính là lao tú tài chết rồi cái tính khí kia của cường lấy văn n h ậ p đạo đem cuộc đời của mình đều dâng hiến cho đường cành khô gầy lao nhân vậy mà lại chết tại cái này bên trong chết tại cánh đồng tuyết phía trên không người nào nguyện ý tiếp nhận kết quả này nhưng sự thật bày ở trước mắt tất cả bi t h ố n g cùng thương tâm tại thời khắc này như là vỡ đê hồng thủy đồng dạng quân sạch lấy chúng nhân trong lòng ngắn ngủi trầm mặc về sau chính là điên cuồng thậm chí điên cuồng bộ phát từng tiếng gầm t h é t từ lý tứ quét hoài đám người trong miệng phát ra trần huyền sách áo giáp đã vỡ vụn không còn hình dáng thương thế của hắn rất nặng hắn khóc lên chương một trăm ba mươi tám nấc c h ư n g một trăm ba mươi tám nấc lấy một đích sáu rơi vào kết quả như vậy là chuyện không cách nào tránh khỏi chỉ là muốn so hắn tưởng tượng bên trong càng nhanh một chút vốn cho rằng này lao đầu tự thân là văn thánh có thể nhiều chống đỡ một hồi bây giờ xem ra đến từ âm phủ ba người kia thực lực chỉ sợ so hắn tưởng tượng cao hơn rất nhiều lao tú tài đã chết các cái khác ngũ cảnh tông sư chạy tới dù là ngươi bắc đ i ệ ba xuất lại như thế nào tinh nhuệ lại có thể ngăn cản bao lâu những người này đến cuối cùng chú định không cách nào còn sống rời đi cánh đồng tuyết giang lâm dù đối cầm dù đẩy lui bạch lạc để cùng phong hòa âm thanh lạnh lùng nói tại bọn hắn trước khi đến ta sẽ giết ngươi phong hòa nói ánh mắt của hai người tại không trung giao tiếp giống như cây kim so với cọng dâu ai cũng không chịu n h ư ợ n g bộ nửa bước g i ế ta t nếu ngươi không có quân hồn p h ụ thể ta muốn giết ngươi bất quá trong n g á y mắt giang lâm dù h ừ lạnh một tiếng mặc dù tuyết trắng tựa hồ muốn bằng không biến mất xuất hiện lần nữa thời điểm đã đâm xuyên phong hòa ngực sau đó bước ra nhanh trong t ố i lui để một bên bạch lạc đề thế công rơi cái không phong hỏa thân thể rung động địa ngục hỏa diễm tại n g ự c tiêu đốt k i a vết thương thật lớn trong khoảnh khắc khôi phục nguyên dạng thứ tiên sinh hai mắt hơi h i ế p đây chính là bắc địa ba xuất quân hồn nói theo một cách khác cơ hồ là bất tử bất d i ệ t nhận tại thương thế nghiêm trọng chỉ cần đầu nao còn tại trên thân liền sẽ không tử vong có thể xương khủng bố lao tú tài chế i n tử vốn cho rằng chuyện này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đường quân sức chiến đấu lại không nghĩ rằng tinh thần của bọn hắn không chỉ có không có xa suốt ngược lại là càng thêm cao bắt đầu kia là thấy chết không sợn kia là từ chiến đến cùng tại tuyệt cảnh tình huống dưới nhân loại có thể bộc phát ra mấy lần tại sức mạnh của bản thân tại bén nhọn như vậy không muốn sống công phạt dưới hoa người n g quân đội vậy mà xuất hiện ngắn mùi tan tác nhưng dạng này trạng thái cũng không có duy trì quá dài thời gian theo bên người lần lượt từng đường quân ngã trên mặt đất nhất là trong lòng còn đang suy nghĩ lấy tiểu nam cầu bị phá thành nội mấy triệu bách tính trôi giạt khắp nơi tử thương hầu như không còn tình huống tất cả đường quân đáy lòng đều b ị kín một tầng bóng ma cảm thấy có ràng buộc liền không gọi được thấy chết không sợn nguyên anh tống xuất lĩnh ba n g h ô n linh áo bào trắng ngay lập tức đuổi tới lý h ư u bên người làm thành một vòng tròn đem nằm tại mặt tuyết bên trên không rõ sống chết lý h ư u vây vào giữa vô số hoang người che giả măng mọc hướng nơi lây vào tới hung hãn không sợ chết dự định cưỡng ép đột phá bắc địa ba xuất thủ hộ đem lý h ư u triệt để c h é m giết bắc địa ba xuất cố nhiên cường thế nhưng nhân số dù sao có ít ba n g h ô n g b i n h mã phân tán ra đến muôn hóa thành tường đồng vách sắt ngăn cản hoang người toàn lực tiến công căn bản không thể nào làm được to như vậy vòng tròn không ngừng địa rút lại bắc địa ba xuất rốt cục bắt đầu xuất hiện thương vong treo lên đỉnh đầu địa ngục tựa hồ yếu kém một chút giang lâm dù thân thể na z i bạch lạc để cánh tay xuất hiện một vết thương khôi phục tốc độ cũng chậm lại anh tống quay đầu nhìn thoáng qua nằm tại mặt tuyết bên trên lý hưu tấm kia tuấn giật khắp khuôn mặt làm máu cấu cả người thân thể không nhúc ních đối với quanh mình n g ú t trời tiếng la g i ế t ngoảnh mặt làm ngơ anh tống cắn chặt răng đôi t r ò n g mắt kia tràn đầy kiên nghị hốc mắt bên trong ngọn lửa nhấp nháy giống như là bất khuất g i ế t chóc chấn nhiếp lòng người nghĩa chi sở trí sống chết có nhau trong miệng của hắn phát ra một tiếng quát lớn quanh thân địa ngục chi hỏa cháy h ư n g h ự c ba không không áo bào trắng trên dưới một lỏng cước sau l ư n g giống như là một mươi t r ư i n g thâm viên đồng dạng không chịu lui lại nửa bước liệt diễm đem phương viên chiếu dọi hòa hồng cực nóng ăn mòn chung quanh mấy chục ngàn hoa người thân thể nghĩa chi sở trí sống chết có nhau bọn hắn cùng kêu lên hết lớn phát ra lay trời chấn địa tiếng vang vô số đau thương chạm mặt tới bác địa ba xuất dùng thân thể đón lấy những công kích này mặt đất tuyết trắng rung động theo gió lạnh phát ra tiếng động rất nhỏ hai mươi hz tại trong nháy mắt đỉnh chỉ vọt tới trước động tác tại trương nguyên kiển xuất lệnh dưới hướng phía nơi đây đánh tới chấm đoán lý hưu một mình bài trừ một dặm băng phòng dùng tính mệnh đổi lấy bọn hắm sinh lộ bây giờ thế tử điện hạ đã còn có thể còn sống hắn ham trận doanh liền không thể trí chi không để ý đường q u â n cái gì cũng biết làm duy chỉ có sẽ không bỏ xuống những cái kia có thể đem phía sau lưng giao cho mình người xông vào trận địa ý chí hữu tử vô sinh hai mươi phẩy không không không gầm t h é t kinh tán mây trên trời tầng trường thường không ngừng v u n g vẩy vây quanh ở bắc địa ba s u ấ t bốn phía mấy chục ngàn hoa người n g bị ham trận doanh công kích x u a tan nhưng t r ậ t liền có c à n g nhiều hoa người n g từ bốn phía chạy đến đem ham trận doanh cùng bắc địa ba s u ấ t bao bọc vây quanh kỵ binh đình chỉ công kích chiến lực liền hạ xuống một nửa cho dù bọn hắn là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ đối mặt lít nha lít nhít thế công cũng là tê cả ra đầu một cái tiếp theo một cái đường quân từ trên ngựa rơi xuống giang lâm rủ từ trên ngựa nhảy xuống hướng về sau phiếu khởi cây rủ kia chống tại không trung nhẹ nhàng chuyển kéo theo lấy thân thể của hắn lộ ra lơ lửng không cố định cái này thời không ở giữa đột nhiên nổi lên ba động bầu trời có đạo đạo gợn sóng xuất hiện ngay sau đó chi bạch chống g i n g xuất hiện tại hắn trước mặt một phát bắt được hắn b ả vai sư đệ giang lâm rủ nghiêng đầu nhìn xem đột nhiên xuất hiện chi bạch chân mày hơi nhũ lại mây trên trời tầng nhẹ nhàng tách ra một tia trắng từ cánh đồng tuyết chỗ sâu lướp đến tốc độ cực nhanh trong nháy mắt liền xuất hiện tại chiến trường thượng không. thử phi dừng ở không trung sau lưng của hắn có lao tú tài ánh mắt rơi vào chi bạch hai người trên t h ầ n ta nói qua ba hơi không đi ngươi sẽ chết thoại âm rơi xuống trường kiếm trong tay giơ lên một đạo kiếm qua n g hướng hai bọn họ chạy qua những nơi đi qua thu gặt lấy lần lượt từng hoa người n g chiến sĩ sinh mệnh chi bạch trầm mặt cấp tốc từ trong ngực xuất ra một cái ống trúc bộ dáng đổ vật dùng sức b ó p nát một vệ ánh sáng kiếm bắn về phía bầu trời ẩm vang nổ tung kia là tín hiệu rút lui mấy triệu hoa người cùng mấy ngàn tên đại đại nho nhỏ thống lĩnh vì đó ngạc nhiên mặc dù không rõ ràng vì sao như thế nhưng vẫn là nhanh chóng chiến trường bên ngoài đạo kiếm quang kia rơi xuống chi bạch cùng giang lâm dù thân thể dần dần hư hào lúc nào cũng có thể biến mất tại không trung nhưng c h ầ m một bước con người của hắn đột nhiên c o lại thành một điểm trong tay phương kia tiểu ấn tách ra quang hoa c h ó i mắt đem kiếm quang ngăn cản một cái trước mắt tiểu ấn từ ở giữa xuất hiện một đầu vết rách sau đó cùng hóa thành phấn kết thúc triệt để nát đi phát ra một tiếng v a n g nhỏ chi bạch sắc mặt đ ố n g nhiên biến trắng bệnh vô cùng cùng lúc đó hắn cùng giang lâm dù thân thể hoàn toàn biến mất tại không trung đạo kiếm quang kia tùy theo chạm tại không trung rơi vào mặt đất mang theo một đầu sâu không thấy đáy khe ránh rung động vô cùng từ nhỏ nam cầu phương h sau đó hơn 10,000 bình chấn quân xuất lĩnh lấy hơn 1 0 0 0 0 ă n a m cầu biên quân xuất hiện tại trên đường chân trời hướng nơi đây đánh tới từ phi rơi vào trên chiến trường bên trong thân thể sinh ra vô số kiếm quang thu gặt lấy tính mệnh nguyên bản sĩ khí xa suốt đường quân tại thời khắc này đ ỗ n g nhiên tăng vọt bắt đầu chiến trường thiên bình bắt đầu xuất hiện nghiêng chương một r ư ơ chín người yêu sâu đậm tiểu gì cũng sẽ tự ti chương một r ư ơ chín người yêu sâu đậm tiểu gì cũng sẽ tự ti cử binh xâm phạm biên giới đánh t h u a liền muốn đi bỏ vũ khí xuống liền muốn ưu lãi ngươi dựa vào cái gì người nhà đường một thân ngông nên sát phạt quả đoán đã dám đến vậy liền không muốn trở về diệp tiêu xuất lĩnh lấy bình chân quân cùng hơn một trăm linh năm cầu biên quân gót sát quanh mình trong khoảnh khắc liền đổi tới chiến trường ở trong không chút do dự hướng về kia chút hoa người n g quân sĩ g i ế t tới mộ cho tự nhiên thương thế quá nặng cũng không đến mạc thanh hoan lưu tại tiểu nam cầu cùng mộ cho hai người xuất lĩnh người giang hồ cùng nam cầu bách tính dọn dẹp chiến trường bóng đêm giáng lâm tiểu nam cầu tưởng thành bị nhuộn thành huyết hồng nồng đậm mùi máu tanh hướng về bốn phương tám hướng chuyển đi rất xa trong thành xoay quanh không tiêu tan từ doanh tú ngay lập tức liền nhìn thấy bị bắc đ i ệ ba xuất vây quanh ở bên trong không rõ s Cặp k i a x i n h đẹp mặt đột nhiên tái nhợt xuống tới đạo bào màu xanh phồng lên lách mình phóng qua thiên quân vạn mã hướng nơi đây l ư ớ t đến anh tống tránh ra một con đường quanh thân địa ngục vì đó b ấ t phóng túng đi một chút từ doanh tú rơi vào lý hưu trước người ngồi sổn người xuống cầm bàn tay của hắn lòng bàn tay lạnh bớt lý hưu trên mặt thanh bạch một mảnh nhìn qua giống như là bịt kín một lớp bụi sắc hơi thở mâm anh ngực nửa ngày cũng chưa từng có một lần chập trùng tựa như là một cái người chết sống lại trần lao tướng quân một mực tại phủ tướng quân nội viện dưỡng thương từ tiểu nam cầu y sư giỏi nhất chiều cố nói theo một cách khác đó cũng là người ch n h i ê u tụy tựa hồ đã không thể hình dung lý hưu khuôn mặt từ doanh tú cầm tay của hắn đem đầu trôn đến hắn ngực nhỏ giọng khóc lên nàng không có phẫn nộ cầm phất trần đại khai sát giới bởi vì chung quanh đại khai sát giới người đã đủ nhiều hoa người một lòng rút lui không còn hạm chiến lại thêm tử phi ở trong sân tung hoành vô địch trận này đại đường cùng hoa nhân g chi ở giữa chiến đấu có thể nói đi hướng cuối cùng chỉ là hoa người quân lực dù sao tại đường quân mấy lần trở lên đồng thời giờ phút này mặc dù đang rút lui lại cũng không hiển bối rối ngược lại là kết thành quân trận vững vàng hướng về cánh đồng tuyết chỗ sâu chậm rãi thối lui đường quân cố nhiên sĩ khí dâng cao như muốn đánh tan nhưng không có biện pháp không thể không nói hoang người quân đội kỷ luật cùng phục tùng tính so với trước kia đã có tăng lên cực lớn từ doanh tú chẳng qua là cảm thấy có chút hủy khuất thời k h ắ c này nàng không phải dơm vàng trên giấy cờ giả mà là một nữ nhân vì cứu vương chi duy lý hưu cùng túy xuân phong cùng đi tái bắt hai quận ủy liên lụy ra trường lầm còn có hương m ã lộ t ú xuân phong suýt nữa bỏ mình cuối cùng càng là dẫn xuất bị phong ấn không biết bao nhiêu năm gấu linh xuất thế nếu không phải tiết hồng y thì từ hoàng cung chạy đến chỉ sợ khi đó lý hưu hai người đã chết rồi khi đó nàng tại vương ũ Sơn, tại v c h i duy bên cạnh chung quanh còn có tính h t u y ế t lâu tinh nhuệ ở bên nhưng dù là như thế vẫn như cũng là h i ể m tượng h o à n sinh vương c h i duy rất mạnh nhưng sẽ không giết người sẽ không giết người chẳng khác nào không biết đánh nhau may mà về sau võ đang mở cửa nhập thế bùi tử vân xuống núi sau đó lên núi giết hết trường lâm người cùng với các người phơi thây đầy vũ sơn qua một đoạn thời gian liền truyền đến ba cổ chi địa sụp đổ tin tức tiến vào bên trong tất cả mọi người bị lập tức c h u y ể n tống đến đại lục các nơi thậm chí có hai người còn rơi vào trên núi võ đ à n g nàng nhận ra hai người kia trần tư ninh cùng tề nguyên vân hai cái lẫn nhau thấy ngứa mắt người tại trên võ đ à n g sơn ra tay đánh nhau cuối cùng bị ném ra ngoài gần nhất núi đ ỉ n h trấn trong đêm phái tới q u a n binh hộ tống hai người về trường an thứ doanh tú cũng đi theo r ờ i đi trả lại trình trung lộ quá lớn mây giúp s â n môn lớn mây giúp là cái giang hồ môn phái lâu dài đến đều thần phục tại tính tuyết lâu giới trướng nàng vốn định đi vào thông báo một tiếng để những người kia tại phụ cận hỗ trợ tìm kiếm tung tích không rõ lý hưu lại không nghĩ rằng lớn mây r ú t đột nhiên động thủ đưa nàng vây ở trong đ ì n h viện trong đại trận đồng thời muốn đem nó diệt s á t ở đây nàng rất mạnh nhưng lớn mây r ú t lại quỷ dị thêm ra hai tên du giã tu sĩ ba tên du giã cường giả chủ trì đại trận muốn n mạnh sinh sinh mài chết từ doanh tú như thế như vậy rằng còn nửa tháng sau đó t u y xuân phong chạy tới sức một mình diệt đi toàn bộ lớn mây rút chém giết kia ba tên du giã nguy cơ giải trừ từ doanh tú kế tiếp theo hướng trường ăn đi túy xuân phong xa xa đi theo phía sau không có tiến lên không nói gì hai người thậm chí ngay cả chính thức mặt đối mặt đều chưa từng có từ doanh tú không biết nên nói cái gì chỉ là tận khả năng đi chậm một chút túy xuân phong cũng không biết nên nói cái gì hắn toàn tâm toàn ý thích người vì một cái nam nhân khác không tiếc liều chết dù cho nam nhân kia không dính nửa điểm tình yêu hắn chẳng qua là cảm thấy rất tự ti không dám đi đối mặt cặp mắt kia cho nên liền tận khả năng cách càng xa một chút hơn đi được càng chậm một chút hơn tựa hồ chỉ là đứng xa xa nhìn đạo thân ảnh kia cũng là kiện được sưng ơ tụng chuyện tốt đẹp hai người cứ như vậy một chước một sau đi tới thẳng đến đi ngang qua quan hải thời điểm có người nghị luận nói đương kim thế t ử điện hạ xuất hiện tại tiểu nam cầu bên ngoài cánh đồng tuyết phía trên bị dương không chừng cứu trở về tiểu nam cầu xác định tin tức là thật hay giả về sau hai người liền cưới lên khoái mã hướng về tiểu nam cầu tiến đến đi đến trên nửa đường gặp phải thính tuyết lâu người sau đó biết được lý hưu bị trường lâm yêu nhân đánh lén thân phụ ma trùng tin tức túy xuân phong rốt cuộc bất chấp những thứ khác phi tốc hướng về tiểu nam cầu chạy tới linh khí không ngừng địa chuyển thâu đến ngựa thân thể bên trong dùng hết khả năng tăng lên lấy tốc độ từ doanh tú cũng là như thế trong mắt cấp bách tựa hồ sắp tràn ra ngoài ma trùng là cái gì hai người đều lòng dạ biết rõ bị vật kia phụ thể chính là lâu chủ đại nhân đều vô kế khả thi cơ hồ là tình huống tuyệt vọng thứ doanh tú nội tâm có thể nào không lo lắng cũng có thể nói là dày vỏ nàng bất quá là rời đi lý lưu bên cạnh một đoạn thời gian vậy mà phát sinh nhiều như vậy biến cố muốn nói không tự trách kia là không có khả năng nước mắt nhiễm ở mức lý lưu c h u ngực của n áo vì có chút lạnh b u ố t thân thể mang đến một tia ấm áp từ phi đi tới vô số kiếm quang biến mất hoa người n g đã thối lui lưu lại mấy trăm ngàn cỗ thi thể chất đầy cánh đồng tuyết đường quân ngay tại sửa sang lấy chiến trường cơ hồ mỗi người trên thân đều mang thương thế nhất là về sau chạy tới bình chấn quân cùng nam cầu biên quân b ọ n người càng là tổn thương càng thêm tổn thương tại đây hết thạy vẽ lên chấm hết một khắc mỗi người ở sâu trong nội tâm căng cưng cây kia dây cung rốt cục g â y thành hai nửa long tràn đầy mọi mệnh q u ố n sạch lấy thân thể cùng náo hải không biết bao nhiêu người từ trên ngựa té xuống cũng có rất nhiều đường quân đi tới đi tới liền một con mới ngã trên mặt đất phát ra rất nhỏ tiếng ấ y tôn t h ắ n g xuất lĩnh lấy hãm trận doanh bày trận đứng thẳng phòng bị hoa người n g lỡ như quay đầu giết một cái hồi mã thương ra mặc dù khả năng rất nhỏ nhưng không thể khơi phòng diệp kêu cùng lý tứ lên tiếng trào sau đó ghé vào trên lưng ngự